t r ư ớ n năm mươi chín nhang thạch quái không được đến tìm một người giúp đỡ rất quái không biết vịnh xuân biệt vấn tiểu t ử này mang hết lao nhân không có cầm lấy ta một kim tệ tiền lương cũng không thể không trợ lý đi lúc này hàng hiên thì cho vịnh xuân biệt vấn phát tư nhân tin lao đầu nhạc khất cái ngươi bận b i ể u xong chưa à ta cái này x o á t mười chín cấp quái đâu kinh nghiệm có thể cao mang ngươi a vịnh xuân biệt vấn thật sao cho cái tọa độ lập tức tới lao đầu nhạc loạn thạch sơn một nghìn một trăm bảy mươi chín chín chín năm mươi bảy ra ra ngươi đâu sắp xếp xong xuôi vịnh xuân biệt vấn hắn hiện tại có thể không cần ta mang theo lao chiến hữu đảo mỏ đâu Lao đông ầ u mau nhạc, nói h lại vậy đây, là tốt rồi, k nhiên g xếp ạ n bảng cũng n g g có của vị trí ư Vịnh xuân biệt Vấn, tốt tốt, trong vòng Xuân trong nửa canh giờ thì đổi tới ai, còn muốn nửa、giờ. Đồng n thì h Biệt giờ đổi tới ai, giờ. i tốt tốt, hàn hiên nhớ tới hắn còn có cái công hội lệnh triệu tập một mực chưa từng dùng qua có thể triệu tập công hội người chơi bất quá nghị nghị hắn vẫn là không có dùng dù là tại trong công hội nói đại gia không muốn tiếp lệnh triệu tập cũng sẽ có rất nhiều người không thấy được tin tức tiếp lệnh đã vịnh xuân biệt vấn thời gian ngắn không đến được dẫn quay trách nhiệm tự nhiên vẫn là từ hàn hiên tới làm mà cũng là ngắn ngủi không đến hai mươi phút h à n h i ê n bọn hắn lại soát tiếp cận mấy chục vạn kinh nghiệm trực tiếp vượt qua đại hàn h á n vương cùng ám dạ quân vương đồng thời nhanh chóng kéo ra t r ê n lệ n h vịnh xuân biệt vẫn tự nhiên cũng là nhìn lấy xếp hạ bảng càng xem hắn càng là nóng đội chỉ hận chính mình thiếu mọc ra hai chân đồng thời cũng không đi đường lớn trực tiếp thẳng tắp hướng tọa độ chạy tới dẫn tới một đám dã quái đuổi theo muốn không phải vừa tốt có một con sông ngăn lại quái vật con đường hắn liền bị dã quái truy chết rồi bởi vì trước đó bị ẩn tàng nhiệm vụ hạn chế hôm nay lại bị ra ra hạn chế hắn đến bây giờ còn chỉ có m ư ơ i một cấp đồng thời hắn cũng có một k i a hối hận nếu như hôm qua không cùng ra ra nói hắn cũng có thể chơi thiên nguyên buổi sáng hôm nay liền có thể trực tiếp cùng lão đầu nhạc tổ đội lúc này đoán chừng hắn cũng nhanh đến đẳng cấp bảng phía trên năm phút sau hàng hiên nhìn trước mắt toàn thân nước nhẹ p vịnh xuân biệt vấn làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy vịnh xuân biệt v ấ n dựng thẳng lên một cái ngón trỏ lắc lắc đừng hỏi h ỏ i cũng là đại t r ư ở n g phu xưa nay không đi đường thường ngươi cái này một thân hán phục lại là chuyện gì xảy ra vịnh xuân biệt vẫn thở dài một hơi nói ra ta ra ra để cho ta mua thời trang hắn nói không thể để cho hắn chiến hữu nhìn đến hắn cháo trai ở trong game làm ăn mày bỏ ra ta cái gì thuộc tính đều không có thời trang làm sao dám bán mắt như vậy đoạt tiền a sau đó vừa mới bơi l ạ n làm ướp cái này ngược lại là rất trở lại như cũ hiện thực có nói pháp nói xong vịnh xuân biệt vẫn ánh mắt ra hiệu một chút h i ể u nạ phương hướng hàn hiên ho khan một tiếng cái này xác thực rất lương tâm chứ không trò chuyện cái này thăng cấp trọng yếu dù quái trách nhiệm thì giao cho ngươi cái gì thời gian kế tiếp hàn hiên triệt để l ỏ n g xuống dưới hắn chỉ cần đứng tại chỗ công kích trước mắt chín mươi độ khoảng cách năm mươi m ở bên trong nam thạch quái mỗi cái đến một chút tuy nhiên phạm vi bên trong nam thạch quái rất ít nhưng là vừa tốt đầy đủ lán soát mà vịnh xuân biệt vẫn cũng là khôi phục hắn khất cái thời trang cách ăn mặc phụ trách khắp nơi hấp dẫn nham thạch quái cửu hận kéo đến cùng một chỗ hiệu nạ phụ trách mỗi chín mươi giây cho vịnh xuân biệt vẫn lôi kéo bảy quái vật thả một cái tứ diện sợ ca nguyên bản còn lo lắng hiệu nạ sẽ kéo đến nham thạch quái cửu hận không nghĩ tới vịnh xuân biệt vẫn trực tiếp một cái chó giữ cả đường đem nham thạch quái cửu hận một mực khóa tại trên người hắn thỉnh thoảng hắn còn vung vẩy trong tay đả cầu đồng công kích nham thạch quái trong miệm hô hào các loại mang chó chiêu thức hàn hiên rất nghĩ hoặc hắn nh hỏi một chút mới biết được thiêu tự quyết cùng phong tự quyết đều có bốn cái chiêu thức có thể tùy ý phá giải tổ hợp dùng để tiến công phòng thủ nhìn lấy vịnh xuân biệt vẫn tả sung hữu đột đã cầu đồng trên giới bay múa hàn hiên hâm mộ không được đây mới gọi là có trò chơi thể nghiệp à, không như chính mình ngoại trừ phổ công cũng là phổ công ngược lại còn hơi để cao đối với hàn hiên mà nói cho dù là thu hoạch hiệu suất thấp một chút không cần chạy tới chạy lui hắn cũng là có thể tiếp nhận hiện tại hiệu suất ngược lại cao cái k i a chính là niềm vui ngoài ý m u ố n vịnh xuân biệt vẫn đẳng cấp thấp lấy được kinh nghiệm tăng thêm càng cao chạy chạy thỉnh thoảng thì thăng lên một cấp hưng ơ phấn sau khi hắn trực tiếp đem lấy được thuộc tính điểm toàn thêm tại nhanh nhẹn phía trên nói là vì để cao dụ quá hiệu suất tại hàn hiên xem ra vịnh xuân biệt vẫn thuộc tính điểm thêm tại thể chất phía trên í c lợi là cao nhất dù sao cũng là có tỷ lệ phần trăm giảm thương tổn bất quá thêm nhanh nhẹn đúng là hiện tại thực dụng nhất cùng lắm thì về sau mu cái tiêu một vàng tệ chính mình thay hắn ra biết được vịnh xuân biệt vẫn còn mặc lấy màu trắng dày thời điểm hàn hiên mở ra công hội cửa hàng muốn nhìn một chút có hay không thích hợp vịnh xuân biệt vẫn ấn dày bất quá bên trong dấu t u y ế t hàn hiên thì là trực tiếp tại công hội nói chuyện phiếm bên trong hỏi ai có cao phẩm chất dày hắn muốn nhận một đôi chủ yếu vẫn là bởi vì dày tỷ lệ phần trăm tốc độ di chuyển tăng thêm sát s u ấ t lớn từ phẩm chất quyết định mỗi phẩm dài thêm năm phần trăm màu trắng mười phần trăm màu xanh mười lăm phần trăm màu lam hai mươi lăm phần trăm như lần trước nạo thế quân vương tuân gia tới màu lam hai mươi lăm phần trăm tốc độ di chuyển thuộc về thực cái này hỏi một chút ngược lại là thật có thành viên dự định bán ra một đôi màu tím dày bất quá là năm cấp lại lần nữa tay phó bản bên trong đánh ra tới hiện tại không cần dùng có điều hắn muốn bán năm mươi ngân v ĩ n h xuân biệt vẫn nhìn đến công hội nói chuyện phiếm nói thẳng từ bỏ năm cấp đào thải giày bán năm mươi ngân hoa đại đầu mới phải hắn một tháng tiền lương mới một kim đang lúc hàn hiên tại do dự muốn hay không làm coi tiền như rất lúc gợi cảm mẫu con rán trực tiếp gửi qua biêu điện một đôi tám cấp màu tím dày tới ghi chú lao đại cuối tuần thăng cấp mang ta một cái thôi mỗi ngày mười kim tệ hàn hiên bị gợi cảm mẫu con rán vô tư hành động thật sâu cảm động lúc này đem tọa độ phát cho gợi cả mẫu con rán nói cho nàng hôm nay liền có thể cùng một chỗ thăng cấp không cần đợi đến cuối tuần sau đó hàn hiên đem màu tím giày giao dịch cho vịnh xuân biệt vấn đồng thời ngự trọng tâm trường nói ra khất cái a ngươi biết ta vì cái này màu tím giày bỏ ra bao nhiêu không ta muốn n g o à i định mức mang một người thăng cấp a vịnh xuân biệt vấn vốn đang thẳng cảm động chợt nghe muốn nhiều mang một người vậy hắn tốc độ lên cấp không phải trở nên chậm à vội và nói g n lao bản cái này giày ngươi lui về đi chúng ta dùng tiền mua cái kia năm cấp g à y chẳng phải năm mươi ngân à thêm một người phân kinh nghiệm thăng cấp đến chậm tốt nhiều a hàn hiên khoát tay、háo. đều là một cái cơ hội mang thì mang theo một mình ngươi dẫn quái hiệu suất vẫn là thấp nàng cũng có thể giúp một tay dẫn quái mà lại nhân ra là tiểu phú bà trang bị tốt còn có màu tím quần công kỹ năng tốc độ lên cấp chậm không được vịnh xuân biệt vẫn nghe vậy hai mắt tỏa sáng lão đại là cái gì cái à ta thêm cái h ả o hữu bình thường đi đường lớn tới quá trượm ta cho nàng phát lớn nhất mau tới đây lộ tuyến cũng là cái kia gợi cả mẫu con rán chương sáu mươi màu vàng kim truyền thuyết hài sau mười mấy phút gợi cả mẫu con rán cũng tới đến loạn thạch sơn phía trên một mặt hưng phấn lão đại ta tới mau đỡ ta tiến tổ hàn h i ê n nghe vậy cũng là trực tiếp đem nàng kéo vào trong đội ngũ gợi cả mẫu con rán vừa xuất hiện vịnh xuân biệt vẫn ánh mắt vẫn thả ở trên người nàng đợi nàng đến gần vịnh xuân biệt vẫn nghi ngờ hỏi ngươi là ấn lộ tuyến của ta tới sao đúng vậy a thế nào gợi cả mẫu con rán rất nghi hoặc cái thia thân thể ngươi như thế nào là làm a gợi cả mẫu con rán lên trước x ư n g sở sau đó khinh bị nhìn thoáng qua vịnh xuân biệt vấn một cái thuấn di xuất hiện tại hắn sau lưng một chân đá vào vịnh xuân biệt vấn trên ô n g kiểu lầm a kiểu lầm a vịnh xuân biệt vẫn bưng bít lấy cái mông phi nước đại tốt đừng làm rộn tiếp tục thăng cấp đi các người hai cái phối hợp một chút cùng một chô d ấ n quái hàn hiên liền vội vàng cắt đứt bọn hắn bùa dỡn hắn tuy nhiên tạm thời tại đẳng cấp bảng đệ nhất nhưng lại ưu thế còn chưa đủ lớn đến mở rộng đến người chơi khác đuổi không kịp mới được không thể không nói hai người dẫn quái hiệu xuất sắc thực cao rất nhiều mà lại gợi cả mẫu m con rắn vẫn là pháp sư có thể kéo càng cự ly xa nham thạch quái không chỉ có như thế nàng cũng có thể bổ sung một số phát ra tuy nhiên nàng còn công chỉ có thể tạo thành ba nghìn phạm vi phát ra bất quá đây cũng chỉ là cùng hiệu nạ so sánh mới lộ ra thấp nếu như cùng người chơi bình thường so đã có thể tính đ ị n tiêm gợi cảm mẫu con rán nguyên bản cũng bởi vì hàn hiên để cho nàng dẫn quái có chút bất mãn dù sao nàng mới là pháp sư mà hiệu nạ là vũ em bình thường cần phải vũ em dẫn quái mới đúng nhưng nhìn đến hiệu nạ núi cao nước chạy quần thể tăng thêm cung tứ diện sợ ca khủng bố phát ra trong nháy mắt tâm lý thì thăng bằng đây là bắp đùi a nhân ra đối với mình tiến đội không có ý kiến chính mình dựa vào cái gì đối dụ quái có ý kiến a sau đó nàng lại thấy được tùy y vung vẫy đả cầu đồng định xuân bệ p ấ n toàn thân trên dưới rách tung tóe nhưng là hắn phát ra cũng không thấp không chỉ có không thấp thỉnh thoảng còn có thể đánh ra hơn vạn t ư ơ n g tổn còn có thể quần thể、trào. lúc này hiệu nạ nà cùng hàn hiên đứng ở chính giữa gợi cả mẫu con rán cùng vịnh xuân biệt vấn tại hai bên các lôi kéo một đống nham thạch quái hiệu nạ cho gợi cả mẫu con rán sau lưng nham thạch quái một cái tứ diện sở ca hàn hiên thì phụ trách bổ thương tổn chờ hàn hiên đem những thứ này nham thạch quái đều thanh lý hết lúc vịnh xuân biệt vấn bên kia cũng đã kéo năm mươi sáu mươi con nham thạch quái mà hiệu nạ tứ diện sở ca cũng chuyển tốt như thế hai bên thay phiên thanh quái tuy nhiên phân một phần kinh nghiệm ra ngoài nhưng là hàn hiên cùng hiệu nạ phát ra hiệu suất đều biến cao tốc độ lên cấp cùng trước đó ba người thời điểm ngược lại là cơ hồ không có khác nhau thậm chí còn nhanh ném một cái ném đánh giết nham thạch quái mười chín cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám đánh giết nham thạch quái mười chín cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám đánh giết nham thạch quái mười chín cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm sáu mươi tám đánh giết ghi chép không ngừng loại qua kinh nghiệm của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên đây mới gọi là luyện cấp a chi lúc trước cái loại này một đội đám người ẩ một cái g ã quái tính là gì luyện cấp a gợi cả mẫu m con rán cảm k h á i nói một đạo quang mang loại qua hắn lên tới m ộ ư ơ i năm cấp m ộ ư ơ i năm cấp có thể đi nghề nghiệp đạo sư c h ỗ đó học tập tân kỹ năng thôi được rồi buổi tối lại đi đi sau đó lại là một đạo quang mang loại qua vịnh xuân biệt v ẫ n lên tới một mươi bốn cấp sau đó không lâu lại là một đạo quang mang loại qua hàn hiên lên tới m ộ ư ơ i bảy cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới m ộ ư ơ i bảy cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng màu vàng kim truyền thuyết mỗi trang bị một kiện truyền thuyết trở lên phẩm chất trang bị sẽ thu hoạch được tám thuộc tính cơ sở sinh mệnh giá trị pháp lực giá trị công kích lực ma pháp phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp tăng thêm thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm ngoa tạo ngư bức hàn hiên nhìn thoáng qua mới bị động tăng thêm không khỏi thốt u ra id l ã o đầu nhạc sưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp một mươi bảy bảy trăm hai mươi ba một mươi hai sinh mệnh giá trị hai mươi tám chín mươi pháp lực giá trị hai trăm tám mươi tư công kích lực ba tám trăm m ư ơ i tám ma pháp hai trăm ba mươi năm phòng ngự vật lý bốn trăm ba mươi ba phòng ngự ma pháp hai trăm linh tám tỷ lệ bạo kích hai mươi năm tốc độ di chuyển bốn trăm m ư ơ i ba tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm lẻ tám trí lực mười chín nhanh nhẹn mười bốn tinh thần bảy thể chất ba mươi bảy áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ứng vũ khí tử thần phi tiên kỹ năng thuấn di không nhìn phòng ngự thần liên kỹ mau lẹ hồ quang địa phân liệt s ạ kích pháp sư xỉ n h ụ màu vàng kim truyền thuyết mười sáu phần trăm màu vàng kim truyền thuyết trực tiếp cho hàn hiên thêm mười sáu phần trăm thuộc tính cơ sở rất rõ ràng tiên phong áo choàng là thần cấp vũ khí tại truyền thuyết cấp trở lên tử thần hắn không biết phẩm cấp nhưng rõ ràng nhất ít nhất là truyền thuyết cấp không chỉ có như thế hàn hiên còn biết màu tím cùng thần cấp ở giữa là có màu vàng kim truyền thuyết tr bị động yêu cầu là truyền thuyết trang bị mà không phải thần cấp cái này cũng thấp xuống hắn thu hoạch được càng nhiều hơn hơn thành độ khó khăn trước mắt tổng cộng có mười một cái trang bị ô u vông nếu như hắn đều tề tụ truyền thuyết cấp trở lên liền sẽ thu hoạch được tám mươi tám phần trăm ngoài định mức thuộc tính cơ sở cái này tuy nhiên còn không có hiệu nạ t r u y ề n sinh giả tăng thêm cao nhưng là so người chơi khác lại là cao hơn một chút rất nhiều trình độ phía trên đền bù hắn tăng thêm chưa đủ thiếu hụt mà lại người chơi khác thiên phú tăng thêm cơ bản đều là ba đầu mà mà u vàng kim truyền thuyết là sáu đầu tâm lý đại thỏa mãn hẳn hiên soát lên q u á đến càng thêm cố gắng phát ra năng lực cũng thẳng t ba mươi tám mười tám phổ công một trăm tám mươi tám pháp sư sỉ nhục hai trăm sáu mươi nửa đêm năm nghìn bảy trăm hai mươi bảy phân liệt s á k ích một n g một bốn năm bốn liên kích bạo kích một trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi sáu liên kích một trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi năm nghìn bảy trăm hai mươi bảy phân liệt s á k ích bảy nghìn sáu trăm ba mươi sáu hồ quang điện bảy mươi sáu ba mươi sáu bảy mươi sáu ba mươi sáu năm nghìn bảy trăm hai mươi bảy phổ công bạo kích một trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi ba mươi tám một trăm tám mươi thần thánh mục ích một trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi Đánh n h giết mấy thạch c quái, 19 p l ấ được đánh thạch c kinh nghiệm 249 đánh giết nham thạch quái, nham 249 19 ấ phút lấy được k i n nghiệm đánh nham kinh nghiệm 249 đánh giết nham thạch h quái, Mấy 249 249. 19 được cấp, lấy p đồng hồ sau hiệu nạ cũng lên tới 17 cấp nàng và hàn hiên kinh nghiệm vốn là chỉ kém mấy vạn 17 cấp đến 18 cấp kinh nghiệm cần 120 vạn như thế so hàn hiên tưởng tượng m u ố n thiếu hắn tưởng tượng chúng được 150 vạn bất quá kinh nghiệm yêu cầu thiếu với hắn mà nói là c h u y ệ n tốt hiện tại là một giờ rưỡi nếu như không có ngoài ý muốn bốn điểm n ử a trước đó hắn liền có thể đến m ộ cấp cũng không biết người chơi khác đến mấy cấp hàn h i ê n liếc một cái đ ẳ n g cấp xếp hạ bảng một lao đầu nhạc m ộ ư ơ i bảy cấp một hai hữu nạ m ộ ư ơ i bảy cấp ba ám dạ quân vương m ộ ư ơ i sáu cấp sáu mươi bốn đại hán hàn vương m ộ ư ơ i sáu cấp năm mươi sáu năm sở h ồ n hoang m ộ ư ơ i sáu cấp ba mươi chín sáu chiến vương trệ khổ m ộ ư ơ i sáu cấp một ư ơ i sáu bảy ám dạ tiểu sửu m ộ ư ơ i sáu cấp một mươi hai tám đại hán hoác khứ bệnh m ộ ư ơ i sáu cấp tám chín hướng tới hạch bình thời gian m ộ ư ơ i năm cấp chín mươi sáu 10. 15 61, Ám chát, dạ di cấp 92%. Trưng sau ơ n n h m cự nhân. s a một giờ hàn hiên kinh nghiệm đã đi tới 17 cấp 35% b ấ t quá lúc này hắn lại là cao mày tại sao lâu như vậy còn không có ra bốt chẳng lẽ là soát không đủ nhiều vẫn là nói suy đoán của ta là sai đánh g i ế t cự giáp long quy về sau hắn thì có suy đoán một tiểu đội thời gian nhất định bên trong đánh g i ế t số lượng nhất định q u á i vật liền có khả năng phát động bốt diễn đàn phía trên cũng có thật nhiều phát động bột người chơi tình huống của bọn hắn cũng đều đại khái giống nhau phần lớn là tiểu đội tại một c h â vắng người liên tục soát rất nhiều cao với mình đẳng cấp tiểu k h á i sau đó xuất hiện bốt hàn hiên ngược lại không phải bởi vì bột rơi xuống đơn thuần là vì mình bị động bột diện sát giả đến bây giờ tổng cộng thì xếp hai tầng trong tiểu đội phát biểu tất cả mọi người là có thể nghe được gợi cả mẫu con rắn nghe được hàn hiên nói bốt sau đó nói ra lao đại ngươi muốn đánh bột a sớm nói a chúng ta buổi sáng thì đánh một cái sớm biết kêu lên ngươi hàn hiên tâm lý dường như bị châm nhói một cái bất quá lập tức hắn thì kịp phản ứng hỏi mấy cấp bột a mười một cấp cái kia không sao ta chỉ muốn muốn đẳng cấp không thấp hơn ta bột ngươi m ư ơ i bảy cấp a lao đại so ngươi đẳng cấp cao bột chỉ có thể chính ngươi phát động hoặc là ngươi đi khiêu chiến l ĩ n h chủ bột h à n hiên tò mò hỏi cái gì là l ĩ n h chủ bột ta l ĩ n h chủ bột hắn nghe đều chưa từng nghe qua không phải đâu lão đại ngươi một cái công hội hội trưởng cũng không biết l ĩ n h chủ bột tình huống của ta các ngươi cũng không phải không biết ta cũng không có tình báo của mình thế lực gợi cả mẫu con rắn nhẹ gật đầu tựa như là dạng này sau đó nói ra đại công hội bên trong bằng hữu nói với ta l ĩ n h chủ bột cũng là loại kia duy nhất bột mang tên c ó thân phận phần lớn là trông coi một chỗ có chính mình thế lực bột tỉ như đan dương chấn chấn trưởng lòng hướng dương, có thể nói là nờ cờ cũng có thể nói là lính chủ bột còn có tây phương gỗ liền tổ trưởng a loại hình hàn hiên nhìn thoáng qua hiệu nạ hiệu nạ thì là dí dỏm hướng hắn trừng mắt nhìn nhìn trước khi đến hiệu nạ cũng là cái gọi là l ĩ n h chủ bột v a n h bỗng nhiên loạn thạch sơn chấn động mặt đất n ô lên một cái đống đất sau đó một cái nham thạch cánh tay phá vỡ đống đất sau đó một cái nham thạch to lớn quái bỏ lên đi ra sơn nham cự nhân mười chín cấp hàn hiên vui vẻ nói bột bột liền đến các người tiếp tục cạy quái ta đến đánh bột lấy bọn hắn ba người phát ra đánh bột thì cùng gãi ngơ ngỡ không sai bị lắm chẳng bằng tiếp tục luyện cấp hàn hiên một người đơn đ ấ u bột dạng này thì luyện cấp bột hai không lầm ta có thể quần công tài quái đơn tấn công bột nói xong gợi cả mẫu m con rán xoa một cái cự hỏa cầu thuật đánh tới hướng sơn nham cự nhân sáu mươi bảy bảy lão đại ta cảm thấy ngươi nói đúng chúng ta đánh tiểu quái ngươi đánh bột hàn hiên không khỏi cười cười cái này tiểu phú bà còn phải xoa cái cự hỏa cầu thuật đả kích một chút chính mình lập tức hán dương cung bắn tên bắt đầu công kích sơn nham cự nhân 5.727-188-260 5.728-188-260 3.818-188-260 3.818-0188-260 các loại thương t ổ n theo sơn nham cự nhân đỉnh đầu dâng lên rất nhanh phát động phi tiên bột bị cáo trên không trung hàn hiên hiện tại giờ ts tiếp cận hai vạn một phút đồng hồ sau bột đã rơi mất mười phần một máu cái này bột hp ngược lại là tăng lên rất nhanh so mười lăm cấp cự giáp long quy cao gấp đôi bất quá may ra hiện tại các loại bị động ra chỉ dưới chính mình phát ra cũng đối lập trước đó cao gấp đôi bất quá có thể khẳng định là đằng sau hắn phát ra tốc độ tăng lên khẳng định so ra kém một hp tốc độ tăng lên năm phút sau sơn nham cự nhân đ ỗ n g nhiên toàn bộ đ ứ t r a một đống đá vụn vùng đầy đất đồng thời vung lên đại lượng bụi đất hàn hiên cũng bị mất mục tiêu công kích sau một khắc một cái phiên bản thu nhỏ phát ra màu đỏ quang mang sơn nham cự nhân hướng hàn hiên lao đến tốc độ cực nhanh ẩm sơn nham cự nhân nhanh chóng đụng vào hàn hiên trên thân thế mà hàn hiên khẽ động cũng không có động cũng không có thụ đến bất cứ thương t u n gì bất quá thủ nhất hiệu quả cũng đồng thời mất hiệu lực thấy thế hiệu nạ cho hàn hiên chụt vào cái hàn mai ơ tuyết vốn là muốn lùi lại hàn hiên d ừ n g bước bắt đầu tiếp tục công kích sơn nham cự nhân năm bảy trăm hai mươi tám một trăm tám mươi tám hai sáu mươi ba t á m m ộ t tám một trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi sơn nham cự nhân hai cái thạch thủ cánh tay kẹp lấy hàn mai ấn tuyết băng tinh nhất thời thiếu một mảnh cái này phát ra rất cao a hàn hiên vội vàng sử dụng thuấn di kéo dài khoảng cách hiệu nạ hàn mai ấn tuyết thế nhưng là có một trăm tám vạn h ộ thuẫn lần này thì trừ đi một phần tư cũng chính là cái này kẹp lấy thì có hơn bốn t h ư ơ n g tổn thuấn di về sau hàn hiên tiếp tục tiến công đồng thời lui về sau kéo dài khoảng cách hắn hiện tại liền muốn nhanh điểm phát động phi tiên sau đó cũng không cần đi bộ kết quả một giây sau thì phát động phi tiên nhưng là sơn nham cự nhân cũng không có bị đánh bay khá lắm vẫn là miễn dịch k h ô n g chế hàn hiên đoán chừng cái này sơn nham cự nhân cơ chế cũng là nửa màu biến thành tốc độ di chuyển nhanh phát ra cao miễn khống hình thái đại giới là phòng ngự biến thấp không có khả năng không có đại giới đáng tiếc hắn vốn là không nhìn phòng ngự cho nên vô luận trước đó vẫn là hiện tại hắn phát ra đều là giống nhau hàn hiên vừa đánh vừa lui bị công kích tần suất biến thấp rất nhiều hiệu nạ cũng có thể cam đoan hắn hp an toàn rất nhanh miễn khống hình thái sơn nham cự nhân hp lại bị đánh tới hai mươi lúc này sơn nham cự nhân tứ chi chạm đất hàn hiên công kích chỉ có thể tạo thành nguyên bản một nửa thương tổn ngay sau đó chung quanh đá vụn bị một trận hấp lực hút hướng sơn nham cự nhân chắc vịnh xuân biệt vẫn chửi ầ m lên vừa mới hắn thật tốt lôi kéo quái đ ỗ n g nhiên trên đất đá vụn thì bay lên đem hắn đánh bay còn tốt hắn có giảm thương tổn bằng không đoán chừng thì bằng dao bất quá tuy nhiên không chết nhưng là mạc danh kỳ diệu bị công kích đến hắn cũng là rất tức giận đáng giận người đá nhìn ta tốt chọn lại chó phản chọn cậu thân quáy dối ổ chó đè ép chó lưng lung tung thọc sơn nham cự nhân sau một lúc hắ Thu hồi đánh ằ m vào n giết ư ờ chơi vây công chiêu, c đại vây ò t chỉ có Vịnh Xuân bột vấn cách gần đó, sơn nham cự nhân lại i b một mươi hình chín cấp lấy được kinh nghiệm tháng một mươi hai năm hai nghìn h một mươi bột tích phân một mươi khu vực thông báo lao đầu nhạc hiệu nạ vịnh xuân việt vấn gợi cảm mẫu con rán đánh g i ế t sơn nham cự nhân uy chấn tứ phương hàn hiên nhìn trong chốc lát trước mắt đống loạn thạch nghi ngờ nói ra cái này b ộ t thi thể làm sao còn không đổi mới à. lão bản thu thập thi thể a không thu thập muốn chờ một lúc người đi thu thập đi ta không có học không cần học ngươi tới gần một chút có cái tay hư ảnh mặc niệm thu thập là có thể a a đều nói ngươi là đại thần làm sao cùng cái tiểu bạch một dạng tại sao cùng lão bản nói chuyện không biết lớn nhỏ hàn hiên vội vàng đi tới quả nhiên cái rửa gần đống loạn thạch thì xuất hiện một cái tay hư ảnh Hắn m ặ chương n i ệ m thu thở, sáu mươi hai khoảng cách an toàn hàn hiên đem nham giáp t u ẫ n trực tiếp lấy ba mươi ngân giá cả ném đến công hội trong cửa hàng thứ này là chiến sĩ cùng kỵ sĩ bọn hắn đều không cần đến cái khác đồ trắng vẫn như c ũ là m ộ ư ơ i cái đồng tệ sau đó cha nhìn lên thu thập đồ vật cùng hai cái màu tím trang bị nham thạch chi tâm loại hình tiêu hao phẩm tài liệu sơn nham cự nhân h ạ c tâm có thể dùng tại chế tạo cao cấp trang bị hòn đá loại hình tiêu hao phẩm tài liệu phổ thông hòn đá bình thường dùng cho kiến thiết cũng có thể dùng tại chế tạo trang bị thậm chí có thể làm thuốc nham giáp ngoa loại hình dày trang bị đẳng cấp m ộ ư ơ i chín cấp vật lý phòng phòng một trăm hai mươi bảy ma pháp phòng phòng ba mươi nhanh nhẹn hai mươi tám thể chất hai mươi hai tốc độ di chuyển ba mươi từ cứng rắn nham thạch chế tạo có thể hữu hiệu bảo hộ cấp bộ toàn giới loại hình giới chỉ trái trang bị đẳng cấp hai mươi cấp ma pháp hai trăm trí lực năm mươi hai tinh thần một ư ơ i ba thể chất một ư ơ i bốn tình yêu chứng kiến một viên vĩnh lưu truyền lão đại một phát nổ cái gì nhanh phát cho chúng ta nhìn xem a gợi cả mẫu con rắn nóng này nói ra không có cái gì so bột phát nổ mình lại không biết phát nổ cái gì càng khó chịu hơn sự tình hàn hiên đem nham thạch chi tâm cùng hai kiện màu tím trang bị thuộc tính phát tại kênh đội ngũ hoa ngấu người đã vậy mà có thể b ả o toàn giới gợi cả mẫu con rắn trước tiên liền bị toàn giới hấp dẫn v ị n h xuân biệt vẫn thanh âm cũng theo đó chuyển đến có cái gì hiếm lạ kim cương không phải liền là tảng đá sao hàn hiên nghe vậy nghi ngờ nói ra kim cương kết cấu không phải nguyên cố cặt b ỏ sao chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi vĩnh xuân biệt vẫn mừng tỉnh đại n ộ đúng nga khả năng này sách lược vật lý thất bại là hóa học ca ui ui u Các c ngươi sau đó i m hàn t t quay A, hiên i A, đây c h đem toàn giới đưa cho hiệu nạ ai ngờ hiệu nạ lắc đầu thâm tình nhìn qua hắn chở ta hai mươi cớp ngươi giúp ta mang Tốt, đến lúc đó ta tự tay đ e o lên cho ngươi ừm hàn hiên đem toàn giới thu hồi không nghĩ tới hiệu nạ mới tiếp xúc internet mấy ngày cũng thích làm loại hình thức này chủ nghĩa có điều hắn có thể làm sao đâu sủng ái chứ sao hoa thật là lãng mạn a nhớ qua nói chuyện yêu đương gợi cả mẫu con rán hâm mộ nhìn lấy hiệu nạ cùng hàn hiên vịnh xuân biệt vẫn ghét bỏ nhìn nàng một cái hắn khả nhìn không ra à trô nào lãng mạn hàn hiên nhìn nhìn chính mình h ê, đã tăng lên tới hai m ư chín nghìn năm trăm mười so với hai kiện màu tím trang bị đây mới là thu hoạch lớn nhất Tốt, đại gia tiếp tục tay quái t i mọi người nghe sau n h muốn chiếm lấy đ ẳ n g cấp bảng trước bốn trong nháy mắt nhiệt tình mười phần người đều là có ganh đua so sánh tâm lý đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy cách chơi duy nhất hóa chất kém trò chơi có thể hấp kim nguyên nhân đơn giản cũng là lợi dụng người chơi ganh đua so sánh tâm lý chỉ cần ngươi ra bảng xếp hạng trước đó phật hệ người chơi trong nháy mắt hóa thân k h ắ p kim đại lao liền vì trên bảng có tên trước đó ám dạ công hội liền định chiếm lấy đ ẳ n g cấp bảng trước sáu bất quá kế hoạch phá sản hiện tại trên bảng xếp hạng thì thừa hai cái ám dạ quân vương cũng xếp tại thứ ba bất quá hàn hiên đoan t r ư ở n g rất nhanh hắn thứ ba cũng khó giữ được đánh giết nham thạch quái mười chín cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm bốn mươi chín đánh giết nham thạch quái mười chín cấp lấy được kinh nghiệm hai trăm bốn mươi chín tiếp cận buổi chiều lúc bốn giờ vịnh xuân biệt vẫn bỗng nhiên nói ra lao bản ta cùng khất cái xích viêm bí cảnh cũng không đánh chúng ta đi về trước đánh bí cảnh á hàn hiên hồ nghi nhìn lấy hai người bọn họ trách không được kênh đội ngũ một mực rất a n t ĩ n h nguyên lai、like、hai người này vẫn luôn dùng nói chuyện riêng tại câu thông a cảm tình phai nhạt các ngươi nói chuyện phiếm đều dùng nói chuyện riêng tốt ta ta cùng h i ể u nạ là người ngoài gợi cả mẫu con rán sắc mặt hơi đ ỏ lên lao đại ngươi không nên nói lung tung a chúng ta đây không phải sợ tại kênh đội ngũ nói chuyện phiếm nao nhao đến các ngươi sao mà lại ngươi cùng tàu tự không phải cũng đều là tại nói chuyện riêng cho là chúng ta không biết hàn hiên cùng h i ễ u nà nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái sau đó cấp tốc chuyển di tầm mắt hàn hiên h á n g dọn một cái khoát tay nói đi thôi đi thôi buổi tối muốn không cần tiếp tục l u y ệ n cấp buổi tối vịnh xuân biệt vẫn nhìn thoáng qua gợi cả mẫu m con rán hàn hiên nói thẳng được rồi được rồi buổi sáng ngày mai lại liên hệ lão đại gặp lại gợi cả mẫu m con rán vội và nói g n đồng thời cũng cho hàn hiên phát đi m ộ ư ơ i kim tệ hàn hiên nhìn lấy trong hộp thư m ộ ư ơ i kim tệ lắc đầu thật sự là phá của a một ngày m ư ơ i kim tệ nửa ngày rõ ràng chỉ cần năm kim tệ hắn đem kim tệ nhận lấy cho gợi cả mẫu con rán gửi qua b i u điện năm kim tệ trở về sau đó thời gian du quái nhiệm vụ tự nhiên lại giao cho hàn hiên trong tay bốn giờ d ư ớ i chiều vừa qua khỏi một đạo quan g mang sáng lên hàn hiên lên tới m ộ ư ơ i tám cấp đ i n h chúc mừng người chơi đạt tới m ộ ư ơ i tám cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng khoảng cách an toàn gia tăng phổ công khoảng cách m ộ mươi m đồng thời cùng mục tiêu khoảng cách mỗi gia tăng một m thương tổn gia tăng một phần trăm nhiều nhất gia tăng ba mươi thương tổn thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm cái này bị động cảm giác có chút mạnh a hàn hiên thầm nghĩ hắn dùng cung vốn là công kích khoảng cách thì dài dưới đại bộ phận tình huống cái này bị động cũng là thực sự gia tăng ba mươi cuối cùng tương tổn mà lại tầm bắn gia tăng m ộ mươi m thì tương đương với nhiều m ộ mươi m khoảng cách an toàn coi như đối mặt tốc độ hình miễn khống bột cũng có thể nhiều phát ra một g i â y hàn hiên mở ra giao diện thuộc tính đem ba cái thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp một mươi tám hai trăm hai mươi hai hai triệu sinh mệnh giá trị hai mươi chín năm trăm tám mươi một pháp lực giá trị 296 c ô n g kích lực 3.871 m a pháp 241 phòng ngự vật lý 437 phòng ngự ma pháp 208 t ỷ lệ bạo kích 25% t ố c độ di chuyển 413, t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 111 t r í lực 19 n h a n h nhẹn 14 tinh thần 7 thể chất 37 áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ứng vũ khí t ử thần phi tiên kỹ năng tuấn di không nhìn phòng ngự thần liên kích mau lẹ hồ quan điện một diện sắt giả ba n g pháp sư sỉ n h ụ màu vàng kim truyền t u y ế t m ư khoảng cách an toàn chương s á Trời c h i ề u đ á nhạc giết t nham h h quái, một mươi n h nghiệm 460 đánh ế tám n h t h ạ cấp h quái, c một mươi hai sóng n hai hiệu nạ c ũ một h u mươi tám cấp một mươi một ba ám dạ quân vương một mươi sáu cấp tám mươi một bốn đại、Hán、hàn han vương một mươi sáu cấp bảy mươi bảy năm sở h ữ n hoang 16 cấp 52%, 6. cấp c 52%. Gợi ả m mẫu con gián, 16 cấp Chiến rán, 16 42%. 7. v ư ơ n i tám dạ vịnh xuân hứ b ệ n h 16 c ấ p 28%. 10. h ư ớ n g tới hạch bình t h ờ i g i a n Vịnh 16 cấp 19%. 18. cấp x u â n b i ệ t vấn, 16 cấp 3%, chờ ấ p 3%. c gợi cả mẫu m con rán bọn hắn đánh song xích viêm bí cảnh kinh nghiệm sẽ còn tăng một đợt đến lúc đó gợi cả mẫu m con rán hẳn là sẽ đến thứ năm vịnh xuân b i ệ t vấn đoán chừng không đến được thứ m ư ơ i cái này hướng tới hạch bình thời gian tốc độ lên cấp rất nhanh thuộc về là trên xuống bảng xếp hạng cái chủng loại kia chắc chắn sẽ không tại chỗ t r ờ lấy vịnh xuân biệt vẫn vượt qua xem hết bảng xếp hạng đẳng cấp về sau hàn hiên từ bỏ buổi tối tiếp tục cày quái kế hoạch quái vật thuộc tính cao cày quái hiệu suất thấp mà lại sơn đen mà đen mà lại không có người d ụ quái bọn hắn đã kéo ra thứ ba tên lớn như vậy t r í n h lệch không cần thiết buổi tối tiếp tục quyển mà lại hiệu nạ đêm qua ngủ không ngon hôm nay lại cùng hắn luyện một ngày cấp vẫn là đến làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt lập tức hắn lại mở ra xích vi bảng một, trạm thiên hồng quân trạm thiên bá đạo bốn mươi mốt sóng ba ám dạ quân vương ám dạ tiểu s ử bốn mươi sáu bốn đại hán hạ vương đại hán h o ắ khứ bệnh bốn mươi sáu năm chiến vương trệ khổ chiến vương trạ ba mươi chín sóng sáu ám dạ di chát ám dạ mát x ba mươi bảy sóng bảy hướng tới hạch bình thời gian hướng tới ảo ngộ ba mươi bảy sóng tám sở hồn hoàng sở hồn diệp ba mươi bảy sóng chín trạm thiên nhạc nhạc trạm thiên bắt g i i ba mươi bảy sóng mười tập bát chu tiên sinh ba mươi bảy sóng ngoại trừ hàn hiên hiệu nạ lấy 47 sóng xa xa rất trước thứ sáu tên đến đằng sau mấy trang người đều cắm ở 37 sóng ám dạ cùng đại hán công hội ngừng bước 40 quan cái này rất dễ lý giải lấy bọn hắn phát ra đánh chết một cái s o n g tử ma hổ vẫn là rất dễ dàng sau đó một cái khác ma hổ thì quần hóa đem bọn hắn mang đi biết cơ chế về sau ngày mai bọn hắn cũng rất dễ dàng qua 40 quan đến mức trạm thiên hồng quân cùng trạm thiên bá đạo có thể xếp hạng thứ hai ngược lại là hắn không có nghĩ tới cũng không biết bọn hắn dùng phương pháp gì qua 37 đến 39 quan b ố quan rất đơn giản bọn hắn lại kẹt tại b ố quan hàn hiên suy đoán bọn hắn biết mình phát ra đánh không chết hai cái ma hổ trực tiếp lựa chọn không đánh ma hổ không có cùng hóa ma hổ thua suất tự nhiên rất thấp bọn hắn rất dễ dàng thì khiêng đến bốn một quan sau đó bị tiểu quái thêm ma hổ mang đi cái này cũng thể hiện ra tình báo trọng yếu chỗ gợi cảm mẫu con rán cùng định xuân biệt vẫn đoán chừng bây giờ còn chưa đánh xong bất quá hàn hiên chưa nói cho bọn hắn biết quái vật tình báo dù sao hắn cùng trạm thiên công hội ký hợp đồng chỉ có thể độc nhất vô nhị cung cấp cho bọn hắn tình báo là người vẫn là muốn giảng thành tín chính muốn mở ra hiệu nạ đưa tay ngăn t r ở hắn đ ừ n g dùng quyển trục về thành chúng ta đi trở về đi ngươi nhìn trời chiều rất dễ nhìn à. hàn hiên s ư ơ n g sở lập tức nhìn về phía phía tây phảng phất hất lên mũ che màu vàng lóng dây núi không khỏi cảm thán đúng vậy à, thật đẹp à, rất lâu không có ngẩng đầu nhìn lên trời rỗng lần trước yên tĩnh nhìn trời chiều nhìn mặt trời mọc vẫn là tại cao trung leo núi thời điểm hiệu nạ nghe vậy nghi ngờ hỏi chỉ cần không phải ngày mưa rầm mỗi ngày đều có mặt trời mọc mặt trời lặn a là bởi vì không có cơ hội nhìn thấy sao mỗi ngày đều túi đầu nhìn điện thoại di động túi đầu đi đường đi làm túi đầu mặt đối với cuộc sống. đương nhiên thì không để ý đến ngẩng đầu nhìn lên trời ta không hiểu liền giống với ngươi cả ngày nhìn video liền sẽ xem nhẹ hiện thực ta nhìn video cũng ngẩng đầu nhìn trời chiều a ngày t ố i ta chớ nói chuyện mặt trời lập tức hạ xuống t r ờ sau đó không có nhìn đợi chút nữa không phải còn có t i n h trăng cùng sao sáng sao đang ngồi hiệu nạ nhìn trời chiều ngắm sao nhìn á n h trăng sau cùng ăn cơm tối xong nhìn khói lửa sau hàn hiên đem hương phấn hiệu nạ cưỡng ép kéo về sân nhỏ nhìn tận mắt nàng lên giường nghỉ ngơi mới yên tâm bên dưới trong phòng khách triệu xuất kỳ nhìn đến hàn hiên ra g a phòng vội và nói hiên ca bữa tối lập tức đến cũng c đừng vào trò chơi rồi. hàn ơ i rồi. h hiên chạy h ư ớ nhẹ g n à vệ s i n gật đầu không có nhiều lời cũng không thể nói chính mình là lao đầu nhạc đi dù sao nhận biết mới mấy ngày tuy nhiên hắn không cảm thấy c i ệ u xuất kỳ sẽ bởi vì hắn là lao đầu nhạc thì sinh ra không tốt ý nghĩ nhưng là lòng người khó giỏ trở qua một đoạn thời gian nữa hiểu rõ đi nữa một số cũng không m u ộ n triệu xuất kỳ cũng t h ứ c thời không có đi hỏi hàn hiên trò chơi tên hắn cũng là một cái rất m ẫ n cả người ý thức được hàn hiên đang tận lực né tránh trong trò chơi sự tình bất quá người nào không có bí mật chứ tựa như hàn hiên hiện tại cũng không biết hắn là triệu thị tập đoàn đồng sự trường triệu tam khê n h i tử h i ê n c a nếu như trong trò chơi có không giải quyết được vấn đề có thể trực tiếp tìm ta nếu như muốn đi ăn mắng khác ta cho ngươi ra một năm năm ức công hội bộ vị trí hội trưởng vì ngươi giữ lấy hàn hiên nhìn lấy triệu xuất kỳ chân thành tha thiết ánh mắt nhẹ gật đầu nếu có không giải quyết được sự t ì n h nhất định sẽ tìm ngươi đồng dạng nếu như ngươi trong trò chơi gặp phải khó khăn cũng có thể trực tiếp tìm ta ta tại chúng ta c ô n g hội vẫn có thể chen mồm vào được an bài cho ngươi mấy cái ngư bước tay chân là không có vấn đề gì được rồi hiên ca đúng ta nhìn ngươi còn dùng lấy mũ trò chơi ta chuẩn bị định một cái trò chơi khoang cũng cho ngươi định một cái à. không cần ta đã định tốt biểu hiện buổi sáng ngày mai liền sẽ đưa đến không lâu thiên ngoại thiên bữa tối đưa tới cùng hôm qua cơ bản không có tái diễn đồ ăn mỗi đạo đồ ăn đều rất tinh tế bốc hơi nóng phản phất mới ra nổi một dạng hiên c a ăn thói con sao triệu xuất kỳ đem một miếng thịt bò vào trong miệng nhai nhai hỏi hàn hiên trở về chỗ một chút nói ra nói thật có chút ăn không vô ta vẫn là ưa thích trước đó dưới lầu lao trương xào cái chủng loại kia triệu xuất kỳ đối với cái này biểu thị đồng ý đúng không ta cũng cảm thấy như vậy thì cùng khi còn bé trong nhà ăn mở dạng thiên ngoại thiên đồ ăn nhìn lấy xa xỉ bắt đầu ăn không có hương vị gì bằng không ta mời cái a di chuyên môn cho chúng ta nấu cơm không cần thiết cabin trò chơi đến sau thì không cần ăn cơm đi trong trò chơi đồ ăn ngươi ăn rồi sao không có a ăn không Ta nói cho ngươi, đây không phải là bình thường trò Vừa nói ngươi, không bình ăn ngon. Chương Bình dạng phải chơi. cho Cà đây là 64, sau á n ngày g thứ 2, thiên y ê viên n công nhân tác gọi thì đó i thoại tới, ệ n n i b ọ năm hắn đã đến tiểu khu hắn cho h đến bên ngoài, cần đã tiểu p é sáu cái công tác nhân viên thì gánh lấy bao lớn bao nhỏ tiến vào b i ệ tự t các ngươi làm sao sớm như vậy à vẫn chưa tới bảy điểm cái này cũng chưa tới giờ làm việc đi vì không ảnh hưởng các ngươi tiến trò chơi nha chúng ta cũng là có tiền thưởng về sau bọn hắn thì đối gian phòng cùng phòng vệ sinh tiến hành kiểm tra tại trải qua triệu suất kỳ sau khi đồng ý tiến hành cải tạo cabin trò chơi là cần kết nối cống thoát nước dù sao bài tiết cùng dinh dưỡng dọ xương bổ sung đều ở bên trong tiến hành cũng không thể trực tiếp xếp tại dịch dinh dưỡng bên trong đạt được đường ống bất quá chuyên nghiệp cũng là chuyên nghiệp không đến nửa giờ lắp đặt thì hoàn thành đồng thời gian phòng cũng cho quét dọn đến sạch sẽ lắp đặt sau khi hoàn thành công tác nhân viên lại đưa cho h à n hiên một tấm khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy mang theo chịp trong suốt tấm thẻ tiên sinh lần đầu kích hoạt trói chặt cần ngươi tại cabin trò chơi bên trong hoàn thành đây là thân phận tin tức thẻ đem tấm thẻ này cắm đi vào kích hoạt sau thì sẽ tự động điển thân phận tin tức đồng thời trói chặt thân phận thân phận tin tức thẻ cầm giữ có thân phận chứng tất cả công năng c ó thể toàn cầu sử dụng tin tức thẻ trói chặt ngài thiên nguyên tài khoản đồng thời cũng là ngân hàng thẻ tại các ngân hàng lớn đều có thể tiến hành tồn lấy khoản nghiệp vụ đồng thời ngài cũng có thể sử dụng thân phận tin tức thẻ tại cái khác cabin trò chơi bên trong đăng nhập thiên nguyên h à n hiên ngạc nhiên tiếp nhận thân phận tin tức thẻ nhịp tim đập không tự chủ r a tốc thuận tiện như vậy sao ta hiện tại thì có thể vào không đúng vậy đem thân phận tin tức thẻ cắm vào khe thẻ cabin trò chơi thì sẽ tự động mở ra nếu như gặp phải vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ trò chơi phục vụ khách hàng Cũng có t hàn ể trực tiếp ta, chúng ta chúng chúng cả liên n hệ g đem về y 24 giờ, t ậ tụy vì ngày p hiên ụ vụ. c Sau đó t ế nếu n cabin bắn đánh như chúng đánh tính tốt bình luận nha. Tốt, tốt, nhất định nhất định. Hàn chơi, phục cho ra ta giá, lời mời trò tốt Tốt tốt tốt, h sẽ vụ ý, hiện tại chỉ muốn lập tức tiến vào cabin trò chơi công tác nhân viên sau khi đi hàn hiên không kịp chờ đợi đem thân phận tin tức thẻ cắm vào khét thẻ cabin trò chơi biên giới quang mang sáng lên sau đó cửa khoang hướng hai bên mở ra hàn hiên đưa điện thoại di động kết nối cabin trò chơi đặt ở đặc biệt ấ nhỏ từ bên trong bỏ đi toàn thân quần áo nằm đi vào sau đó cửa khoang đóng lại t r u n g quanh có tiếng nước chạy chuyển đến hắn cảm nhận được có đồ đụng phải đầu của hắn trong nháy mắt tầm mắt của hắn liền đi tới trò chơi đăng nhập giao diện t r u n g quanh tiếng nước biến mất sau đó có trong nháy mắt hắn hơi cảm giác được hạ thể bị bao khỏa ở thân phận tin tức thẻ trói chặt bên trong Viết vào vui vị viên vụ v tin Tin ghi ngài chơi Xin bin chơi tiến điểm, điểm chơi ngài đến tức. tức thành trò trò toàn thành một trò thư, một nhập công, sướng. an nhân hành công phần hồng phân chúc phục cho cho cho cấp ca bao đem lễ hàn hiên không có lập tức tiến vào trò chơi xem xét lễ bao hắn đoán chừng cũng là phổ thông tiểu lễ bao dù sao mua sắm cabin trò chơi nhiều người đi cũng không gặp có người tại diễn đàn nói cabin trò chơi lễ bao đến cỡ nào cỡ nào tốt cỡ nào cỡ nào hữu dụng hắn hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng một việc cũng là thân phận của hắn tin tức thẻ phải chăng có thể bình thường sử dụng hàn hiên mở ra chính mình thiên nguyên tài khoản tính danh hàn hiên t r ù n g tộc địa cầu nhân loại giới tính nam thân phận id 3 5 2 2 2 m năm mươi hai nghìn h t r chín mươi năm n g h ì i khoản số dư còn lại không đi vào chuyển gia cùng lần trước khác biệt chính là đi vào cùng chuyển gia đã không phải là màu xám mà là có thể thao tác trắng bên điểm đi vào đều là một cái lựa chọn cũng là thân phận của hắn tin tức thể hắn mở ra chính mình thân phận tin tức thể tính danh hàn hiên giới tính nam quốc tịch hoa quốc số thẻ ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám g chín mươi năm nghìn hai trăm linh một đi vào chuyển gia cùng tiên nguyên tài khoản không sai b i ệ t lắm khác biệt chính là chủng tộc biến thành quốc tịch hắn quốc tịch lại là hoa quốc hàn hiên đại hỷ tuy nhiên không biết vì cái gì trong vòng một đêm thân phận của hắn liền thành hoa quốc công dân nhưng là điều này đại biểu làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề thân phận đã giải quyết hắn cũng không tiếp tục là không dám thấy mặt trời con chuột thu liễm một chút tâm tình hàn hiên mở ra điện thoại di động giao diện hiện tại hắn muốn làm một chuyện cuối cùng cũng là đem tiền chuyển tiến chính mình thân phận tin tức trong thẻ hắn đem phần mềm chặt thẻ ngân hàng c h ó i chặt chính mình thân phận tin tức thẻ nghiệm chứng rất nhanh chỉ là một cái thoáng thì hoàn thành đoán chừng là phần mềm chặt cùng t i ê n nguyên có hiệp nghị có thể trực tiếp sử dụng người sử dụng số liệu hàn hiên đem tài khoản bên trong sáu mươi chín vạn chuyển ra thử một chút chuyển ra cũng thành công cuối cùng là hết khổ hàn hiên cảm giác tâm lý không nói ra được s ả n g khoái tựa như mây đen bao phủ nửa năm đông nhiên rẽ mây nhìn thấy mặt trời gặp lại trời xanh đã có thân phận thẻ hàn trực tiếp tại khách hàng bưng lên dùng chính mình thân phận tin tức đăng ký một tấm thẻ điện thoại chờ thẻ điện thoại đến sau liền có thể bắt tay vào làm đem các loại tài khoản cùng số điện thoại di động đổi thành chính mình hôm nay là ngày vui à, nhìn xem bữa sáng ăn cái gì hàn hiên ấn mở đại thử thức ăn ngoài đông nhiên vỗ đầu một cái còn ăn cái gì thức ăn ngoài a có cabin trò chơi đều không cần tại trò chơi bên ngoài ăn công một giây sau hắn xuất hiện tại trong s â n nhỏ trò chơi này khoan g cũng là không giống nhau à tràng cảnh đều càng chân thật cảm giác cũng rõ ràng hơn góc trên bên phải hòm thư loại lên đó là đánh giá cho trò chơi lễ bao hàn hiên trực tiếp nhận lấy thu hoạch được tiểu hoàn đan ă m thanh linh đan ă m đồng tệ năm mươi lễ này bao hoàn toàn ở hàn hiên dự kiến bên trong cũng là sơ cấp nhất hồi máu về mạ nạ hiện tại một đồng tệ bán đoán chừng đều không có người chơi mướn bất quá ngược lại là có thể một đồng tệ bán cho nở tở cờ thương nhân hữu nạ còn thức không chúng ta ăn điểm tâm đi hàn hiên gõ hữu nạ cửa phòng ta ở đây hữu nạ thanh âm từ p h ò n g bếp t r n tới sau đó một mặt cho hữu nạ đi ra hàn hiên nhất thời có cố dự cảm không tốt hàn hiên ta hôm qua không phải ngủ được sớm sao hôm nay rất sớm đã tỉnh nhàn không chuyện làm ta thì làm cho người đ i ể m tâm hàn hiên trong lòng cuồng hống lỗi của ta ta có tội thì không nên để ngươi ngủ sớm hữu nạ tránh ra thân thể nói ra ngươi mau vào nếm thử nhìn thấy được hay không ăn hàn hiên lầm bà lầm bầm đi tới nhà bếp sau đó liền thấy trên mặt bàn một đống đen xì dài đường vật hình dáng phẩm cái này là cái gì a đây là bánh tiêu a không nhìn ra được sao b á chương tiêu tại sao là màu、đen? Nhiều r chốc sáu á vẫn là h ơ mươi lăm bánh tiêu hàn hiên cầm lấy bánh tiêu bánh tiêu loại hình tiêu hao phẩm đồ ăn vũ khí sử dụng đẳng cấp một công kích lực nam dùng ăn sau thu hoạch được trạng thái tiêu chạy toàn thuộc tính giảm xuống hai mươi phần trăm tiếp tục một trăm hai mươi p h â n t r n g hiệu nạ ngươi khổ cực ta rất cảm động đến cái thứ nhất ngươi ăn hàn hiên đem bánh tiêu đưa về phía hiệu nạ hiệu nạ liền vội vàng lắc đầu đều là đưa cho ngươi ta bây giờ đi bên ngoài quậy mì phía trên ăn một chút gì là được rồi hàn hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới đ ỗ n g nhiên tay trái nâng lên cũng là một cái ép tưởng ngươi ngươi làm gì hiệu nạ trên mặt cùng cổ đều trong nháy mắt đỏ bừng hàn hiên không nói một lời mặt chậm rãi tới gần hiệu nạ mặt、à. hiệu nạ trợ quắt to một tiếng đẩy ra hàn hiên cấp tốc chạy về phòng hàn hiên liền vội vàng đem trong tay bánh tiêu bỏ vào trong bao đồng thời đem trên tay cho lau một chút tại k h o e miệng chỉ chốc lát sau hữu n ã lại đi ra trên mặt màu đỏ còn không có t ắ n đi nàng nhìn thoáng qua nhà bếp người đã ăn xong sao hàn hiên liền vội vàng gật đầu nhanh như vậy hữu n ã h ồ nghi đi đến nhìn mấy lần quả nhiên món ăn đã t r ố n g không không khỏi mừng rỡ mà hỏi ăn mà không ta ngày mai còn cho ngươi làm hàn hiên nhất thời như rơi vào hầm băng đừng đ ừ n g khác ngươi xuống bếp ta tâm đau chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi bằng không xin mời một cái nữ đầu bếp chắc chắn sẽ không để ngươi chịu khổ hữu nạ một mặt cảm động hàn hiên ngươi thật tốt hàn hiên thở dài một hơi còn tốt nàng không kiên trì bất quá lúc này bụng của hắn đã đói không được sau đó nói ra đi thôi ăn ngươi bánh tiêu ta khẩu vị mở rộng cảm giác còn có thể ăn ba cái bánh bao hiệu nạ nghe vậy một mặt kinh hỉ thật sao dầu của ta đầu còn có cái này tác dụng a vậy ta về sau phải được hay làm hàn hiên sắc mặt tối đen muốn quất chính mình một bàn tay chính mình làm sao lắm mồm như vậy đâu tuyệt đối không nên ngươi nhìn bên kia có khô dầu ngươi ăn không ăn khô dầu a ăn chờ bọn hắn ăn điểm tâm xong về sau gợi cả mẫu con rán cùng định xuân biệt vẫn cũng cùng tiến lên tuyến、Nha. các ngươi làm sao cùng tiến lên tới sẽ không đã ở cùng một chỗ a hàn hiên chỉ là thuận miệng t r e o trọ một câu không ngờ gợi cả mẫu m con rán vội vàng thề thốt phủ nhận làm sao có thể hắn tại thiên hải thành phố ta tại giang nam hàn hiên nhất thời lộ ra vẻ giật mình tại sao không ai nói cho ta biết địa chỉ đâu các ngươi không phải là chuẩn bị chạy hiện gợi cả mẫu m con rán cùng định xuân biệt v ẫ n đồng thời phủ nhận không có không có không có thật sao hàn hiên h ồ nghi nhìn lấy hai người nam nhân giác quan thứ sáu nói cho hắn biết sự tình cũng không đơn giản có điều hắn cũng không phải loại kia siêu cấp bắt quánh người đem sau cùng một khối nhỏ khô dầu bỏ vào trong miệm nói ra ngươi no nay n rồi, hôm h c ú ta soát thạch soát trùng. Biệt tự bất trùng nham nay ra, ta không đi soát nham thạch quái, hôm nay đi soát kim không kiến kim hôm Hiệu Vịnh nhiên nghi chúng nạ cùng、vịnh、Xuân、biệt、Vấn đến con rắn ngờ nói ra, kim giáp gì, gợi giáp đi đi quái, lại quá cảm mẫu có là là là lại ý không nên xem thường khất cái a hắn không phải bình thường có thể khiêng gợi cả mẫu m con rắn nhìn về phía vịnh xuân biệt vấn vịnh xuân biệt vấn thì là kiêu ngạo ngẩng đầu lên nam nhân làm sao có thể nói không được chứ kỳ thật hàn hiên bọn hắn hôm nay vốn có thể tiếp tục soát nham thạch quái hai mươi cấp trước đều là thật tốt thăng cấp điểm bất quá hàn hiên hắn dự định hôm nay thì lên tới hai mươi cấp trước đó đẳng cấp thấp thời điểm hắn khát vọng không phải rất mãnh liệt bây giờ đã đến m ộ ư ơ i tám cấp hắn tự nhiên muốn mau sớm đến hai mươi cấp hai mươi cấp hắn áo chẳng có thể thăng cấp hắn có thể nắm giữ cái thứ hai thần cấp bị động đồng thời hắn có thể mở ra công hội trụ sở soát nham thạch quái hắn có thể lấy được kinh nghiệm tại giảm bớt thăng cấp cần kinh nghiệm lại là gia tăng hôm nay là rất khó đến hai mươi cấp nhất định phải c à n soát cao cấp hơn quái mới có cơ hội cho nên hắn tối hôm qua ngay tại xem xét g ã quái phân bố sau cùng tuyển định hai mươi ba cấp kim giáp trùng kim giáp trùng vật phòng cao ma phòng thấp còn rất dày đặc thích hợp bọn hắn nhất cái đội ngũ này tuyên định mục tiêu bọn hắn tự nhiên là trực tiếp thì xuất phát thời gian không đợi người thế mà liền tại bọn hắn đi đến một nửa thời điểm vịnh xuân biệt vẫn bỗng nhiên lo lắng nói ra l ã o bản ta khả năng không đi được có rất nhiều người chơi quấy dối ta ra ra không cho ta ra ra bọn hắn đào m ỏ gợi cả mẫu con rán nghi ngờ hỏi người lớn tuổi không phải là không thể được bị công kích sao vịnh xuân biệt vẫn giải thích nói là không thể bị công kích đồng thời cũng không thể công kích người mà lại có thể bị đưa đầy ta ra ra một đào mỏ bọn hắn đem hắn chen qua một bên động tắc thì bị đánh gãy gợi cảm mẫu con rán xoắn suýt nhìn hàn hiên liếc một chút sau đó quyết định nói ra lao đại ta cũng đi một chuyến chúng ta giải quyết trở lại hàn hiên bất đắc dĩ lắc đầu vị trí ở đâu trực tiếp đi qua vẫn là về thành t r ư ớ c sẽ đi qua v ị n h xuân biệt vẫn nghe vậy một mặt kinh hỉ không cần trở về thành nơi này chạy tới càng nhanh lao đại ngươi không phải muốn hôm nay t h ằ n g hai m ư i cấp sao này lại chậm trễ thời gian hàn hiên im lặng nói ra ngươi cũng biết sẽ chậm trễ thời gian cái kia còn đứng đấy bất động vị trí ở đâu chạy vừa chạy vừa nói vĩnh xuân biệt vẫn kịp phản ứng vội vàng hướng khu mỏ quặng chạy tới hàn hiên ba người cũng là theo sát phía sau Lão bản, kỳ t h ra ra sau mười phút hàn hiên mấy người liền đi tới một chỗ trên sườn núi trước mắt là một cái hầm mỏ lúc này cửa có mười cái người chơi chấn giữ lấy những thứ này người chơi hàn hiên không biết bất quá tên của bọn hắn tiền tố hàn hiên rất quen thuộc lại là ngạo thế công hội liền nên nghĩ đến là các ngươi cũng chỉ có các ngươi mới có thể làm ra khi dễ chuyện của ông lão ngạo thế công hội người chơi cũng nhìn thấy hàn hiên lao đầu này vui bọn hắn có thể quên không được đã thành bọn hắn toàn bộ công hội ác ngộng một cái tên là ngạo thế ma lạc người chơi kiên trì đi lên trước lao đầu nhạc ngươi tới nơi này làm gì chúng ta cũng không phải muốn ngăn lấy ngươi tuy nhiên đây là chúng ta ngạo thế hầm mỏ bất quá ngươi nếu là có nhiệm vụ cũng có thể đi vào làm hàn hiên khinh thường cười cái này ngạo thế công hội xem như đem hiếp yếu sợ mạnh biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế các ngươi ngạo thế hầm mỏ có cái gì chứng minh ta còn nói là ta hầm mỏ đây n ạ o thế ma l ạ t vội và nói g n g i ã ngoại hầm mỏ người nào thực lực mạnh tự nhiên là người nào chiếm lĩnh khắp nơi đều là dạng này chúng ta không có có đắc tội ngươi ngươi cũng đừng đến tìm phiền thoái tức ta hàn hiên nhẹ gật đầu ta cảm thấy ngươi nói rất có lý n ạ o thế ma l ạ t nghe vậy vui vẻ đang muốn nói chuyện chỉ nghe hàn hiên tiếp tục nói người nào thực lực mạnh chính là của người đó từ hôm nay trở đi cái này hầm mỏ chính là chúng ta thiên đình trong vòng một phút các ngươi rút đi chương sáu mươi sáu kim giác trùng l ã o đ ầ u nhạc ngươi còn có nói đạo lý hay không hầm mỏ nhiều như vậy vì cái gì nhất định muốn tìm chúng ta gây phiền phức đâu vừa mới không phải nói thực lực cả hiện tại tại sao lại giảng đạo lý các ngươi ác ý xô đẩy l ã o nhân không để bọn hắn đào mỏ thì giảng đạo lý cái tiết nhưng đều là xuất ngũ lao binh các ngươi còn là người sao còn có bốn mươi giây nạo thế ma lạc nghe vậy sắc mặt cấp tốc biến hóa sau lưng nạo thế thành viên cũng sắc mặt khác nhau ngay sau đó nạo thế ma lạc quyết định đối với trong động mò hô nạo thế thành viên đều dừng tay cho các lao đầu xin lỗi sau đó lui ra ngoài bọn họ đều là xuất ngũ lao binh hàn hiên trong tay tử thần để xuống xem ra cho dù là ngạo thế loại này vô đức công hội cũng y nguyên đối với người dân bộ đội con em bảo trì kính sợ chúng ta ngạo thế công hội hôm nay là tôn kính xuất ngũ lao binh không phải sợ hãi người lao đầu nhạc thật đánh lên còn chưa nhất định ai thắng ai thua ngạo thế ma lạt phát xong loan thoại liền mang theo người đi hàn hiên cũng không có ngăn đón tựa như ngạo thế ma lạt trước đó nói trong trò chơi chính là cường giả chiếm cứ tài nguyên hắn quản được cái này hầm mỏ quản được cái kế tiếp hầm mỏ còn có thể quản được tất cả người chơi không thành ha ha ha ha ta liền nói ta cháu trai tại thiên nguyên bên trong làm ăn cũng không tệ nhà các ngươi còn không tin thấy không cái tiêm ngạo thế công hội trực tiếp cùng chó mất chủ một dạng chạy một đạo thanh â m hùng hậu truyền đến ngay sau đó một đám người mặc áo gai cầm lấy cái xẻng lão nhân đi ra từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn lão nô g ngươi có phúc lớn a không giống cháu của ta nói không tại một cái thành tới không được thứ hèn nhát một cái không dám tới liền nói không dám tới nhà lão nô g đó là tiểu hỏi sao tại sao mặc k hất cái uy phục a các ngươi nhìn lầm đi, đi đi chúng ta tiếp tục đảm b cháu của ta không có tới hắn cũng là phát cái tin tức n à o thế người thì rút lui ta làm sao nhìn cũng là tiểu hỏi a ngươi m ắ t mở cái k i a xứng cái kính lão rất nhanh các lao nhân cũng đều bị lôi trở lại trong đ ộ n g m ộ giữ lấy tiến lên đón v ỉ n h xuân biệt vấn ở bên ngoài trong gió lộn xộn lao g i ả thối tha này tử có loại lần sau bị khi phụ đường gọi ta hắn hiên không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy thì giải quyết hắn còn suy nghĩ nhiều soát chút người đầu nhanh chóng thăng cấp từ tần h đây bất quá giải quyết cũng tốt có thể sớm một chút đi thăng cấp lúc này nạo thế quân vương cũng đã nhận được hầm mỏ bị lao đầu nhạc cướp đi tin tức bất quá biết bên trong là xuất ngũ lao binh về sau hắn cũng không muốn so đo bất quá bên cạnh đô đô n h i ê n nhiên lại là bất mãn nói xuất ngũ lao binh làm sao vậy xuất ngũ lao binh liền có thể có đãi nộ đặc biệt sao dựa vào cái gì a ngạo thế quân vương nướng mày nhiên nhiên ta ra ra cũng là bộ đội đi ra chúng ta bây giờ yên ổn đều là bọn hắn dùng máu tươi đổi l ấ y loại lời này ngươi về sau đừng nói nữa đô đô n h i ê n nhiên trong lòng xem thưởng trên mặt lại là chất đầy hay n ấ y ta tức đến chập m ạ c h rồi ngươi đừng nóng giận ta chỉ là bất mãn cái kia lao đầu nhạc vốn chính là chúng ta ngạo thế lịch t i ệ p lao binh hiện tại ngược lại tắc thành cho hắn lao nhạ nạo thế quân vương trên mặt v ẻ không vui t á n đi ngươi yên tâm chúng ta đã mua được một cái ẩn tàng chức nghiệp tình báo hôm nay ta liền có thể đến mười lăm cấp liền có thể tiếp ẩ n tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ chờ ta lên đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g không lâu hàn hiên bốn người liền đi tới kim giáp trùng khu vực đây là một cái sơ cốc bên trong đầy khắp núi đồi đều là màu vàng kim rùa đen kích cỡ tương đ ư ơ n g kim giáp trùng thật kỳ quái ta có dày đặc hoàng sợ t r ứ n g bất quá vì cái gì hiện tại cảm giác rất bình thường đâu vịnh xuân biệt vẫn hiếu kỳ nói ngươi thấy bọn nó giống hay không từng khối hoàng kim gợi cả mẫu con rán hỏi thật ấy không biết có thể hay không bạo kim tệ vịnh xuân biệt v ấ n rõ ràng đối kim tệ cảm thấy rất hứng thú gợi cảm mẫu con rắn trực tiếp đánh gậy h ảo tưởng của hắn suy nghĩ nhiều quá có thể bạo kim tệ liền xem như năm mươi cấp q u á i đều có vô số người đến dùng mệnh soát bốn người k h ẽ r ử a gần kim giáp trùng khu vực t r u n g quanh kim giáp trùng đều tụ tới hàn hiên nhìn về phía vịnh xuân biệt vấn khất cái xem ngươi rồi vịnh xuân biệt v ấ n nhẹ gật đầu sau đó hiệu nạ cho đại gia tăng thêm một cái núi cao nước chạy đồng thời cho hàn hiên một cái thanh phong n â m thêm công kích lại cho vịnh xuân biệt vẫn một cái hàn mai ơn tuyết mấy người l ư n g tựa l ư n g đứng tại vịnh xuân biệt vấn sau、lưng. chờ kim giáp trùng liền muốn đem mấy người vây quanh thời điểm vịnh xuân biệt v ấ n trong tay đả cầu đồng vung lên chó giữ cả đường t r u n g quanh kim giáp trùng đều bị vịnh xuân biệt v ấ n trào phúng từ bỏ công kích những người khác ngược lại là vây quanh mọi người vòng quanh vòng vòng muốn công kích đến vịnh xuân biệt vấn vòng quanh vòng kim giáp trùng đồng thời cũng cản trở đằng sau muốn công kích h à n hiên đám người kim giáp trùng thân vị chỉ có vịnh xuân biệt v ấ n trước người năm sáu cái kim giáp trùng tại công kích hắn bất quá vịnh xuân biệt v ấ n bị động giảm thương tồn tại lúc này thể hiện ra nó chỗ biến thái dù là sáu cái hai mươi ba cấp kim giáp trùng đồng thời công kích hắn cũng cần hai mươi giây mới có thể đánh vỡ hiệu nạ cho h ắ n thuẫn đồng thời mười lăm cấp sau vịnh xuân biệt vẫn lại mở khóa đả cầu đồng pháp chuyển tự quyết có thể chính mình ra hậu thuẫn chính mình hồi máu hiệu nạ chỉ cần ngẫu nhiên cho hắn khiên xuống huyết là được rồi thành công dựa theo kế hoạch chúng ta không nên công kích trước người kim giáp trùng h ắ n hiên bắt đầu công kích ba bốn mươi m xa xa kim giáp trùng khoảng cách này hắn phát ra có thể sử dụng tốt nhất đồng thời cũng không đến mức bởi vì quá xa phân tán phát ra 5031-260-193-7548-7548-261-93-7548-1006-5261-93-7548-1064-1064-1064. hàn hiên thương tổn rất cao lit nha lit nít thương tổn bay lên nhưng là hiệu nạ thương tổn càng là h n g vĩ bởi vì kim giáp trùng thể tích nhỏ 20-20 phạm vi bên trong có thể dung nạp trên trăm con kim giáp trùng hiệu nạ một cái bốn bề thọ địch đi xuống mỗi giây đều có trên trăm cái chín hai trăm linh một thương tổn trị số bay lên tiếp tục mười hai giây mà lại nàng mỗi khoảng chừng nửa phút cũng có thể thả một cái bốn bề thọ địch nói cách khác nàng mỗi khoảng chừng nửa phút liền có thể đánh ra một ngàn vạn thương tổn đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố hàn hiên cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng so với hiệu nạ cùng hàn hiên gợi cảm mẫu con rán phát ra thì lộ ra không có ý nghĩa nàng q u ầ n công chỉ có thể tạo thành một lần ba nghìn r a mặt thương tổn phạm vi cũng chỉ có năm năm vịnh xuân biệt vẫn thì là công kích người trước người kim g i á p trùng đả cầu đ ố n g pháp chiêu thức phong phú đánh lên liên miên bất tuyệt đánh giết kim giác trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm lấy được kinh nghiệm 664 đánh g i ế t kim giáp trùng 23 cấp lấy được kinh nghiệm 664. chỉ dựa vào hữu nạ một người đánh đầy hai cái dưới kỹ năng liền có thể thu hoạch một mảnh kim giáp trùng tuy nhiên phía trước kim giáp trùng chạy khắp nơi cho nên ăn đ ầ y thường tổn kim giáp trùng không nhiều nhưng là năm sau cái kỹ năng về sau đều là lượng máu không đ ầ y kim giáp trùng mỗi cái kỹ năng đều sẽ mang đi đại khái 30 con kim giáp trùng lại thêm hàn hiên cùng gợi cả mẫu con rán bổ thương tổn cùng nhau mỗi một phần nửa đều sẽ đánh rết tiếp cận b ố con kim giáp trùng chương s á t i ế u đốt thăng cấp kinh nghiệm rất cao gợi cả mẫu con rán lại là cao hứng không nổi. lão đại bằng không ta trở về đi ta cảm giác ta là dư thừa nàng mỗi phút đồng hồ cung cấp phát ra cũng chỉ đủ đánh giết một con kim giáp trùng trước đó đánh nham thạch quái nàng có thể dụ quái cùng bộ thương tổn cho nên cũng sẽ không giảm xuống hàn hiên kinh nghiệm của bọn hắn hôm nay không cần nàng dẫn quái thì cơ hồ là thuần thuần phân kinh nghiệm hàn hiên cũng biết gợi cả mẫu con rán ý nghĩ nghĩ nghĩ rồi nói ra làm sao lại dư thừa đâu thiếu đi ngơi ư một cái tạ p vị khất cái muốn nhiều bị ba con kim giáp trùng công kích hiệu nạ nhất định phải cho thêm khất cái hai cái trị liệu vậy ta bở uff thì gáy mất mà lại nàng cũng không có đầy đủ làm thả bốn bề thọ địch vậy chúng ta c kể quá i hiệu suất không phải thì thấp sao đúng a đúng a lão bản nói có đạo lý vịnh xuân biệt vấn vội vàng phụ h ò a nói trong lòng của hắn là không hy vọng gợi cả mẫu m con rán rời khỏi đơn vị gợi cả mẫu m con rán xứng sở a nguyên lai ta trọng yếu như vậy sao hàn hiên trực tiếp phủ nhận không không phải ngươi trọng yếu là ở đó nhất định phải đứng một người nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi đơn vị đồng thời còn giúp chúng ta tạ vị ta cũng là không ngại gợi cả mẫu m con rán vội và nói ngươi nằm mơ ngươi còn muốn để cho ta đánh không công nghĩ cũng đừng nghĩ mà lại ta thế nhưng là trả tiền như thế nháo trò gợi cảm mẫu con rắn cũng là theo cảm xúc tiêu cực bên trong thoát ly đi ra t i ê n tâm thoải mái hưởng thụ kết sủ kinh nghiệm đánh g i ế t kim giác trùng 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 664 đánh g i ế t kim giác trùng 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 664 đánh g i ế t kim giác trùng 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 664 đinh chúc mừng người chơi đạt tới 19 c ấ p tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng t h i ê u đốt trừ t h i ê u đốt bên ngoài thương tổn đều muốn cho địch nhân tạo nên một tầng tiếp tục 10 giây t h i ê u đốt hiệu quả mỗi g i â y tạo thành 5% m a phát họa diễn thương tổn cũng giảm xuống hắn bị hiệu quả trị liệu n t i ế u đốt hiệu quả nhiều nhất có thể điệp ra một ư ơ i tầng thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm không đến hai giờ hàn hiên thì lên tới m ộ ư ơ i chín cấp lúc này cũng bất quá vừa mới qua m ộ ư ơ i hát sáng hiệu nạ chút xuống một bình năm rượu một cái bốn bề thọ địch ném ra không tới m ộ ư ơ i giây nặng cũng lên tới m ộ ư ơ i chín cấp hàn hiên đối thiêu đốt hiệu quả không thể nói hài lòng cũng không thể nói g h é t bỏ không hài lòng là bởi vì phụ g i a thương tổn là ma pháp tăng thêm cho nên thương tổn năng lực có thể nói cơ hồ tương đương không có bất quá thiêu đốt phụ da m ư ơ i giây trị liệu cắt giảm hiệu quả sau này đánh mang về huyết bột là có hiệu quả lập tức hàn hiên đem nham giáp hoa thay đổi thuộc tính điểm thì là theo thường lệ thêm về mặt sức mạnh i d lao đầu nhạc xưng hảo thiên khu giả đẳng cấp 19, 42.998 5 b ố t r i ệ u sinh mệnh giá trị 29.965 pháp lực giá trị 307 công k í c h lực 3.922 m a pháp 248 phòng ngự vật lý 581 phòng ngự ma pháp 201 t ỷ lệ bạo kích 25% tốc độ di chuyển 456 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 114 t r í lực 19 n h a n h nhẹn b ố tinh thần 7 thể chất n ă ư ơ c h í áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích h ớ n g vũ khí tử thần phi tiên d i à y nham giáp loa vật phòng một trăm hai mươi bảy ma phòng ba mươi nhanh nhẹn hai mươi tám thể chất hai mươi hai tốc độ di chuyển ba mươi kỹ năng t u ầ n gì, không nhìn phòng ngự thần liên tích mau lẹ b ộ t diệt sát giả bà tiền tài cũng là lực lượng bốn trăm hai mươi bốn pháp sư x ỉ nhục màu vàng kim truyền thuyết m ộ ư ơ i sáu khoảng cách an toàn thiêu lốt đem thay đổi ra hổ dạy lấy một ngân tệ giá cả ném đến công hội cửa hàng lúc này mời cấp trang bị đoán chừng đã giá trị không có bao nhiêu tiền giá cả cao đoán chừng hữu t ì n h kiếm cũng không lớn rồi cái này nham r ắ p ngoa cho hàn hiên tăng lên đại lượng vật phòng cùng tốc độ di chuyển bất quá cũng để cho nguyên bản thì thấp ma phòng lại hàn một chút hàn hiên chú ý điểm càng nhiều hơn chính là tại kinh nghiệm phía trên thăng cấp đến hai mươi cấp cần năm trăm vạn kinh nghiệm thì cùng lúc t r ư ớ c thăng m ộ ư ơ i cấp một dạng cần thiết kinh nghiệm đ ỗ n g nhiên thì cất cao tốt nhiều đoán chừng về sau mỗi cái quan trọng đẳng cấp cũng biết n à y dạng bất quá hàn hiên cũng không lo lắng lấy hắn hiện tại tốc độ lên cấp bất quá năm tiếng nhiều một chút sự tình thôi nếu như là soát nham thạch quái hai mươi cấp cũng là chuyện của ngày mai đánh giết kim giác trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm sáu trăm hai mươi ba tại vị cày quái ưu thế rất rõ ràng tất cả mọi người không có cái gì phong hiểm cũng không cần cái gì thao tác nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng Và, vấn vây làm đoàn, màu tím. Kiếm là không thể nào Hàn tàn Hàn nào lão lại. Lão lão lực lúc bạo cho con bản, bằng bản bản, biến Bọn biệt bị cảm trang, không, không quan không nhặt, hắn nhìn đến tinh anh quái Hàn Hiên đều tận nẹ tránh, không đi đánh.、Bọn、hắn trận hình một khi tàn ra, gợi mẫu con rán cùng định xuân Hiên nguy cũng công kiếm một tím. Kiếm mặc mới mất, thậm một mẫu thậm hiểm, thấy ta chút trở tử thể thể rất thể ra, gợi chỉ chí khi chí đi đổi đều đi đều quái sắc có hư hóa, có, điều nàng không có căn bản không có lộ ra đi dù là có chuyển vị cũng không thể để nàng đi kiếm màu tím q u a n c ầ u bởi vì vừa rời đi kim giáp trùng liền sẽ trong nháy mắt chiếm cư nàng ban đầu vị trí cũng không biết là bởi vì bọn hắn hôm nay vận khí tốt hay là bởi vì quái vật đẳng cấp cao ngắn ngủi một tiếng d ư ớ i bọn hắn thì đã thấy hai cái t ử sắc quang đoàn cùng ba cái màu l a m trùng sáng cho dù là hàn hiên cùng gợi cảm mẫu con rắn cũng đều là cố nén không nhìn tới chớ nói chi là vịnh xuân b i ệ n vấn toàn bộ hành trình đều tại va hoa, hoa gọi cùng bỏ qua một t h ư c giống như giữa chưa tiếp cận mười hai điểm hàn hiên cái bụng tức thời kêu rồn lên đây là nhắc nhở hắn cần phải ăn cơm sau đó hàn hiên nói ra t ố t buổi sáng thì tới đây một giờ chưa chúng ta lại tập hợp nếu như sớm một chút ôn l à chúng ta cũng sớm một chút xuất phát gợi cả mẫu m con rán khó xử mà hỏi vậy chúng ta làm sao ra ngoài đâu bọn hắn lúc này bị kim giáp trùng bê quanh căn bản không có khe hở cho bọn hắn đi ra ngoài hàn hiên quan sát c h ú n g quanh hắn đổ là không để ý đến đi ra vấn đề lão đại chúng ta thanh l y dưới chân kim giáp trùng đi một đường thanh ra đi hàn hiên lắc đầu rõ ràng một cái lại sẽ có mới chui vào mà lại vạn nhất hất cái trước đi ra ngoài sau đó chống ra vị trí bị kim giáp trùng chiếm lĩnh chúng ta trận hình trực tiếp tản không phải có h i ệ u nạ sao để h i ệ u nạ bốn bề thọ địch mở đường chúng ta bảo trì trận hình chậm rãi đi ra ngoài cũng chỉ có thể d ạ n g này chỉ là tốc độ có chút chậm vịnh xuân biệt vẫn trước mắt nói ra phải nhanh rất đơn giản ta c h à o phúng quái vật các ngươi đọc quyển t r ụ c về thành dù sao không có quái vật đánh g h y các ngươi gợi cả mẫu con rán nghe vậy hỏi vậy còn ngươi vịnh xuân biệt vẫn cười hắt h ắ c kim giáp trùng miễn phí tiến ta về thành thôi dù sao thì nhất cấp sự tỉnh buổi chiều luyện trở về là được gợi cả mẫu con rán khỏe miệng một tấm k é p lại cái gì so hàn hiên ngược lại là cảm giác hai mắt tỏa sáng ngươi phương pháp này không tệ Hắn lấy ra hai tấm tùy ra chương ơ truyền tống trục quyển đưa o ta sáu mươi tám quang minh sứ giả vịnh xuân biệt vấn tiếp nhận t ù y cơ truyền t ố n g q u y ể n t r ụ n s ắ c mặt vui vẻ nếu như có thể hắn khẳng định cũng không muốn rất cấp l ã o bản cái này đổ tốt từ lâu tới hoàng kim tết xuân bảo dương bên trong mở ra ngươi không có mở ra sao vịnh xuân biệt vấn lắc đầu không có a ta mười cái bảo dương đều là cao cấp thuộc tính đơn cái gì gợi cảm mẫu con rán cảm giác có điểm gì là lạ ngươi mở mười cái hoàng kim bảo dương đúng a thế nào vịnh xuân biệt vẫn hỏi vì cái gì ta một cái hoàng kim bảo dương cũng không thấy bạch ngân bảo dương cũng mới gặp phải một cái vịnh xuân biệt vẫn nhìn hàn hiên liếc một chút gặp hàn hiên khẽ lắc đầu sau đó nói ra vận khí tội ta mười cái hoàng kim bảo dương tụ một đống thật hay giả gợi cả mẫu m con r á n không tin vịnh xuân biệt vẫn vội vàng nói sang chuyện khác ai nha không muốn lãng phí thời gian các ngươi đọc quyển trục về thành đi nhìn ta chó giữ cả đường hàn hiên cùng h i u nạ sau khi cơm nước xong vịnh xuân biệt vẫn cùng gợi cả mẫu con rắn đều không đổi i hai người cũng không đội thì trong thành nhất đường cái tiêu thực đông nhiên một đạo ngạc nhiên giọng nữ truyền đến ngài cũng là lao đầu nhạc đại thần đi cuối cùng gặp phải ngài hàn hiên tập trung nhìn vào người đến là cái khêu gợi nữ đạo tặc gọi quan g minh sứ giả tên có điểm lạ rất rõ ràng là vừa tới mười cấp không lâu mới người chơi trên thân còn có mấy kiện tân thủ trang bị bất quá người ta nhiệt tình hắn cũng không thể mặt lạnh lấy sau đó cười nói ngươi tốt có chuyện gì không quan g minh sứ giả nhìn qua hiệu nạ lại nhìn lấy hàn hiên muốn nói lại thôi h i u nạ khiêu khích nhìn thẳng quan minh sứ giả hàn hiên thì là nói ra có chuyện gì nói thẳng đi quan minh sứ giả đành phải nói ra ta có ẩn tàng chức nghiệp tình báo cùng ngươi nói chúng ta cần phải tìm không có người q u ấ y dày địa phương trao đổi ẩn tàng chức nghiệp hàn hiên trong lòng hơi động hắn là không thể thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp bất quá nói không chừng có cơ hội đầu cơ trục lợi kiếm lợi một khoản sau đó nói ra được đi ta trong sân nói đi tốt hiện tại có thể nói quan minh sứ giả trầm giọng nói ra ta biết ngươi bây giờ còn chưa có ẩn tàng chức nghiệp ta biết ẩn tàng chức nghiệp rất mạnh là duy nhất ẩn tàng chức nghiệp ám ảnh xạ thủ vô cùng thích hợp ngươi hàn hiên trầm ngâm một lát hỏi làm sao thu hoạch được các ngươi muốn cái gì hắn cũng không cho rằng đây là một tân thủ đạo tặc có thể biết đến tình báo người này rõ ràng là có tổ chức lần này là hướng về phía hắn tới quan g minh sứ giả nói ta lần này là bị người nhờ vả ngài khẳng định cũng nghe qua cũng là ám dạ quân vương ồ cho nên hắn muốn cái gì muốn ta từ bỏ bảng xếp hạng đẳng cấp nói thật dù là ta hiện tại không thăng cấp hắn cũng đuổi không kịp ta hàn hiên không rõ ràng cho lắm bảng xếp hạng cái gì đều là chuyện nhỏ nếu như ngài cần về sau tất cả bảng xếp hạng đứng đầu bảng đều có thể là của ngài ám g i công hội sẽ dốc toàn lực giút ngài hàn hiên nhìn một chút bảng xếp hạng ta giống như không cần các ngươi rút ta đã là đứng đầu bảng quan minh sứ giả cũng như c ũ không v ộ i không chậm đương nhiên đây cũng là ám dạ quân vương để cho ta tới tìm ngài nguyên nhân ngài cường đại như vậy không cần thiết ở lại đây cái không có tương lai quốc gia a mễ quốc mới là thích hợp thân phận ngài địa phương ở nơi đó ngài có thể thu hoạch được chân chính tự do chỉ cần ngài gật đầu trong vòng một ngày tất cả mọi chuyện chúng ta đều sẽ giúp ngươi xử lý tốt ẩn tàng chức nghiệp trong công hội tất cả cao cấp kỹ năng cùng trang bị chỉ cần là ngài cần thì là của ngài thậm chí quân vương chính mình ưu tiên cấp cũng không bằng ngài ẩn tàng chức nghiệp tại a mễ quốc bên kia thanh đúng vậy bất quá ngài thu hoạch được thẻ xanh liền có thể lựa chọn lần nữa a m ẹ quốc thành trấn ta có thể tiếp tục lưu lại đan dương c h â n sao không thể chỉ có thể ở chính mình quốc tịch chuyên trúc thành trấn bên trong hàn hiên trầm ngâm thật lâu nói ra ta đương nhiên cũng muốn đi bất quá đây chỉ là ngươi lời nói của một bên ta không tin được ước cái thời gian địa điểm họ phợ lìn nói đi quan minh sứ giả n h ữ n g mày có điều rất nhanh thư chậm lại cần phải quân vương nói qua ngài bất kỳ yêu cầu gì có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn ngài tại thành thị nào ta cái này xuất phát thiên hải thành phố thiên ý a ta thì tại thiên hải thành phố cái kia nửa giờ sau minh châu cao ốc tầng cao nhất gặp đến lúc đó ta sẽ xuyên áo sơ mi trắng mang theo màu trắng ngũ lưỡi chai cầm trong tay một cuốn sách được rồi chờ mong cùng ngài gặp gỡ lập tức quang minh trực tiếp bên dưới hàn hiên mở ra hảo hữu danh sách nhìn đến vịnh xuân biệt vẫn cùng g ợ i cảm mẫu con rắn đều đã ưu lai、like, vội vàng để bọn hắn đến chính mình trong sân tới lão bản chuyện gì à? làm sao còn không xuất phát vịnh xuân biệt vẫn hỏi hàn hiên tốc độ nói nhanh chóng ta đem chuyện đã xảy ra phát cho ngươi giúp đỡ báo cảnh tốt nhất là để ngươi ra, ra giúp đỡ báo cảnh ta phải bên dưới hơn nửa giờ miễn đến bọn hắn nhìn đến ta không có bên dưới hoài nghi. tốt t a hạng ư ơ i nhanh điểm thì nửa giờ nói xong hàn hiên trực tiếp lựa chọn bên dưới vịnh xuân biệt vẫn nhìn lấy hàn hiên phát nội dung càng xem càng kinh hãi thì phản ứng sau vội vàng cho ra ra hắn phát tin tức s ú lao đầu tử phát hiện đặc vụ của địch dương đ a n đứng tại minh châu cao ốc mái nhà theo bọn hắn những ngày này phân tích quan sát lao đầu nhạc ở trong game cơ bản không có hiện thực bằng hưu hắn cũng không có cái khác kẻ có tiền dùng tiền mua trang bị thói quen nói do hắn không phải chạch cũng là nghèo sát xuất lớn cả hai đều chiếm nàng tại đánh bạc đánh bạc lao đầu nhạc chịu đựng không được nhiều như vậy dụ h o ặ lần này sát xuất thành công rất cao chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành nàng liền có thể chính thức cầm tới thẻ xanh cầm lấy một ngàn vạn usd hưởng thụ tự do tuổi già nếu như lao đầu nhạc hiện thực dài đến không tệ nàng cũng không để ý cùng hắn cùng một chỗ xưng ơ bá trò chơi rất nhanh trên mặt nàng lộ ra nụ cười bởi vì nàng nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng mang theo màu trắng mũ lơi ư c h a i cầm trong tay một quyển sách người nàng bước nhanh về phía trước mừng rỡ hô lao đầu nhạc đại thần chỉ thấy người kia xoay người d ư ơ n g đan nụ cười trên mặt n ư n g kết ở đâu là cái gì lao đầu nhạc đại thần rõ ràng cũng là một cái chân chính lao đầu lao đầu nết miệng cười một tiếng lộ ra còn sót lại một chiếc răng quang minh sứ giả bên dưới sau năm mươi phút hàn hiên mới lên tuyến nếu như bây giờ còn chưa bắt được đ o á n chừng là bắt không được lúc này hiệu nạ ba người còn trong sân nhìn thấy hàn hiên online vịnh xuân biệt vấn hưng phần nói bắt được người ngay tại thẩm vấn nàng đối tội của mình thú nhận bộ trực lao bản ngươi cũng tại thiên hải liên y ngươi ở đâu ta đi đón ngươi à phía trên chuẩn bị khen ngợi sự tích của ngươi còn chuẩn bị tiền thưởng hàn hiên lắc đầu ta không thích rêu r a o quên đi thôi tiền thưởng ngươi giúp ta linh thay thế là được nói đùa hàn hiên mặc dù có thông tin cá nhân thẻ nhưng lần à một chút đi qua tư h đi đều liệu qua k này n ngoại ý muốn tiêu hao hàn hiên thời gian một tiếng bất quá trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá chỉ là thời gian có chút gấp rất nhanh bọn hắn lại tới kim giáp trùng khu vực đại gia xe nhẹ đường quen một lần nữa lương tựa lương bắt đầu bởi chiều soát cấp con đường quốc lão thiên hải thành phố báo cáo bắt đến a m ệ quốc gián điệp là chúng ta đang quan sát một trăm bảy mươi bốn nghìn một trăm một ư ơ i hai trước đó tại tiếp xúc nghe gia loan chẳng lẽ là nghe gia loan ý thức được thân phận của nàng không là là lao đầu nhạc tố cáo một trăm bảy mươi bốn nghìn một trăm m ư ơ i hai ở trong game tiếp xúc lao đầu nhạc lao đầu nhạc mượn danh nghĩa hiện thực tiếp xúc danh tiếng dẫn dụ nàng tại minh châu cao ốc gặp mặt sau đó thông qua công hội thành viên vịnh xuân biệt vấn gia ra, ra tố cáo vịnh xuân biệt vẫn tên thật ngô học vấn ra ra hắn là xuất ngũ thủ biên lão binh ngô thủ quốc đều là tốt cái kia khen thưởng khen thưởng cái kia ghi công ghi công ngay ra loan có cử động khác thường sao tạm thời không có tiếp tục quan sát đúng mặt khác lão đầu nhạt hẳn là cũng tại thiên hải thành phố cần phải tăng cường phòng bị sao tiểu t ử này cùng cái quỷ giống như xem hắn ra không xuất hiện sao không xuất hiện cũng không cần đi q u ả n hắn đánh giết kim giáp t r ù n g hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm sáu trăm hai mươi ba đ ì n h chúc mừng người chơi đạt tới hai mươi cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng pháp lực hậu thuẫn nhận bị thương tổn lúc ưu tiên tiêu hao pháp lực giá trị ngăn cản thương tổn pháp lực giá trị thấp hơn hai mươi lúc vô hiệu thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm Đinh, đạt được động đòn đối địch người chơi đạt tới triệu vi mừng năng mưa tên, thần, đòn công kích bình thường hoán tên, đối 12 -12 phạm bên trong tất cả địch nhân tạo thành 350 công kích lực thương tổn, mưa tên thương tổn chúc thu hoạch kích phạm kích thể cấp, có cả lực có mưa mưa mưa tạo sát xuất tất bị b kỹ thần hiệu quả lại là không thẹn thần cấp bị động danh tiếng a công kích của nó tăng thêm tuy nhiên cùng cái khác chức nghiệp màu tím quần công kỹ năng không sai b ị lắm phạm vi cũng so hiệu nạ bốn bề thọ đích nhỏ nhưng là người khác quần công đều là có thời gian cổ đồ mà hắn chỉ cần phổ công thì có hai mươi lăm phần trăm xác suất phát động phối hợp liên kích cùng nhanh chóng đà kích vật lý tốt một giây phát động hai lần đều bình thường hắn hiên không có trực tiếp nhìn giao diện thuộc tính hắn hiện tại càng muốn thử xem mưa tên thần hiệu quả mới vừa vặn bắn ra một tiễn hắn liền thấy không trung xuất hiện một đống n u i tên thẳng tắp hướng về hắn vừa mới công kích khu vực sau đó cấp tốc bắn xuống ngay sau đó lít nha lít nhít thương tổn bay lên 3 5 trăm 5 3 5 m ư b ạ o kích 3 5 trăm đánh giết kim g i á p chủng 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 582. đánh giết kim g i á p chủng 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 582. m ũ i tên đều là màu xám xuất hiện rất bất ngờ biến mất cũng rất nhanh toàn bộ quá trình cũng không có dư thừa đặc hiệu nhìn lấy vô cùng một mạng bất quá thương tổn lại là không có chút nào một mạng quả thực có thể dùng nổ tung phát ra để hình dung hoa lão đại người cái này cũng quá trâu bỏ đi chỗ nào làm được kỹ năng gợi cảm mẫu con rắn nhìn lấy từng lớp từng lớp mưa tên rơi xuống kim giáp trùng từng mảnh từng mảnh ngã xuống kinh ngạc miệng đều không khép được lão b ả n ngưỡng bức vịnh xuân biệt vẫn trực tiếp phá âm hàn hiên đem ánh mắt nhìn về phía bên người hữu nạ ngươi cũng nên bày tỏ một chút đi hữu nạ cũng cảm nhận được hàn hiên ánh mắt cười khẩy hai tay cấp tốc tại hỗn độn cầm phía trên gậy sau m ộ t k h ắ c một, một vệ kim quan g xuất hiện tại vịnh xuân biệt vẫn chiến thân đồng thời những người khác bao quát hữu nạ chính mình đều bị bạch quan bao phủ vô địch kim thân vịnh xuân biệt vẫn kêu lên sợ hãi dương quan tam điệp hữu n sau khi bình tĩnh lại hàn hiên mở ra giao diện thuộc tính đem thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh công kích lực thêm không nhiều bất quá tiên phong áo choàng lên tới hai mươi cấp lại là cung cấp đại lượng sinh mệnh giá trị id lao đầu nhạc xưng hảo thiên khu giả đẳng cấp hai mươi 56.421.12000 n g sinh mệnh giá trị 37.136 pháp lực giá trị 319 c ô n g kích lực 3.966 m a pháp 254 phòng ngự vật lý 585 phòng ngự ma pháp 201 t ỷ lệ bạo kích 30% t ố c độ di chuyển 471 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 117 t r í lực 19 n h a n h nhẹn b ố tinh thần 7 thể chất 59 áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ư ớ n g vũ khí t ử thần phi tiên kỹ năng thuần di không nhìn phòng ngự thần m ư a tên thần pháp lực hộ t h u ẫ n tiên phong áo choàng loại hình đặc thù áo choàng trang bị đẳng cấp 20 sinh mệnh giá trị 1 0 t mươi tỷ lệ bạo kích hai mươi tốc độ di chuyển hai mươi thần thánh một kích bốn hộ chủ vị trí mạng lúc công kích miễn dịch công kích cùng khống chế hiệu quả ba i â y khôi phục ba mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị cd 24 giờ tiền khu giả áo choàng cùng cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư h a o thu hoạch được mưa tên thần về sau bọn hắn cày quái tốc độ đột nhiên tăng mạnh thanh điểm kinh nghiệm tăng lên tốc độ mắt trần có thể thấy hàn hiên nhìn đồng hồ đã nhanh buổi chiều bốn giờ hôm nay thì tới đây chúng ta nên trở về đi đánh xích viêm bí cảnh vịnh xuân biệt vấn nghe vậy cũng là vội và nói đúng nga kém chút quên đi chúng ta cũng không có đánh như trước vẫn là cùng buổi sáng một dạng trở về thành phương pháp vịnh xuân biệt vẫn một cái cho giữ cả đường những người khác trực tiếp đọc trở về thành hiệu nạn nếm thử cho vịnh xuân biệt vấn vô địch để hắn cũng đọc trở về thành bất quá không có dùng tuy nhiên kim giáp trùng không có đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng là công kích vẫn là lại đánh gây hắn trở về thành cuối cùng vẫn là chờ hẳn hiên bọn hắn trở về thành sử dụng sau này tùy cơ truyền thống vật chủ hàn hiên bọn hắn đi vào s í c h viêm sứ giả chỗ lúc đã ba điểm bốn mươi lăm lúc này nơi này đã bu đầy người hàn hiên nhìn xuống s í c h viêm bảng bọn hắn đã không còn là đệ nhất một đại h á n hàn vương đại h á n hoắc khứ bệnh bốn mươi tám sóng hai lao đầu nhạc hiệu nạ bốn mươi bảy sóng ba t r à m thiên hồng quân t r à m thiên bá đạo bốn mươi mốt sóng bốn chiến vương trệ k h ổ chiến vương trạ bốn mươi mốt sóng năm ám dạ quân vương ám dạ tiểu sửu bốn mươi sóng sáu ám dạ di chát ám dạ mát x ba mươi chín sóng bảy hướng tới hạch bình thời gian hướng tới hảo n g ộ ba mươi chín sóng tám sở hồn hoàng sở hồn diệp ba mươi chín sáu chín t r à m thiên nhạc nhạc t r à m thiên bát giới ba mươi chín sáu m t mươi tập bát chu tiên sinh ba mươi bảy sóng lập tức bốn điểm sẽ không hán vương cùng hoắc khứ bệnh là đứng đầu bảng a đoán chừng là lao đầu nhạc cùng hiệu nạ một mực không n ú c ních ám dạ quân vương cùng t h ằ n g hề hôm qua cũng là bốn mươi sóng hiện tại cũng không n ú c ních sẽ không công tha cho đi các ngươi không biết đi ta nghe nói lao đầu nhạc bắt cái gián điệp đoán chừng không có thời gian đánh xích viêm bí cảnh thật hay giả diễn đàn đều chưa khắp chính ngươi đi xem không đúng ta nhìn hắn một mực tại tuyến a ta vừa mới nhìn đến hai bóng người loại qua tựa như là lao đầu nhạc cùng hiệu nạ đâu có đâu có đoán chừng tiến xích viêm bí cảnh ngươi sẽ không nhìn lầm đi mau nhìn mau nhìn bảng xếp hạng thay đổi ám dạ quân vương cùng ám dạ tiểu sửu đệ nhất năm mươi sóng t r ư ơ n g bảy mươi lại tiến xích viêm bí cảnh thượng hàn hiên tự nhiên không biết bảng xếp hạng biến hóa bởi vì bọn hắn đã tiến nhập xích viêm bí cảnh bởi vì phát ra cùng tốc độ di chuyển tăng lên bọn hắn so với h ô m qua càng nhanh tới đạt thứ ba mươi mốt sóng n h ả qua thời gian càng nhiều t í c h phân tự nhiên cũng càng cao quái vật sóng đếm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 lại đem mục sư lên tới hai cấp ngày hôm qua kinh nghiệm đã chứng minh t r ư ớ c thang đầy thủ vệ là chính xác quái vật sóng đếm ba mươi mốt còn thừa tích phân hai mươi bảy anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ hai năm cấp thủ vệ thang cấp mắt cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thang cấp ba trăm tám mươi ba chiêu mộ một trăm hai cấp mục sư thang cấp bốn trăm tám mươi ba chiêu mộ một trăm năm mươi ba mươi mốt sóng bắt đầu hàn hiên vẫn như c ũ là một mình đ ỉ n h hướng quái vật điểm này sinh mới phương hướng có mưa tên thần về sau thanh lý lên tiểu quái quả thực không nên quá nhanh thanh lý hết cánh trái chạy đến cánh phải cánh phải tiểu quái còn chưa tới giao lộ hiệu nạ ngoại trừ mỗi hai sóng thả một lần bốn b ề thọ địch tăng thêm một chút nhảy quá dài thời gian lúc khác đều cơ bản có thể xem như đánh đấm giả bộ về sau mai cho đến ba mươi tám sóng hôm qua hàn hiên cũng là không cẩn thận ở chỗ này tổn thất một tòa tiến tháp bất quá hôm nay ngược lại là không cần lo lắng bởi vì hôi lang còn không có x o á t đi ra bao lâu hàn hiên thì đưa chúng nó dọn dẹp căn bản không cho bọn chúng nhìn đến tiến tháp cơ hội thứ bốn mươi sáu hai tòa tiến tháp bị quang mang b a phủ thăng cấp thành hai tầng tiến tháp cái này một đợt là song sinh ma hổ lần này hàn hiên không có đi đánh trước trong đó một cái mà là tại cánh trái giao lộ trước chờ song sinh ma hổ、đến. hiệu nạ thì là bên phải đường hai cái song sinh ma hổ đồng thời đến giao lộ hiệu nạ cùng hàn hiên dẫn bọn chúng đi vào trung gian hàn hiên hướng hai cái song sinh ma hổ cắt bắn một tiễn đem cựu hận của bọn họ hấp dẫn đến trên người mình sau đó mới bắt đầu công kích bọn chúng hai cái song sinh ma hổ không có cồn g hóa phát ra đều không cao đều không nhìn thấy hàn hiên hv ba động hàn hiên khống chế hai cái ma hổ hv tận lực bảo trì bọn hắn hv nhất trí có mưa tên thần đồng thời đánh hai cái b ộ t cũng rất nhanh không đến một phút đồng hồ hai cái ma hổ đều tán huyết ở trong đó một cái ma hổ ngã xuống lúc hiệu nạ cho một cái khác ma hổ một cái trở lại đến từ một cái khác song sinh ma hổ c u ầ n hóa động tắc còn chưa làm hết thì nằm xuống đánh xong hai tay ma hổ hàn hiên cùng hiệu nạ mỗi người chạy hướng hai đường quái vật điểm n à y sinh mới hiệu nạ bốn bề thọ địch đã tốt bốn mươi mốt sóng là dung n h a n h quái bọn hắn vẫn như cũ có thể chính mình nhanh chóng thanh lý thanh lý hết dung n h a n h quái hàn hiên dây điểm nhẹ qua chờ đợi thời gian bốn mươi hai sóng u minh xạ thủ vừa xuất hiện thì đứng trước hàn hiên mưa tên t ẩ y lễ không có mấy đợt mưa tên xuống tới liền đã bị c h ố n g rỗng bất quánh phải hiệu nạ lại là không có trực tiếp đối mặt u minh xạ thủ mà chính là hướng căn cứ chạy nàng bốn bề thọ địch vừa mới dùng、qua. u minh xạ thủ tốc độ di chuyển rất chậm hàn hiên thanh lý hết cánh phải trở lại căn cứ cánh trai u minh xạ thủ mới miễn cưỡng đi đến giao lộ tự nhiên là bị hàn hiên nhẹ n h o g thanh lý hàn hiên nhìn thoáng qua tích phân đã có một nghìn năm trăm hai mươi có điều hắn không có triệu hoán thủ vệ mà chính là đem mục sư lên tới ba cấp quái vật s o n g đếm bốn mươi hai còn thừa tích phân một nghìn ba mươi bảy anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ hai ba cấp mục sư một năm cấp thủ vệ thăng cấp mát cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp năm trăm bảy mươi lăm chiêu mộ một trăm ba cấp mục sư thăng cấp bảy trăm hai mươi lăm chiêu mộ hai trăm năm mươi còn lại tích phân đầy đủ hàn hiên đem mục sư lên tới bốn cấp có điều hắn cũng không có làm như thế mà chính là chiêu mộ một cái ba cấp mục sư hôm nay cùng hôm qua không giống nhau hôm nay mục đích chủ yếu là hướng bảng nổi bật một cái vững vàng như loại này chống giống tích phân mạo hiểm hành động vẫn là không làm như tốt ngày mai ngược lại là có thể thử một lần rõ ràng hết ưu minh xạ thủ bốn mươi ba sóng hỏa nguyên tố cũng đổi mới hôm qua cái này một đợt tổn thất một cái năm cấp thủ vệ hôm nay hàn hiên lại là có năng lực tại hỏa nguyên tố đến căn cứ trước đem bọn hắn đánh giết bốn mươi sáu sóng song đao lang vương hoàn toàn như trước đây bị khuất một cái kỹ năng đều không phóng xuất liền bị hàn hiên mang、đi. đến đón lấy cũng là bốn mươi bảy sóng đây cũng là hôm qua bọn hắn lật xe địa phương tuy nhiên hàn hiên suy đoán ám dạ lang vương là ẩn thân một đường theo cánh trái chạy tới nhưng là vì lấy phòng ngừa vắng nhất hắn vẫn là lại triệu một người thủ vệ cùng mục sư quái vật sóng đếm bốn mươi bảy còn thừa tích phân bốn trăm tám mươi bảy anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba ba cấp mục sư hai năm cấp thủ vệ thăng cấp mắt cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp năm trăm bảy mươi bốn chiêu mộ một trăm ba cấp mục sư thăng cấp bảy trăm hai mươi bốn chiêu mộ hai trăm năm mươi chính mình thì là đứng ở cách bí cảnh thủ hộ giả chỗ không xa đồng thời có thể nhìn đến thủ hộ giả cùng chính diện chiến trường hữu nạ cũng là tới gần bí cảnh thủ hộ giả chuẩn bị tùy thời cho vô địch cùng hậu thuẫn không lâu một cái toàn thân phát ra hát vụ cự lang đột nhiên xuất hiện tại một người thủ vệ trước mặt một chào thì mang đi thủ vệ một ba hp thủ vệ trong tay hộ thuẫn đứng lên kích hoạt giảm tổn thương hiệu quả đây cũng là thủ vệ nhược điểm một trong nhất định phải đối mặt địch nhân sau mới sẽ mở ra giảm tổn thương phía sau hai cái mục sư cũng là lập tức cho thủ vệ tăng máu hàn hiên nhìn thấy ám ảnh lang vương xuất hiện cũng là thở dài một hơi chỉ cần không phải trực tiếp trộm nhà thì dễ đối phó rất nhanh hắn thì phối hợp tiến tháp đem ám ảnh lang vương mang đi hiện ra thân hình lang vương phát ra năng lực đồng dạng theo 48 sóng bắt đầu cũng là hàn hiên bọn hắn trước đó còn chưa đạt tới s o n g đếm bất quá mãi cho đến 50 sóng đều là phổ thông tiểu quái quá độ vô kinh vô hiểm hàn hiên cũng không biết vì cái gì đại h á n h á n vương bọn hắn chỉ tới 48 sóng có thể là phát ra không đủ đi 50 sóng là một cái hình người bột cùng đao khách hàn hiên tại giao lộ liền đem hắn không trụ tuy nhiên bị cáo ở nhưng là cùng đao khách đao trong tay lại là tại điên cùng vùng trạm giấy đao quang phạm vi bao phủ toàn bộ thân thể chung q a n h hai mét hàn hiên tỉ mị quan sát giới p cái h này quần đao k cơ h bình h quân chế vẫn là rất biến thái nếu như đứng tại tiến tháp phía dưới đồng thời bị tiến tháp cùng anh hùng công kích đây chẳng phải là vô hạn phát động phản kích chẳng qua đang tiếp gặp hàn hiên tiến tiến tháp tầm bắn cơ hội đều không có chương bảy mươi mốt lại tiến xích viêm bí cảnh hạ theo năm mươi sóng bắt đầu hàn hiên phát ra cũng có chút không còn chút sức lực nào hắn cũng làm không được tại tiểu quái đường ra trước mồm thì đưa chúng nó đánh chết mà lại hắn cũng phát hiện mình tại cánh trái thanh quái sẽ dẫn đến cánh trái tiểu quái càng mượn đến tiến t h á p trước sau đó tất cả anh hùng đều bị tiểu quái kéo xuống cánh phải tiến t h á p trước dạng này cánh trái tiến t h á p trực tiếp bạo lộ ra đây là rất nguy hiểm nếu như mình không thể có hiệu thanh lý cánh phải tiểu quái tiến t h á p bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công kích đến không được không thể tiếp tục váy n h u tiểu quái quy tích hạ quyết tâm hàn hiên không lại đường ra miệng mà chính là đứng tại hai cái giao lộ trung gian chờ đợi đận tiếp theo quái vật đến năm mươi mốt sóng là xích viêm hỏa cáo không có bao nhiêu uy hiếp tại hai đường xích viêm hỏa cáo đến giao lộ lúc hàn hiên tải hữu chạy tới chạy lui đem hai đường xích viêm hỏa cáo cựu hận đều hấp dẫn đến trên người mình sau đó hướng hai tòa tiến tháp vị trí giữa chạy tới đến tiến tháp trung gian về sau tụ bên phải đường tiến tháp phía dưới thủ vệ mới phóng tới xích viêm hỏa cáo nhìn lấy thủ vệ thuận lợi bị kéo đến trong chiến trường ở giữa hàn hiên cũng là thở dài một hơi mà lại hàn hiên phát hiện đem hai đường q u i dẫn tới cùng nhau hiệu quả phi thường tốt vẹn, vẹn bằng thủ vệ phạm vi thương tổn liền có thể rất nhanh thanh lý tiểu học toàn cấp q u i qua năm mươi mốt có điều hắn không có vội vã sử dụng hiện tại thủ vệ phát ra hoàn toàn đầy đủ mục sư trị liệu cũng chẳng ra không cần tiếp tục triệu hắn năm mươi hai sóng cùng năm mươi ba sóng vẫn như c ũ là cận chiến tiểu quái hàn hiên vẫn là tại hai cái giao lộ trung gian r ụ quái đem bọn hắn kéo hướng thủ vệ tập trung xử lý hữu nạ bốn bề thọ địch theo năm mươi sóng bắt đầu vẫn giữ lấy vô dụng để phòng đằng sau xuất hiện khó có thể xử lý tình huống năm mươi b ố sóng là một cái trở đi đỉnh đồng đại ố quy giang đỉnh huyền quy hàn hiên có ý tại giao lộ đưa nó nga cản bất quái này giang đỉnh huyền quy không nhìn thẳng không chế trực tiếp hướng thủ vệ mà đi giang đỉnh huyền quy tuy nhiên không nhìn phi tiên khống chế nhưng là tăng thương tổn hiệu quả cùng thương tổn lại không khỏi dịch tại hai tòa tiến thắp cùng hàn hiên phát ra dưới lượng máu của nó rơi đến nhanh chóng nửa phút đồng hồ sau giang đỉnh huyền quy sau lưng trong đỉnh bỗng nhiên phun ra một cỗ màu xanh năng lượng tiến vào giang đỉnh huyền quy trong thân thể sau một k h ắ c nửa huyết giang đỉnh huyền quy trực tiếp khôi phục được sáu mươi đây là nhận được hỏa diễm năm mươi giảm trị liệu tình dưới lại qua nửa phút tàn huyết giang đỉnh huyền quy sau lưng trong đỉnh lại phun ra một cỗ màu xanh năng lượng lượng máu của nó lại về tới ba mươi hiển nhiên tàn huyết giang đỉnh huyền quy bị trị liệu gấp đội tốt vào lúc này giang đỉnh huyền quy h t kề cũng chỉ có ba mươi đến hai mươi giây liền bị đánh chết đây cũng quá vô lại đi muốn là phát ra không đủ không là hoàn toàn đánh không chết hàn hiên xem như thấy được xích viêm bí cảnh buồn nôn chỗ thế mà thứ năm sáu song quái vật để hắn hiểu được xích viêm bí cảnh buồn nôn chỗ còn xa xa không chỉ nơi này hàn hiên theo thường lệ đứng tại hai đường ở giữa đánh giang đỉnh huyền quy bỏ ra rất nhiều thời gian năm mươi sau song quái vật đã sớm đổi mới thứ năm sáu song quái vật là một thân khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy tiểu quái cơ giới khuyển ngay tại hàn hiên chuẩn bị đem đưa chúng nó kéo hướng thủ vệ thời điểm hai bên cơ giới quyển đỗng nhiên đều hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới hàn hiên dầm dầm dầm cơ giới quyển vừa tiếp xúc với hàn hiên liền trực tiếp biến đỏ n ổ tung năm nghìn năm nghìn năm nghìn hai nghìn một trăm ba mươi năm m ư ơ i một nghìn một trăm bốn mươi một theo hàn hiên chuẩn bị rất khoái đến cơ giới quyển trùng phong n ổ tung áo choàng phát động hộ chủ bất quá là sự tỉnh trong n y mắt chờ hàn hiên cùng hiệu nạ kịp phản ứng chỗ có máy móc chó đều đã tự bạo mà chết rồi hiệu nạ vội vàng một cái thanh phong ngâm đem hàn hiên hp n â lên thu hoạch được tiên phong áo choàng đến bây giờ còn là lần đầu tiên phát động hộ chủ bị động ngay tại hàn hiên coi là trùng phong tự bạo là buồn nôn nhất cửa hải thời điểm thứ năm mươi bảy sóng quái vật lóe sáng đăng tràng cái này là một đám người mặc hắc giáp xạ thủ cùng u minh xạ thủ có chút tương tự bất quá tên của bọn hắn là tinh anh u minh xạ thủ bọn hắn tầm bắn cùng u minh xạ thủ một dạng xa xa liền bắt đầu bắn tên nhưng là bọn hắn mũi tên lại cùng u minh xạ thủ không giống nhau mũi tên chạm đến thủ vệ trong tích tắc thì biến thành lục đạo mũi tên bắn về phía sáu cái phương hướng nhanh dùng bốn bể thỏ địch hàn hiên vội vàng hô h ữ nạ nghe vậy cũng là thả ra bốn bể thỏ địch hàn hiên cũng liền hàn hiên phối hợp bốn bề thọ địch cũng mới dọn dẹp cánh phải tinh anh u minh xạ thủ cánh trái y nguyên hoàn hảo tinh anh u minh xạ thủ mỗi một mũi tên đều cùng lúc công kích chung quanh sáu cái phương hướng thủ vệ còn tốt nhưng là bọn hắn sau lưng mục sư lại là không chống nổi cuối cùng vẫn là hữu nạ liên tục dùng thành p h o n g âm hàn mai ấn tuyết cùng dương quan tam điệp mới đưa hai cái mục sư bảo vệ xuống dưới làm sao có ác tâm như vậy cơ chế a đây là cho người ta chơi phải không tiếp số năm mươi tám sóng cùng năm mươi chín sóng ngược lại là dễ xử lý một chút ngoại trừ phát ra cao không có cái khác buồn nôn cơ chế hàn hiên lần nữa chiêu mộ một cái mục sư cũng là vững vàng bảo vệ, thủ vệ thuận lợi thông qua được quái vật sóng đếm năm mươi chín còn thừa tích phân một nghìn chín trăm năm mươi bảy anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba ba cấp mục sư ba năm cấp thủ vệ thăng cấp m ắ t cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp năm trăm bảy mươi bốn chiêu mộ một trăm ba cấp mục sư thăng cấp bảy trăm hai mươi bốn chiêu mộ hai trăm năm mươi hàn hiên khẩn trương nhìn lấy giao lộ bình thường tới nói sáu mươi sóng cũng hẳn là một cái điểm mấu chốt sau đó hắn thấy được một đám quen thuộc mang theo màu vàng hỏa d i ễ m h ỏ a dực điều c ò n tốt con tốt sáu mươi sóng ổn hà dược đ i ể u mặc dù là viễn trình quân công mà lại tử vong sẽ nổ tung nhưng là bọn chúng phát ra cũng sẽ không cao lắm cũng uy hiếp không được hàng sau mục sư hắn phối hợp hiệu nạ bốn bề thọ địch có thể rất dễ dàng thanh lý hiệu nã lòng khẩn trương cũng theo đó để xuống hướng cánh phải hòa dược đ i ể u mất đi một cái bốn bề thọ địch hàn hiên cũng bắt đầu công kích cánh phải hòa dược đ i ể u đánh không rơi n g ư ta h i u nạ phát hiện gì thường tại nàng và hàn hiên phát ra dưới cánh phải lại còn có một cái hp khỏe mạnh hòa dược đ i ể u h á n hiên kéo động từ thần đại lượng mũi tên bay ra thế mà đánh mấy giây cũng mới đánh dụng không đến tháng một năm một không hết. nhìn kỹ thế này sao lại là hỏa dược điệu a đây là cùng hỏa dược điệu đồng dạng lớn nhỏ hỏa dược điệu vương bất quá hàn hiên cũng không có quá để ý đã bị hắn phi tiên liên tục khống chế tử vong chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n rất nhanh hỏa dược điệu vương chỉ còn lại có nửa máu lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy hỏa dược điệu vương trên thân hồng quang l ó e lên sau đó ảm đạm xuống sau một khắc hàn hiên cùng hiệu nạ bao quát tất cả anh hùng cùng tiến tháp phía trên đều có một đạo hồng quang bắn xuống ba mươi bảy một trăm ba mươi sáu hàn hiên bị trực tiếp biểu sát đồng thời hiệu nạ cùng ba cái mục sư cũng bị xuống đất an toàn rồi hai tòa ti hàn hiên mắng to lên tiếng có điều hắn phát hiện phó bản cũng không có kết thúc hắn vẫn như cũ có thể điều khiển tích phân mặt bảng chỉ là tầm mắt bị cố định tại vừa mới ngã xuống đất địa phương chương bảy mươi hai song bảng đệ nhất hàn hiên vội vàng điều ra tích phân mặt bảng phí tổn bảy trăm năm mươi tích phân một lần nữa chiêu mộ ba cái mục sư quái vật song đếm sáu mươi còn thừa tích phân một trăm hai mươi bảy anh hùng số lượng năm cấp thủ vệ ba ba cấp mục sư ba năm cấp thủ vệ thăng cấp mắt cấp chiêu mộ bảy trăm một cấp pháp sư thăng cấp năm trăm bảy mươi bốn chiêu mộ một trăm ba cấp mục sư thăng cấp bảy trăm hai mươi bốn chiêu mộ 250, hỏa dược đ i ể u vương vẫn như c ũ còn có nửa v u ế t bên trái hỏa dược đ i ể u nhóm cũng toàn bộ hoàn hảo ba cái thủ vệ hp đã không nhiều lắm nếu như không chiêu quên mục sư bọn hắn chống đỡ không được bao lâu bất quá hàn hiên biết cũng là chiêu mộ mục sư cũng bất quá là kéo dài thời gian hỏa dược đ i ể u phát ra s o u ba cấp mục sư trị liệu còn thấp một số ba cái thủ vệ hp đang từ từ khôi phục nửa phút đồng hồ sau thứ 61 s ó n g quái đổi mới chờ 61 s ó n g quái vật đến căn cứ trước hàn hiên thở dài một hơi chỉ là xích viêm hỏa hồ có điều rất nhanh hắn liền phát hiện một cái lớn một cái hình thể xích viêm hỏa hồ hòa hồ vương làm sao sáu mươi sóng sau đều là bột mang tiểu quái đo à, mà lại thì hỏa dược điệu đều hoàn toàn không có cách nào đánh tốt a dây người coi như xong mục sư cùng tiễn tháp đều thẳng tiếp dây hàn hiên không nhìn thấy hỏa hồ vương thả kỹ năng bất quá coi như không có thả kỹ năng hỏa hồ vương phát ra cũng là kinh khủng trước đó chỉ có nửa chu kỳ sóng hỏa dược điệu cho nên thủ vệ chịu nổi lúc này trực tiếp không chống nổi hp t c ù n g rơi hàn hiên biết hết cách xoay chuyển nhưng là có thể chống đỡ một dây là một dây rất nhanh một người thủ vệ nga xuống hàn hiên vội vàng lần nữa triệu hoán một người thủ vệ chỉ chốc lắc sau mặt khác hai cái thủ vệ cũng nga xuống chỉ có một người thủ vệ căn bản kéo không ngừng quái ba cái mục sư cũng bị mang đi hàn hiên lúc này chỉ có năm trăm linh bảy tích phân căn bản không đủ để gọi phía dưới một người thủ vệ bị vây công thủ vệ hp rơi đến nhanh chóng không đến mười giây thì nằm xuống quái vật mất đi mục tiêu hướng trong căn cứ chạy tới hàn hiên lần nữa phí tổn một trăm tích phân triệu hoán một cái pháp sư đem quái vật cựu hận kéo trở về bất quá bởi vì có hỏa dược điều tồn tại pháp sư một giây thì nằm xuống một giây về sau hàn hiên lần nữa triệu hoán một cái pháp sư như thế năm lần về sau trên người hắn chỉ còn vị trí tích phân chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật hướng căn cứ mà đi kiên trì một chút lại kiên trì năm giây thì đợt tiếp theo năm bốn ba hai sau một khắc hàn hiên cùng hiệu nạ bị đá ra phó bản chúc mừng ngài thông quan xích viêm bí cảnh sáu mươi mốt sóng lấy được kinh nghiệm hai ba mươi bảy sáu trăm xinh đẹp hàn hiên mừng rỡ như điên hiệu nạ thì là không hiểu nhìn về phía hắn nàng không biết vì cái gì hàn hiên sẽ vui vẻ như vậy cái này nhiều một cửa cũng không có cái gì thực chất tính khen thưởng dù sao mỗi mười quan một tổ khen thưởng sáu mươi quan liền có thể cầm phần thưởng mà lại xích viêm phó bản kinh nghiệm bình thường thôi sáu mươi mốt ba tài hơn hai mươi vạn kinh nghiệm bất quá nhìn lấy hàn hiên vui vẻ nàng cũng kìm lòng không được bật cười nhận lấy hai tổ trung cấp thuộc tính đơn giai đoạn khen thưởng về sau hàn hiên mở ra xích viêm bảng tuy nhiên hắn biết mình lại là đệ nhất tên nhưng nhìn đến bảng xếp hạng sau y nguyên thập phần vui vẻ không chỉ có bọn hắn lấy được đệ nhất vịnh xuân biệt vẫn cùng gợi cảm mẫu con rắn cũng tiến nhập bảng xếp hạng một lao đầu nhạc hiệu nạ sáu mươi mốt sóng hai ám dạ quân vương ám dạ tiểu sửu năm mươi sóng ba đại h á n h ạ n vương đại hàn hoác khứ bệnh bốn mươi tám sóng bốn t r ả n thiên hồng quân t r ả n thiên bá đạo bốn mươi mốt sóng năm chiến vương trệ khô chiến vương trạ Nhạc nhạc, ba i gợi ệ t Vấn, c mươi chín s ó n g Trảm á c Giới, 39 sóng, lúc này khoảng cách hàn hiên bọn hắn tiến bộ bản đã qua một tiếng d ư ớ i xích viêm bí cảnh cũng sớm liền không thể tiến vào xích viêm sứ giả chung quanh người chơi đã không có trước đó nhiều bất quá vẫn là có người một mực chú ý bản xếp hạng lao đầu nhạc sáu mươi mốt sóng lao đầu nhạc sáu mươi mốt sóng lao đầu nhạc như bức xinh đẹp cái thư ám dạ quân vương vậy mà phát v i d e o trào phúng lao đầu nhạc cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì đúng đấy năm mươi sóng tính là gì có loại vượt qua sáu mươi mốt sóng a mau mau đem tin tức tốt nói cho ám dạ quân vương cùng đi cùng đi x o n g bảng đệ nhất nhìn xem ám dạ quân vương còn thế nào mạnh miệng trước đó hắn nói đẳng cấp không có nghĩa là cái gì xích viêm bí cảnh mới thật sự là thực lực đánh mặt rồi còn nói lao đầu nhạc cự tuyệt hắn là đời này phạm lớn nhất sai lầm hắn là cái gì mức độ tuyển thủ a thì dám người già bị đụng lao đầu nhạc thuần tân nhân a không hiểu nói đúng là có hay không một loại khả năng lợi hại chính là hiệu nạ không hiểu thì nhìn nhiều nhiều học hiệu nạ là vũ em mà lại cùng lao đầu nhạc là một đôi ta còn có một vấn đề vì cái gì ám dạ quân vương không trào phúng người khác chỉ trào phúng lao đầu nhạc đ ầ u cái gì so n g ư ơ i đoán xem ta vì cái gì chỉ mắng n g ư ơ i không mắng người khác đừng xúc động ta không có ý tứ gì khác ta liền muốn biết nguyên nhân ta cũng không có ý tứ gì khác chỉ là đơn thuần muốn mắng n g ư ơ i nguyên nhân diễn đàng có chính mình đi xem đừng đến mất hứng các ngươi nhìn xem sau lưng a lao đầu nhạc thần tượng lao công nhìn xem ta hiệu nạ hiệu nạ hiệu nạ lao bà hàn hiên cùng hiệu nạ vội vàng đọc trở về thành hiện tại người chơi quá kinh khủng trở lại trong sân về sau hàn hiên lại mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp tuy nhiên mở ra nhìn thật nhiều lần nhưng là không biết vì cái gì mỗi lần nhìn đều rất thoải mái một lao đầu nhạc hai mươi cấp tám mươi ba hai hiệu nạ hai mươi cấp tám mươi hai ba gợi cảm mẫu con rán m ộ ư ơ i chín cấp ba bốn vịnh xuân b i ệ t vấn m ộ ư ơ i tám cấp bốn mươi năm ám d i quân vương m ộ ư ơ i tám cấp một mươi năm sáu đại h á n h ạ n vương một hồi lâu hàn hiên mới bình tĩnh trở lại hắn mở ra công hội mặt bảng quả nhiên công hội trụ sở lựa chọn đã mở ra hắn điểm đi vào điểm kích lựa chọn công hội trụ sở trước mắt ở vào đan dương chấn phải chăng mở ra đan dương chấn tranh đoạt chiến tranh đoạt thành công đem chiếm lĩnh đan dương chấn trở thành công hội trụ sở là không nhắc nhở thực lực sai biệt cách xa mời cẩn thận lựa chọn không không không k h ô nghe n g nói đan dương trấn trấn trưởng là bảy mươi tám cấp linh chủ một hắn chỗ nào dám tranh đoạt ta chỉ là thành trấn thủ vệ bọn hắn đều không đối phó được hắn chẳng qua là điểm một chút thử một chút thao tác phương pháp mà thôi hắn lại tỉ mỉ nghiên cứu một hồi lâu mới biết được công hội trụ sở các h chơi hội trưởng có thể lựa chọn nơi vô chủ làm công hội trụ sở phòng thủ ở quái vật tiến công liền có thể thành công chiếm linh trụ sở cũng có thể lựa chọn thành trấn thậm chí thủ đô làm trụ sở bất quá gặp phải cũng là thành chủ trấn trưởng thậm chí quốc vương thành công thành lập công hội trụ sở về sau công hội thành viên có thể lựa chọn đem trở về thành địa điểm cùng phục sinh điểm lựa chọn tại công hội trụ sở nắm giữ công hội trụ sở sau có thể thông qua kiến thiết nhiệm vụ thu hoạch được tài liệu cũng có thể trực tiếp quên tài liệu tài liệu có thể dùng đến để thăng công hội trụ sở đẳng cấp công hội trụ sở đẳng cấp càng cao thuộc tính cơ sở cùng kinh nghiệm tăng thêm càng cao trụ sở đẳng cấp giống nhau mỗi cái công hội ở giữa có thể khởi xướng công hội trụ sở công p h ò n g chiến phe thắng lợi sẽ thu hoạch được chiến bại mới hai mươi lăm phần trăm trước mắt thăng cấp cần thiết tài nguyên nếu như tài nguyên không đủ đem về giang cấp chương bảy mươi ba tùy cơ truyền t ố n g hàn hiên nhìn xác chờ một chút từ bỏ tối đi tìm trụ sở dự định đợi ngày mai h ư n g đông lại đi tìm hiện tại tự nhiên là ăn cơm chiều trọng yếu nhất bất quá hàn hiên phát hiện hiệu nạ theo trước khi ăn cơm bắt đầu thì giàu dị không vui không biết suy nghĩ cái gì ăn cơm tối xong cũng không muốn dạo phố liền hướng nhà đi ta hơi mệt chút đi nghỉ trước nói xong hữu nạ liền hướng trong phòng đi đến hàn hiên vội vàng hô chờ một chút hữu nạ quay người nhìn về phía hắn làm sao vậy còn có chuyện gì sao hàn hiên đi đến h i u nạ trước mặt đưa tay mở ra trong lòng bàn tay nằm cái viên kia toàn giới ta giúp ngươi leo lên chúc mừng ngài tại tuần này bảng xếp hạng đẳng cấp thượng vị liệt kê đệ nhất tên thu hoạch được cao cấp thuộc tính đ ơn công một cao cấp thuộc tính đ ơn thể một cao cấp thuộc tính đ ơn mẫn một cao cấp thuộc tính đ ơn tinh một chúc mừng n g à i tại tuần này xích viêm trên bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhất tên thu hoạch được cao cấp thuộc tính đ ơn công một cao cấp thuộc tính đ ơn thể một cao cấp thuộc tính đ ơn mẫn một cao cấp thuộc tính đ ơn tinh một sáng sớm hôm sau hàn hiên đem trong hộp thư cao cấp thuộc tính ơn nhận lấy sử dụng thuộc tính lại tăng lên rất nhiều công tích lực cũng thành công đột phá bốn nghìn đại quan id lao đầu nhạc x ư hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi hai trăm tám mươi sáu trăm năm mươi tám trăm một mươi hai sinh mệnh giá trị ba mươi bảy ba trăm ba mươi năm pháp lực giá trị bốn trăm công kích lực bốn một trăm năm mươi bảy ma pháp ba trăm bốn mươi ba phòng ngự vật lý sáu trăm bốn mươi ba phòng ngự ma pháp hai trăm năm mươi chín tỷ lệ bạo kích ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển bốn trăm bảy mươi tám tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm ba mươi một trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn năm mươi sáu tinh thần hai mươi một thể chất bảy mươi ba sau đó hẳn h à n hiên chỉ có một người ra khỏi thành nhiệm vụ hôm nay là tìm cái tốt công hội trụ sở i hãn đầu tiên nghĩ đến cũng là loạn thạch sơn phụ cận bởi vì bên kia có thạch khoáng bất quá chờ hắn lựa chọn trụ sở thời điểm lại nhận được nhắc nhở nơi này là đan dương chấn sở thuộc khu vực nếu như chiếm lĩnh sẽ ngầm thừa nhận lệ thuộc đan dương chấn hàn hiên không có lựa chọn kiến thiết trụ sở cũng k hai cấp, hai cấp hắn g hiên tối hôm qua cũng hỏi qua hiệu nạ có thể hay không đem công hội trụ sở xây ở song thụ chi sâm lấy được đáp án là khẳng định bất quá bọn hắn hiện tại không đi được bởi vì song thụ chi sâm tại tây phương lãnh thổ phía trên nếu như hiệu nạ vẫn là ám tinh linh nữ vương ngược lại là có thể dẫn hắn trở về có điều nàng hiện tại đã không phải Đi suốt hàn nửa hiên như cũng đều mở mắt cấp t ra ngoa tạo đây là vật gì hàn hiên bị giật này mình trước mắt là một cái to lớn mãng xả cháy mau không đúng như thế nào là tàn huyết hàn hiên nâng lên tay trái cũng là một tiên bắn ra 1 ộ t n g h ì 0 chín 9 r ă m á m h g h a t m u m n r đánh rết bột rừng rậm cự mãng 15 cấp lấy được kinh nghiệm 25700, b ộ t tích phân 10 khu vực thông báo lao đầu nhạc đánh rết rừng rậm cự mãng uy chấn tứ phương vận khí thật tốt à, kiếm một cái tàn huyết bột hàn hiên đắc ý trực tiếp thu thập thi thể sau đó mò lên duy nhất một cái t ử q u a n bóng thu hoạch được cự mãng ra một kỹ năng sách tự bạo đang lúc hắn chuẩn bị xem xét kỹ năng sách thuộc tính thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt xéo qua thấy được t r ù n g quanh lít nha lít nhít nạo thế công hội người chơi nạo thế quân vương muốn rách cả mí mắt lao đầu nhạc ta đều t h i ể u lầm a h i ể u lầm a hàn hiên vội vàng hô ngạo thế quân vương lúc này đều sắp điên rồi cũng không muốn nghe hắn ngụy biện hiểu lầm em gái ngươi cho ta dây hắn t r u n g quanh ngạo thế thành viên một mực kềm chế l ử a giận trong lòng bình thường đều là bọn hắn đoạt người khắc buốt cái gì thời điểm bị cướp qua lúc này vừa nghe đến ngạo thế quân vương mệnh lệnh các loại kỹ năng bay thẳng hướng hàn hiên hàn hiên vội vàng sử dụng tùy cơ truyền tống q u y ề n trục hiện tại hữu nạ không tại hắn có thể không có cách nào ứng phó ngạo thế người chỉ là khống chế đều có thể đem hàn không đến chết、à. nạo thế quân vương nhìn lấy hàn hiên biến mất ngựa mặt lên trời kêu to cái này không chỉ là bột còn là hắn chuyển t r ư ớ c cận tàng chức nghiệp nhiệm vụ nhất hoàn vì lấy phòng ngự vắng nhất hắn điều động toàn bộ công hội thành viên vây quanh khu vực này ba tầng trong ba tầng ngoài mắt thấy bột thì thường một tiêm máu đông nhiên xuất hiện một cái lao đầu vui trực tiếp đem một đoạn cái này khiến hắn làm sao không sinh khí nạo thế quân vương lao đầu nhạc ta và ngươi không xong chúng ta không chết không thôi ai nha không phải liền làm ộ t cái mười lăm cấp một nha không cần thiết hoa một kim tệ lên quốc gia kê nhà hắn hiên rất là không hiểu bất quá ngạo thế công hội hai ngày này xác thực không có tìm qua hắn phiền phức hắn cũng không muốn nhiều sinh thị phi sau đó theo quốc gia kênh l ã o đầu nhạc không có ý tử à đạo cụ truyền tống đến một trước thuận tay đánh thì một miếng da cùng một bản kỹ năng sách ta còn cho ngươi thôi ngạo thế quân vương nhìn đến l ã o đầu nhạc phát biểu trong lòng ngược lại là tin hắn cường giả phát biểu luôn luôn như vậy có sức thuyết phục mà lại hắn kỳ thật không muốn cùng l ã o đầu nhạc đối lên lần trước chàng cảnh để hắn bây giờ nghĩ đến ý nguyên có loại thật sâu cảm giác bất lực hiện tại lao đầu nhạc cho hắn một cái hạ bậu thang hắn cũng muốn thuận thế liền hạ xuống bột、nhà. lại soát một lần thôi như thế cái hỏa hoãn bọn họ mâu thuẫn cơ hội bất quá đô đô n h i ê n nhiên trực tiếp vỡ vụn hắn ý nghĩ đô đô n h i ê n nhiên đ ừ n g giả mù sa mưa trên đời nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h lúc này không giống ngày xưa chúng ta ngạo thế cũng không sợ ngươi về sau gặp ngươi một lần g i ế t ngươi một lần g i ế t cái gì g i ế t nha thiên nguyên không phải chém chém g i ế t g i ế t muốn giảng nhân tình thế thái nha ngạo thế quân vương bất đắc dĩ nhìn một chút đô đô n h i ê n nhiên có điều nàng lời đã thả ra chính mình cũng không thể thu hồi lại nghĩ đến lập tức liền có thể chuyển trước g n tàng t r ư c nghiệp lôi pháp sư hắn cũng là không thế nào hư đều nói là hiểu lầm không tin Đã k hắn vội vàng mở ra nhiệm vụ mặt bảng nhiệm vụ lý nhị tình báo yêu cầu một đến hai mươi năm cấp về sau tiến về bách hoa cốc tìm tới vạn địa q u ậ t thông quan vạn địa q u ậ t yêu cầu hai đến năm mươi cấp về sau tiến về long nha quan đánh bại long nha quan thủ tướng khen thưởng một đồng tệ chương bảy mươi b ố vạn địa q u ậ t cái này là trước kia lý nhị cho hắn thượng cổ bí chỉ hai cái tình báo hắn tại đan dương chấn thời điểm thì tra xét bách hoa cốc vị trí cách đan dương chấn trí ít nửa ngày lộ trình mà lại yêu cầu là hắn hai mươi lăm cấp sau lại đến nói rõ lý nhị phán định hai mươi lăm cấp hắn có thể ổn định thông quan vạn địa quận bất quá đến đều đến hắn làm sao đều phải thử một lần chí ít tìm được chức vạn địa quận vị trí bách hoa cốc khắp nơi đều là hoa Cũng không có cây cối che chắn hàn hiên rất dễ dàng đã tìm được vạn đ i ệ p quật giờ phút này cử a động bị dây leo che kín chẳng lẽ muốn đem những này dây leo đều dọn dẹp hàn hiên đi lên trước xem xét đ ỗ n g nhiên nhảy ra một cái cửa sổ phải t r ă n g tiến vào vạn đ i ệ p quật là không hàn hiên điểm kích h ô n cái này nếu là không có thông quan đoan chừng trực tiếp phục sinh đến đan dương t r ấ n lần tiếp theo hắn lại tới còn phải đi nửa n g à y cái tiếp nhưng là chân chính dòng g ã m ộ ư ơ i hai giờ vì lần sau không đi đường hắn quyết định đem công hội trụ sở xây ở phụ cận đây mà lại hắn cũng không rõ ràng nếu như tại giã ngoại phó bản bên trong chết rồi có thể hay không rất cấp cho nên trước tiên đem trụ sở xây xong thì không lo lắng phục sinh về đan dương chấn cũng không lo lắng rất cấp không thể xây trụ sở trước mắt vị trí tồn tại g i ã ngoại phó bản không thể kiến tạo công hội trụ sở đã cử động không được hàn hiên lại về tới trong sơn cốc ở giữa kết quả vẫn là nhắc nhở phụ cận có g i ã ngoại phó bản không thể kiến tạo hàn hiên ngắm nhìn một phía lại nhìn một chút trên núi đã sơn cốc không được ta thì xây ở trên núi cái này cũng có thể đi hướng trên núi đi thêm vài phút đồng hồ ra bách hoa cốc tiểu địa đồ phía trên danh sương trực tiếp biến thành vô danh sơn chỗ có hay không tên sơn đô gọi vô danh sơn hắn hiên một đường đi đến đỉnh núi hắn vừa mới vẫn luôn có nếm thử kiến tạo trụ sở vì chính là xem xét chung quanh tài nguyên tổng thể tới nói hắn vẫn là rất hài lòng bởi vì nơi này thỉnh thoảng thì có ba cấp dược t à i tài nguyên vật liệu gỗ thì đều là hai cấp đến đỉnh núi về sau hắn cũng có thể nhìn đến phía trước một tòa có đại lượng tảng đá khẳng định là có thạch khoáng nếu như ở chỗ này thành lập công hội trụ sở cái kia ly thạch khu mỏ cặng cũng không xa mà lại nơi này là hai mươi năm cấp tả hữu quái vật khu vực đến đón lấy một đoạn thời gian ở phụ cận đây cày quái ngược lại là cũng thật phương tiện không cần chạy qua đường xa trước mắt vì nơi vô chủ phải trăng kiến tạo công hội kiến trăng tạo trụ công sở. lần à tài tài tài không, khu nhắc nhở, khói nguyên nguyên đáng cấp 20 từ 27 cấp. Vâng. gỗ mắt trước vực cấp, dược cấp, cấp cấp. vật vật từ liệu l này hàn hiên không tiếp tục điểm không theo hàn hiên xác định t r u n g quanh cảnh s ắ c biến đổi nguyên bản rừng cây bị một cái cũ nát sơn trại thay thế sơn trại chỉ có sân bóng lớn nhỏ có mấy cái nhà gỗ t r u n g quanh cũng không có tường cây chỉ có làm bằng gỗ hàng rào cửa lớn cũng t ạ m được từ hai người ôm hết cây của thành phía trên có một cái đầu gỗ bằng hiệu viết thiên đình hai chữ theo công hội trụ sở kiến tạo hàn g hiên không có chờ đến hệ thống thông báo ngược lại là công hội thông báo chuyển đến công hội thông báo hội trưởng lao đầu nhạc đã kiến tạo công hội trụ sở quái vật bất kích tối nay 18, 30 m ở ra trụ sở thủ vệ chiến thủ vệ thành công thì chính thức nắm giữ công hội trụ sở mời mọi người nô nước tấp nập tham gia công hội thành viên tự nhiên cũng là nhận được thông báo gợi cả mẫu con rán lao đại ngữ bức phá âm vịnh xuân b i ệ t vấn lao bản ngữ bức bọt khí âm hữu tìm kiếm sáu vạn vẹo bỏ sát vật chúng ta là cái thứ nhất có trụ sở công hội đi làm sao tham gia a đ ba chỉ cần phòng thủ thành công lúc đó thiên đều có thể gặp được màu tím muộn muộn cho nên đại gia nhất định muốn tham gia a phòng thủ thành công ta phát hát kia a chu tiên sinh chúng ta đều hệ nghiêm túc mượn a làm loại này công bất quá vì gây chi phí chung ta nghĩa không tuân ra kỳ hảo đi vịnh xuân bất vấn nghe nói màu tím cẳng có vận vị gợi cả mẫu con rắn a lao đầu nhạc đại gia nỗ lực l u y ệ n cấp bởi tối an bài tốt thời gian không có gì bất ngờ xảy ra cái thứ nhất công hội trụ sở cũng là có công hội khen thưởng có được hay không dựa vào đại gia rồi tràn đầy màu phát sáng lông ngực bạn trai mời ta bởi tối đi nhà hắn nhìn sẽ dựng ngược r ù a đen ta trực tiếp cự tuyệt h ư u tìm kiếm sáu lui ra nói chuyện phiếm về sau h à n h i ê n lại tại trụ sở bên trong đi dạo muốn nhìn một chút có không có không có bị sơ sót đồ vật thuận tiện xem xét một chút bố cục ngược lại là thật làm cho hắn tìm được một cái nờ cờ là cái tạp hóa thương nói là tạp hóa thương kỳ thật chỉ bán một loại đồ vật cũng là nơi ở tạm thời quyền trục về thành t ê như n ý nghĩa có thể trở lại nơi ở tạm thời hàn hiên nghĩ đến mua một chút đưa cho công hội thành viên vạn nhất lâm thời có việc kéo k hiến thời điểm tới không được đến tiếp sau còn có thể tới còn có thể để hữu nạ cùng một chỗ tới đánh phó bản kết quả biểu hiện là c h ó i chặt đưa không được bất quá đây cũng là hữu dụng c h ỉ ít hắn có thể tại đan dương chấn cùng nơi ở tạm thời ở giữa vừa đi vừa về c h u y ể n tống không cần một mực đợi ở chỗ này lại đi dạo trong chốc lát không có phát hiện những vật khác về sau hàn hiên liền trực tiếp lấy ra quyển trục về thành trở lại đan dương chấn trong sân không thể cùng hữu nạ cùng một chỗ tiến vạn đ ư quật hắn cảm giác không phải rất v ữ n vàng muốn làm nhiều một số chuẩu người trở về a ta còn tưởng rằng ngươi muốn bội tình bạc nghĩa đây hữu nã lười biếng thanh â m truyền đến trong mắt lại là không có nửa phần phần nàn hàn hiên cảm giác hô hấp có chút gấp rút có điều hắn không có quên mục đích lần này cho ta thêm hai cái trạng thái ta phải đi đánh phó bản hữu nã hỏi vì cái gì không mang ta đi chờ hàn hiên đem tình huống nói rõ với nàng rõ ràng nàng mới nói có thể đợi đến tối trụ sở phòng thủ thành công chúng ta lại cùng đi nha hàn hiên thì là không quan trọng mà nói ta không chờ được nữa a coi như thất bại tối đa cũng bất quá là rất một góc tùy tiện thì thăng trở về hữu nã gật gật đầu vậy cũng đúng lấy ngươi cái này tính n u ô n nóng để ngươi chờ so với lên trời còn khó hơn hàn hiên luôn cảm giác hữu nạ có ý riêng nhưng là hắn không có chứng cứ cuối cùng hữu nạ vẫn là cho hàn hiên tăng thêm núi cao nước chạy cùng dương quan tam điệp hai cái này đều là rất bền bỉ bờ u ff thu hoạch được bờ u ff về sau hàn hiên không có dừng lại trực tiếp sử dụng nơi ở tạm thời quyển trục về thành sau đó hướng bách hoa cốc phương hướng chạy tới cái này hắn có thể yên tâm tiến vào vạn điệp quật phải t r ă n g tiến vào vạn đ i ệ quật là không vâng trước mắt chàng cảnh biến đổi hàn hiên đã ở vào trong quật, trên đỉnh hang động có may chương ó tia tiến sáng đến, ợ c lại k h bảy mươi năm mê nguyên yêu điệp đi không bao xa hàn hiên liền phát hiện động quật trên vách đá bám vào màu xám hồ điệp mà trên vách đá hồ điệp lúc này cũng là bị hàn hiên bừng tỉnh ả o ào, ào phi lên hướng hàn hiên bay tới hồ điệp thủ vệ hai mươi năm cấp hàn hiên cũng là cầm lên cung liền bắt đầu công kích đồng thời lui về sau tại núi cao nước chảy ra chỉ dưới h ã n tốc độ di chuyển đã đạt đến bốn trăm ba mươi tám lại có mau lẹ ra chỉ hồ điệp thủ vệ tốc độ không nhanh một mảng lớn hồ điệp thủ vệ quả thực là một chút đều không đụng phải hàn hiên liền bị hắn dọn dẹp sạch sẽ đánh giết hồ điệp thủ vệ 25 cấp lấy được kinh nghiệm 4.025 đánh giết hồ điệp thủ vệ 25 cấp lấy được kinh nghiệm 4.025. 25 cấp phó bản xem ra cũng không khó hàn hiên tiếp tục đi vào trong hắn lần nữa thấy được trên vách đá hồ điệp lần này rõ ràng hơn hắn xa xa liền có thể nhìn đến những thứ này tản ra hồng quang hồ điệp h ỏ a diễm linh điệp 25 cấp hàn hiên dương cung bán tên lần này hòa diễm linh điệp đều không tới gần hắn liền bị hết sạch Đánh ế tiếp hỏa d ễ m nghiệm linh lấy điệp, kinh Đánh được cấp, 25 4.025 t hỏa linh diễm i đ ệ 25 cấp, lấy đó ư ợ c kinh nghiệm Tiếp 4.025 đ hàn hiên lại gặp hàn băng linh điệp sinh mệnh linh điệp chờ một loạt hồ điệp bất quá đều không có cái gì tính khiêu chiến ngược lại là giống chuyên môn cho hàn hiên đưa kinh nghiệm một dạng mỗi một tổ hồ điệp đều có năm mươi cái hv còn thấp có thể cho hắn cung cấp hai mươi vạn kinh nghiệm ngắn ngủi không đến một giờ năm mươi tổ hồ điệp soát xong hắn trực tiếp lên tới hai mươi mức cấp đánh giết ảo thuật linh điệp h a cấp lấy được kinh nghiệm ba n g đánh giết ảo thuật linh điệp h a cấp l sau hai giờ hàn hiên ệ 21 cấp về sau lên tới p lấy có có được i n hai mươi ba cấp ai kinh nghiệm càng ngày càng ít muốn là hồ điệp đẳng cấp lại cao một chút lên tốt hàn hiên tiếp tục đi lên phía trước xa xa hắn liền thấy trên vách đá hai mươi tám cấp hồ điệp thủ vệ lòng muốn sự thành a cũng không biết 28 cấp hồ điệp thủ vệ có thể hay không rất khó đánh có điều rất nhanh hắn liền để xuống tâm 28 cấp hồ điệp thủ vệ cũng không có so 25 cấp khó đánh bao nhiêu tốc độ di chuyển cũng không có bất kỳ cái gì tăng cường ngược lại là kinh nghiệm gia tăng đến 5.635. dạng này hàn hiên kinh nghiệm thu hoạch tốc độ lần nữa nhanh sau hai giờ hắn thì đạt đến 24 cấp lại qua ba giờ hàn hiên đạt đến 25 cấp cái này tốc độ lên cấp sớm biết cần phải trực tiếp dùng lệnh triệu tập kéo hiệu nạ cùng một chỗ thăng cấp đã lâu như vậy bờ uff đều rơi mất có bờ uff mà nói tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn đi hàn hiên nhìn một chút thanh trả thái còn tốt còn tốt bờ uff vẫn còn còn có hai mươi lăm phút đồng hồ hai mươi lăm phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua muốn là thời gian dài vô hạn liền tốt hả thật biến thành vô hạn thật tốt có vấn đề hàn hiên bỗng nhiên cảnh giác nhìn một phía hiện tại mới phản ứng được đã quá muộn một đạo mông lung tựa như ảo mộng âm thanh văng lên lúc này chung quanh tràng cảnh biến đổi hàn hiên phát hiện hắn ngay tại một cái to lớn trong động vật t r u n g quanh nơi nào có cái gì kinh nghiệm lượng máu cao tốc độ t h ấ p độ chậm hồ điệp chỉ có một cái to lớn phát ra yêu dị quang mang hồ điệp mê nguyễn yêu điệp hai mươi năm k h p giờ phút này mê nguyễn yêu điệp rác hút chính đến ở trên c h á n của hắn trên đầu của hắn thanh máu đã nhanh sắp t h ấ y đáy hàn hiên muốn công kích lại là phát hiện làm sao cũng không động được ngủ một giấc đi ngủ l i ề n tốt mê nguyễn yêu điệp mộng nông lung thanh â m chuyển đến hàn hiên kinh hãi cái này cũng quá quỷ dị trò chơi còn có thể để người chơi tiến vào n u y ễ n t h n h sao mà lại hắn cảm giác đầu có chút trong mặt hp giảm xuống không có loại phản không biết cái này chỉ yêu điệp cũng có thể hút người h ồ n đi muốn l à như vậy hắn hôm nay đoán chừng liền xong rồi ngay tại hắn sắp ngất đi lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác mừng rỡ đồng thời cảm giác bị trói buộc cũng đã biến mất trên đầu thanh máu cũng khôi phục được một p h ầ năm n làm sao có thể lần này mê viễn yêu điệp thanh em không lại mông lung mà chính là vừa đầy mười tám tuổi hàn hiên không biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết được giải quyết hết trước mắt cái này mê viễn yêu điệp trong tay mũi tên đ i ê n còn hướng mê viễn yêu điệp b ắ n tới 2497 mê n g u y ê n yêu điệp kích động cánh bảy màu p h ố t pho phấn tản mát đi ra cung cấp tốc hướng hàn hiên bao phủ mà đi hàn hiên vội vàng một cái thuần gì, xuất hiện tại mê n g u y ê n yêu điệp sau lưng trời mới biết đây là cái gì có thể không đụng tới tận lực không đ ọ p vào cái này mê n g u y ê n yêu điệp quá quỷ dị thế mà cái này dù sao cũng là cái động quật bảy màu p h ố t pho phấn rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ động quật bất quá hút vào bảy màu p h ố t pho phấn hàn hiên lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại mê nguyễn yêu điệp đã bị phi tiên hiệu quả khống chế được khống chế có hiệu lực hàn hiên mới lòng vẫn còn sợ hai gặm phía dưới đại h o à n đan sau đó tiếp t vì cái gì ngươi không nhận mê viễn phần ảnh hưởng Phi t i ê n tuy nhiên không chế mê viễn yêu điệp thân thể lại không có khống chế lại miệng của nó hàn hiên không để ý đến nó trên tay công kích không ngừng ý niệm thì là mở ra nói chuyện riêng đó là h i ệ u nạ phát cho hắn h i ệ u nạ hàn hiên ta nhớ ngươi lắm h i ệ u nạ hàn hiên mau trở lại tin tức h i ệ u nạ ta cảm nhận được tinh thần của ngươi tại s ó i mòn h i ệ u nạ ngươi có phải hay không gặp phải quỷ vẫn là gặp phải mị ma h i ệ u nạ không quay lại tin tức ta không để ý tới ngươi hữu nạ còn chơi đâu lại chơi ngươi liền bị hút chết hữu nạ ta mở ra tinh thần liên tiếp ta người ợ c l muốn nhìn xem ngươi đang làm tinh tức sớm n thần một đửa giờ sau, thuộc n Hiên n h tính quá yếu mạnh hơn điểm liền có thể ngăn cản tinh thần không phải thêm phòng ngự ma pháp cùng pháp lực đáng ra sao dựa theo trò chơi thuyết pháp cũng là tinh thần phán định nếu như ngươi tinh thần càng cao nó huyễn thuật phán định sát xuất thành công càng thấp nếu như ngươi tinh thần vượt qua nó thì cơ bản không có khả năng thành công là như vậy à ta còn tưởng rằng căn bản phòng không được đâu còn có đầu ta choáng là chuyện gì xảy ra hiệu nạ tinh lực trôi mất ngủ một giấc liền tốt bất quá ta mở ra tinh thần kết nối đem tinh lực của ta phân cho ngươi chúng ta hai cái đến độ ngủ một giấc tinh lực hàn hiên không tự chủ túi đầu nhìn thoáng qua sau đó hỏi ngủ cũng có thể khôi phục tinh lực hiệu nạ ngươi đang suy nghĩ gì chính mình ngủ chính mình ta ngủ trước ngươi đừng đến phiền ta chương、76. sùng vật chứng h u y ế n điệp mê nguyễn yêu điệp phương thức công kích vô cùng có hạn cho dù là hàn hiên vận khí không tốt liên tục mấy giây không có phát động phi tiên nó thoát ly k h ố n g chế cũng chỉ là tiếp tục sử dụng mê nguyễn phấn thế mà cái này đối với hiện tại hàn hiên một chút tác dụng đều không có nửa giờ sau mê nguyễn yêu điệp bị hàn hiên tươi sống mà chết bốn nghìn chín trăm chín mươi bảy đánh g i ế t bột mê nguyễn yêu điệp hai mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm tám trăm m ư ơ i chín bột tích phân m ộ ư ơ i ngoại tảo kinh nghiệm cao như vậy hàn hiên khiếp sợ không thôi hắn kem chút liền trực tiếp thăng cấp có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng đây chính là hai mươi lăm cấp buộc mà lại từ đầu tới đuôi là một mình hắn phát ra cũng không có tổ những người k h á c p h â n kinh nghiệm cho nên kinh nghiệm mới như thế khoa trương lấy lại tinh thần hàn hiên đi đến mê huyễn yêu điệp trên thi thể phát động thu thập thu thập thành công thu hoạch được sùng vật chứng huyễn điệp mê huyễn yêu điệp thi thể biến mất chín cái quang cầu xuất hiện hàn hiên kích động không thôi bởi vì bên trong có một cái màu vàng kim quang cầu cùng hai cái màu tím quang cầu còn lại cũng đều là màu xanh đây chính là phó bản khen tường sao cũng quá phong phú đi chẳng lẽ cái kia màu vàng kim cũng là thượng cổ bí chìa hàn hiên cấp tốc đem chiến lợi phẩm nhặt thu hoạch được điệp tiên y rỉa kỹ năng sách b ắ t ngang trảm kỹ năng sách sinh mệnh chi l i ê n tại sao không có thượng cổ bí chìa một lần nữa kiểm tra một hồi rơi xuống hàn hiên vẫn không có nhìn đến có thượng cổ bí chìa trong bao cũng vẫn như c ũ chỉ có cái kia hai thanh hàn hiên lại tốn chút thời gian đem động quật các n g õ ngách đ ề u tra xét một lần vẫn không có thượng cổ bí chìa tung tích chẳng lẽ là lý nhị gà ta vẫn là nói bởi vì ta qua tới sớm không có đầu mối hàn hiên chỉ có thể rời đi phó bản khu vực thông báo Lão đ ầ u n h ạ c đội n g nhìn đến, nhìn đến vậy a phổ thông b giã quái tỷ lệ rơi đồ quá thấp lại nói bách hoa cốc ở nơi nào a ta làm sao chưa nghe nói qua không rõ ràng chờ l ã o đầu nhạc đại thần nói cho chúng ta biết tọa độ đi dù sao không ngừng đan dương chấn mười cây số bên trong mười cây số nội địa đồ chúng ta đều dò xét xong không có bách hoa cốc đừng suy nghĩ phó bản đẳng cấp hai mươi lăm bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm hàn hiên lần nữa đi vào vạn điệp q u ậ trước t đ ộ u khẩu lúc này động c ậ t dây leo đã biến mất hàn hiên thử nghiệm đi vào người chơi đẳng cấp quá thấp mời đạt tới tương ứng đẳng cấp hai mươi lăm cấp lại tiến vào trước đó đều không hạn chế đẳng cấp ta đều thông quan ngược lại không cho vào không hơn vạn điệp hang phó bản tại chính mình công hội trụ sở phụ cận là chuyện tốt về sau chính mình công hội thành viên có thể y u trước tiến vào người khác muốn tiến vào cần lặn lội đường xa lúc này hàng hiên mới nhớ lại vừa mới bột nổ đồ vật bên trong có một cái màu vàng kim chính mình còn đào được một cái sùng vật t r ứ n g trước đó một mực nhớ thượng cổ bí trịa cho nên đều không xem xét sùng vật t r ứ n g huyết điệp loại hình sùng vật t r ứ n g sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp một viên phổ thông sùng vật t r ứ n g có thể ấp trứng ra một cái phổ thông phẩm chất sùng vật điệp tiên y là loại hình thân thể trang bị đẳng cấp hai mươi năm cấp sinh mệnh giá trị ba hai trăm phòng ngự ma pháp hai trăm bốn mươi một phòng ngự vật lý một trăm chín mươi một nhanh nhẹn bảy mươi hai lực lượng sáu mươi một cành bướm kích hoạt cành bướm thu hoạch được ngắn n g i phi hành năng lực tốc độ di chuyển g i a tăng hai mươi tiếp tục m ộ ư ơ i năm giây thời gian cuộn đồ sáu mươi phút điệp tiên vì cái gì liền không thể là công đây này điệp tiên y g ì liền phải nam xuyên kỹ năng sách bát hoang t r ạ m loại hình kỹ năng sách chiến sĩ sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp bát hoang t r ạ m ngưng tụ đao y đối phía trước hình quạt khu vực tiến hành một lần trạm tạo thành phòng ngự vật lý phòng ngự ma pháp ba trăm linh vật lý thương tổn cũng đánh lui ngay phía trước mục tiêu kỹ năng sách sinh mệnh chi liên loại hình kỹ năng sách trị liệu hệ thông dụng sử dụng đẳng cấp m ư ơ i cấp sinh mệnh chi liên phục hiến ra bản thân năm sinh mệnh năng lượng làm dẫn kết nối nhiều nhất năm tên phe bạn khôi phục bọn hắn một trăm phần trăm ma pháp đã phụng hiến sinh mệnh giá trị lại nhìn một chút màu xanh trang bị thuộc tính sau đó hàn hiên đem màu xanh trang bị đều lấy năm ngân tệ giá cả vứt xuống công hội trong cửa hàng cao như vậy thuộc tính muốn đến có người sẽ coi nhẹ sử dụng đẳng cấp trực tiếp mua sinh mệnh chi liên hàn hiên định cho hiệu nạ nàng cần phải tính toán trị liệu hệ bắt hoang chạm thì là ném ba lô đây đã là bộ thứ hai chiến sĩ kỹ năng sách hắn trong ba lô còn có một bản bất động như núi đều rất mạnh hắn không có ý định bắn đi về sau có thể làm khen thưởng cho biểu hiện tốt công hội chiến sĩ điệp tiên y t h ì rõ ràng cũng là cái k i ê u màu vàng kim q u a n cầu bất quá đây không phải thần cấp trang bị bởi vì hắn hiểu biết thần cấp trang bị đều là có thể thăng cấp cho nên điệp tiên y hẳn là truyền thuyết trang bị điệp tiên y t h ì bổ sung kỹ năng cánh bướm vẫn là rất hấp dẫn hàn hiên dù sao người nào không có phi hành mộng từ đâu đáng tiếc muốn tới hai mươi lăm cấp mới có thể trang bị sau đó hàn hiên xuất ra sùng vật chứng sẽ không lý nhị nói thượng cổ bí trịa cũng là nó đi vạn điệp quật đã biến thành vạn điệp quật phó bản khẳng định là không có thượng cổ bí trịa hàn hiên chằm trong tay sùng vật chứng Huyên điệp, hắn u y n Điệp, h sớm có suy đoán cái thứ nhất thu hoạch được sùng vật người chơi cũng sẽ thu hoạch được tượng cổ bí chìa có điều hắn vẫn luôn không có sùng vật bất cứ tin tức gì cũng không có người chơi khác thu hoạch được sùng vật hàn hiên đoán chừng cũng là người chơi đẳng cấp không đủ cho nên không có phát động dựa theo hắn tốc độ lên cấp nếu như là đẳng cấp có hạn cái k i cái thứ nhất đến có thể thu hoạch được sùng vật đẳng cấp cũng sẽ là hắn cho nên cho tới nay hắn đều muốn cái này viên thượng cổ bí chìa coi là vật trong bàn tay rất rõ ràng lý nhị cũng là cung cấp sùng vật chứng thu hoạch được đường lối để hắn thông qua sùng vật thu hoạch được t ư ợ n g cổ bí chìa cái này h ắ n hại hàn hiên mắ hắn vẫn cho là lý nhị nói hai cái thượng cổ bí trịa vị trí chính là chân thật tồn tại trên địa đồ hắn có thể trực tiếp lấy được việc đã đến nước này phàn nàn cũng vô ích hắn hiên chú ý l ự c đặt ở sùng vật chứng phía trên hắn tại do dự nên sử dụng hay không cái này sùng vật chứng bởi vì giới thiệu phía trên đã nói rõ rất rõ ràng đây chính là một cái bình thường sùng vật chứng chỉ có thể ấ p trứng ra phổ thông phẩm chất sùng vật hắn lo lắng nhất cũng là sùng vật có hạn chế số lượng mà lại đạt được sùng vật sau thay đổi điều kiện khó khăn hoặc là căn bản là không có cách thay đổi sùng vật bởi như vậy hắn liền phải một mực mang theo phổ thông phẩm chất sùng vật đi qua một phần tư Hàn Hiên vẫn là à vẫn l một ra q u y đ ị phút Thu hoạch đ ư ợ đồng hồ trôi qua hàn hiên nhìn trước mắt cùng trước đó không có gì khác nhau sùng vật chứng tâm lý tràn đầy nghi hoặc sau đó dự định đem sùng vật chứng thả lại ba lô nhắc nhở sùng vật chứng h u y ế n điệp ấp t r ứ n g bên trong không cách nào bỏ vào ba lô nhìn đến không phải không có phản ứng chỉ là tại ấp t r ứ n g cũng không biết phải bao lâu hàn hiên kiểm tra một hồi sùng vật chứng h u y ế n điệp đồ vật thuộc tính sùng vật chứng h u y ế n điệp ấp t r ứ n g bên trong còn thừa thời gian ba trăm ba mươi lăm xác nhận là ba phút mà không phải ba giờ về sau hàn hiên cũng không nóng nảy trực tiếp nằm tại trong b ù i hoa chờ đợi sùng vật chứng ấp chứng trước đó bị mê huyện yêu điệp hút đi đại lượng tinh lực tuy nhiên đằng sau có hiệu nạ cùng hưởng tinh lực nhưng hắn kỳ thật đã vô cùng dã rời bất quá bởi vì tinh thần một mực căng thẳng cho nên không có gì dị thường lúc này nằm xuống một chấm t ĩ n h lại vô tận cảm giác mệt mỏi đánh tới hàn hiên nặng nề ngủ thiết đi sưu trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh một thanh phi kiếm rừng ở hàn hiên bên cạnh lý nhị nắm đạo phờn theo trên phi kiếm xuống tới tuổi trẻ cũng là tốt ngã đầu thì ngủ đạo phờn lo âu nhìn lấy hàn hiên hắn không có việc gì a lý nhị lắc đầu không có gì đáng ngại bất quá là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ để hắn hai mươi lăm cặp đến không nghe tự cho là đúng nói xong lý nhị cũng không có đi quản hàn hiên mà chính là lấy ra một viên phát da bạch quang một nói năng lượng màu trắng từ đó tràn ra bị dẫn đạo hướng hàn hiên tay bên trong chính tại ấp t r ứ n g sùng vật chứng huyết điệp bên trong rất nhanh màu trắng tảng đá năng lượng hao hết quang mang biến mất hóa thành bột mịn bị gió thổi tán lý nhị làm xong những thứ này mang theo đạ phần dẫm lên phi kiếm nói ra đi thôi chúng ta đi đón ngươi m u ộ i muội đạ phần tâm tình châm thấp thật không có biện pháp khác sao lý nhị bất đắc dĩ nói ra không có cách ta dùng bí thuật cưỡng ép mở ra thượng cổ bí trìa vốn cho rằng có thể ám độ chấn thương xào đoạt thiết cơ chưa từng nghĩ đêm qua bị thế giới ý chí phát hiện nếu như không đem nàng mang đến thiên cơ cắt che đậy thiên cơ lần tiếp theo thế giới ý chí đổi mới nàng liền sẽ bị trực tiếp xóa đi gặp đạ phần không nói gì lý nhị lại nói ngươi không cần lo lắng tiểu tử này thực lực tốc độ tăng lên ngươi cũng thấy đấy chẳng mấy chốc sẽ đem thế giới tiến độ đẩy mạnh đến cho phép chuyển sinh giả xuất hiện đến lúc đó hữu nạ cũng không cần cất lý nhị bọn hắn đi không lâu sau hàn hiên trong tay sùng vật trứng đứt ra một cái cánh trong suốt lớn chừng bàn tay hồ điệp theo bên trong bay ra chúc mừng ngài sùng vật huyễn điệp ấp trứng thành công mời cho ngươi sùng vật lấy một cái vang dội tên đi hàn hiên a hô a hô sùng vật tên aho, aho, phải hàn hiên a h o a h o huyễn điệp vội vàng bay đến hàn hiên trên mặt cánh nhỏ điên cùng lấy lấy biểu đạt bất mãn của mình đáng tiếc nó làm sao cũng vô pháp tỉnh lại hàn hiên tên đã xác nhận chúc mừng ngài thu hoạch được sùng vật huyễn điệp a h o a h o huyễn điệp trên đầu danh s ư n g biến thành a h o a h o lúc này nó cũng đã nhận m ệ n h không tiếp tục để ý đáng giận hàn hiên tràn đầy một núi quốc hoa càng chiêu nó hiếm có hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc cầm đầu cái thu hoạch được sùng vật người chơi khen thưởng thần cấp sùng vật thiên mệnh thành một lúc này trong trò chơi sôi trào lao, lao đầu nhạc đã lâu hệ thống thông báo dễ chịu vì cái gì mỗi lần hệ thống thông báo đều muốn liên tục ba lần đâu chuyện trọng yếu nói ba lần mà thì ra là thế ta còn tưởng rằng là tác giả tại nước con số đây phỉ băng a ta cáo ngươi phỉ băng a súng vật a có ai biết làm sao thu hoạch được sao một chút nhắc nhở đều không có không biết đại thần thu được cái gì súng vật khẳng định là thần cấp súng vật a bằng không làm sao xứng với đại thần súng vật xếp hạng bảng mở nha đại thần súng vật là huyết điệp gọi á hô á hô đại thần cũng là đại thần liền súng vật tên đều lấy được đặc biệt như vậy các người chơi không có thảo luận bao lâu lại một đầu hệ thống thông báo chuyển đến quá tốt rồi tốt cái gì tốt không nhìn thấy thông báo đã nói hai mươi cấp sao ánh mắt không cần có thể quên cho cần người chớ mắng chớ mắng âu âu có hay không tổ đội cùng một chỗ thăng cấp đến hai mươi cấp thu hoạch được thần cấp sùng vật trong n g ộ n g cái gì cũng có lần này thông báo vì cái gì không có ba lần đâu bởi vì quá dài liên tục ba lần làm sao tẩy đều tẩy không rõ thì ra là thế ngươi nói thế nào đ ả o quốc ngữ a ta không có a a hàn hiên vặn eo bẹ cầu ngồi dậy cái này ngủ một giấc đến rất thư thái nơi này là nơi nào ta còn ở trong mơ sao chỉ có trong n g ộ n g mới có tốt như vậy nhìn b i ể n hoa đi còn có trời chiều so đêm hôm đó còn mỹ nghĩ đến hàn hiên lại nằm xuống một hồi lâu hắn mới lại mở mắt ra bỏ lên đúng rồi ta vừa vặn giống đang đợi sùng vật chứng ấp trứng sau đó ngủ tiếp đi c hắn o thoáng nên sùng Hàn Hiên nhìn qua hai tay của mình, giống n g vật ta tay tuyết, của của qua hai đâu. m h ì nhìn bốn p í a cũng không có cái không g h ắ lại lô, nhìn một chút chính mình lộ, vẫn không có sùng vật chứng. chút một vật có ba đến n nhiên, hắn nhìn g đ một cái cánh trong suốt lớn chừng bàn tay hồ điệp bay tới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cùng cái này hồ điệp kết nối ngươi chính là của ta sùng vật đi thật là dễ nhìn h à n hiên ngạc nhiên nhìn lấy bay tới hồ điệp tiếp tục nói cũng là tên có điểm lạ a hô a hô mẹ ngươi làm sao cho ngươi lấy cái tên này vẫn là nói chính ngươi lấy hắn hiên cảm nhận được a hô a hô mừng rỡ tâm tình chuyển biến thành v ắ n trách đáng tiếc nó không phát ra được t h a nhâm nào chỉ có thể dùng cánh vây lấy hàn hiên biểu đạt bất mãn của nó đây chính là phổ thông tư chất sùng vật sao còn thật thông minh nói xong hàn hiên mở ra sùng vật mặt bảng bên trong chỉ có a h o a h o tổng cộng có ba cách sùng vật cột bất quá tiếp theo cách muốn bốn mươi cấp mở ra hàn hiên còn chứng kiến phóng sinh lựa chọn hắn có thể tùy thời phóng sinh a h o a h o sau đó ấp chứng cái khác sùng vật hắn đương nhiên sẽ không hiện tại thì phóng sinh ít nhất phải t ạ i thu hoạch được tốt hơn sùng vật chứng sau nhìn xem a h o a hô thuộc tính đi hàn hiên ấn mở a hô a hô giao diện thuộc tính tên a hô a hô chủng、tộc. Huyến điệp đẳng điệp chương ấ p t thuộc tính bảy mươi tám màu xám ảnh chân dung hàn hiên chú ý lực hoàn toàn bị thiên phú dị bẩm thần hấp dẫn thiên phú dị bẩm thần mỗi lần thăng cấp sùng vật đều sẽ đạt được gấp năm lần thuộc tính tăng lên thần cấp thiên mệnh đây là phổ thông tư chất sùng vật có thể có sao hàn hiên không biết bởi vì không có tham khảo nhưng là thần cấp không thể nghi ngờ là đã biết tối cờ dòng nhìn ovong hết t h ể chín cái thiên mệnh nếu như đều có thể thu được cao cấp thiên mệnh có lẽ a h o a h o có thể một mực dưỡng đi xuống lúc này hàn hiên mới chú ý tới lập lòe tỏa sáng h ồ n g thư trong lòng vui vẻ chắc hẳn thì là cái thứ nhất thu hoạch được sùng vật phần thường đi thu lấy b i ể u kiện thu hoạch được thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch thượng cổ bí trịa một quả nhiên lại một thanh thượng cổ bí trịa tới tay hắn lại nhìn một chút hệ thống khen thưởng thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch khoe miệng không tự giác vịnh đến có thể đỉnh một bình nước ngọt có gas thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch loại hình tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp hai mươi cấp vì chỉ định sùng vật tăng thêm một đầu tùy cơ thần cấp thiên mệnh nếu như sùng vật đã có chín đầu thiên mệnh có thể lựa chọn đem bên trong một đầu không phải thần cấp thiên mệnh tăng cường vì thần cấp thiên mệnh cũng có thể lựa chọn thần cấp thiên mệnh đem thay đổi thành tùy cơ thần cấp thiên mệnh nếu như ta cho a h o a h o xếp chín cái thần cấp thiên mệnh nó có hay không có thể nghiền ép thần cấp sùng vật rồi được rồi vững vàng một tay chờ so sánh một chút hắn sùng vật của hắn lại tính toán sau nói chuyện riêng một mực tại lõe khẳng định là h i u nạ ngủ một dấp đến hoàng hôn đoan chừng nàng cũng vừa tỉnh không lâu đi hắn hiên ấn m Cũng có n v ị hắn Xuân biệt vấn, một đầu cuối cùng là Hiệu Vấn, cùng Nạ. Biệt một là h nhìn lại gợi cảm mẫu con rán cùng vịnh xuân biệt vấn đều là hỏi hắn sùng vật tin tức sau đó hắn mở ra hiệu nạ nói chuyện riêng càng xem sắc mặt hắn càng là âm trầm vội vàng mở ra hảo hữu danh sách hiệu nạ ảnh chân dung đã tối đi xuống điều này đại biểu người chơi đã bên dưới hàn hiên lấy ra quyển t r ụ c về thành trở lại trong sân cửa phòng đều là mở ra bên trong cũng không có hiệu nạ một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ hiệu nạ bị lý nhị cùng đạo p h ầ mang đi nói là mang đến thiên cơ các hàn hiên lục soát phía dưới diễn đàn ngoại trừ một cái gọi thiên cơ các cơ hội không có cái khác bất cứ tin tức gì hàn hiên thử nghiệm cho hiệu nạ phát nói chuyện riêng bất quá đều là đá chìm n á y biển lúc này hàn hiên cả người đều bị cảm xúc tiêu cực bao phủ dù cho hệ thống một mực nhắc nhở hắn thân thể năng lượng không đủ cần phải ăn hắn vẫn như cũ thờ ơ bỗng nhiên hàn hiên nói chuyện riêng phát sáng lên hàn hiên vội vàng mở ra có điều hắn lại thất vọng không phải hiệu nạ vịnh xuân biệt vấn lão bản ngươi làm sao một mực không trở về tin tức gã đẳng cấp cũng một mực không nhúc nhích hàn hiên đóng lại nói chuyện riêng bất quá lập tức nói chuyện riêng lại phát sáng lên cái này k h t cái không dứt hàn hiên mở ra nói chuyện riêng hắn phải mắng một trận vịnh xuân biệt vấn không thể. thật a t đòi a nhanh đi ăn cơm chiều buổi tối còn có công hội trụ sở thủ vệ chiến muốn đánh hàn hiên chạy ra sân nhỏ tại quán ven đường mua ít đồ tùy tiện ăn xuống vô luận trong trò chơi hắn ăn cái gì trong hiện thực đến hắn trong dạ dạy đều là dịch dinh dưỡng hiện tại hiệu nạ không tại hắn đều không hứng thú đi trong tiểu lâu ăn cảm giác đói bụng biến mất hàn hiên sử dụng nơi ở tạm thời quyển trục về thành đến nơi ở tạm thời về sau hắn lại ra bên ngoài chạy trước đó hắn xa xa thấy qua hai mươi b ố cấp xâm lâm lang đánh g i ế t mê huyện yêu điệp sau hắn cách hai mươi một cấp chỉ kém hơn m ộ ư ơ i vạn kinh nghiệm tuy nhiên lúc này sắc trời tối xuống g i á quái c u n g bạo nhưng là soát cái m ộ ư ơ i vạn kinh nghiệm nên vấn đề không lớn công hội hiện tại chỉ có hắn một cái hai mươi cấp cũng không biết thủ vệ chế độ khó khăn cho nên có thể tăng lên một điểm là một chút nga ôm mượn, mượn sắc hàn hiên rất nhanh đã tìm được xâm lâm lang đó là vô số sóng phát ra lục qua máy mắt Hôn hôn Hàn Hiên h í theo t ở sâu Sau tâm đây xâm lâm đầu mấy mình, mới nhất lần, lý là lang. gần không ngừng nói chính công hắn trò bắt t kích chỉ chơi. cách h đó, với 2.702-338-358-405-3453-3338 hắn bắt đầu công kích tâm lý cảm giác sợ hãi cũng tại kịch liệt biến mất hàn hiên vừa đánh vừa lui dần dần tiến nhập trạng thái a hô a hô thì là vây cánh đi theo hàn hiên sau lưng không qua tốc độ phi hành của hắn lại là không bằng hàn hiên tốc độ di chuyển cánh vây nhanh chóng nhưng là khoảng cách hàn hiên lại càng ngày càng xa đánh giết sâm lâm lang hai mươi b ố cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn bảy trăm hai mươi năm đánh giết xâm lâm lang hai mươi b ố cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn bảy trăm hai mươi năm hàn hiên đem một đợt xâm lâm lang toàn bộ đánh giết lại đi xâm lâm lang căn cứ chạy tới buổi tối xâm lâm lang tốc độ di chuyển quá nhanh lấy tốc độ của hắn đều bị cắn bốn chiếc mỗi một chiếc đều là hơn hai huyết a hô a hô vội vàng bay đến hàn hiên đỉnh đầu trực tiếp rơi vào ra hổ đóng lên bất động hàn hiên chạy quá nhanh nó theo không kịp chẳng bằng không bay trực tiếp bày nát tuy nhiên mấy cái xâm lâm lang liền để nó lên tới năm cấp nhưng là lấy nó t h u tính là không chịu được xâm lâm lang một miệng tự nhiên cũng sẽ không thể giúp hàn hiên cái gì lần này hàn hiên lựa chọn ba con tụ tập xâm lâm lang bọn chúng chung quanh một mảnh không khí đều không có cái khác xâm lâm lang hàn hiên công kích bọn chúng cũng sẽ không hấp dẫn cái khác xâm lâm lang cửu hận trước đó hấp dẫn năm con cửu hận bị cắn bốn miệng tổng cộng rơi mất một ván huyết căn bản không trở về được cho nên chỉ có thể lựa chọn ba con ba con đánh dạng này nhiều nhất bị cắn một cái muốn là hiệu nạ tại tốt bao nhiêu ngày càng đánh. đánh giết xâm lâm lang hai mươi b ố cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn bảy trăm hai mươi lăm sau 40 phút một đạo quang mang loại qua hàn hiên rốt cục lên tới 2 a m ứ c cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới 2 a m ứ c cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thần chi lực phát động thần thánh một kích s á t x u ấ t gia tăng 1% t h u hoạch được 2 điểm thuộc tính thu hoạch được 1 điểm ngoài định mức thuộc tính điểm mới bị động kỹ năng giới thiệu rất ngắn nhìn lấy cũng đồng dạng nhưng là hàn hiên vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái này bị động dù sao cũng là thêm thần thánh một kích s á t x u ấ t hắn hiện tại thần thánh một kích s á c suất có n sau đó hắn đem thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh id lao đầu nhạc s ư hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động tri vương đẳng cấp hai mươi mốt hai trăm năm mươi tám m ộ t bảy không không không không không sinh mệnh giá trị ba mươi tám tám trăm chín mươi bảy pháp lực giá trị bốn trăm hai mươi ba công kích lực bốn hai trăm linh chín ma pháp ba trăm năm mươi sáu phòng ngự vật lý sáu trăm năm mươi một phòng ngự ma pháp hai trăm năm mươi chín tỷ lệ bạo kích ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển bốn trăm bảy mươi tám tự do thuộc tính điểm không lực lượng một trăm ba mươi b ố trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn năm mươi sáu tinh thần hai mươi mốt thể chất bảy mươi ba áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ứng vũ khí từ thần phi tiên kỹ năng thuần di không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần Bột diệt sát giả 4, tiền t giả lúc, lúc này công hội trong kinh nói chuyện ngược lại là náo nhiệt dị thường dù sao là cái thứ nhất công hội trụ sở phòng thủ chiến để bọn hắn có loại đi tại toàn cầu người chơi hàng đầu vinh dự cảm giác Tràn màu đầy p hoa á sáng t lông n đại thần rốt cục nhìn đến sống được đại thần đến hợp cái ảnh lão đại trên đầu ngươi hồ điệp cũng là sùng vật sao quá đẹp đi gợi cả mẫu con rán vạn v è o bò sát vật cùng tràn đầy màu phát sáng lông ngực ba người lúc này cũng là tay cầm tay tại cái kia ngảy tìm muội rốt cục gặp mặt hoa hoa hoa đến hợp cái ảnh đi kỷ niệm tình chúng ta ba t ỷ ị mộ i t r u n g phùng đã nói xong tiến một cái t h a n h c h ấ n ngươi vậy mà vụ n trộm chạy đan dương chân tới tay ta chân điểm sai hôn một cái không tức giận nha mưu h vịnh xuân biệt vẫn b ừ n g tỉnh đại ngộ ta thì nói các nàng là đi c h u n g nha tên chữ đều là giống nhau c h ị u tượng trước đó còn cố ý giả bội như không biết hữu tìm kiếm sáu lão đại có thể mở trực tiếp sau cùng thị mội đoàn tụ về sau gợi cả mẫu con rán chạy tới hỏi đúng à đúng à, chứng kiến đệ nhất công hội dẫn đầu thành lập trụ sở cái này nhiệt độ khẳng định cao không ít công hội thành viên đều biểu thị muốn mở ra trực tiếp hàn hiên nghị nghị đáp ứng xuống loại này đại lượng người chơi tham dự tình huống giới muốn bảo mật khẳng định là làm không được còn không bằng thoải mái để mọi người đều biết trụ sở thủ vệ chiến tình báo trong đó thuộc về gợi cảm mẫu con rắn nhiệt độ tối cao không có cách nhân gia nhan trị còn tại đó mà lại mấy ngày nay một mực cùng hắn lao đầu này vui cùng một chỗ hoạt động lan lộn bột đánh giết lan lộn bảng xếp hạng nghiêm chỉnh có trở thành thiên nguyên nhị tỷ tình thế chúc mọi người buổi tối tốt lành、à. tối nay cho đại gia trực tiếp thế giới đệ nhất công hội công hội trụ sở phòng thủ chiến nhìn ta phía sau cũng là đại danh đỉnh đỉnh lao đầu nhà cá đúng ta chính là gợi cảm tỷ quản lý bất động sản đem cứ gọi con rán tỷ xin ra ngoài hiệu nạ ở đâu ta cũng không biết ta có thể có thể chờ sau đó liền online đi ta không có bị bao dưỡng a tỷ cái gì đều thiếu cũng là không thiếu tiền buổi tối một nghìn tám trăm hai mươi năm trên quảng trường xuất hiện lần nữa một số người chơi đây đều là bị hệ thống lệnh triệu tập kéo tới trụ sở phòng thủ chiến lập tức bắt đầu hệ thống cũng rất nhân tính hóa cho bốn cái đại đại mũi tên ánh sáng đầu nhắc nhở quái vật sẽ thông qua đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cửa lớn tiến công trong sân rộng cũng xuất hiện một cái thủy tinh tất cả công hội người chơi đều nhận được một cái nhiệm vụ bảo hộ thủy tinh thẳng đến quái vật tiến công kết thúc đ ỗ n g nhiên chính trận địa sẵn sàng đón quân địch hàn hiên nhận được gợi cả mẫu m con rắn nói chuyện riêng gợi cả mẫu m con rắn lão đại chỉ huy phía dưới à, dạng này quá loạn lao đầu nhạc làm sao chỉ huy gợi cả mẫu m con rắn hiện tại công hội kinh là thời gian chiến tranh trạng thái ngươi lên mạch nói chuyện tất cả mọi người có thể nghe thấy lao đầu nhạc ta không biết t không có chỉ huy qua gợi cả mẫu con rắn vậy ngươi lên cho ta cái chỉ huy quan chức vị ta đến lao đầu nhạc à t ố t cho ngươi lên rất nhanh gợi cảm mẫu con rán thanh âm rõ ràng chuyển đến tất cả công hội người trời trong lỗ thai mọi người im lặng một chút trên trận đ ố n g nhiên lúc yên tĩnh trở lại lần này phòng thủ chiến do ta tạm thời chỉ huy cửa lớn không muốn giữ nhiều như vậy người khất cái lại thêm một cái tạ là được tin tưởng lão đại phát ra năng lực lại lưu hai cái vũ em tại cửa chính những người khác phân tán đến cái khác ba cái cửa vũ em đều hướng bên trong rửa vào một chút cho viễn trình trừ lại phát ra không gian đội ngũ đều tổ lên chờ bắt đầu tốt thêm trạng thái tăng máu chỉ chốc lát sau gợi cảm mẫu con rán liền đem hỗn loạn tràng diện an bài ngay ngắn rõ ràng nghĩ không ra cái này tiểu phú bà không chỉ có tiền còn có năng lực không giống nhau hàn hiên nhiều cảm thán đợt thứ nhất quái vật đã đến ngay từ đầu cũng là mười lăm cấp sói hoang bất quá may ra bọn chúng thuộc tính rất bình thường không có bởi vì là buổi tối mà côn bạo mười lăm cấp sói hoang đối với hàn hiên mà nói thì giống như giấy giòn đối với công hội người chơi khác tới nói cũng là thức nhắm dù sao đều rất có gia tư đẳng cấp trang bị cùng kỹ năng đều không kém trước năm sóng đều là mười lăm cấp g i a quái mỗi sóng tiếp tục một phút đồng hồ đối với mọi người mà nói tự nhiên là không có cái gì áp lực thậm chí không ít người còn thăng cấp thứ sáu sóng là mười lăm cấp tinh anh quái mỗi cái cửa đều chỉ có một cái công hội người chơi lấy phát ra chiếm đa số tinh anh quái ngược lại đến nhanh chóng dù sao tiêu tiền phần lớn nữa thích chơi phát ra không có nhiều nguyện ý bị đánh nhìn trực tiếp người chơi cũng phát ra kinh thán không hổ là hoa hạ tệ công hội à, cái này phát ra cũng là cao tinh anh quái mấy giây thì nằm xuống đúng vậy a đ o á ngay c h ừ n mỗi m người đều có mấy cái màu từ m kỹ n n ă đầu tất cả mọi người còn nhẹ nhõm thế mà theo quái vật đẳng cấp lên cao hàng trước gáp lực cũng càng lúc càng lớn thì cùng người xem nói một dạng tạ có ít còn tốt công hội m ộ i t ử nhiều vũ em người chơi không phải rất yếu bằng không đoán chừng cái khác ba cửa đã gánh không được quái vật đẳng cấp đến mười tám cấp thời điểm hàng trước chiến sĩ cùng kỵ sĩ cũng bắt đầu chính mình cắn thuốc khất cái n g ư ờ i đi chợ giúp cửa bắc chờ khất cái đến cửa bắc về sau cửa bắc chiến sĩ cùng kỵ sĩ đi chợ giúp đổ vật hai môn cửa lớn chiến sĩ lui đến lão đại s à o lưng không cần ngươi kiêng chú ý đừng cho quái đánh tới vũ em là được gợi cả mẫu m con rắn một mực chú ý trên trận c ụ c tế h lấy mười tám cấp quái công kích cùng mật độ tới nói vịnh xuân biệt vẫn một người liền có thể đứng vững một đường quái vật tiến công lao đầu nhạc phòng ngự nàng cũng có nhận biết kháng trụ mười tám cấp tiểu quái dư xài cứ như vậy ba cái cửa phòng thủ áp lực nhất thời dừng một chút bọn hắn tạ không đủ đỉnh bốn cửa nhưng là đỉnh hai cái cửa vẫn là vô cùng sung túc phòng trực tiếp người xem cũng là ảo hảo hô sáu sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu không nghĩ tới nữ thần không chỉ có đẹp mắt còn thông minh như vậy áp lực lập tức không có bất quá loại này xáo lộ cũng chỉ có thiên đình công hội có thể dùng đúng vậy a một người k h i ê n một đường dạng này người bọn hắn còn có hai cái nhìn như vậy lên phát ra đơn vị nhiều ngược lại là đại ưu thế cái kia tên ăn mày ta biết trước đó tại đan dương trấn an sinh ta còn cấp qua hắn năm mươi đồng tệ người tiểu nói này ta cũng nhớ ra rồi không nghĩ tới là cái ẩn tàng chức nghiệp đại nhục thuẫn chương tám mươi cầu nguyện tượng đá mãi cho đến ba mươi mốt sóng lúc này quái đẳng cấp đã đạt đến hai mươi cấp lấy thiên đỉnh công hội phát ra tới nói tuy nhiên vẫn là có thể an toàn thanh lý nhưng là tốc độ đã không có trước đó nhanh ta không chịu nổi nhanh cho ta sữa không có cd người gặm cái thuốc vừa mới gặm qua ba mươi bảy quan bắt đầu đã xuất hiện thành viên b ọ mình từ trận thành viên tuy nhiên không rơi đẳng cấp nhưng là cũng vô pháp phục sinh tiếp tục tham chiến bởi vì các tổn thất một hai cái nhục thuẫn đồ vật hai môn phòng thủ áp lực đột nhiên tăng lớn gợi cả mẫu m con rắn đem những thứ này nhìn ở trong mắt nhưng là nàng lại không có cách nào đây đã là tốt nhất phe phòng thủ án chỉ có thể trong lời nói cổ vũ lại ra hàn h i ê n cũng theo gợi cả mẫu m con rắn cổ vũ nghe được ra hai môn áp lực đem trong ba lô kỹ năng sách bất động như núi gửi qua biêu điện cho gợi cả mẫu m con rắn lão đầu nhạc ngươi xem một chút phân phối cho ai hẳn là có thể làm dịu không ít áp lực gợi cả mẫu con rắn tốt sau đó gợi cả mẫu m con rán đem bất động như núi giao cho cửa tây biểu hiện tốt nhất chiến sĩ đánh ta kéo không r a ba ba lão đại đưa cho ngươi nhanh học được đánh ta kéo không r a ba ba cũng không làm phiền lúc này đem kỹ năng sách học được đồng thời hô lớn cảm giác tạ lão đại nhìn ta một người giữ hại vạn người không thể qua cửa tây áp lực làm dịu không ít đồng thời gợi cả mẫu m con rán còn đem cửa tây hai cái chiến sĩ phân phối đến cửa đông hàn hiên cũng để cho sau lưng hai cái mục sư cùng chiến sĩ đi chợ giúp cửa tây hắn vừa mới tận lực trên đỉnh trước để quái vật công kích phát hiện lấy phòng ngự của mình cúng hp hoàn toàn có thể chịu nổi có đại hoàn đan là đủ rồi. bốn mươi mốt quan tinh anh quái đánh chết về sau hàn hiên trực tiếp chạy ra cửa lớn thứ nhất là để sớm công kích g i á quái thứ hai cũng là sớm một chút xếp đ ầ y thuần đàn ông bị động sau đó liền có thể chống đỡ được đồng thời quái vật ly thủy tinh càng xa giảm sốc không gian cũng càng lớn hiệu quả cũng là cực kỳ tốt hàn hiên trực tiếp đem tiểu quái đều kéo đến cùng một chỗ liên tục mưa tên lên dưới tiểu quái rất nhanh bị hết sạch sau đó hàn hiên hướng tây cửa phương hướng chạy tới lúc này hai mươi hai cấp tiểu quái còn tại liên tục không ngừng phóng tới cửa tây hàn hiên nhắm ngay tiểu quái đội ngũ vị trí giữa xạc kích thanh ra một cái hắn không có đi cửa đông bên kia áp lực không lớn mà lại đợt tiếp theo quái vật thì muốn tới hắn muốn về cửa lớn h ắ n hiên biểu hiện tự nhiên bị d ấ t xem thêm trực tiếp người xem nhìn ở trong mắt thật sự một người thủ nhất cửa thôi còn có thể bất thời gian giúp cái khắc cửa các m i n h đ ệ lao đầu nhạc b ậ t học tập truy cái kia tốc độ đánh rõ ràng thì không bình thường vạn nhất là trong cung có khí linh đâu quan vương đều không nói chuyện không có phong cũng là không có mở tốt đi sáu trăm sáu mươi sáu bốn mươi sáu sóng tinh anh quái đánh chết về sau cũng không có như bắn trước đến hai mươi ba cấp tiểu quái mà chính là một cái gánh lấy phủ bồ sơn đại vương hai mươi hai cấp bởi vì hàn hiên hướng phía trước đỉnh cho nên dẫn đầu thấy được hắn cũng liền vội vàng đem tình báo này chia sẻ ra ngoài để đại gia chuẩn bị sớm làm đại gia biết là b ộ t thời điểm ngược lại là thở dài một hơi nếu như là hai mươi ba cấp tiểu q u á i bọn hắn không nhất định có thể thủ được hai mươi hai cấp liền đã rất cố hết sức b ộ t mà nói bọn hắn ngược lại không phải là rất lo lắng hàn hiên cấp tốc kéo cung bán tên sớm một chút đem cái này sơn đại vương đánh giết liền có thể sớm một chút đi giúp cái khắc cửa hai bảy trăm ba mươi sáu ba càng đánh càng hăng t ầ n số không ngừng được ra hàn hiên phát ra cũng càng ngày càng cao sơn đại vương hp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống sau 10 phút sơn đại vương không cam lòng ngã xuống đất đánh bại bột sơn đại vương 22 cấp lấy được kinh nghiệm 131.000 sơn đại vương cũng không có cung cấp bột tích phân hàn hiên hp cũng không có tăng lên rõ ràng cũng là một cái nhiệm vụ bộ bột bất quá cũng bởi vậy cũng không có cỡ nào biến thái cơ chế hp cũng bình thường hàn hiên muốn đi giúp cái khác đường bất quá chạy đến đại s ả n h còn lại ba cái sơn đại vương cũng nào hào ngã xuống đất tuy nhiên bọn hắn phát ra không có hàn hiên biến thái như vậy nhưng là dù sao nhiều người Cũng có c một hệ thống i có phá h ngự thông đánh chết. Ngay báo c Sơn Đại Vương lúc này cũng là khoan thai tới chậm hệ thống thông báo thiên đỉnh công hội đầu tiên thu hoạch được công hội trụ sở khen thưởng đặc thù kiến trúc cầu nguyện tượng đá hệ thống thông báo theo thông báo tiếng vang lên trong đại sảnh ở giữa thủy tinh cũng lặng yên biến thành một cái tượng đá rõ ràng là hàn hiên nhân vật trò chơi lao đầu n h ạ t h ì n h tượng tượng đá mỗi ngày có thể cầu nguyện một lần mỗi lần cầu nguyện thu hoạch được một cái tiếp tục đến cùng ngày kết thúc v uff ta thu được mười phần trăm công kích lực cùng mà pháp tăng thêm ta là mười phần trăm tốc độ di chuyển a mười phần trăm kinh nghiệm tăng thêm a có thể hay không lưu đến ngày mai a hàn hiên cũng là hiếu kỳ đi lên trước bất quá lại là đạt được nhắc nhở ngài không cách nào hướng mình cầu nguyện ngài đem vĩnh cựu thu hoạch được mười phần trăm thuộc tính cơ sở tăng thêm mười phần trăm tốc độ di chuyển mười phần trăm kinh nghiệm tăng thêm như thế ra x ư c hàn hiên vội vàng tra nhìn chính mình thuộc tính quả nhiên tăng lên rất nhiều id l ã o đầu nhạc sưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi một ba trăm linh chín chín trăm năm mươi tám m ộ t bảy không không không không không sinh mệnh giá trị bốn mươi một sáu trăm ba mươi năm pháp lực giá trị bốn trăm sáu mươi công kích lực bốn bốn trăm tám mươi sáu ma pháp ba trăm tám mươi bảy phòng ngự vật lý sáu trăm chín mươi tám phòng ngự ma pháp hai trăm bảy mươi tám tỷ lệ bạo kích ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển năm trăm linh tám giết nhiều như vậy quái a hô ừng cai t i a thăng rất nhiều cờ a hàn hiên mở ra a hô a hô thuộc tính xem xét khá lắm x o á tên nhiều như vậy quái. nó chỉ là tăng chỉ quái, vậy là l tới 10 cấp. Cái này, tốc Tên, cái đi. cấp, cấp cũng quá chậm quá này lên độ a h o a h o t r ù n g tộc huyết đ i ệ p đẳng cấp mười thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần phi hành phổ thông thuộc tính sinh mệnh giá trị hai nghìn năm trăm năm mươi công kích lực một ma pháp năm trăm linh năm phòng ngự vật lý ba trăm linh một phòng ngự ma pháp bốn trăm năm mươi một kỹ năng phấn hoa ngược lại là thuộc tính tăng lên rất nhiều bởi vậy cũng có thể gặp thiên phú dị bẩm thần chỗ kinh khủng bất quá kỹ năng ngược lại là chỉ lĩnh ngộ một cái phấn hoa phấn hoa đối mục tiêu khu vực phóng thích phấn hoa tạo thành mỗi dây năm mươi phần trăm ma pháp thương tổn g i ả chương mục tám i mươi mốt công giây, hội thế t c khuyết trương chiêu lão đại bất động như núi quá mạnh trên người của ta cũng không có bao nhiêu kim tệ thì cho ngươi mưu mười kim tệ ngay tại hàn hiên xem xét sùng vật thuộc tính thời điểm đánh ta kéo không ra ba ba đi tới đồng thời cũng đem chúng quanh thành viên chú ý lực hấp dẫn tới bọn hắn trước đó cũng nhìn thấy bất động như núi cường ở chỗ c hàn hiên vốn muốn cự tuyệt bất quá nghĩ nghĩ nói ra ngươi không cần phải cho ta cần phải cho đại gia bất quá đã ngươi cho ta ta liền giúp ngươi phát hồng bao đánh ta kéo không ra ba ba ra m ộ ư ơ i kim tệ ta cũng ra m ộ ư ơ i kim tệ cho đại gia phát cái công hội hồng bao cảm tạ đại gia vì công hội làm c ô n g hiến có thể đoạt bao nhiêu nhìn vận may của các ngươi nói hàn hiên tại công hội kênh phát một cái hai mươi kim tệ hồng bao cảm tạ ba ba huỳnh cảm tạ la bản m ư ơ i kim tệ ta nhận ngo tạo vô xỉ a ta thì một đồng tệ vì cái gì ta một kim tệ coi như không tệ sáu mươi sáu ngân tệ đồ cái tặng t h ư ở n g trên quảng trường dường như bước sang năm mới rồi một dạng một mảnh vui mừng nếu như hàn hiên trực tiếp cho bọn hắn phát tiền bọn hắn ngược lại sẽ không như thế vui vẻ dù sao bọn hắn không thiếu tiền ngược lại cảm thấy có nhục thân thể của mình giá nhưng là đổi thành hồng bao thì không đồng dạng thứ này người nào không thích đồ cái may mắn náo nhiệt gợi cả mẫu con rán cũng hợp thời đứng dậy hồng bao đều nhận công hội thăng cấp nhiệm vụ có thể đừng quên làm a không muốn làm thì thu tài nguyên đóng góp chút lòng thành a thì một cấp thăng hai cấp điểm ấy tài nguyên muốn không phải hạn chế cá nhân đóng góp hạn mức cao nhất t a một người thì bao hết nắm giữ trụ sở về sau công hội thành viên hạn mức cao nhất đã tăng lên tới hai trăm n g ư ờ i một cấp công hội thăng hai cấp cần năm nghìn đơn vị vật liệu gỗ cùng năm nghìn đơn vị gạch đá bất quá hạn chế mỗi ngày mỗi người chỉ có thể thông qua nhiệm vụ hoặc là đóng góp đưa ra năm mươi đơn vị tài nguyên các người có hay không nhận biết tài nguyên t h ư ờ n g chúng ta tập thể mua sapa tài nguyên nhiệm vụ đại gia khẳng định đều không muốn làm lại không có kinh nghiệm gì còn tốn thời gian sinh hoạt chức nghiệp mới ra ngoài hai ngày không có bao nhiêu tài nguyên đi mà lại cấp đại công hội khẳng định đều chữ hàng lấy không tốt thu à. ta có biện pháp ta ra ra cùng chiến hữu của hắn cũng là thuần sinh hoạt chức nghiệp bất quá không có c ô n g hội b ả o bọc bọn hắn khai thác không đến bao nhiêu tài nguyên chính là vịnh xuân biệt v ẫ n nói ra người ra ra cũng là bắt gián điệp lao ra ra kia đi ta tại v o n g thượng nhìn qua nơi này tài nguyên thì thật nhiều có thể để cho bọn họ tới chúng ta trụ sở phụ cận thu thập tài nguyên dạng này chúng ta cũng có thể bảo hộ bọn hắn tới không được à, các ngươi không có phát hiện sao nơi này cách gần nhất đan dương chấn đều nốn đi mười mấy tiếng đem bọn hắn đều kéo tiến chúng ta công hội không phải tốt có thể lựa chọn trở về thành đến công hội trụ sở đã có thể giúp công hội làm nhiệm vụ lại có thể bán cho chúng ta tài nguyên cái này ngược lại không tệ bất quá công hội không phải thì ít đi rất nhiều chiến đấu chức nghiệp vị trí ngay vậy hàn hiên nói thẳng chiến đấu chức nghiệp thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi nơi này cảnh sát tốt tài nguyên cũng phong phú rất thích hợp lao ra từ nhóm đồng thời bọn hắn tiến công hội đại gia cũng thuận tiện khất cái việc này thì giao cho ngươi vĩnh xuân biệt v ấ n đại hỷ lão bản bọn hắn đã sớm muốn vào ngươi công hội nhưng là bọn hắn không có kim tệ xuất ngũ quân nhân muốn cái gì kim tệ ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao mọi người đều là gật đầu nói ngươi là lúc trước bọn hắn đều là bỏ ra một vàng tệ tiến công hội không thấy tiền sáng mắt ngược lại là đem tiền trả lại bọn hắn a hàn hiên bại lui vội vàng nói ta có chút sự tình các ngươi chơi trước a con rắn cho ngươi lên cái phó hội trưởng công hội sự tình ngươi xử lý xuống ta trước bên dưới a gợi cả mẫu m con rắn trên mặt lóe qua một t i a mừng rỡ bất quá trong miệng lại nói ngươi đây là muốn làm vùng tay trưởng quý a coi ta là miễn phí sức lao động chứ sao hàn hiên vội la lên ngươi là nhân tài không thể lãng phí năng lực của ngươi không phải b ằ n không về sau thăng cấp miễn phí gợi cả mẫu con rắn nụ cười tràn ra một lời đã định hàn h i ê n đem trên người tảng đá quên y năm mươi đơn vị lại đem công hội thông báo đội thành có chuyện tìm phó hội trưởng gợi cả mẫu m con rắn sau đó liền lò ọ gấp gợi cả mẫu m con rắn thì là bận điệu sống đầu tiên là để vịnh xuân biệt vẫn liên hệ ra ra hắn cùng lao chiến hữu tiến công hội đồng thời lại tổ chức mọi người tạo thành mới đội ngũ dù sao tất cả mọi người là khắc kim người chơi cùng một chỗ tổ đội tốc độ lên cấp khẳng định sẽ tăng nhanh mà lại bọn hắn cũng xác minh nơi đây quái vật đẳng cấp tại hai mươi năm cấp tả hữu nơi xa cũng có hai mươi một hai mươi hai cấp quái vật có thể để bọn hắn cày quái thăng cấp trước đó thì có thật nhiều thành viên rõ ràng chính mình thực lực không tệ nhưng là đội viên đều kéo cho nên tốc độ tăng lên rất chậm cũng có một chút thành viên đội viên rất cường lực gợi cả mẫu m con rắn thì là nói cho bọn hắn có thể kéo đồng đội gia nhập thiên đình bất quá cũng là có ngưỡng cửa thực lực muốn xác thực mạnh mẽ dù sao thiên đình làm trước mắt duy nhất nắm giữ trụ sở đệ nhất công hội muốn vào nhiều người đi trong đó không thiếu những cái kia chính mình có thực lực lại không thích bị lâu năm công hội hợp đồng hạn chế người chơi đêm đó tại gợi cả mẫu m con rắn trực tiếp chiêu mộ dưới công hội thì t ề tụ hai trăm người đồng thời đem công hội đẳng cấp tăng lên tới hai cấp hai cấp công hội trụ sở rực rỡ hẳn lên diện tích cũng biến thành trước đó bốn lần lớn công hội nhân số hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới ba trăm n g ư ờ i gợi cảm mẫu con rán lại thu nạp năm mươi cái thành viên mới còn lại năm mươi cái vị trí thì là dự định ưu bên trong tuyển ưu công hội thăng cấp để tăng thêm đề cao đồng thời còn nhiều thêm một cái công hội thương nhân có thể sử dụng công hội công hiến mua x ă m c h ó i chặt sơ cấp trang bị cường hóa thạch cái này khiến công hội thành viên tính tích cực thu được tăng lên cực lớn tham dự trụ sở thủ vệ chiến người chơi đều có năm trăm công hiến có thể trực tiếp mua sắm năm cái sơ cấp trang bị cường hóa thạch mà hậu tiến công hội chỉ có năm mươi công hiến hận không thể lập tức qua m ư ơ i hai điểm liền có thể lần nữa công hiến tài nguyên thu hoạch được năm mươi công hiến sau đó mua sắm sơ cấp trang bị cường hóa thạch đương nhiên những thứ này hàn hiên cũng không biết hắn thật sớm liền lọc góc hiệu nạ không tại hắn đều không muốn ở trong game ngủ tắm rửa một cái về sau hắn chuẩn bị đi dưới lầu chạy bộ biệt thự bên trong có phòng tập thể hình chơi game những ngày này hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được thể lực suy yếu cả ngày nằm bất động b ắ p thị t khẳng định sẽ thoái hóa chờ hắn đến phòng tập thể hình thời điểm phát hiện bên trong đèn là sáng triệu xuất kỳ cũng ở bên trong triệu xuất kỳ nhìn đến hàn hiên cũng là rất kinh ngạc ngươi vậy mà đi ra ta nhìn ngươi tại cabin trò chơi bên trong n g ư ơ người hai ngày cho là ngươi từ bên trong đều chuẩn bị báo cảnh nhặt xác hàn hiên tức giận nói n g ư ơ i h i ê n ca sống rất tốt ngược lại là n g ư ơ i trò chơi của ngươi khoan g còn chưa tới sao đã đến a bất quá ta cũng không có ngươi nặng như vậy mê nói xong triệu xuất kỳ bỗng nhiên lộ ra tiện tiện đủ cười ngươi buổi tối đều ở trong game không phải là ở trong game tìm c o n đi ta theo ngươi giảng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta tốc độ rút kiếm không nên trầm mê trong đó hàn hiên khinh bị nhìn lấy triệu xuất kỳ đầu ó c ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì a ta như thế chính trực một người làm sao lại đi tìm q u n đây có câu nói rất hay nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí tiểu kỳ tư tưởng của ngươi quá bẩn t h i u Bị nhân xấu hổ xấu tại chương ù n n g tám mươi hai linh hồ sáng sớm hàn hiên liền lên trò chơi đ ó lấy hắn liền thấy chính mình công hội đã lên tới hai cấp công hội thành viên cũng đạt tới hai trăm chín mươi người mà lại trừ mình ra hôm nay tất cả mọi người đã đóng góp hoàn tất nhìn t à i nguyên ngày mai liền có thể lên tới ba cấp công hội hàn hiên liền vội vàng đem trong bao còn sót lại năm mươi cái gạch đá đóng góp làm hội t r ư ở n g cũng không thể kéo công hội chân sau không phải đây cũng quá ra sức đi nguyên bản hắn chỉ là muốn lười biếng nhìn thấy gợi cả mẫu m con rắn có năng lực liền đem nàng thiết trí thành hội phó không nghĩ tới nàng vậy mà cho mình lớn như vậy kinh hỷ muốn hay không cho nàng lĩnh lương đâu mở bao nhiêu phù hợp quá ít nàng khẳng định trước mắt quá nhiều ta cũng cầm không ra a ngay tại hàn hiên xoắn suýt thời điểm gợi cả mẫu m con rắn cũng tới tuyến gợi cả mẫu m con rắn lão đại nhìn xem c ô n g hội còn không hài lòng lao đầu nhạc rất hài lòng ngươi thật đúng là thầm tàng bất lộ a gợi cả mẫu m con rắn ta giấu cũng không chỉ cái này một điểm lao đầu nhạc tốt chờ mong bất quá ta có thể trả không nổi tiền lương của ngươi a gợi cả mẫu con rán chúng ta loại này tán nhân công hội không nói phòng làm việc cái kia một bộ đại gia ích lợi đều là mình ngươi tự nhiên cũng không cần cho tiền lương a bất quá hôn quá đã nói xong mang ta thăng cấp kim tệ toàn miễn lao đầu nhạc nói lời giữ lời công hội trụ sở tập hợp tìm ra quái điểm thăng cấp gợi cả mẫu con rán ta cùng k h ấ t cái đi trước xích viêm bí cảnh l a n lộn cái đê bảo chờ chúng ta năm phút đồng hồ quái vật phân bố chúng ta đêm qua thì cha rõ ràng chờ sau đó ta dẫn ngươi đi lao đầu nhạc ngươi không nói ta còn quên Ta đây ê b chính là mỗi ngày một lần s í c h viêm đê bảo đối với hiện tại hàn hiên cũng xem là tốt tích lợi đối sơ đẳng cấp mới người mà nói càng là phúc lợi vừa tới thành trấn tân nhân người chơi chuyển xong t r ư ớ c trước tiên cũng là đi lăn lộn đê bảo dựa vào anh hùng soát cái m ư ờ i mấy sóng kinh nghiệm thì đầy đủ trực tiếp lên tới m ư ờ i hai cấp lão đại ngươi không phải cũng lăn lộn đê bảo sao làm sao so với chúng ta còn mau ra đây công hội trụ sở bên trong vịnh xuân biệt vẫn cùng gợi cả mẫu m con rán vừa xuất hiện liền phát hiện đã ngồi dưới đất chờ đợi hàng hiên là các ngươi quá chậm ta ba phút liền có thể kết thúc hai người các ngươi cần phải càng nhanh mới đúng vừa mới chuẩn bị ra trụ sở đánh ta kéo không ra ba ba nghe vậy trên mặt lộ ra không thể tin thân sắc vội vàng mang theo đồng đội nhanh nhanh rời đi vịnh xuân biệt vẫn nghi ngờ nói trước hai sóng tiểu quái công kích quá thấp đánh không chết bí cảnh người trông coi à, chờ đợt thứ ba đến đều năm phút đồng hồ gợi cả mẫu m con rắn cũng phụ họa gật đầu hàn hiên nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bọn hắn các ngươi sẽ không đem đệ nhất đệ nhị sóng quái giết trực tiếp nhảy thời gian đến đợt thứ ba sao đúng nga chúng ta làm sao không nghĩ tới vịnh xuân biệt vẫn cùng gợi cả mẫu m con rắn đều là một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng xem ra năng lực quản lý cùng quy không có quá lớn liên quan chúng ta đi nơi nào cày quái a vịnh xuân biệt vẫn nhìn một chút chung q u n h không giống nhau bà chủ sao h i u na một mực là cùng hàn hiên trói chặt hiện tại cũng hai ngày không gặp. hàn hiên đương nhiên sẽ không nói trần tướng chỉ có thể nói là hiệu nạ họ p h ờ lìn có việc trong khoảng thời gian này cũng không thể chơi gợi cả mẫu m con rắn ánh mắt thì là quay tít một vòng thử nói ra đã thiếu cái v u em muốn không để ta hai cái khuê mật cùng một chỗ thôi các nàng một cái là mục sư có thể tăng máu một cái khác là triệu hoàn sư học được màu vàng kìm kỹ năng nguyên năng phân giải có thể để triệu hoàn thu tự bạo tự bạo thương tổn không nhìn phòng ngự cùng giảm thương tổn phát ra cũng không tệ sau đó nàng lại bổ sung các nàng đều là tiểu phú bà người g ố c nhiều tiền còn tốt lừa gạt ta làm cho các nàng mỗi người cho mười k í n tệ hàn hiên hai mắt tỏa sáng nếu là ngươi khuê mật cái k i ê u mang dẫn các nàng cũng là nên gợi cả mẫu con rán vui vẻ ta cái này cùng các nàng nói chúng ta đi trước đi khe núi dưới có hai mươi ba cấp linh hồ không cần chờ các nàng sao không cần các nàng đều là cú mẹo hiện tại không nhất định lên không có mà lại các nàng chân dài chờ sau đó chính mình hấp tấp thì chạy tới rất nhanh hàn hiên ba người liền đi tới linh hồ khu đây là khoảng cách trụ sở gần nhất hai mươi ba cấp g i á quái đến mức trước đó kim giáp trùng khu vực bởi vì hàn hiên bọn hắn lưng tựa lưng cày quái bị vỗ xuống chuyển đến diễn đàn phía trên hấp dẫn đại lượng người chơi tranh nhau bắt trước đã sớm kín người hết chỗ linh hồ tự nhiên không có kim giáp trùng như vậy dày đặc cho nên vẫn là cần vịnh xuân biệt v ấ n dụ quái hàn hiên triệu ra a h o a h o để nó giúp đỡ rất quái tuy nhiên nó ngoại trừ phấn hoa liền không có cái khác nơi xa công kích thủ đoạn nhưng là có thể bay đến linh hồ trên đỉnh đầu một dạng có thể hấp dẫn linh hồ cựu hận a h o a h o tại hàn hiên trên mặt vẫy vài cái biểu đạt bất mãn của mình sau đó chậm r ã i bay đi rất quái nhìn đến hàn hiên đều vội vàng sao động phổ thông cấp phi hành cũng quá chậm đi v o a lão đại a hô a hô thật là dễ nhìn còn sẽ hỗ trợ rất quái thật thông minh a gợ cả mẫu con rán trong mắt yêu thích liếp chế không n hàn hiên chỉ có thể nhắc nhở n à n g không nên quên cải quái nữ sinh chú ý điểm thật là kỳ quái hàn hiên đậu đen rau muốn một câu tiếp tục thăng cấp đại nghiệp 4.374.338.402 4.374.8.748.338.402 4.374.29.742 19.828.29.742 Mưa mỗi mẫ như cao, nữa ra tên, thần, phát động sát xuất phát thể phát động bảo kích, quả thực là quái thần Việt quái xuất động động, hơn còn động Vịnh Xuân vẫn không hổ kích, hiệu phải quá quái quái đều đủ lộ giây gợi sẽ sẽ quả cơ có cải cả bảo rồi, vậy kỹ. là rủ đánh g i ế t linh hồ 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 781 đánh g i ế t linh hồ 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 781 đánh g i ế t linh hồ 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 781 hiện tại công hội kinh nghiệm tăng thêm đã đạt đến 12% t mươi hai hàn hiên còn có tượng đá cố định một m ư ơ cùng nhau vẫn là vô cùng khả quan vịnh xuân biệt v ẫ n cùng gợi cả mẫu con rán vận khí không thật là tốt đều là cầu nguyện đến một m ư ơ s o n g công nếu như bọn hắn tùy cơ đến một m ư ơ tốc độ di chuyển đoán chừng dụ quá i hiệu suất sẽ cao rất nhiều rất nhanh một cái nữ mục sư chạy tới nàng cũng là gợi cả mẫu con rán khuê mật một trong vạn mẹo bỏ sát vật sáng sớm nàng thì thu đến khuê mật phát tin tức nói hội trưởng nguyện ý mang nàng thăng cấp sau đó mặt cũng không tắm liền online đại thần ta tới ta cho ngươi tăng máu hàn hiên có thể rất rõ ràng nhìn ra vạn mẹo bò sát vật kích động đem nàng kéo vào đội ngũ ngươi đừng cho ta thêm huyết ta là đầy máu ngươi cho khất cái cùng con rán tăng máu cho ta thêm công kích trạng thái là được vạn mẹo bò sát vật gật gật đầu được rồi sau đó nàng cho hàn hiên tăng thêm cái mười phần trăm s o n g công bờ ú t ff thì khéo leo đứng ở hàn hiên sau lưng ngươi chờ đứng a cùng đi dẫn phải đi a Văn bèo bò s tại vật lập mật sốt một chút, bất quá lập tức Trưng tiểu tư ta trong tưởng tượng sướng ngươi liền nghe không phiền não. Con rán, này cùng không giống nhau、à? nàng có cái khuê quá quái. lời đi rụ 83, à, công hàn ộ i kia kênh trong kia à hoặc bác, làm sao â n hiên â n b ế t Tại điều i như hàn h vậy à. Tại hàn hiên trong ấn tượng văn mẹo b ò sắt vật không chỉ có tên là sa châu tại công hội kênh bên trong càng là không kiêng nghề gì cả cất nhả lời nói hết bài này đến bài khác các loại trêu c h ọ c hắn lái xe càng là dây lên cao tốc ha ha ha ngươi đừng nói nàng lại nói nàng đều muốn lui trò chơi hàn hiên xem xét v ạ n v ẹ o b ò sát vật toàn bộ mặt đến cổ đều đỏ tấu h ư ớ c bộ lộn xộn túi đầu tán loạn mắt thấy là phải hướng linh hồ ngoài miệng đưa hắn vội vàng một t i ế n đem linh hồ cừu hận kéo đi qua cũng không nói thêm gì nữa bằng không nha đầu này thật sẽ thẹn t h ù n g đến bên dưới thời gian dần trôi qua v ạ n v ẹ o b ò sát vật cũng chậm lại bắt đầu nghiêm túc rụ quái thỉnh thoảng cho hàn hiên thêm một cái trạng thái đồng thời cũng kinh ngạc tại bọn hắn cày quái tốc độ cái này cùng các nàng trước đó chơi là cùng một cái trò chơi sao làm sao khác nhau lớn như vậy lại qua nửa giờ tràn đầy màu phát sáng lông ngực cũng tới có điều nàng cũng không là một người đến. bên người còn theo một cái nhìn lấy không đến hai mươi tuổi nam kiếm khách bọn hắn còn chưa tới hàn hiên trước cái k i a gọi tiểu t ử không có phiền não kiếm khách trực tiếp lôi kéo cuống hoàng hô hồ. chúng ta tới nhanh kéo chúng ta tiến đội đi tràn đầy màu phát sáng lông ngực vội vàng kéo một chút tiểu t ử không có phiền não sau đó ngượng ngùng vừa cười vừa nói lão đại không có ý tư à hắn là bạn trai ta muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thăng cấp mười kim tệ ta thảy hắn ra hàn hiên vốn là dự định tự tuyện không đa nghi nghĩ mang nhiều một cái cũng là mang dù sao cũng là mười kim tệ sau đó đáp ứng xuống đem bọn hắn kéo vào đội ngũ sau đó hỏi chính là muốn mang ngươi nhìn dựng ngược rùa đen cái kia tiểu t ử không có phiền não nghi hoặc nhìn tràn đầy màu phát sáng lông ngực cái gì dựng ngược rùa đen tràn đầy màu phát sáng lông ngực cười cười xấu hổ ta tại công hội k a n h bên trong nói mỏ lại là một cái miệng này hàn hiên vừa cười vừa nói các ngươi cùng đi r q u á i đi chưa từng nghĩ cũng là một câu nói kia tiểu t ử không có phiền não trực tiếp đ ổ chúng ta giao tiền còn để cho chúng ta rủ quái ngươi cho rằng ngươi là ai à ta vị vị cũng là ngươi có thể chỉ huy ngươi im miệng tràn đầy màu phát sáng lông ngực vội vàng quát lớn có điều nàng quát lớn cũng không có đưa đến tác dụng tiểu t ử không có phiền nào tiếp tục gọi dầm dĩ nói vì vì ngươi đừng nung ô chiều hắn chúng ta là người tiêu thụ hắn cũng là cái thối làm thuê ngươi có tư cách gì để cho chúng ta dục khoái tự cho là đúng thật sự cho rằng ngươi ghê vớm cỡ nào à còn thiên nguyên đệ nhất nhân dài đến cùng tựa như con khỉ mở biến âm thanh khí trang bọn khí âm khó nghe m u ố n chết hưu phốc năm nghìn năm trăm hai mươi hai thanh âm im bặt mà dừng hắn hiên tên đã biến thành màu đỏ đây là hắn lần thứ nhất chữ đỏ hắn hàn mỗ người tự nhận là phong lưu phong k h o n g khí vũ hiên ngang trên đời cũng chỉ có trong truyền thuyết người đọc có thể chống lại tiểu từ này vậy mà nói khoác mà không biết ngượng công kích hắn bề ngoài. cái này cùng công kích người đọc khác nhau ở chỗ nào thúc thúc có thể nhịn t h ầ m t h ầ m cũng không thể nhẫn chết tốt lắm ngươi không động thủ ta đều muốn động thủ hàn hiên vốn cho rằng tràn đầy màu phát sáng l ô n g ngực sẽ phát tác dù sao cũng là bạn trai nàng hắn đều làm tốt đưa nàng cùng một chỗ trở về thành chuẩn bị không nghĩ tới nàng vậy mà nói chết tốt lắm ngược lại để hàn hiên ngây ngẩn cả người tràn đầy màu phát sáng l ô n g ngực như vai chúng ta cũng là hôm qua ở trong game nhận biết ta cũng không nghĩ tới hắn là như vậy người so ta cái khác trước bạn trai kèm xa ngươi không giết hắn ta cũng sẽ giết hắn tiểu hai tử cũng là không hiểu chuyện vẫn là đến tìm đại thuốc hàn hiên chỉ cảm thấy tam quan nổ tung là hắn quá truyền thống sao tiểu từ không có phiền não đã bị gợi cả mẫu m con rán đá ra công hội gợi cả mẫu m con rán ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nói ra lão đại ngươi đừng có gánh nặng trong lòng nàng đổi bạn trai so đổi triệu hoàn thu còn c ầ n mẫn bất quá nói thật vì v ì ánh mắt của ngươi là thật kém mặt hàng này ngươi cũng muốn lần sau muốn là vẫn là loại này cũng đừng mang ra ngoài ta đều cảm giác mất mặt tràn đầy màu phát sáng lông ngực vội và nói không có đại thần vừa mới mũi tên kia hảo xoáy tốt quả của ta tràn a tiếp theo t người bạn a i k h đầy màu phát sáng lông ngực gu hoa nói bá đạo như vậy nam nhân làm sao ta thì không gặp được đâu ai gợi cả mẫu con rán suy cười một tiếng đừng phí sức lao đại sẽ không thích ngươi ngươi còn tiếp tục triệu hoán tiểu nãi cầu đi tràn đầy màu phát sáng lông ngực mặt mũi tràn đầy khinh thường tiểu nãi cầu tính là gì hiện tại ta đã thành thục đối tiểu nãi cầu không có, có bất kỳ hứng thú gì ta ghi lại đến nhìn xem ngày mai có đánh hay không mặt ai nha ngươi làm gì tiểu t ử không có phiền não theo đan dương c h ấ n phục sinh điểm đi ra mệt mỏi trên mặt tràn đầy không thể tin hắn trước đó bị hàn hiên đánh giết phục sinh tại công hội trụ sở t i ế p lấy liền bị đá ra công hội đồng thời một cái gọi hưu t ì h kiếm người chơi bỗng nhiên xuất hiện tại công hội trụ sở tại hắn bị hệ thống khu trục ra công hội trụ sở trước lại đem hắn cát về sau hắn lại liên hệ tràn đầy màu phát sáng lông ngực kết quả hắn phát hiện mình lại bị kéo đen cái này sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau ai trước đó vì vị đã nói với hắn nàng nhà rất có tiền ca ca vẫn là đại công hội quản lý cho nên hắn tuyệt không hư lao đầu nhạc hắn giúp vị vị ra mặt cái kia vị vị hẳn là sẽ bị hắn cảm động mới đúng sau đó vì hắn cùng lao đầu nhạc trở mặt sau đó tình cảm của bọn hắn liền sẽ càng thêm kiên cố sau đó nhiệt tình chạy hiện hạnh phúc cùng một chỗ vì cái gì vì sao lại dạng này vị vị ngươi cái này cặn bạn nữ ngươi chơi ta thiên đình lao đầu nhạc ta muốn các ngươi trả giá đắt ta muốn gia nhập nặng thế làm chết các ngươi nặng thế tiêu giao vốn là chỉ là đi ngang qua chợt nghe có người hô lao đầu nhạc sau đó dừng lại nhìn một chút không nghĩ tới người kia nói muốn gia nhập n ặ n thế chẳng lẽ là cái bị lao đầu nhạc đánh chết cao thủ có thể làm lao đầu nhạc đối thủ muốn đến thực lực sẽ không kém thầm nghĩ lấy hắn đi tới huynh đệ xảy ra chuyện gì nói một chút có lẽ chúng ta ngạo thế có thể giúp ngươi tiểu t ử không có phiền não nhìn đến ngạo thế tiêu g i a o ai đi trong lòng vui vẻ sau đó thêm mắm thêm mối đem t r ư ớ c phát sinh sự tình nói cho ngạo thế tiêu g i a o ngạo thế tiêu g i a o nghe xong lại là chỉ muốn cười đây không phải một cái đại ngốc tử đi xinh đẹp phú bà dự định bao dưỡng hắn giúp hắn tiến tiên đỉnh giúp hắn xuất tiền để lao đầu nhạc mang thẳng cấp đây là hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình kết quả gia hỏa này có thể trực tiếp đem những này toàn làm hư ngươi nói nàng muốn mua cho ngươi nguyên bộ màu tím trang bị kỹ năng mua sao nạo thế tiêu giao hỏi dù là chỉ có mấy món tử trang cùng một hai cái tím kỹ năng cũng là thỏa thỏa có thể tiến nạo thế tinh anh đoàn hắn để cử phần thưởng cũng không thiếu được tiểu tư không có phiền não c a o mày nói ra không có vừa mới online không lâu vốn là dự định một bên n cày quái một bên mua bất quá ta biết rõ đạo thiên đình rất nhiều thành viên tình báo còn biết bọn hắn trụ sở ở nơi nào nạo thế tiêu giao triệt để đối với hắn không có hứng thú thiên đình thành viên tình báo cùng chú vị trí bọn hắn đều giải Một c á nếu như ngươi c nguyện ý có thể hiện tại thì ký hợp đồng đào mấy ngày mỏ ta đi cùng anh ta nói rõ tình huống của ngươi đến lúc đó đem ngươi kéo đến tinh anh đội thế nào tiểu từ không có phiền não một mặt cảm động tiêu dao ca ngươi quá giảng n g h t a khí ta về sau muốn cùng ngươi lan lộn nạo thế tiêu dao hào khí nói tốt đã ngươi tin tưởng ta về sau chúng ta cũng là huynh đệ đến hợp đồng ngươi ký tên chúng ta giúp người đánh lao đầu nhạc ừng tiểu từ không có phiền não không chút do dự thì ký hợp đồng thế nhân đều là n g u m g ộ i như thế nghĩa k h í công hội lại bị định nghĩa thành không nao vô s ị không điểm mấu chốt b à không công hội chương tám mươi b ố long hướng dương người gà ta văn v ẹ o bỏ sắt vật m ế t miệng lần này thật không có lửa ngươi ra bột tràn đầy màu phát sáng l ô n g ngực chỉ phía trước nói ra văn v ẹ o bỏ sắt vật nửa tin nửa ngờ nhìn qua quả nhiên lại bị lửa nơi nào có cái gì bốt tràn đầy màu phát sáng lâu ngực cười ha ha tay quái quá, quá nhàm chán vẫn là đùa khuê mật chơi vui ngo tạo thật ra bột tin n g ư ơ i có quỷ v ạ n b ẹ o bò sắt vật ngoài miệng không tin nhưng là ánh mắt vẫn là không tự chủ nhìn sang nàng nhìn thấy một cái đại hình linh hồ trăm năm linh hồ hai mươi ba cấp lần này là sự thật hàn hiên cũng trước tiên liền thấy trăm năm linh hồ hôm nay b ọ n xuất hiện phá l ệ nhanh chẳng lẽ chữ đỏ có bổ trợ bất quá hàn hiên lúc này tên đã sơm trắng ra chỉ là giết một người mà thôi mười phút điểm thợ cờ t h ì tản vượt cấp cày quái còn sẽ tăng nhanh tiêu tán tốc độ lúc đó chữ đỏ không đến ba phút liền đã tản như cũ ta đánh bút các ngươi tiếp tục cày quái là được đối với hàn hiên ăn bài bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến hàn hiên cường đại đối đơn năng lực bọn hắn sớm đã có thể hội hàn hiên dương cung cái tên nên đón trăm năm linh hồ 4374 402 8748 402 29742 29, 402 338 338 338 7388 2915 Trăm tùy tiện thì phút thể trừ trạng thái Sau đó thân cho hàn hiên đến một miệng hung ác. Mà lại cắn hết còn thả phấn khí độc. Chúng độc tiếp tục mất máu vẫn là tiếp theo、Mâu、chốt năm mỗi miệng mà máu Mấu linh ngược không ngã xuống Nó đồng không ẩn Hàn Hiên đến hung cắn còn phấn hồng Chúng vẫn này làng lơ vị quá khó ngửi Hàn Hiên lại là lại là là lơ giải cái hồ hồ chế cho khí khó có có ác độc độc đó đều Sau quá vị sau năm phút trăm năm linh hồ đã không có bao nhiêu huyết lượng lúc này hàn hiên ánh mắt xéo qua chợ phát hiện một đạo thân ảnh đạo thân ảnh kia nhanh chóng hướng hắn bên này mà đến qua trong giây lát đã đến bên cạnh hắn hàn hiên quá sợ hãi vội vàng thuấn di ra ngay sau đó đem cung tên trong tay nhắm ngay đạo thân ảnh kia ngươi không cần khẩn trương ta không có ác ý ngươi tiếp tục đánh xong tiểu hồ ly chúng ta lại nói sự tình n g ư ơ i tới là cái trung niên nam tử một thân hoa lệ trang phục hai tay chắp sau lưng không thèm để ý chút nào hàn hiên cùng tiện trình đối hắn hàn hiên lúc này cũng biết người đến là ai chỉ thấy trung niên nam tử này trên đầu bất ngờ biểu hiện ra lòng hương dương bảy mươi tám cấp đây chính là đan dương trấn trấn trưởng không thể nghi ngờ hàn hiên t ứ c thời tiếp tục công kích trăm năm linh hồ nếu như long hướng dương muốn công kích hắn hắn khẳng định sẽ trực tiếp bị dây đến mức công kích long hướng dương dù là có phi t i ê n hắn cũng không dám Rất trăm trăm rán, tràn trăm đất. cấp, lấy vấn, chấn một tiếng giết bột thu hoạch được bột tích phân 10 khu vực thông biệt sắt vật, phát giết bột tứ thu nhanh, năm linh nghẹn ngào ngã xuống Đánh năm linh kinh nghiệm phân nhạc, con gián, vịnh xuân vọn sáng lông ngực đánh giết bột trăm năm linh hồ, uy chấn tứ phương các người hồ hồ, hoạch khu hồ, lao cảm mẫu màu gợi đi vẹo báo, đầu uy được được đầy các bò vực hàn hiên đối với vịnh xuân biệt vẫn mấy cái người nói l o n g hướng dương đợi hắn lâu như vậy có thể không có thể khiến người ta chờ đợi thêm nữa vạn nhất hắn tâm tình không tốt đem mình giết làm sao bây giờ l o n g hướng dương hướng bên cạnh đi đến hàn hiên biết đây là không muốn khiến người khác nghe được cũng là đi theo bất quá l o n g hướng dương cần phải đối người chơi nhận biết không phải rất nhiều hắn còn có thể mở đội ngũ nói chuyện t h i ế m cũng có thể quay bình phòng đi tới một bên nói loại này cổ trang phim truyền hình bên trong s á o lộ cũng không có cái gì chứng dùng ngươi rất không tệ l o n g hướng dương nói ra ta cũng cảm thấy như vậy hàn hiên thầm nghĩ đến bất quá lại không dám nói ra hắn không có nói tiếp Đang đợi Long hướng dương câu nói kế tiếp bất quá long hướng dương giống như cũng không biết nói cái gì hai người cứ như vậy d ư ớ i xuống dưới cuối cùng vẫn là hàn hiên không nhìn được trước hỏi không biết long tiền bối lần này tìm ta có chuyện gì long hướng dương ho khan một tiếng ngươi làm cho chúng ta đan dương chấn tối cửa người chơi đồng thời cũng là cái thứ nhất thành lập trụ sở ta muốn cho ngươi đại biểu chúng ta đan dương chấn tham gia sau bốn ngày tranh bá thi đấu cái gì tranh bá thi đấu hàn hiên là một m chút cũng chưa từng n g h e qua long hướng dương hồi đáp sau bốn ngày sẽ mở ra thành trấn cá nhân chiến cùng công hội chiến đến lúc đó nô u ố c mỗi cái thành trấn đều sẽ phái ra tối cửa người chơi cùng công hội tranh đoạt mạnh nhất người chơi cùng công hội xưng hảo cái này cũng quan hệ đến chúng ta chấn trưởng lợi ích hàn hiên nhẹ gật đầu ta hiểu được ngươi là muốn cho ta cùng tiên đình đi thăm ra chúng ta sẽ hết sức l o n g hướng dương thì là nói ra ta có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp ngươi nhưng là quy tắc ngươi hiểu ta cũng không thể vi phạm ta minh bạch có nỗ lực mới có thu h ỏ nha ngươi có thể nói một chút ngươi bây giờ cần có nhất tăng lên địa phương hàn hiên nghĩ, nghĩ nói ra ta hiện tại thiếu nhất k i n tệ như thế thật kim tệ thì là công kích lực kim tệ càng nhiều hắn phát ra cũng càng cao long hướng dương có chút khó khăn tiền tệ đối ứng nhiệm vụ độ khó là lớn nhất cho dù là hiện tại ngươi có thể tiếp nhận độ khó khăn lớn nhất nhiệm vụ cũng bất quá có thể khen thưởng mười mấy kim tệ ngươi vẫn là lựa chọn cái khác thực lực phương diện tăng lên n h cầu đi lúc này a h o a h o rơi vào hàn hiên trên đầu hàn hiên linh cơ nhất động nói ra long tiền bối ngươi giúp ta xem một chút ta cần phải tiếp tục bồi dưỡng nó vẫn là chờ về sau đổi cái khác xung vận long hướng dương tùy ý nhìn lấy a hô a hô đây bất quá là bình thường nhất ảo tưởng không đúng thần cấp thiên mệnh điều đó không có khả năng cho ó t ể tin. Một hồi lâu, l n Hướng g ra, ra hi hi dù ư ơ n g là thần thú cũng ít có trời sinh thần cấp thiên mệnh có cái truyền thuyết cấp thì rất cường đại phần lớn cũng chỉ là có một hai cái sử thi cấp thiên mệnh sử thi cấp phía dưới cũng là hy hi hữu cấp ngay cả ta nhiều năm như vậy cũng mới chỉ có như thế một viên như vậy phải không hàn hiên kềm chế kích động của mình hỏi vậy ta cần muốn làm gì l o n g hướng dương suy nghĩ một chút nói thiên mệnh thạch cực kỳ hy hi hữu ngươi cần tại bốn ngày bên trong đánh giết năm con không thua kém tự thân đ ẳ n g cấp bột đem bọn hắn tinh hạch giao cho ta có tiếp nhận hay không nhiệm vụ l o n g hướng dương khảo hạch yêu cầu trong vòng bốn ngày đánh giết năm con không thua kém tự thân đ ẳ n g cấp bột đưa chúng nó tinh hạch giao cho l o n g hướng dương khen thưởng hy hi hữu cấp sủng vật thiên mệnh thạch một viên tiếp nhận không tiếp thụ tiếp nhận hàn hiên quả quyết nói nhiệm vụ này nhìn lấy khó kỳ thật tương đương tạc không h ã n cơ hồ mỗi ngày đều sẽ soát đến buột coi như vận khí không tốt hắn cũng có thể thu công hội thành viên soát ra buột chỉ cần kim tệ đúng chỗ thì không sợ không có buột chương tám mươi lăm khí linh hữu t ì n h kiếm hội trưởng thu đến tình báo ngạo thế tập kết đội ngũ chuẩn bị thanh l y đan dương chấn bên ngoài thiên đình người chơi bỗng nhiên hàn hiên thu đến hữu t ì n h kiếm nói chuyện riêng đối với hữu t ì n h kiếm tình báo hàn hiên vẫn tin tưởng cũng không phải là chỗ có thiên đình người chơi đều tại công hội trụ sở phụ cận cải quái cũng có đẳng cấp thấp có cố định đội ngũ hoặc là tiếp vào nhiệm vụ người chơi cần tại đan dương chấn phụ cận cải quái đúng rồi long tiền bối Có cho biện pháp để theo a công ộ hội hội i viên gia nhập đan dương chấn sao? Hàng Hiến hỏi, hiện tại trong công hội mỗi cái thành chấn người chơi đều có, tất cả mọi người thành trong thành tất thể thành trụ t nhập chấn Hàng chấn chỉ chính mình thành chấn, đan dương công công về về sao? có, cả có sở. hoặc đều là gợi cả mẫu con giàn nói trong công hội đan dương chấn người chơi bất quá hai ba mươi người dạng này đánh lên chính mình khẳng định không chiếm ưu hắn ngược lại là có thể kéo công hội triệu tập đánh nhau bất quá mỗi ngày chỉ có thể kéo một lần ngạo thế công hội người chơi lại là có thể một mực trợ giúp việc này dễ dàng mỗi tuần đều sẽ đổi mới công hội người chơi t í c tức cuối tuần bọn hắn thì tự động thuộc về đan dương chấn bất quá ngươi đã yêu cầu ta hiện tại liền có thể đem bọn hắn vạch đến ta đan dương c h â n dưới sự cai trị nghe được long hướng dương hàn hiên treo lấy một trái tim rốt cục đ ể xuống cảm tạ long tiền bối ta công hội thành viên gặp phải phiền thoái ta phải trước đi xử lý một chút long hướng dương cười gật gật đầu đi thôi thu t ậ p được tinh hoạch lại tới tìm ta hàn hiên đem việc này nói cho gợi cả mẫu m con rán gợi cả mẫu m con rán nghị nghị nói ra ta cũng có một lần kéo triệu tập cơ hội ta qua đi là được ngươi qua trói mắt dễ dàng đả thảo kinh x à cũng trước không muốn tại công hội kinh thảo luận nói không chừng thì có người mật báo lần này chúng ta đánh bọn hắn một trở tay không kịp hàn hiên bản ý cũng là như thế. đánh nhau là hắn cường hạng chỉ huy là gợi cả mẫu con rán cường hạng đúng rồi đây là trăm năm linh hồ rơi xuống gợi cả mẫu con rán đem giao dịch mở ra đem bột rơi xuống bỏ vào hàn hiên nhìn một chút nói ra màu tím bao cổ tay cho ta là được cái k h á c trang bị đều ném công hội cửa hàng đi sùng vật chứng ngươi nhìn làm ì n h lại còn là cho khất cái không sai lần này bột rơi xuống một viên linh hồ sùng vật chứng mà lại phẩm chất cũng là ưu tú gợi cả mẫu con rán nghĩ nghĩ nói ra trước cho khất cái đi hắn là ẩn tàng t r ư c nghiệp cho hắn tác dụng tàng lớn mà lại ta vừa mới cũng hai mươi cấp có thể đi sùng vật huấn luyện sư cái t i ê tiếp sùng vật nhiệm vụ phân phối hết rơi xuống gợi cả mẫu m con rắn trực tiếp đọc đến quyển trục về thành linh hồ bao cổ tay loại hình bao cổ tay trang bị đẳng cấp hai mươi ba cấp phòng ngự ma pháp một trăm bảy mươi tám phòng ngự vật lý sáu mươi bảy nhanh nhẹn bốn mươi hai lực lượng ba mươi ba sử dụng linh hồ nơi ngược ra lông chế có thể hữu hiệu ngăn cách pháp thuật hàn hiên đem bao cổ tay vứt xuống trong bao trang bị đẳng cấp yêu cầu hai mươi ba cấp hắn hiện tại còn không dùng đến gợi cả mẫu m con rắn đi đường còn muốn thời gian nhất định hàn hiên để vịnh xuân biệt vẫn đem sùng vật chứng trước ấp chứng một chút hàn nuôi sùng vật linh hồ thuộc tính cảm thấy hứng thú vô cùng vừa tốt có thể so sánh một chú h à n hiên chính mình thì tiếp tục c à y quái không thể bỏ qua bất luận cái gì tăng lên đẳng cấp cơ hội sau mười phút vịnh xuân biệt vẫn sùng vật mới ấp trứng đi ra xem ra phẩm chất không giống nhau cần ấp trứng thời gian cũng không giống nhau tiểu linh cáo ban đầu thuộc tính cùng a h o a h o không có bao nhiêu khác nhau không giống nhau chính là linh hồ là công kích lực càng cao một cấp liền có thể dùng đòn công kích bình thường thiên mệnh số lượng cũng cùng a h o a h o một dạng có hai cái b ấ t quá hai cái đều là ưu t u cấp cũng chính là phổ thông cấp phía trên theo thứ tự là thiền tư bất phản cùng c à n xé t h i ê Nếu tư bất phàm chỉ thêm 20 thăng cấp thuộc tính, tán thì là công kích có 15 sát xuất cấp phàm phát chỉ kích hiệu là máu công có 20% động n 15% đổ quả.、Nếu、như đơn xem ra, s u n g vật này cũng không yếu, bất quá so sánh một chút á h o á h o quả thực không có cách nào nhìn. s u n g vật này t r ê n l ệ n h có thể so sánh người chơi ở giữa t r ê n l ệ n h lớn hơn, chỉ nhìn một cách đơn thuần thăng cấp t h ổ tính, thần cấp thiên mệnh hiệu quả trực tiếp cũng là ưu tú cấp thiên mệnh 2 a i ư lần, a h o a h o thật mạnh, thần cấp s u n g vật thiên mệnh thạch đều cho người. Hàn hiên quả quyết đem duy nhất thần cấp xung vật thiên mệnh thạch cho a hô a hô sử dụng. Phải trang đối Aho Aho. huyết điệp sử dụng thần cấp sủng vật thiên mệnh thạch thao tác này không thể n ị n h ngợi cẩn thận lựa chọn sử dụng không sử dụng sử dụng tiêu hao thần cấp sủng vật thiên mệnh thạch một đinh ngươi sủng vật đã hô a hô huyết điệp thu hoạch được thiên mệnh khí linh thần có thể hoán đổi sủng vật cùng khí linh hình thái tiến vào vũ khí trở thành cái k i a vũ khí khí linh có thể điều khiển vũ khí đồng thời thu hoạch được vũ khí thuộc tính tăng thêm vũ khí công kích bổ sung ba trăm phần trăm ma pháp thương tổn khí linh trạng thái dưới sinh mệnh giá trị hao hết thì vũ khí phá hủy lấy hảo điệp hình thái lại xuất hiện nếu như lựa chọ tiến vào chủ nhân đã trang bị vũ khí. thì thay thế chủ nhân điều khiển vũ khí không cách nào bị công kích bổ sung ma pháp thương t ổ n xuống làm một trăm linh lại không cách nào sử dụng sùng vật kỹ năng sùng vật a h o a h o lĩnh ngộ tân kỹ năng bá thể a h o a h o không chỉ có thu được mới thần cấp thiên mệnh còn lĩnh ngộ mới kỹ năng hàn g hiên vội và n g mở ra sùng vật mặt b ả n g xem xét tên a h o a h o t r ù n g tộc h u y ế n đ i ệ p đẳng cấp một ư ơ i ba thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần khí linh thần phi hành phổ thông thuộc tính sinh mệnh giá trị bốn năm mươi công kích lực một ma pháp tám trăm l i năm phòng ngự vật lý bốn trăm tám mươi một phòng ngự ma pháp bảy trăm hai mươi một kỹ năng phấn hoa bá thể bá thể không nhìn tất cả khống chế kỹ năng tiếp tục mười lăm giây thời gian cuột đổ sáu mươi giây k h í linh trạng thái dưới tiếp tục thời gian vô hạn tân thiên mệnh cùng thiên phú dị bẩm không giống nhau không hề biến thái năm lần thăng cấp thuộc tính bất quá công năng tính ngược lại là rất mạnh hàn hiên trong lòng có một cái ý nghĩ a hô a hô tiến vào tử thần theo hàn hiên chỉ lệnh a hô a hô hóa thành một đạo quan g tiến vào trong tay hắn tử thần hàn hiên thử bông u tay trên tay tử thần lập tức rớt xuống bất quá trong nháy mắt lại bay lên lơ lửng tại trước người hắn bay tới bay lui a hô a hô cũng là đối chính mình hiện tại hình thái rất là hiếu kỳ hàn hiên sử dụng vấn tử thần cũng vẫn tại trước người hắn mà không phải lưu tại nguyên chỗ hàn hiên lại thử bắt đầu chạy tử thần thì là lấy giống nhau tốc độ bảo t r ì ở bên cạnh hắn xem ra cũng không phải là lấy a h o a h o tốc độ làm cơ sở đối với cái này hàn hiên phi thường hài lòng nếu như là dựa theo a h o a h o tốc độ coi là vậy liền quá chậm chạy chạy vũ khí mất đi còn được tiếp đó hàn hiên lại liếc mắt nhìn linh hồ a h o a h o cũng là trong nháy mắt minh bạch tâm ý của hắn tử thần tự động dương cung bắn tên thương tổn cùng chính hắn bắn nhất trí đồng thời còn bổ sung a hô a hô ma pháp tăng thêm t ư ơ n g tổn đồng thời hoàn bị phát động hắn bị động kỹ năng hàn hi tử t h â n ổn định đi theo phía sau hắn đồng thời công kích tiết tấu cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng mà lại theo hắn tâm đọc chuyển đổi không chỉ hoan chuyển đổi mục tiêu công kích bên cạnh v i n h xuân biệt vẫn trực tiếp nhìn ngay người lão bản n g ư ơ i thật bật hạc ta song song lúc này làm sao đều tẩy không rõ tràn đầy m à u phát sáng lông ngực cũng là giơ ngón tay cái lên n g ư ơ i có thể quá có gan trắng trận mở v ạ n vẹo bò sắt vật nhìn lấy sắc khóc n g ư ơ i nhanh nước ta đừng cho người thấy được chúng ta sẽ không tố cáo ngươi chương tám mươi sáu lệnh triệu tập nói lại lần nữa xem ta lão đầu nhạc không có bật hạc các ngươi không nên nói lung tung ta cái kia chuyện này là sao nữa đây là khí linh khác nhau ở chỗ nào sao hàn hiên im lặng nhìn lấy mấy người vô lực nói ra này khí linh không phải kia khí linh là chân chính khí linh a hô a hô đi ra để bọn hắn nhìn một chút tử thần bay trở về hàn hiên trong tay sau đó một đạo quang từ bên trong bay ra hóa thành huyết điệp mọi người lúc này mới tin tưởng cái này là thật khí linh vịnh xuân biệt vấn thì là một mặt mừng rỡ đối với đắc kỷ linh hồ nói ra ngươi nhanh thử một chút tiến vào ta đả c ầ u đồng linh hồ thì là nghi hoặc nhìn vịnh xuân biệt vấn nó cũng không có năng lực này à tại vịnh xuân biệt vẫn tiếp tục tạo áp lực dưới nó nằm xuống đem cái b ụ n g lộ ra lão bản vì cái gì đ ắ t kỷ không biết a là không phải đẳng cấp không đủ à. hàn hiên cũng không biết con hàng này là thật ngốc vẫn là giả ngu khí linh tiên h mệnh người đ ắ t kỷ không có tự nhiên không thể biến thành khí linh hàn hiên lần nữa để a hô a hô tiến vào tử thần sau đó bắt đầu ở linh hồ ở giữa chạy chạy trong mọi người thuộc về hắn tốc độ di chuyển nhanh nhất nhưng làm ì n h dẫn quái sẽ dẫn đến phát ra không đủ mà lại liên tục chạy thêm quay người xạ kích quá tiêu hao người tinh lực rất dễ dàng cũng cảm giác mọi mệt hiện tại những vấn đề này đều bị hoàn mỹ giải quyết hắn thậm chí có thể không quay đầu để a hô a hô tự do xa kích hắn một mực tự do chạy hắn hiên lấy các loại tư thế chạy nhanh trái phải n g a n n h ả thỉnh thoảng còn đánh cái lăn n h ả đến trên tảng đá bỏ cái cây hoàn toàn giải phóng thiên tính mọi người thấy trận mắt h ố p một đồng thời cũng chưa quên mở ra video ô thu đem cảnh tượng này ghi lại đến tiếp lệnh thanh nạo thế người chơi tiếp lệnh triệu tập hủy bỏ một đạo lệnh triệu tập xuất hiện tại chỗ có thiên đình thành viên trước mắt đồng thời bọn hắn bên thai cũng chuyển tới phó hội trưởng gợi cảm mẫu con rán sục sôi thanh âm chỗ có thiên đình huynh đệ thả ra trong tay sự、tình. ngoại trừ sinh hoạt chức nghiệp đều tiếp lệnh nạo g thế chủ động kiếm chuyện chúng ta cho bọn hắn đều thanh trở về gợi cả mẫu m con rắn đem công hội nói chuyện phiếm thiết trí thành thời gian chiến tranh hình thức rốt cuộc đã đến hàn hiên trực tiếp tiếp lệnh sau m ộ t khắc xuất hiện tại gợi cả mẫu m con rắn bên cạnh đồng thời chung quanh cũng đã chật ních thiên đ ỉ n h công hội người chơi mở công hội hình thức đem nạo g thế tạp trung thanh tới trước huynh đệ tảng ra bằng không đằng sau tới huynh đệ không ra được mở ra công hội hình thức về sau công hội thành viên tên sẽ biểu hiện màu xanh mà không phải bản công hội người chơi tên sẽ biểu hiện màu đỏ thù địch có thể rất rõ ràng phân biệt hội trưởng cùng phó hội trưởng có thể thiết t r í thù địch công hội dạng này chỉ có thù địch công hội người chơi sẽ biểu hiện màu đỏ tránh cho ngộ thương người chơi bình thường hàn hiên trực tiếp tuấn di đến phía ngoài đoàn người vây nơi này ngạo thế người chơi cũng không nhiều bất qua bốn mươi năm tên người hắn để a hô a hô trực tiếp công kích nạo thế công hội người chơi gợi cả mẫu con mẫu đem ngạo rán ta h h ế t n h đã tiêu h n n đ ì chú trên a t bản đồ ngạo thế thành viên vị trí cùng đại khái nhân số chu tiên sinh cùng giá hạt hai cái đội ngũ lưu lại thanh lý giải rác ngạo thế người chơi những người còn lại trực tiếp trở về thành các ngươi đã là đan dương c h ấ n người chơi có thể trực tiếp trở lại đan dương c h ấ n khất cái mang năm mươi người đi bên ngoài bắc môn kéo không ra ba ba mang một trăm n g ư ờ i đi cửa nam những người còn lại cùng lao đại đi ra cửa đông tìm ngạo thế đại bộ đội đi cửa bắc người không đủ cửa nam chạy phía sau nhất mười cái đi cửa bắc xem ra lần này đánh xong đạt được tổ gợi cảm mẫu con rán nhìn lấy thưa thất trợ g i ú p cửa bắc người chơi trong lòng tầm h nghĩ tất cả mọi người nguyện ý cùng đại bộ đội đánh đại quy mô chiến đấu phân tổ sau có thể tốt hơn chỉ huy điều hành người chơi mà không phải giống như bây giờ không rõ ràng công hội ngược lại là có đội trưởng chức vị hãng ế t cũng ó nhìn thấy lao đầu nhạc soát kim giáp trùng video lao đầu nhạc không có tới thiên đình người phần lớn không phải đan dương chấn chỉ có thể ở ngoài trụ sở thăng cấp cái này loại thăng cấp thánh địa dĩ nhiên chính là thuộc về bọn hắn ngạo thế hôm qua bị nhiệm vụ làm trễ ngoài thời gian bằng không nhiều soát một cái buổi sáng kinh nghiệm đến tăng bao nhiêu à, đáng giận lao đầu nhạc cướp ta bốt hại ta thiếu một buổi sáng kinh nghiệm giết người mấy cái đội người chơi không quá p h ậ n đi nạo thế quân vương thầm nghĩ lấy trên tay pháp trượng dơ lên một đạo tráng kiện lôi trụ hạ xuống đụng phải kim giáp trùng trực tiếp truyền ra t r u y ề n đến chung quanh một mạng lớn kim giáp trùng trên thân l í t nha l í t nít h thương tổn mẹ ra ẩn tăng chức nghiệp cũng là thoải mái a nạo thế quân vương ngay tại thoải mái soát thời điểm bỗng nhiên công hội thành viên phát tới tin tức lão đại thiên đình người đem chúng ta cửa tây người chơi toàn thanh cửa bắc cùng cửa nam cũng đi người Lao đ quân vương. quân vương chờ sau đó lao đầu nhạc xuất hiện thì dây hắn đô đô nhiên nhiên ở bên cạnh nhắc nhở nạo thế quân vương xứng sở hắn còn muốn giữ lại lao đầu nhạc nhìn chính mình biểu diễn đâu trực tiếp dây không có, có cảm giác thành công a không cần thiết đi đô đô nhiên nhiên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ngươi không dây hắn hắn thì dây ngươi mà lại ngày hôm qua trực tiếp ngươi cũng nhìn hắn q u ầ n thể phát ra q u á biến thái so đơn công thương t ổ n còn cao các huynh đệ chỗ nào gánh vác được ca nạo thế quân vương cũng là nghĩ lên ngày hôm qua trực tiếp nói ra được chờ sau đó ta dây hắn xa xa nạo thế quân vương liền thấy lao đầu nhạc cái kêu một thân cách ăn mặc quá trói mắt anh tuấn áo choàng cùng bi em đ ú t xương hảo còn có trôi nổi ở bên cạnh tử thần vì cái gì tử thần sẽ tung bay ở bên cạnh nạo thế quân vương ánh mắt trận thật lớn cái này không hợp lý ai nhanh điểm bọn hắn lập tức tới ngay đô đô nhiên, nhiên nhìn đến nạo thế quân vương sững sở tại nguyên chỗ thúc dục nói nạo thế quân vương chỉ lao đầu nhạc hắn hắn bắc q u â n thể vợ cờ đô đô nhiên nhiên nhìn lại cũng nhìn thấy trôi nổi từ thần bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm những thứ này thời điểm nàng cho ngạo thế quân vương liền thêm lên bốn năm cái bờ uff ngạo thế quân vương chỉ là kinh ngạc một chút lúc này cũng phản ứng lại giơ lên trong tay pháp trượng màu tím năng lượng không ngừng hội tụ thỉnh thoảng tàn mát ra từng đạo từng đạo hồ con điện chờ hàn hiên chạy đến hàn phạm v ì công kích bên trong thời điểm năng lượng thể đã tìm biến thành đen sau đó trong tay pháp trượng vùng xuống một đạo lôi điện cấp tốc bổ về phía hàn hiên hàn hiên đã sớm chú ý đến n ạ o thế quân vương một mực duy trì tích xúc năng lượng tư thế quá rõ ràng hắn trực tiếp một cái thuấn di tia chấp trực tiếp thất bại đồng thời tử thần c u n g tiễn cũng bắn về phía ngạo thế quân vương bất quá hàn hiên cũng không có tại ngạo thế quân vương trên mặt nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của hắn vẫn như cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ ba lại một đạo tiệm điện b ổ vào hàn hiên thuấn di sau vị trí không làm sao có thể ngạo thế quân vương xứng sở bất quá nhìn đến hàn hiên trên thân xuất hiện hộ thuẫn đã phá thoái lại yên lòng ba nghìn bốn trăm ba mươi hai ba trăm bốn mươi mốt một bóng người ngăn tại ngạo thế quân vương trước người dơ lên trong tay thuẫn đem hàn hiên mũi tên ngăn lại có điều hắn chính mình cũng bị m i ể sát đồng thời phân liệt xạ kích còn đem bên cạnh đồ đồ nhiên nhiên ba lại một đạo thiểm điện b ổ vào hàn hiên trên đầu ba mươi năm hai nghìn năm trăm hai nghìn năm trăm tia chớp đánh ra ba trăm năm mươi không không kết xù thương tổn bất quá nhưng không có đem hàn hiên hp đánh tới cơ sở phía sau vặn vẹo bỏ sát vật thì là đối hàn hiên sử dụng trị liệu mục sư bên trong chỉ nàng tốc độ di chuyển nhanh nhất vừa tốt có thể sửa đến hàn hiên hàn hiên ngửa đầu nhìn qua cũng không có tia chớp lại rơi xuống thì cái này hàn hiên đ ù a cợt nhìn lấy nạo g thế quân vương hàn áo choàng bị động còn không có phát động đây bên người tử thần cung tiễn không cần tiền giống như bắn về phía nạo thế quân vương mấy cái kỵ sĩ sớm đã chạy đến nạo g thế quân vương trước người muốn thay hắn ngăn lại cung tiễn cho nạo g thế quân vương tranh thủ ngâm sướng thời gian đáng tiếc mưa tên phát động bao phủ nạo g thế quân vương chung quanh một một khu vực lớn 4533-3434-2245. trong nháy mắt một khu vực như vậy trực tiếp chống không mặt đất lưu lại hai cái màu tím q u a n cầu bạo tử trang người nào nhặt được chính là của người đó hàn hiên la lớn thiên đình thành viên đã sớm mỗi người khua tay vũ khí liền xông ra ngoài hàn hiên không có tiến lên mà chính là vòng quanh nạo thế công hội thành viên biên giới chạy và vẹo bỏ sát vật thì là đi theo phía sau hắn trị liệu dù là chỉ là công kích đám người biên giới hàn hiên mỗi giây vẫn như cũ có thể mang đi mười cái nạo thế công hội thành viên mà lại đều là đứng ở phía trước đỉnh thương tồn tại c h ứ c nghiệp lúc này hàn hiên liền như là di chuyển nhanh trong súng máy viên đạn là lựu đạn cái trùng loại kia chạy đến đâu nơi nào nạo thế thành viên thì từng mảnh từng mảnh tử vong không có hàng phía trước k h i ê n thương t ồ n thiên đ ỉ n h thành viên trực tiếp có thể công kích đến nạo thế công hội hàng sau thêm lên thiên đ ỉ n h thành viên vốn là đẳng cấp cùng trang bị toàn diện dẫn trước nạo thế công hội trên trận trực tiếp cũng là nghiêng về một bên đô sát tràn đầy màu phát sáng lông ngực lúc này cũng là một mặt hư phấn nàng triệu hồi ra một cái sói hoang điều khiển sói hoang hướng nạo thế trong đám người chui thỉnh thoảng có phát ra đánh tại sói hoang trên thân bất quá lại không thế nào mất máu triệu hoán vật kế thừa hp của nàng cùng phòng ngự nàng thế nhưng là toàn thể chất thêm điểm một thân màu tím phòng trang chờ sói hoang đến nạo thế trong đám người thời điểm tràn đầy màu phát sáng lông ngực hai tay mở ra tự kỷ la lớn bùm bùm sói hoang trực tiếp nổ tung lên năng lượng bao phủ ra chung q u n h năm mét bên trong nạo thế người chơi toàn bộ bị d â nổ tung thương tổn là nàng hp hạn mức cao nhất một năm lần không nhìn phòng ngự cùng giảm thương tổn nạo thế người chơi căn bản là không có cách tiếp nhận so với thiên đình người chơi sức tưởng tượng kỹ năng nạo thế người chơi thì lộ ra rất thuần phát bọn hắn phần lớn đều chỉ có chức nghiệp đạo sư châu đó học cơ sở kỹ năng cùng một số đại chúng phổ thông kỹ năng nạo thế trong đám người thành viên đều là đậu đen rau muốn không thôi cái này còn chơi cái cọp lông a trên l ệ n h quá xa soát chúng ta cùng soát con gà con giống như chúng ta phát ra đánh tới thì rơi cái tí máu không có cách ta đều đã chết càng kỳ quái hơn chính là hội trưởng trước chết rồi đúng vậy a liền mang theo chỉ huy cũng đã chết đánh như thế nào nha em đẹp phải gây lao đầu nhạc thì phải gây lao đầu nhạc phải gây lao đầu nhạc lao đầu nhạc đều không x o á t kim giác trùng chúng ta thành thành thật, thật thăng ậ t t h cấp không tốt sao thật vất vả thăng cấp lại rơi mất phục sinh điểm bên trong ngạo thế quân vương sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới thiên lôi đều không có thể đánh giết hàn hiên càng không nghĩ đến chính mình một bọn người bị hàn hiên trước giây hắn cảm giác đầu hơi tròn v á n g bất quá cũng không phải là rất rõ ràng chỉ coi là nên kích phản ứng nhìn xuống phòng trực tiếp bên trong trào phúng hắn cắn răng không có đóng lại trực tiếp trước khi bắt đầu chiến đấu hắn liền mở ra trực tiếp muốn thông qua đánh giết lao đầu nhạc đánh tan thiên đ ỉ n h đến rửa sạch đ h ụ c nhã thuận tiện truyền dương lên vi phòng tuyên truyền một chút chính mình công hội không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo toàn quốc người xem đều nhìn à cái này lao đầu nhạc b ậ t hắc vô địch thêm tự ngắm thêm phạm vi thương tổn chúng ta ngạo thế công hội hận nhất loại này không có điểm mấu chốt người tuy nhiên hắn b ậ t hắc nhưng là ta vẫn còn muốn đánh các minh đệ trợ giúp ngoài cửa đông bọn hắn chết không thể phục sinh tại đan dương chấn giết một cái thiếu một cái ưu thế tại chúng ta hướng không nghĩ tới ta cho tới nay người bội phục nhất lại là cái hắc tuy nhiên nạo thế công hội tiếng xấu lan xa bất quá lần này ta chống đỡ nạo thế công hội lão đầu nhạc quá khiến người ta thất vọng các người xác định trò chơi này có treo nói không chừng là khí linh đâu lần trước ta còn chứng kiến kiếm tiền kiếm t i u bay tới bay lui cũng là treo chứ sao còn tẩy đâu đều không có lấy người có cái gì tốt tẩy bao nhiêu tiền một đầu a có tiền mang theo huynh đệ cùng một chỗ kiếm lời chứ sao ngồi lợi quan phương phong hảo cái tia hiệu nạ nói không chừng cũng là treo chứ bị phong lại người tiểu nói này ta cũng nghĩ tới cái này hiệu nạ hai ngày không có lên tuyến đem kim giáp trùng khu vực nạo g thế thành viên dọn dẹp sạch sẽ về sau gợi cả mẫu con rắn cũng biết nạo g thế thành viên tập hợp ngoài cửa đông tin tức mang theo mọi người chạy tới nàng không để cho đại gia trở về thành đi qua cửa thành khu vực so sánh hẹp trở về thành lại r a thành không tốt lắm lao ra dễ dàng bị vây quanh đánh còn không bằng chạy về đi q cần chủ động còn trên tay bọn họ lão đại ngươi lui về phía sau đại gia hiểm hộ lão đại che đậy i ế t đi qua đường cho nạo g thế quân vương khóa chặt lão đại gợi cả mẫu con rắn chỉ huy nói biết nạo thế quân vương đơn điểm kích giết năng lực nàng tự nhiên cũng muốn làm ra h ư n g đối tuy nhiên trước đó hàn hiên khiên x u n dưới nhưng là hp cũng chỉ thừa bảy một phần tám vạn nhất bị đánh đến hai lần hoặc là có cái khác bổ thương tổn hậu thủ hàn hiên thì cắt hàn hiên cũng không có phản đối đang hoàng thối lui đến trong đám người xa xa bọn hắn lại thấy được ngạo thế quân vương g i p h á p trượng bất quá lần này ngạo thế quân vương không có đi tìm lao đầu nhạc cũng không hề dùng trước đó thiên lôi tại thiên đình công hội đến gần thời điểm theo cách khắc trượng rơi xuống một đạo tráng kiện lôi trụ rơi xuống trong n g á y mắt một mảng lớn thiên đình thành viên nga xuống nhân số trực tiếp giảm mạnh m ư ơ i chương tám mươi tám lao đầu nhạc không p o n g thiên nguyên tất lạnh thiên đình người tại cửa đông vốn là hai trăm người trước đó cũng tổn thất một số lần này trực tiếp bị một đạo lôi trụ mang đi mười cái còn tốt mọi người đứng so sánh mở muốn là nhét chung một chỗ tổn thất lớn hơn bất quá hàn hiên cũng không có quá giật mình nạo g thế quân vương nắm giữ quần thể kỹ năng vốn là tại dự liệu của hắn bên trong trước đó nhìn đến nạo g thế quân vương thiên lôi liền biết hắn sát xuất lớn đã chuyển t r ư ớ c cẩn táng chức nghiệp cái này liền là của ngươi ủy vào sao hàn hiên cấp tốc tiến lên nạo g thế quân vương kỹ năng tổn thương tuy nhiên cao nhưng là cũng là có thiếu hụt cũng là cần ngâm sướng đã bưng tha kỹ năng hắn đã là người chết hàn hiên chú ý những người còn lại cử động tử thần thì là tự động công kích tới nạo thế quân vương rất không may lần công kích thứ nhất thì phát động mưa tên thần nạo g thế quân vương lần nữa ngã xuống đất rất nhanh cửa đông bên ngoài nạo g thế người chơi lần nữa bị trống rỗng nạo g thế quân vương cũng không hề từ bỏ mà là tiếp tục dẫn người phóng tới cửa đông hắn tại an toàn khu liền bắt đầu dẫn đạo ra khỏi cửa thành liền hướng thiên đình công hội mọi người ném lôi trụ sau đó bị hàn hiên miệu sát gợi cảm mẫu con rắn để công hội thành viên đều cách cửa thành xa một chút nàng cảm thấy dùng công hội thành viên đẳng cấp đội nạo thế quân vương đẳng cấp cũng không có lời nạo thế quân vương lần nữa đi vào cửa thành dẫn dắt đến lôi trụ kết quả phát hiện thiên đình công hội thành viên đều ở cách x sử dụng thuấn hướng gì, muốn rút ngắn khoảng cách kết quả hàn hiên cũng là một cái thuấn hướng gì đến phạm vi công kích đem hắn trực tiếp dây đại gia đừng sợ tiếp tục hướng thiên đình thành viên giết một cái thiếu một cái nạo thế quân vương tiếp tục cho công hội thành viên cổ động bất quá lại vọt lên hai sóng hắn phát hiện chỗ không đúng bọn hắn rõ ràng đã hoán đổi thiên đình công hội hơn trăm người làm sao thiên đình công hội nhân số cũng không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều ở cạnh lôi trụ trộm mất thiên đình hai mươi người về sau nạo thế quân vương lần nữa bị dây sau đó hắn liền thấy cái kia hai mươi cái thiên đình thành viên tại phục sinh điểm phục sinh tại phòng trực tiếp người xem nhắc nhở dưới hắn mới phản ứng được thiên đ ỉ n h thành viên cũng có thể tại đan dương chân phục sinh trước đó đón hắn bị làm choáng váng đầu hóc không có chú ý bất quá phòng trực tiếp người xem đều nhìn ở trong mắt đừng n ọ t lên ngươi chơi không lại treo ép đúng vậy a liền phục sinh điểm đều có thể đổi quá vô s ỉ vạn người huyết thư tố cáo lao đầu nhạc đừng n ọ t lên để quan vương chế tài hắn đúng vậy a phàm nhân hạ có thể thí t h ầ n khu mỏ cặng tiểu t ử không có phiền não nhìn lấy nạo thế quân vương trực tiếp ngũ rác gặp nhau ta tử mẫu người có tài đức gì à nạo thế công hội vì cho ta xuất khí vậy mà toàn viên xuất động ta muốn tham chiến còn không cho ta đi nguyên lai là vì bảo hộ ta à lao đầu nhạc thật sự là thật là buồn nôn đạo đức bại hoại còn lai treo loại này người làm sao xứng sống trên c o i lời này hắn ấn mở lễ vật khét cắn môi ấn mở lễ vật lựa chọn đưa tặng bốn nghìn chín trăm chín mươi chín hoa hạ tệ tiến liễn đáng tiếc tài lực không đủ hắn một năm tích xúc đều dùng tại trên mũ giáp cuối cùng đưa chín mươi tám phi kiếm giữa t r ư a sẽ không ăn đi đói một trận m ạ thôi tại tiến tinh anh đoàn trước đó nỗ lực đào mỏ báo đáp nạo thế n thành thành thật thật hôm ì n nay h ta có t i mấy lời không thể không nói lao đầu nhạc không phòng thiên nguyên tất lạnh Tốt, ta bên dưới nạo không thế người chơi đều bên dưới đi ngồi lợi quan phương giải thích nạo thế công hội toàn thể bên dưới thiên đình mọi người một mảnh hoa hỉ lần này bọn hắn thế nhưng là thu hoạch không ít trang bị cậy quái cũng không có loại hiệu suất này mà lại lần chiến đấu này cũng để bọn hắn đối với mình cùng chính mình công hội thực lực có nhận biết trước đó một mực bị đậu đen rau muốn tán nhân công hội thư giả đệ nhất công hội còn không bằng n h ị lưu công hội lần này trực tiếp thì đã chứng minh n h ị lưu công hội cũng là đồ chơi bất quá không bao lâu diễn đàn phía trên liền bắt đầu lên án lao đầu nhạc cùng thiên đ ỉ n h nói lao đầu nhạc b ậ h ập thiên đ ỉ n h là treo bức công hội rất nhanh diễn đàn phía trên tương quan t i ế p mời đều bị thủ tiêu tức giận người chơi trực tiếp ở trong game lục mạ lên thiên đình người chơi hàn hiên bọn hắn phát hiện sau cũng là để đại gia trực tiếp che đậy thêm hảo hữu cùng người xa lạ nói chuyện riêng trong công hội cũng có rất nhiều người chơi hoài nghi lão đầu nhạc b ậ t hắc bất quá bọn hắn cũng không có làm chỉ trích hắn hoặc là rời đi công hội những thứ này quá kích hành động dù sao bọn hắn hội trưởng là giúp bọn hắn ra mặt bọn hắn có chính mình nhận biết cùng phán đoạn năng lực cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị mang tiết ấu bất quá theo chuyện lên men thậm chí có không ít người chơi phí tổn một kim tệ tại quốc gia kinh thượng thanh lấy hàn hiên bậc hặc hành động chỉ trích quan phương không làm hàn hiên cũng là bị thỉnh thoảng cá nhân thông báo làm phiền lòng không thôi trực tiếp dẫn mọi người tại kim giáp trùng khu vực soát kinh nghiệm hắn để a h o a h o giúp hắn khống chế tử thần c ả y quái chính mình thì là hoán đổi thị giác soát ngắn video mắt không thấy tâm không phiền sau một tiếng hàn hiên thị giác bị cưỡng ép hoán đổi trở về hệ thống hợp thành âm thanh cũng tại bên thai vang lên thu đến đại lượng người chơi tố cáo cùng hoa hạ quan phương nhiều lần thỉnh cầu hệ thống đem đối với chuyện này tiến hành thông báo phải t r ă n g công khai sùng vật thiên mệnh khí linh cùng nhân vật bị động kỹ năng thủ nhất kỹ năng miêu tả không công khai sẽ không đối với ngài có bất kỳ ảnh hưởng gì công khai có thể thu hoạch được hệ thống bổ khuyết sử thi cấp sùng vật thiên mệnh thạch một viên Công bố. Rất nhanh. hệ thống i n thông báo người chơi lao đầu nhạc số liệu hết thể bình thường người chơi phản hồi hoặc biểu hiện bắt nguồn từ sủng vật thiên mệnh khí linh cùng bị động kỹ năng thủ nhất thiên nguyên thần kỳ xa không chỉ như thế càng nhiều phi phạm thể nghiệm chờ đối đãi các ngươi khai phát người chơi lao đầu nhạc bị ép công bố kỹ năng miêu tả b ộ khuyết sử thi cấp sùng vật thiên mệnh thạch một viên b ộ khuyết chỗ có thiên đình công hội thành viên ưu tú cấp sùng vật thiên mệnh thạch một viên nạo thế quân vương cấm nôn bảy mươi hai giờ đến tiếp sau chửi bới hành động đem về bị cấm nôn xử phạt nhìn đều biết rất nhanh trong trò chơi người chơi thì nổ ta liền nói lao đầu nhạc như thế chính nghĩa người làm sao có thể bất hắc trước đó mắng không phải là h ắ ngươi n ngoa tạo đây quả thật là khí linh a quá cường đại ha ha một cái ngăn cản một lần thương tổn bị động lại bị nói là vô đ ị treo cười chết ta rồi hướng lao đầu nhạc cùng thiên đình thành viên xin lỗi trước đó là ta nói chuyện không trải qua đầu ó c ai quy bắt gấp ngạo thế quân vương tùy tiện kéo một cái tiết tấu các ngươi liền tin lao đầu nhạc không phòng thiên nguyên tất lạnh ha ha ha cười khóc không có thiên l y à lao đầu nhạc đã cường đại như vậy còn đủ khuyết sử thi cấp sủng vật thiên mệnh thạch lao đầu nhạc biểu thị ta cũng không muốn a các ngươi cứng rắn t ặ n g n h à câu chửi v ớ i a mau nói ta b ậ t hắc ta cũng muốn sử thi cấp sủng vật thiên mệnh thạch c ù n g c â u c ù n g c â u a lão đại ngư bức kim giáp trùng khu vực không biết người nào mang theo một cái đầu ngay sau đó ngư bức không ngừng bên thai cái khác công hội người không biết sủng vật thiên mệnh thạch cường lực bọn hắn thế nhưng là biết đến Hàn Hiên chương ũ n g k ô n g c v ậ tám thiên mệnh thạch tầm mệnh chính quan trọng, mà chính là nói cho công mươi chín long vương hệ thống thông báo vừa ra sử thi cấp sùng vật tiên h mệnh thạch tới sổ hàn hiên tâm tình thật tốt đồng thời cảm thán nói hệ thống thật hào phóng a long hướng dương là thật keo k i a trước đó long hướng dương chuyên môn chạy đến công hội trụ sở phụ cận thần bí hề hề cho hắn phát nhiệm vụ muốn đánh năm cái b u ô n chỉ cấp một cái hy hữu cấp sùng vật thiên mệnh thạch đương nhiên cũng không bài trừ long hướng dương rất nghèo thu lấy biêu kiện về sau hắn cũng là lập tức đem sử thi cấp thiên mệnh thạch cho a hô a hô sử dụng vạn nhất là trưởng thành hình thiên mệnh vậy dĩ nhiên là càng sớm nắm giữ càng tốt sử thi vĩnh cửu gia tăng năm mươi thương tổn tăng thêm cùng năm mươi thụ thương giảm miễn miệng méo lúc gia tăng đến bảy mươi năm lại là cái này long vương a h o a h o ngươi sẽ miệng méo sao hàn hiên để a h o a h o theo t ử thần bên trong đi ra cẩn thận nhìn chằm chằm nói nho nhỏ đầu hắn có thể cảm giác được a h o a hô dãy r u ộ n sau một khắc nó giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đem rác hút dối da đi phía trái phía trên n í t lên thân thể tản mát ra kỳ i quang hoa、wow, thật có thể a quá mạnh k h í linh trạm thái dưới có thể miệng méo sao nếm thử một phen về sau hắn phát hiện cũng không thể mà lại long vương tăng thương tổn chỉ ra tăng a h o a h o tự thân bổ sung ma pháp thương tổn sẽ không gia tăng tử thần thương tổn xem ra có thể cho a h o a h o chuẩn bị một thanh vũ khí lại có thể đánh lại có thể khiêng để nó ở tại tử thần bên trong quả thực có chút lãng phí nó thuộc tính cùng thiên mệnh bất quá bây giờ đẳng cấp thấp thuộc tính thấp cũng không cuồng cuồng làm một người tự động cày quái phụ trợ vẫn là rất tốt lão đại r a bột gia bột bên hai không ngừng truyền đến công hội thành viên hô hoán hàn hiên vội vàng nhìn lại quả nhiên cách đó không xa xuất hiện một cái to lớn kim g i c trùng thành kim g i c trùng 2 a ba cấp công hội thành viên chính lôi kéo thánh kim giáp trùng hướng hàn hiên bên này đồng thời bắt chuyện hàn hiên đi qua hàn hiên chuẩn bị hoa mười kim tệ mua bột chiến lợi phẩm vẫn như cũ về bọn hắn bất quá bị tự tuyệt bọn hắn chỉ cần cùng hàn hiên tổ đội lan lộn cái đánh giết kinh nghiệm cùng bột tích phân là được đối với cái này hàn hiên cũng là đáp ứng có điều hắn cũng là kiên trì bột rơi xuống về phát hiện bột đội ngũ tất cả hắn tốt xấu là một cái hội t r ư ở n g còn có thể ham thành viên rơi xuống không thành bọn hắn lại không phải là của mình nhân viên chính mình cũng không cho bọn hắn phát tiền lương gợi cả mẫu con rán bọn người thật sớm thì lui đội ngũ hàn hiên cũng đem lệnh cho linh trí lấy vương thế xương bọn người tổ tiến vào đội ngũ bắt đầu đánh lên bột hai nghìn chín trăm bốn m ư ơ t r ộ t bốn nghìn bốn trăm mười ba b chung quanh công hội thành viên cũng không có nhàn rỗi cùng một chỗ giúp đỡ đánh bột cùng một cái công hội đánh bột coi như không phải một đội ngũ bên trong cũng sẽ căn cứ thương tổn chiếm so khen thưởng bột tích phân thấp nhất một tích phân đương nhiên lấy bọn hắn phát ra cũng chỉ có thể cầm tới một tích phân mà lại cái này thánh kim giáp trùng bất tử vô luận soát bao nhiêu q u á i cũng sẽ không ra cái thứ hai thánh kim giáp trùng đây cũng là vì có thể soát càng nhiều bột k h ô năm g nghìn t bảy t á ă m ba m g ơ i sáu ba trăm ba m h ơ i tám bốn trăm linh hai m c t năm nghìn hai trăm bốn mươi bốn đánh rết bột thánh k i n giáp trùng hai mươi ba cấp n g lấy được kinh nghiệm một trăm một mươi ba ba trăm năm mươi bột tích phân mười khu vực thông báo lao đầu nhạc lệnh chua linh trí lấy vương thế sương hương thịnh cưới oxen đi lữ hành tuyệt đối vô địch truyền thuyết các ngươi không muốn lại đánh đánh rết thánh kim giáp trùng uy c h ấ n tứ phương hàn hiên đi đến thánh kim giáp trùng trước mặt thu thập thi thể thu hoạch được tinh hạch một kim giáp một tinh hạch cũng là hắn muốn nhiệm vụ đồ vật kim giáp thì là tài liệu hàn hiên đem kim giáp đưa cho lệnh chua linh trí lấy vương thế sương rơi xuống thì chính các ngươi kiếm rồi lệnh chua linh trí lấy vương thế sương tiếp nhận kim giáp nói ra bằng không lão đại ngươi kiếm đi vận may của ngươi tương đối tốt đều tuân ra tới người nào kiếm không đều như thế hai cái màu tím q u a n cầu một cái là thất bại một cái là giới trì đều có thể thấy được lão đại ngươi vẫn khí tốt nhặt thuộc tính càng dễ bản hơn không chừng đám người này cái gì cũng tốt cũng là quá mê tín hàn hiên không l â y chuyển được đành phải đi kiếm ta thì giúp một tay kiếm hai cái màu tím cái khác chính các người nhặt được a thu hoạch được thánh quang thuẫn thánh quang giới đã nhặt lên hắn cũng không nhịn được nhìn xuống trang bị thuộc tính nhìn xem chính mình phải trang vận khí tốt thánh quang thuẫn loại hình phụ tá kỵ sĩ trang bị đẳng cấp hai mươi ba sinh mệnh giá trị hai ba trăm hai mươi một phòng ngự vật lý ba trăm ba mươi tám phòng ngự ma pháp hai trăm hai mươi hai thể chất bốn mươi chín n h a n nhẹn ba mươi sáu lấy thánh quang danh tiếng thánh quang giới loại hình giới chỉ trang bị đẳng cấp hai mươi ba ma pháp hai trăm bốn mươi hai pháp lực giá trị 193 t r í lực 47 tinh thần 40 lấy thánh quan danh tiếng quả nhiên cũng không tệ lắm thuộc tính đều không lại hàn niên đem trang bị thuộc tính phát tại kênh đội ngũ sau đó giao dịch đi qua mấy người đều là một mặt kinh hỉ thuộc tính thật cao phó thuộc tính cũng đều một chút không có lại quả nhiên lão đại vận khí cũng là tốt cái này thuẫn là ta may m à ta sơ cấp cường hóa thạch đều vô dụng chờ 23 cấp ta bảo kê các ngươi cái này giới chỉ chúng ta hai cái pháp hệ r ồ n điểm đi được người nào r ồ n đến người nào phát hồng bao ố xên ngươi cầm t u ẫ n cũng phải phát ta hàn hiên đem đội trưởng chuyển cho lệnh trô linh trí lấy vương thế x ư ơ n g sau thì lui đội ngũ bên kia gợi cả mẫu m con rắn bọn người còn đang chờ hắn đâu dù sao nàng là công hội đại công thần ngoài ra còn có hai cái là d a o kim tệ phú bà cũng không thể lười biếng đánh xong bột về sau hàn hiên thanh điểm kinh nghiệm liền đã tiếp cận đầy lại cùng gợi cả mẫu m con rắn bọn người x o á t thêm vài phút đồng hồ hắn cũng thuận lợi lên tới hai mươi hai cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới hai mươi hai cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng cẩn thận mỗi lần công kích giảm mức không phải thương tổn loại chủ động kỹ năng thời gian cùn đồ mười giây thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được không chỉ có như n g thế động năng. kỹ kia Cái hắn cũng có thể bắt tay vào làm đi thu thập công năng tính thông dụng kỹ năng đương nhiên trước lúc này hàn hiên vẫn là mở ra trước giao diện thuộc tính đem kỹ năng điểm thêm tại trên lực lượng id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động chi vương đẳng cấp 22, 2500, sinh mưa ệ n h g tên r 448-28 pháp lực c giá trị 485 thần một diện sắt giả sáu tiền tài cũng là lực lượng bốn trăm năm mươi ba màu vàng kim truyền thuyết 16% Cẩn thận buổi sau khi ăn cơm xong hàn hiên đầu tiên là trở lại trụ sở hắn buổi sáng cũng không có phát hiện trụ sở bên trong có thêm một cái công hội thương nhân đánh xong khung sau mới từ công hội thành viên cái kêu bên trong biết được có thể đổi sơ cấp trang bị cường hóa thạch buổi sáng sở dĩ có thể nghiến ép nạo g thế công hội cũng có sơ cấp cường hóa thạch một phần công lao bản đến thiên đỉnh người trang bị liền tốt thuộc tính cao lại cường hóa một chút nạo g thế rất nhiều phát ra đánh bọn hắn hàng phía trước trực tiếp thì bất phá phòng hàn hiên trước mắt có sáu trăm c ô n g hiến trực tiếp đổi sáu viên sơ cấp cường hóa thạch sơ cấp cường hóa thạch có thể đem trang bị cường hóa đến năm mỗi lần cường hóa có thể dùng một bốn viên cường hóa thạch dùng càng nhiều cường hóa tỷ lệ thành công càng、lớn. bất quá lần thứ nhất cường hóa s á t x u ấ t thành công chín mươi dùng một viên sơ cấp cường hóa thạch cũng là một trăm linh thành công lần thứ hai tám mươi cứ thế mà suy ra có vận khí tốt thành viên năm viên sơ cấp cường hóa thạch trực tiếp cường hóa đến năm trực tiếp thêm năm mươi trang bị cơ sở thuộc tính đương nhiên cái này cũng đưa đến một số thành công bốn thành viên bí quá hóa liệu đơn viên cường hóa trở lại ba cường hóa trang bị cần thiết tượng chuyển chức thiết tượng phó chức nghiệp có thể chính mình cường hóa không có cũng có thể tìm người chơi khác giúp đỡ cường hóa bất quá hàn hiên vẫn là lựa chọn đi tìm nờ cờ thiết tượng cường hóa hắn mạnh hơn hóa là tử thần tử thân đặc tính quá quỷ dị dù là vịnh xuân biệt vẫn cũng là thiết tượng đồng thời từng có ẩn tàng nhiệm vụ lúc không khoa học kinh lịch hàn hiên cũng không dám để hắn nhìn đến tự thích hướng vũ khí từ thần loại hình vũ khí cung công kích lực năm trăm l ự c lượng mười lăm giải phong nhu cầu sinh linh c h i hồn hai trăm ba mươi lăm bảy mươi nghìn hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ c h i c u n g phía trên quấn quanh lấy điểm sấu khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống bội sáng hấp thu hơn hai nghìn đạo hồn lần này cùng lần trước không giống nhau n ạ o thế cơ hồ toàn viên tham chiến cũng không biết lần này hiệu quả thế nào bọn hắn khu công nghiệp còn giống như tại bị phong cấm quan sát trong lòng suy nghĩ hàn hiên cũng là đi tới đan dương chấn trong lò rèn t r ư ơ n g thợ rèn nhiệt tình ra đón khách quan có cần gì không ta thế nhưng là đan dương chấn tốt nhất thiết tượng hàn hiên chỉ lấy trong tay t ử thần nói ra giúp ta cường hóa một hạ trang bị đơn giản ta là ba cấp thiết tượng có thể để cao mười phần trăm xác suất thành công bất quá sơ cấp cường hóa mỗi lần cần thu một nân g tệ cường hóa thạch cần chính ngươi cung cấp sử dụng mấy viên cũng là chính ngươi quyết định đương nhiên thất bại ta cũng là không phụ trách hàn hiên nhẹ gật đầu sắp chết thần đặt ở trên bàn lại đem sáu viên sơ cấp cường hóa thạch cùng sáu ngân tệ thả đi lên mỗi lần sử dụng một viên sơ cấp cường hóa thạch đến bốn sử dụng sau này hai viên ba cấp thiết tượng cung cấp mười phần trăm xác suất thành công dưới tình huống bình thường đến năm là không có vấn đề gì nếu như chín mươi phần trăm cùng tám mươi phần trăm đều thất bại cái k i a chỉ có thể nói là vận khí không tốt t r ư ơ n g thợ rèn nhìn đến ngân tệ trên mặt cười n ở hoa hôm nay bỗng nhiên rất nhiều người tới tìm hắn cường hóa trang bị hắn cũng là hung hăng kiếm lời một bút hắn thuần thuộc xuất g a tiểu thiết truy đi đến cái bàn trước đưa tay đi lấy tử thần Bất quá tiếp xúc đến tử t quá đến xúc hàn ầ n trong hắn biến, nói quan, ngươi n tích tắc,、hắn、sát mặt đại biến, thu tay về, nói ra, khách quan, tha thứ ta bất ra, khách lực,、người、cái đại vệ, y c ù g cường ta hiên ó hóa a của ta không chỉ h năng cường được, đủ lực t sử cấp trang bị. Hàn bị. h i còn tưởng rằng trương thợ rèn nhìn ra cái gì nguyên lai、like、chỉ là hắn đẳng cấp không đủ a người nào có thể cường hóa trương thợ rèn cẩn thận suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói đan dương chấn cũng không có so ta đẳng cấp cao hơn thiết tượng ta làm không được cái khác thiết tượng cũng không được có lẽ ngươi cần phải đi vương thành tìm cao cấp hơn thiết tượng thử một chút vương thành hàn hiên ngược lại là nghe qua long hướng dương nói qua bọn hắn thuộc về ngô quốc xem ra cần phải tìm long hướng dương hỏi một chút tử thần thăng cấp xa xa khó vời nếu như còn không thể cường hóa không cần hai ngày thuộc tính cũng không sánh nổi màu tím sau khi cường hóa trang bị theo hắn biết hôm nay đã có mấy cái sẽ dài đến đến hai mươi cấp kiến tạo công hội trụ sở mà lại tới gần hai mươi cấp càng ngày càng nhiều buổi tối khả năng có mười mấy cái công sẽ mở ra trụ sở phòng thủ chiến đến lúc đó tất cả mọi người có cường hóa cao cấp trang bị thì hắn còn dùng đến năm trăm công kích tử thần thu hồi cường hóa thạch cung ấn tệ hàn hiên rời đi tiệm thợ rèn long hướng dương long phủ ngay tại truyền chức bên cạnh đại sành phi thường tốt tiệm không ít người đều muốn vào xem có nhiệm vụ gì bất quá có gác cổng chấn giữ không cho vào đến bây giờ không có người chơi đi và o qua muốn cưỡng ép đi vào sẽ bị gác cổng đánh giết nhiều lần khiêu khích sẽ bị trực tiếp nuốt vào đại lao long hướng dương trước đó nói qua chính mình hoàn thành nhiệm vụ có thể đi tìm hắn bất quá bây giờ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành cũng không biết có thể hay không đi vào hàn hiên thử nghiệm đi lên trước bất quá bị bên cạnh người chơi ngăn cản đại thần ngươi không nên nghĩ không ra a thủ vệ này một lời không hợp thì giết người đúng vậy a ta cũng bị giết qua trực tiếp hạ xuống một bậc ta thi ngữ bức leo tường đi vào bị nuốt một này bất quá cũng không ít người chơi để hắn đi vào các người biết cái gì đại thần còn sợ thủ vệ đúng đấy chân trưởng tính là gì đại thần không cần sợ người chơi sợ cái gì nở tờ ca ờ bọn hắn cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn rất nhiều người trước tiên thì mở ra quay bình p h ò n g nếu như lao đầu nhạc a n quả đắng hoặc là bị đánh giết vậy khẳng định là một đ ợ n trào lưu lượng hắn hiên đối ngăn lại hắn mấy cái người chơi đáp lại mỉm cười thân thiện nói ra ta chính là đi t h ử xem nếu như thủ vệ không cho vào ta thì không tiến vào mấy cái người chơi nghe vậy cũng là tránh ra nói tại ra hoặc lo lắng hoặc ánh mắt hưng phấn bên trong hàn hiên đi tới long phủ trước đi lên bậc thang chờ hàn hiên đi lên bậc thang hai cái thủ vệ trực tiếp nhìn về phía hàn hiên sau đó đi tới muốn bắt đầu muốn bắt đầu quay bình phong người chơi mặt mũi tràn đầy hưng phấn lập tức liền muốn nhìn thấy lao đầu nhạc bị khu t r ụ thế mà sau một khắc trong mắt của bọn họ đều rơi đ ầ y đất chỉ thấy hai cái thủ vệ đối với lao đầu nhạc ôm quyền không người thi lễ một cái lao đầu nhạc tiên sinh mời vào trong c h ấ n trưởng đại nhân đã phân phó ngài đã tới có thể trực tiếp mang ngài đi tìm hắn một tên thủ vệ mang theo hàn hiên đi vào trong một cái khác thì là về tới cạnh cửa chuyện gì xảy ra hắn làm sao có thể đi vào có thể hay không hôm nay chính là có thể tiến vào vâng không ngươi đi thử xem đừng ta thăng cấp không dễ dàng vẫn là ngươi đi đi chúng chủ mỗi người cho ta một n g â n tệ tiếp cận đầy đủ một kim tệ ta thì đi thử xem ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đều là đồ hàn nhát xem ta một cái người chơi học hàn hiên ngẩng đầu dẫn ngực đi lên trước v ừ i lên bậc thang thủ vệ thì đưa tay đem hắn n g ă n cản người không có phận sự không cho phép tới gần vậy tại sao hắn có thể tiến thủ vệ không nhịn được nói ngươi không có tư cách biết lập tức rời đi tên tiêu người chơi còn muốn nói chút gì bất quá nhìn đến thủ vệ đem tay bỏ vào b ộ i kiếm phía trên lập tức thức thời chạy ra chương chín mươi mốt mới triệu hoàng thú đi qua hành lang dài rằng giặc hàn hiên đi tới phòng nghị sự lòng hướng dương lúc này chính u ố n g trà nhìn đến hàn hiên thì đến đem chén trà để qua một bên c ư ờ i hỏi tiểu hữu lần này đến đây chẳng lẽ đã thu thập được đầy đủ tinh hạch hắn ban bố nhiệm vụ đương nhiên có thể cảm giác được hàn hiên cũng không có thu thập được năm cái tinh hạch chỉ là cố ý hỏi như vậy hắn cũng không muốn động một chút lại bị người quấy dày hàn hiên thành thật trả lời không có chỉ thu thập được một viên long hướng dương phất phất tay vậy liền nhanh đi thu thập đi nhanh chóng tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất hàn hiên giơ lên trong tay tử thần nói ra ta nghĩ đến cái trực tiếp tăng lên thực lực biện pháp đáng tiếc đan dương c h ấ n thiết tượng không có năng lực cường hóa ta trang bị nói chỉ có vương thành thiết tượng mới có năng lực cường hóa ồ long hướng dương nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tử thần xem xét sau đó chân mày cao lại hỏi ngươi cây cung này từ đâu tới ta vậy mà cũng thấy không rõ phẩm giai cùng thuộc tính hàn hiên trả lời vương thôn trưởng cho vương thôn trưởng long hướng dương nghe vậy cẩn thận nghĩ xác nhận chính mình cũng không nhận ra cái gì vương thôn trưởng người vũ khí này đón trường vương thành đại đa số thiết tượng cũng không có năng lực cường hóa sợ là cần thần cấp thiết tượng mới có thể cường hóa hàn hiên ngây ngẩn cả người cường hóa cái trang bị có khó khăn như thế sao cái kia đi nơi nào có thể tìm tới thần cấp thiết tượng l o n g hướng dương giải thích nói bình thường trang bị cường hóa tự nhiên không khó nhưng là người vũ khí này có chút đặc thù năng lượng không tại t r u y ề n thuyết cấp phía dưới nhưng là cũng không phải t r u y ề n thuyết cấp cùng thần cấp phân tích không được lời nói mấy cấp thiết tượng đều cường hóa không được đến mức thần cấp thiết tượng nô quốc vương thành trong hoàng cung thì có một cái cũng là n ô quốc một cái duy nhất thần cấp thiết tượng có thể mang ta đi tìm h ắ n sao hàn hiên chỉ để ý có thể hay không cường hóa l o n g hướng dương l ắ t đầu hắn cũng là một cái c h ấ n trưởng đi vương thành cơ hội đ ề u h i ế u lại càng không cần phải nói đi hoàng cung tìm ngô vương ngự dụng thiết tượng vẫn là cho một cái người chơi cường hóa trang bị hàn hiên có chút thất vọng đã cường hóa không được hắn chuẩn bị đi trở về thăng cấp đẳng cấp cao vấn đề gì đều có thể giải quyết kỳ thật cũng không phải phải thần cấp thiết tượng không thể đông nhiên một đạo âm nhu giọng nam theo ngoài cửa chuyển đến hàn hiên quay người nhìn lại là một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ nam tử một bộ bạch thì a trong tay còn cầm lấy một cây quạt đi vào phòng nghị sự hắn tiếp tục nói đặc thù trang bị tự nhiên có thể dùng đặc thù trang bị cường hóa long hướng dương nghe vậy trầm tư một lát ngươi nói là tuấn mỹ nam tử nhẹ gật đầu long hướng dương thì là nghi ngờ nhìn thoáng qua hàn hiên hỏi hắn có thể chứ tuấn mỹ nam tử mỉm cười ta cảm thấy hắn có thể không thử một chút làm sao biết đây hàn hiên lúc này đều nhanh hóng mất các ngươi hai cái tại đánh cái gì bí hiểm a cái gì có thể hay không có cái gì là không thể nói rõ sao không giống nhau hàn hiên đem nghi hoặc nói ra tuấn mỹ nam tử chủ động cùng hắn nói ra thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ chờ ngươi lên tới hai mươi lăm cấp lại đến long phủ đến lúc đó ngươi sẽ biết đúng vậy hàn hiên cáo lui một tiếng xoay người rời đi giấu đầu lộ đôi liền tên đ ề u ẩn tàng không để cho mình biết cao đẳng cấp nở tờ cờ là có thể tùy ý ẩn tàng chính mình thân phận không muốn để cho người chơi biết bọn hắn thì chỉ có thể nhìn thấy dấu chấm hỏi đương nhiên người chơi chính mình cũng có thể thông qua đặc t h ù đạo cụ che giấu tung tích t tí h như mặt nạ khăn chè mặt loại hình ra long phủ hàn hiên liền hướng kim giáp trùng khu vực chạy tới tuy nhiên hắn đã hai mươi hai cấp nhưng là hai mươi ba cấp kim giáp trùng kinh nghiệm vẫn là rất khả quan chủ yếu vẫn là bọn chúng quá dày đặc mà lại chỗ đó hiện tại cũng là mình công hội người chơi xoát nhanh ra bột cũng nhanh chờ hàn hiên đến thời điểm gợi cảm mẫu con rán cùng b ị n h xuân biệt vẫn đám người đã ở nơi đó không phải đã nói một điểm sao các ngươi làm sao đều tại a tranh bá thi đấu thì mấy ngày vẫn là phải nỗ lực tăng lên thực lực mới được a các ngươi làm sao biết tranh bá thi đấu hàn hiên nhớ đến hắn không có cùng những người khác nói qua tranh bá thi đấu sự tình chỉ nói đánh bột nhiệm vụ dù sao loại này dự định sự tình ngoại trừ tham dự người người chơi khác cùng công hội khẳng định đều là phản cảm v ă n m è o bò s ắ t vật giải thích nói đương nhiên là trên web sẽ chính thức nhìn đến, đến rồi đã tại thêm nhiệt đoán chừng ngày mai thông báo liền ra tới thứ năm buổi tối đánh giá mỗi cái thành chấn thực lực tổng hợp tối cường người chơi cùng công hội thứ bảy bắt đầu tiến hành tranh bá thi đấu cá nhân thi đấu phần thưởng đệ nhất thần cấp thời trang công hội thi đấu đệ nhất tên tất cả công hội thành viên khen thưởng thần cấp thuộc tính đơn một tổ coi như lấy không được đệ nhất mười vị trí đầu cũng có một tổ cao cấp thuộc tính đơn mà lại mỗi lần thắng lợi đều sẽ đạt được khen thưởng thêm chúng ta đ a n dương chấn hiện tại tối cường công hội chính là chúng ta tối cường người chơi cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngươi nói đại gia có thể không nỗ lực sao hàn hiên mở ra trang web chính thức quả nhiên đã ra báo trước hiện tại đan dương chấn cục thế xác thực rất rõ ràng buổi sáng hôm nay trước đánh ó khả năng tất cả mọi người không cả năng người tất mọi q u t i tưởng t i người Buổi ê n đỉnh nhạc mạnh, chỉnh thể thực lực còn là không bằng nào thế. Buổi sáng đánh đầu chỉ thực thấy thể thực thế. một lực, lực cảm có lao là qua về sau thì không còn có người hoài nghi thiên đình tuy nhiên đánh lên không có như vậy có c h ỉ n h tự quy tắc đại đa số thời điểm đều là các đánh c ắ t nhưng là cá nhân thực lực là không thể nghi ngờ tựa như một đám lâm thời tổ hợp tráng hán đánh một đám huấn luyện chuyên nghiệp có làm trẻ em ở nhà trẻ mà lại về sau gợi cả mẫu con rắn cũng đối thành viên tiến hành phân tổ về sau chỉ huy lên thật không có hôm nay lao lực như vậy đúng rồi tràn đầy màu phát sáng lông ngực làm sao còn chưa tới đây chính là đại kim chủ buổi sáng thu hai mươi kim t ệ đây gợi cả mẫu con rán n i ế n miệng thay mới triệu h o à n thú chứ sao hàn hiên lơ ngơ mới triệu h o à n thú là học tập mới triệu h o à n kỹ năng sao v ị n h xuân biệt v ẫ n khinh bị nhìn lấy hàn hiên l ã o bản cái này đều nghe không hiểu sao nàng thay mới bạn trai á hàn hiên một mặt c h ấ n kinh nhanh như vậy sao chuyện khi nào buổi sáng bọn hắn vẫn tại cùng một chỗ cải quái rời đi ăn cơm đến bây giờ cũng chưa tới thời gian một tiếng thì đổi một cái mới cũng là buổi sáng phát hiện bột k i ê là cái gì ốc xen cũng không biết cái gì thời điểm trò chuyện hàn hiên về suy nghĩ một chút tựa như là gọi cưới ốc xen đi lữ hành chắc không được đánh xong bột sau nàng đều không nói ta còn tưởng rằng nàng đội tính nguyên lai là thông đồng tiểu kkd để cho nàng kiềm chế một chút ta đừng thai họa công hội thành viên a nàng nói lần này nàng là chăm chú gợi cả mẫu con rán nói ra bất quá lập tức lại bổ sung một câu nhưng là nàng mỗi lần đều là nói như vậy hàn hiên nhìn lấy gợi cả mẫu con rán t r e o chọc nói cái kia ngươi có phải hay không chăm chú vẫn là nói chỉ là chơi một chút khác cái gợi cả mẫu con rán không nói gì vịnh xuân biệt vẫn ngược lại là trước gấp không có khả năng lâm nhi không phải người như vậy hàn hiên trên mặt lộ ra nụ cười như ý lâm nhi là ai a ta làm sao không b i ế ta gợi cảm mẫu con rắn khuôn mặt nhảy một chút thì đỏ lên đá vịnh xuân biệt vấn một chân ai nha người đổ đần chương chín mươi hai tinh thần áp chế tuy nhiên tràn đầy màu phát sáng lông ngực không có tới bất quá kim tệ hàn hiên khẳng định là không thể lui chủ yếu một cái t ì hưu chỉ có vào chứ không có ra, cùng lắm thì lần sau thiếu thu một hai cái kim tệ mở ra a h o a h o tự động tẩy quái hình thức về sau hàn hiên ấn mở công hội cửa hàng muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thông dụng kỹ năng sách bất quá bên trong đã g i n g tuyết không cần phải nói khẳng định lại là bị hưu tìm kiếm bán quân đi đã như vậy hắn cũng liền trực tiếp đi tìm hưu tìm kiếm Có t hữu ể à, tìm kiếm có bất quá là thống kê theo tiền lương phát lao đầu nhạc vậy ngươi quất thành không thấp đi hữu tìm kiếm hh nắm hội trưởng phúc lao đầu nhạc vậy ngươi hẳn là cũng phụ trách bán trang bị kỹ năng a hữu t ì n h kiếm có, có vừa mới khai thác nhiệm vụ hội trưởng muốn muốn trang bị kỹ năng nói loại hình ta cho ngươi phát sách tranh lao đầu nhạc toàn chức nghiệp thông dụng kỹ năng liệt kê cho ta xem một chút hữu tìm kiếm cái này ngược lại là thật thiếu hiện tại trạm thiên trong kho cũng chỉ thừa tỷ lệ rơi đồ cao nhất hai bản màu lam lao đầu nhạc phát đến xem hữu t ì n h kiếm kỹ năng sách đi nhanh kỹ năng sách điều tước cái này hai bản so khá thường gặp cho nên giá cả cũng không quý năm ngân tệ một bản hữu t ì n h kiếm bá đạo nói cái này hai bản hắn đưa ngươi lao đầu nhạc khắc c h í n h ta dùng tiền tiện nghi như vậy hắn làm sao có ý tứ tặng xuất thủ ngươi nói với hắn muốn đưa thì đưa màu tím trở lên thông dụng kỹ năng thu đến hai bản kỹ năng sách về sau hàn hiên trực tiếp đi học 600 giây. tuy nhiên hai cái kỹ năng hiệu quả đều bình thường chỉ số cũng thấp bất quá có luôn luôn tốt hơn không có không phải học tập xong kỹ năng hàn hiên thì là mở ra diễn đàn hiện tại diễn đàn phía trên đã không nhìn thấy đen hắn thích mời đứng đầu tiếp là cùng hắn nói xin lỗi hàn hiên không có đi để ý tới thậm chí đều không có ấn mở càng đương nhiên hắn hiên mục đích không phải những thứ này hắn là hiểu rõ một số sùng vật tình báo hiện tại thay đổi thứ nhất đã đạt tới hai mươi cấp rất nhiều người đều làm xong sùng vật nhiệm vụ thu được cái thứ nhất sùng vật cũng có một số người thông qua đánh giết bột thu được sùng vật thu hoạch sùng vật nhiệm vụ rất đơn giản cũng là đi đốt dưỡng tiểu sùng vật nuôi nấm sau đó liền có thể thu hoạch được cái thứ nhất sùng vật trứng đương nhiên không có có dư thừa sùng vật cột là không thể nhận nhiệm vụ tựa như hàn hiên một dạng đã có một cái sùng vật trừ phi mở k h ó a cái thứ hai sùng vật cột hoặc là phóng sinh a hô a hô bằng không là không thể nhận nhiệm vụ thông qua sùng vật huấn luyện sư lấy được sùng vật chỉ có ba loại tiểu cầu mèo con cùng gấu trúc nhỏ gấu trúc nhỏ là hoa hạ khu vực chuyên trúc sùng vật ngoại trừ chó cùng mèo các cái khu vực loại thứ ba sùng vật cũng khác nhau tỷ như a m ẹ quốc là tiểu ứng đồng tử quốc cùng đạo quốc là hồ ly phạm quốc là thần là lớn cái này đã dẫn phát phạm quốc đại lượng người chơi kháng nghị bọn hắn cảm thấy loại thứ ba sùng vật h ẳ n là la hổ hoặc là châu không phải là thần là lớ Ban điều ầ này g vật t h cũng t làm cho vô số người chơi hâm mộ lao đầu nhạc bởi vì sùng vật của hắn không chỉ có thần cấp thiên mệnh khí linh hệ thống trả lại cho hắn bồi thường một cái sử thi cấp sùng vật thiên mệnh thạch đương nhiên bọn hắn cũng suy đoán xuất thần cấp thiên mệnh là trước kia lao đầu nhạc sử dụng trong thông báo viên kia thần cấp thiên mệnh thạch mới lấy được điều này cũng làm cho không ít người chơi dễ cận tiếu lao đầu vui thiệt cận nếu như là bọn hắn khẳng định giữ lấy về sau cho ban đầu tốt hơn cao phẩm chất sùng vật tư chất thiên mệnh khẳng định cũng là sơ cấp tư chất thiên mệnh thấp thì đại biểu không có bồi dưỡng giá trị coi như đẳng cấp lại cao hơn thuộc tính cũng s á h không đi lên hắn đem thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch dùng xong là tại phung phí của trời hàn hiên nhìn chỉ là cười cười các ngươi coi là a hô a hô chỉ có một cái thần cấp thiên mệnh không có ý tứ tư phạm nó h i ê quốc ngoại trừ kháng nghị sùng vật là thàn là lớn cũng có một chút người chơi kháng nghị sùng vật của bọn hắn thàn là lớn chủ động phản bội chạy trốn bất quá bọn chúng phủ nhận chính mình có ngược đái thàn là lớn sùng vật là rất trí năng hoặc là nói là có linh trí hàn hiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được a h o a h o các loại tâm tình cái thứ nhất sùng vật thu hoạch rất dễ dàng bất quá chờ cấp tăng lên vô cùng khó cái này hàn hiên ngược lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thì giống bây giờ soát lâu như vậy quái a h o a h o cũng mới m ộ ư ơ i bốn cấp đánh g i ế t kim giác trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm năm trăm bốn mươi năm đánh g i ế t kim giác trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm năm trăm bốn mươi năm sùng vật a h o a h o lĩnh ngộ tần kỹ năng tinh thần áp chế đánh g i ế t kim giác trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm năm trăm bốn mươi năm vừa vặn giống loe qua một đạo không giống nhau tin tức hàn hiên rời góc phải tin tức cột đ ỗ n g nhiên loe lên một cái hàn hiên mơ hồ nhìn đến a hô a hô sau đó đóng lại diễn đàn mở ra a hô a hô mặt bảng quả nhiên nó lĩnh ngộ một cái tân kỹ năng tên a hô a hô chủng tộc huyết đ i ệ p đẳng cấp mười lăm thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần khí linh thần long vương sử thi phi hành phổ thông thuộc tính sinh mệnh giá trị năm nghìn không trăm năm mươi công k í c h lực một ma pháp một nghìn năm p h ò n ngự vật lý sáu trăm linh một p h ò n ngự ma pháp tám trăm linh một kỹ năng phấn hoa bá thể tinh thần áp chế tinh thần áp chế đối mục tiêu tiến hành tinh thần áp chế mỗi giây tiến hành một lần tinh thần phán định phán định thành công áp chế mục tiêu một giây phán định thất bại kỹ năng mất đi hiệu lực khi linh trạng thái giới tự thân có thể tiến hành di động cùng công kích thời gian cuộn đồ sáu trăm giây đây chính là trước đó để cho ta không thể động đậy kỹ năng sao trước đó giải trừ h u y ế n cảnh về sau hắn y nguyên không thể động hẳn là bị tinh thần áp chế tinh thần phán định hữu nạ đã nói với hắn tự thân tinh thần thuộc tính càng cao mục tiêu càng thấp thì càng dễ dàng phán định thành công nếu như tinh thần thuộc tính đầy đủ cao tinh thần áp chế thậm chí có thể một mực phán định thành công tạo thành vô hạn áp chế Chương 93, thánh quang nón trụ bất quá theo kỹ năng miêu tả phía trên nhìn khí linh trạng thái d ư ớ i có thể di động cùng công kích nói rõ bình thường áp chế là không thể di động cùng công kích chẳng lẽ lấy về sau lĩnh nộ kỹ năng đều có khí linh trạng thái ngoài định mức hiệu quả lần trước bá thể thì có khí linh trạng thái hắn tưởng rằng cộng sinh kỹ năng không nghĩ tới lần này tinh thần áp chế cũng có hoặc là nói là tất cả kỹ năng đều bổ sung khí linh trạng thái hiệu quả hắn hiên ấn mở phấn hoa kỹ năng giới thiệu quả nhiên phấn hoa kỹ năng miêu tả thay đổi có lẽ thu hoạch được khí linh một khắp này thì thay đổi chỉ là hắn không có xem xét mà thôi phấn ho tạo thành mỗi giây năm mươi ma pháp thương tổn giảm xuống mục tiêu một mươi năm chúng đích khí linh trạng thái dưới phấn hoa phạm vi mở rộng tại phấn hoa bên trong tự thân tinh thần thuộc tính tăng lên một mươi năm tiếp tục m ộ ư ơ i giây làm l ệ n h sáu mươi giây tại tử t h â n bên trong a h o a h o là không thể dùng kỹ năng hiện tại cũng không có dư thừa vũ khí thí nghiệm không được khí linh trạng thái phấn hoa phạm vi lớn bao nhiêu bất quá sùng vật trạng thái bán kính thì đạt đến năm m vẫn là rất rộng h à n h i ê n để a h o a h o biến trở về sùng vật hình thái áp chế bên người kim giác trùng có thể là phổ thông quái vật không có tinh thần thuộc tính cũng có thể là a hô a hô tinh thần qu cái kêu kim giáp trùng bị chỉnh cả áp chế năm phút đồng hồ cũng không hề nhúc ních vẫn là hàn hiên để a hô a hô đình chỉ áp chế hắn có thể cảm nhận được a hô a hô tinh thần lực đang không ngừng tiêu hao xem ra tinh thần áp chế cũng là muốn tiêu hao tinh thần lực có lẽ không lâu nữa nó liền sẽ cùng lúc trước mê v i ê n yêu điệp mở dạng lĩnh n g ộ hấp thụ tinh thần lực kỹ năng khi đó mới có thể chân chính vô hạn áp chế phúc n g a y tại hàn hiên chuẩn bị tiếp tục đi dạo diễn đàn lúc đ ỗ n g nhiên trước người cách đó không xa thổ địa phá vỡ một cái to lớn kim giáp trùng trừ ra hàn hiên xem xét là cùng buổi sáng không có sai bị b u t thánh kim giáp trùng v vì để tránh cho tranh chấp bọn hắn ngầm thừa nhận soát người nào chỗ đó bột là thuộc về người nào đại gia tự nhiên đều là đồng ý dù sao cày quái nhiều nhất hội trưởng đều nguyện ý bọn hắn làm sao lại không nguyện ý công hội thành viên thì là theo thường lệ qua đến giúp đỡ đánh bột thuận tiện lăn lộn cái bột tích phân Năm đánh giết bột thánh trùng, kinh nghiệm phân thông nhạc, vịnh xuân kim được giáp báo, tích khu giết biệt bột bột cấp, vực lấy lao đầu v ngoại trừ nhiệm vụ tinh hoạch còn có một cái tài liệu kim giáp thu hoạch được tinh hoạch một kim giáp một thi thể biến mất về sau hàn hiên trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng da kim một kim hai tím đây là da tân thủ thôn sau lần thứ nhất bạo màu vàng kim trùng sáng hàn hiên liền vội vàng tiến lên nhặt thu hoạch được thánh quang non trụ thánh quang bao cổ tay thánh quang phát trượng lão bản phát nổ cái gì nhanh phát ra tới nhìn xem vịnh xuân biệt vẫn kích động nói gợi cảm mẫu con rán cùng bạn mẹo bò sát vật cũng, cũng rất kích động trò chơi này ra màu vàng kim có thể quá khó khăn các nàng đều không có tận mắt thấy qua hàn hiên cũng không làm phiền lúc này đem trang bị thuộc tính phát tại kênh đội ngũ bên trong t h á n h quan g n ó n trụ loại hình đầu trang bị đẳng cấp 23 cấp phòng ngự vật lý 2 0 i t r phòng ngự ma pháp 179 t i n h thần 49 lực lượng 48 t h á n h quang thủ hộ t h ủ đến tùy ý nơi phát ra thường tổn giảm mất 250. lấy thánh quang danh tiếng t h á n h quan g bao cổ tay loại hình bao cổ tay trang bị đẳng cấp 23 cấp sinh mệnh giá trị 678 phòng ngự vật lý 188 t h ể chất 46 lực lượng 46 lấy thánh quang danh tiếng t h á n h quan g pháp trượng loại hình vũ khí pháp hệ trang bị đẳng cấp h a m a pháp năm pháp lực giá trị hai trăm linh năm trí lực năm mươi tinh thần ba mươi tám lấy thánh quan g danh tiếng và lão đại ta p h á p trượng ta p h á p trượng gợi cả mẫu con rắn nóng nảy thanh â m chuyển đến cái này p h á p trượng so trên người nàng thuộc tính cao nhiều lắm nàng hiện tại đã hai mươi một cấp hơn phân nửa rõ ràng sau trong hai ngày liền có thể dùng hàn hiên nhìn về phía vạn mẹo bò sát vật trong mắt nàng cũng lộ ra hướng tới bất quá lại không có nói ra gợi cả mẫu con rắn nhìn đến hàn hiên ánh mắt cũng chú ý tới vạn mẹo bò sát vật nói ra tỉ muội cái này phát trượng cho người đi vạn mẹo bò sát vật lắc đầu người càng cần hơn Ma pháp c ủ a cao ngươi c h ú n g thấy a tốc cấp độ lên n mới sẽ a ta n hơn. ngươi h Cho có đi, t màu tím pháp trượng bóng Hiên để dưng lơ lửng một viên năng lượng màu tím bóng bắn về phía một cái kim giáp trùng 3.723 đối với a hô a hô khí linh trạng thái hàn hiên còn là vô cùng hài lòng mặc dù so với hắn phát ra giảm rất nhiều nhưng là đã có thể sánh ngang đồng dạng pháp sư thì là phát ra thủ đoạn có chút khiếm khuyết nếu như chờ cấp lại cao một chút lại đến một số công kích kỹ năng liền tốt để a hô a hô theo pháp trượng bên trong đi ra hàn hiên đem pháp trượng trả lại cho gợi cả mẫu m con rán đồng thời đem thánh quang pháp trượng cũng đưa tới nếu như a hô a hô có thể tiến vào thánh quang pháp trượng hắn thì không bán không thể lời nói tự nhiên là cho gợi cả mẫu m con rán tăng lên phát ra à, c h ờ a hô a hô đến hai mươi ba cấp có thể được thật lâu gợi cả mẫu m con rán hoan hỉ tiếp nhận thánh quang pháp trượng nói ra tạ ơn lao đại nhiều hai mươi kim tệ cho người gửi tới lại lôi kéo v ặ n vẹo bò sắt vật tay làm n ú n g nói tiểu nhã thân ái buổi tối mời ngươi ăn đáy biển vỡ vét gợi cả mẫu con rán tên thật t r ư n g lâm vạt vẹo bỏ sắt vật tên thật t ố nhã vịnh xuân biệt vẫn tên thật ngô h ọ c vấn những thứ này hàn hiên thông qua nói chuyện phiếm cũng đã biết có điều hắn vẫn là thói quen gọi bọn hắn trong trò chơi danh hiệu vịnh xuân biệt vấn lúc này cũng trông mong nhìn qua hàn hiên bởi vì thánh quang nón trụ cùng thánh quang bao cổ tay hắn cũng cần phải hàn hiên khinh bị nhìn lấy hắn nói ra ngươi đừng dùng loại này buồn nôn mắt chỉ nhìn ta h ạ cái này trang bị ta cũng có thể dùng ngươi cũng đừng nghĩ để nhà ngươi lâm lâm mua cho ngươi đi hàn hiên xuất ra trong ba lô linh hồ bao cổ tay đưa cho vịnh xuân biệt vấn đồng dạng là hai mươi ba cấp tử trang so sánh một chút vẫn là thánh quang bao cổ sổ sách kết một chút linh hồ bao cổ tay tính toán mười kim tệ đi gợi cả mẫu con rán đem lắc đầu một cái không có tiền ngươi cho ai tìm ai đi hàn hiên cũng không thèm để ý không quan trọng nói vậy cũng được khất cái mua trang bị tiền thì theo ngươi tiền lương bên trong đợt a mười tháng ngươi xem một chút t r ê n lệch này thì đi ra rồi hả bằng không ngươi đi tìm l ô n g được đi nàng cho bạn trai dùng tiền ánh mắt đều không ra thế nào một chút được rồi cho ngươi v ạ n ác nhà tư bản áp bách nhân viên lão tỉ hưu gợi cả mẫu con rán vội vàng móc ra mười cái kim tệ đưa cho hàn hiên lại đối vịnh xuân biệt vấn nói ra cho ngươi mượn đó a cần phải trả hàn hiên cười tủm tìm tiếp nhận lại là hai mươi kim tệ nhập trướng thoải mái t r ư ơ n g chín mươi bốn thuộc tính bay v ọ n mãi cho đến t r ạ n g vào tối tất cả mọi người tan đi tại trong lúc này lại xoát qua một cái thánh kim giác trùng bất quá thuộc về là công hội thành viên hàn hiên thì là lại cầm một cái bột đánh giết vẹn vẹn một ngày thời gian hắn thì lấy được ba viên tinh h ạ c h đồng thời xếp ba tầng bột diện sắc giả trung gian còn giết mấy cái tinh ánh kim giác trùng bất quá nổ trang bị đều là làm trang cùng lục trang không có đồ trang sức hắn đều vứt xuống công hội cửa hàng nếu như tiếp tục x o á t kim giáp trùng tại tranh bá thi đấu bắt đầu trước đại đa số công hội người chơi đều có thể đạt tới 2 a ba cấp xuyên qua 2 a ba cấp trang bị cho nên 2 a ba cấp trang bị là trước mắt trong công hội được hoan n ê n nhất ngoại trừ kim tệ cùng trang bị thu hoạch hàn hiên sinh mệnh giá trị tăng lên mới là lớn nhất đã đạt đến 478-69, t ớ i gần năm vạn đại quan c u n g vịnh xuân biệt vẫn bọn người chào tạm biệt xong hàn hiên ở trong game ăn vài thứ về sau lại ra khỏi thành hướng kim giáp trùng khu vực chạy tới hắn dự định tiếp tục thăng cấp thực lực tăng lên càng nhanh hắn liền có thể càng nhanh nhìn thấy hiệu nạ chờ hắn đến kim giáp trùng khu vực lúc s á t trời đã triệt để t ố i xuống chỉ còn ánh trăng tản mát ra hào quang nhỏ yếu lúc này mơ hồ có thể thấy được kim giáp trùng trên thân thể tản ra yếu ớt màu đỏ khí tức bọn chúng đã ở vào cuồng bạo trạng thái hàn hiên một chút tới gần kim giáp trùng nhất thời toàn bộ kim giáp trùng liền hướng hàn hiên phương hướng bỏ tới cho dù là ban ngày hắn cũng không dám một mình bị kim giáp trùng v â y công lại càng không cần phải nói b u ổ i tối cuồng bạo trạng thái dưới kim giáp trùng hàn hiên vội vàng hướng thẳng đứng phương hướng chạy tới đồng thời a hô a hô điều khiển tử thần công kích kim giáp trùng hiện tại a hô a hô bổ sung thương tổn đã không thấp mà không giống trước đó chỉ có một điểm cưỡng chế thương tổn. phối hợp hàn hiên công kích tốc độ ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đáng tiếc duy nhất thì là không thể hưởng thụ hắn không nhìn phòng ngự 2.998-338-402-4498-1304-499-338-402-4498-1305-21-312-31-968-21-312-21-312. kim giáp trùng tuy nhiên cũng bạo nhưng là tốc độ di chuyển còn là không bằng xếp đầy mau lại hàn hiên mà lại hắn còn có đi nhanh cùng t u ấ n di vô dụng không lo lắng bị kim giáp trùng nhóm vây quanh đánh giết kim giáp trùng 23 cấp, lấy được lấy kinh i n h g ệ một 2178 23 2178 23 2178. đánh giết kim 23 cấp, được đánh được giáp giáp trùng, kinh nghiệm trùng, kinh nghiệm giết giết kim kim m cấp, cấp, lấy lấy người cày quái kinh nghiệm không phải một đội người có thể so bất quá bởi vì hàn hiên tốc độ di chuyển so kim g i á p t r ù n g nhanh rất nhiều t à n huyết kim g i á p t r ù n g thoát ly từ hận hồ quan g điện cùng mưa tên lại sẽ kéo đến rất nhiều đầy máu kim g i á p t r ù n g từ hận chen đi nguyên bản kim g i á p t r ù n g cho nên dẫn đến rất nhiều phát ra đều lãng phí tăng thêm kim g i á p t r ù n g hp bạo tăng dẫn đến hắn mỗi phút đồng hồ chỉ có thể đánh giết n ă cái kim giác chủng bất quá ngay cả như vậy một phút đồng hồ hắn cũng có thể thu được hơn mười vạn kinh nghiệm lúc này hắn cách hai mươi ba cấp cũng chỉ cần một nghìn một trăm vạn kinh nghiệm không đến hai giờ liền có thể thăng cấp hàn hiên vẫn chưa đủ cái này tốc độ hắn nếm thử càng tới gần kim giáp trùng dạng này có thể giảm bớt tàn huyết kim giáp trùng cừu hận mất đi hiệu quả rất rõ ràng cũng có thể là bởi vì tàn huyết kim giáp trùng trở nên nhiều hơn hoặc là bởi vì càng đánh càng h o a n g xếp đầy đằng sau hai phút đồng hồ bảy mươi con tả hữu tiếp tục như vậy không cần một tiếng rơi hắn liền có thể thăng cấp kinh nghiệm cao đồng thời trong hiểm h s n cốc hàn hiên không biết mệnh mọi vòng quanh kim giáp trùng chạy nhanh nắm giữ a hô a hô hắn có thể chuyên tâm phán đoán trên trận cụ thể phân biệt phía trước hoàn cảnh không đến mức bởi vì sắc trời thẩm mã bị trượt chân đánh giết kim g i á p t r ù n g 2 a ba cấp lấy được kinh nghiệm 2178 đinh chúc mừng người chơi đạt tới 2 a ba cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng người yếu l ù i tán công kích đẳng cấp thấp hơn mục tiêu của người lúc có sát xuất đánh l ù i mục tiêu đẳng cấp trên lệnh càng sát xuất lớn càng cao làm mục tiêu đẳng cấp thấp hơn người năm cấp trở lên lúc sát xuất đề thăng làm 100% t h u hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm người yếu l ù i tán đây là cổ vũ ta nỗ lực thăng cấp a hàn niên sử dụng tuấn di kéo ra cùng kim giác chủng khoảng cách khi tất cả kim giác chủng đều thoát ly cự hơn lúc mới mở ra giao diện thuộc tính đem thuộc tính điểm thêm về mặt sức mạnh đồng thời đem thánh quang nón chủ cùng thánh quang bao cổ tay đ e o lên đổi lại trang bị thì là ném đến công hội cửa hàng cho hữu tình kiếm nhặt ve chai hàn hiên nhìn lấy chính mình làm mặt bảng trong lúc nhất thời đều l y dại id lão đầu nhạc x ư n g hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi ba hai trăm hai mươi một ba trăm bốn mươi năm nghìn sinh mệnh giá trị năm mươi hai ba trăm ba mươi sáu pháp lực giá trị tám trăm bảy mươi một công kích lực sáu một trăm năm mươi một mã pháp bốn trăm năm mươi phòng ngự vật lý một ba trăm bảy mươi tám phòng ngự m a pháp bảy trăm năm mươi hai tỷ lệ bạo kích ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển năm trăm linh tám tự do thuộc tính điểm không lực lượng hai trăm ba mươi hai trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn năm mươi sáu tinh thần bảy mươi thể chất một trăm m ư ơ i bảy áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích ứng vũ khí tử thần phi tiên đầu thanh quan nón trụ bao cổ tay thanh quan bao cổ tay dày nham giáp ngoa kỹ năng thuần di đi nhanh điều t ư c không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần bột d i ệ t sát giả tám màu vàng kim truyền thuyết hai mươi bốn phần trăm tiền tài cũng là lực lượng bốn trăm bảy mươi ba cẩn thận người yếu lui tán thay đổi thánh quang nón trụ cùng thánh quang bao cổ tay về sau hán thuộc tính có thể nói là bay vọt tính tăng lên hai trang bị cung cấp đại lượng phòng ngự cùng lực lượng thuộc tính đồng thời thánh quang nón trụ là truyền thuyết cấp trang bị đem bị động màu vàng kim truyền thuyết thuộc tính cơ sở tăng thêm tăng lên tới hai mươi bốn phần trăm thật chờ mong đến hai mươi lăm cấp a đến lúc đó liền có thể thay đổi điệp tiên y, y hẳn hiên lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi thánh quang nón trụ cùng thánh quang bao cổ tay phát hiện cũng không có phát động sáu trang thuộc tính sớm lúc trước đại gia liền phát hiện kim giáp trùng tuân ra tới trang bị đều là lấy thánh quang bắt đầu tất cả mọi người suy đoán lại là ẩn tàng xáo trang cũng chính là t h ể tụ số lượng nhất định trang bị mới xuất hiện xáo trang thuộc tính hiện tại đại gia biết xáo trang đều là trực tiếp có thể nhìn đến xáo trang yêu cầu cùng xáo trang thuộc tính bất quá đại gia đẳng cấp đều không đủ tự nhiên không cách nào chứng thực hàn hiên hiện tại ngược lại là đến hai mươi ba cấp có điều hắn chỉ có thể xác định hai kiện thánh quang trang bị cũng không có xáo trang thuộc tính đến mức ba kiện bốn kiện chờ hắn đánh tới xuyên qua nhìn, nhìn lại xem hết t h u tính về sau hàn hiên tính tích cực cao hơn không kịp chờ đợi lại bắt đầu so Thuộc tính tăng lên để hắn đánh giết hiệu tăng lên để dựa theo mỗi phút đồng hồ hai mươi vạn kinh nghiệm tính toán lên tới hai mươi bốn cấp cũng bất quá hơn một trăm bảy mươi phút đồng hồ không đến ba giờ thôi khoảng m ộ ư ơ i một giờ đêm liền có thể đến hai mươi b ố cấp cùng hàn hiên hăng hái khác biệt ngạo thế quân vương lúc này mặt đều đen、Nhà. đây không phải không ai bị nổi nạo thế quân vương sao làm sao cùng một phế nhân một dạng nằm ở trên giường a chương chín mươi lăm bàn đại hải nạo thế quân vương nhìn lấy trong video đắc ý bàn tử không che giấu chút nào trong mắt chẳng ghét bàn đại hải người đánh video tới chính là vì nhục nhạ ta ngươi còn cần ta nhục nhạ sao ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta tinh thần cùng ác mộng đã s á p nhập nạo thế quân vương không thể tin nhìn lấy trong video người làm sao có thể các ngươi tinh thần cùng ác mộng không phải một mực là đối đ ị c cả đều đánh nhiều như vậy cái trò chơi thiên nguyên cùng trước kia chút trò chơi nhỏ không giống nhau nếu như không sắp nhập chúng ta kết cục cũng là giống như ngươi bị đánh sợ c h ế t khiếp chạy chối chết người nào sợ c h ế t khiếp chạy chối chết các ngươi gặp phải thiên đình thử một chút không chừng so ta còn thảm cho nên chúng ta sắp nhập à đó cũng không phải ta nói tin tức tốt tin tức tốt là chúng ta ngày mai sẽ phải vào ở đan dương trấn cái gì nạo thế quân vương khiếp sợ không thôi các ngươi chẳng lẽ muốn đối với ta đổi tận giết tuyệt s a o ai nha ngươi gấp làm gì à ta lời nói cũng không hề giảng xong cho ngươi bị h ụ các ngưng ạ o thế công hội đã phê đi chúng ta nhằm vào các ngươi làm cái gì chỉ là vì tranh bá thi đấu mà thôi đại hán công hội tại yên chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội đan dương chấn thì không đồng dạng chỉ có một cái tán nhân công hội cùng ngươi cái này cái nửa chết nửa sống nào thế không có thích hợp hơn ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta à nhìn lấy nhận biết nhiều năm phân thượng ngược lại là có thể cho ngươi một cái phó hội trưởng ngồi một chút nào thế quân vương lạnh hừ một tiếng ta khuyên các ngươi không muốn quá ngây thơ rồi l ã o đầu nhạc cùng thiên đình cũng không có các ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy ai nói ta muốn đối phó bọn hắn công bình cạnh tranh nha công bình cạnh tranh lời này theo người nào miệng bên trong nói ra đều có thể tin tưởng duy chỉ có ngươi bản đại hải không được được xưng bàn đại hải người nụ cười trên mặt trì trệ nói ra muốn không phải mặt trời nhớ tình bạn cũ ta sẽ không tới tìm ngươi ngươi còn có thời gian một ngày suy nghĩ nghị kỹ thì tới tìm ta nếu như ngươi không n g u y ệ n ý cái kia hết t h ể như c ũ rồi nói xong cũng không đợi ngạo thế quân vương trả lời trực tiếp thì dập máy video đây là uy hiếp trắng trợn bất quá ngạo thế quân vương lại là yên t ĩ n h trở lại lại hỏng bét có thể có thể tại hỏng bét hiện hỏng sao bàn đại hải cho chơi tên một mực là tinh thần đại hải bất quá bởi vì hắn quá phật béo tất cả mọi người gọi hắn bàn đại hải là tinh thần công hội hội trưởng ác mộng thái dương thì là ác mộng công hội hội ba người bọn họ theo tiến vào chiếm giữ cái thứ nhất trò chơi thì đánh t ú i bụi ba người lẫn nhau nhìn không hợp nhãn một cái tiến vào chiếm giữ trò chơi mặt khác ba cái cũng đều đi theo đi một mực đánh đã nhiều năm tiến vào chiếm giữ thiên nguyên về sau bọn hắn ước định cùng một chỗ tiến yên ổn chấn phân cao thấp bất quá ngạo thế quân vương l u ồ nghịch cái tâm nhãn chờ bọn hắn tiến vào yên ổn chấn hậu quả đoạn lựa chọn đan dương chấn dự định để bọn hắn đội bính chính mình tọa sơn quan hồ đấu hắn tiến vào chiếm giữ đan dương chấn về sau phát hiện đan dương chấn vậy mà không có cái khác đại công hội cái này hắn thấy cũng là thiên hồ bắt đầu tinh thần sau đó hắn thì bành trướng hành sự không kiêng nghề gì cả sau đó thì đụng phải lão đầu nhạc hắn tự nhiên không có đem một cái người chơi tự do nhìn ở trong mắt sau đó liền bị thanh tại thu hoạch được cần tàng chức nghiệp đồng thời biết được hiệu nạ hơn một ngày không có sau khi o n l i n e hắn cảm thấy mình lại đi không nghĩ tới tay mình vừa mới vươn đi ra thiên đình thì sớm biết sắp xếp của hắn không nói hai lời trực tiếp phản công trực tiếp đem hắn công hội đánh phế đi bây giờ hắn còn tại bị cấm ngôn đẳng cấp cũng bị rết tới mười cấp công hội thành viên cũng đều không khác mấy thậm chí còn có bị rết trở lại tân thủ thôn trang bị cũng đều bị nổ không có một kiện thập cấp trở lên các ngươi coi ũ là thiên đình cùng lao đầu nhặt là quả hầm mềm quá ngây thơ rồi ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem lại các ngươi thảm trạng nhớ hắn liền định tiến vào trò chơi bất quá nhớ tới mình đã bị cấm ôn sau đó mở ra hảo hữu danh sách tìm được trạm thiên hồng quân hắn biết trạm thiên công hội cùng lao đầu nhạc quan hệ không tệ muốn thông qua bọn hắn làm tuyến cùng lao đầu nhạc hòa đàm cho mình công hội tranh thủ cơ hội t h ở dốc bằng không lấy bọn hắn hiện tại đẳng cấp cùng trang bị thiên đình công hội mấy người liền có thể trông coi cửa thành coi bọn họ là con gà con rết mây xanh ngươi thức dậy làm gì lúc này một cái t i ể u tụy nữ nhân đi đến nhìn đến bên giường ngạo thế quân vương liền vội vàng tiến lên nâng tề vân tiêu là ngạo thế quân vương hiện thực tên Hiện tại cũng không chóng, sánh、so、nghiêm trọng, nhanh đi nghỉ tại ngươi đi ngơi đi. Nghiêm trọng cái giám, nàng cũng trọng, trọng giám, so lần à mà này cô cái thôi, ý hóa phú nhị trang bất tề tiêu tốt. vân dùng đối với đại quá quá l này đánh xong về sau tất cả mọi người cảm giác đầu hơi tròn váng mà lại nhân số so với một lần trước còn khủng bố cơ hội toàn viên t r ó n g đầu để các chuyên gia một trận kinh hãi sau đó lại là các loại kiểm tra vẫn như cũng là không có bất kỳ phát hiện nào đến buổi tối đại đa số người triệu chứng đều hóa giải thậm chí có người đã hoàn toàn không sao càng làm cho các chuyên gia không nghĩ ra ta chính là tới nhìn ngươi một chút và không ta không yên lòng đúng chúng ta ngày mai còn đánh sao tất cả mọi người thật quan tâm cái này nàng cũng không quan tâm đối nàng mà nói trèo lên phú nhị đại liền đã đủ rồi đến mức trò chơi chơi hay không cũng không đáng kể n à o thế quân vương nhân vật đối thoại khả năng dùng nguyên l danh không phải nói chuyện phiếm vẫn là hết thể dùng trò chơi tên đem chưa chuyện phát sinh cùng dự định đều nói cho đô đô nhiên nhiên đô đô nhiên nhiên nghe xong thì là hơi nhũ mày nói ra chúng ta có thể học hai người bọn họ công hội a để hai mươi cấp người chơi giúp chúng ta tại cái khác xây thành lập trụ sở lại chuyển đi qua dù sao hội trưởng có thể chuyển n ư ợ n chúng ta trực tiếp rời đi đan dương chớn nạo thế quân vương lắc đầu hiện tại các thành trấn cục thế đã định chúng ta đi nơi nào đều sẽ bị châm đúng đô đô n h i ê n nhiên nghĩ nghĩ còn nói thêm bằng không chúng ta thì cùng hai người bọn họ công hội sát nhập đi ba cái chung vào một chỗ không phải càng mạnh đến lúc đó lao đầu nhạc không phải tùy ý chúng ta nắm người cùng lao đầu nhạc có rất lớn thủ hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm nạo thế quân vương nghi hoặc nhìn đô đô n h i ê n nhiên hắn trước đó nghe đô đô n h i ê n nhiên nói lao đầu nhạc muốn lừa n à n g tiền bất quá bây giờ muốn đến cũng không khả năng lao đầu nhạc nhân phẩm cùng thực lực mọi người đều nhìn ở trong mắt làm sao lại gạt người tiền đâu đô đô nhân nhiên trong lòng hoảng hốt có thể khả năng lúc đó hắn thật là muốn mang ta thăng cấp à. nạo thế quân vương nhẹ gật đầu nghe nói hắn thì ưa thích mang người chơi nữ thăng cấp trước có hiệu nạ hiện tại lại mang mấy cái người chơi nữ bất quá nghe nói là thu lệ phí còn không thấp đô đô nhiên nhiên vội và nói đúng à bất quá ta nơi nào có tiền cho hắn cho nên khi hắn là tên lường đạn đã các ngươi ở giữa không có thủ vậy chúng ta cùng hắn hòa giải đi dù sao lớn như vậy một cái công hội đầu nhập lớn như vậy đến bây giờ một chút hồi báo đều không có tiếp tục như vậy nữa phải giải tán không thể hắn có thể quá hâm mộ trạm thiên công hội đồng thời cũng quyết định muốn sửa trị một chút c ô n g hội muốn không phải nạo thế tiêu g i a o cùng cuồng chiến quá càng hàn rỡ nói không chừng c ô n g hội lệnh bài cũng là bọn họ chí ít cũng sẽ không trở mặt lao đầu nhạc tất cả nghe theo ngươi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta đô đô nhiên nhiên n u t h u ậ nói đồng thời giang hai tay ra nạo thế quân vương đem nàng ôm vào lòng ôn n u nói t ố t ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta nói xong thì ngủ Chương ước cố cấp Hòa Bình Hiệp ước, đang cố gắng thăng cấp Hàn Hiên nhi Đang gắng đỗng làm hắn hàn hiên là cái gì a có điều đến biết do ngạo thế quân vương nguyện ý bồi thường một ngàn vạn hoa hạ tệ hắn cũng t r ợ t nhựa tới kỳ thật hai cái công hội thủ cũng không có lớn như vậy bọn hắn công hội vốn là không có bao nhiêu tổn thất mà ngạo thế quân vương khi biết hàn hiên thiếu kim tệ về sau quả quyết đem bồi thường đổi thành một ngàn kim tệ hàn hiên cũng là bị ngạo thế quân vương chân thành cảm động đồng ý ngưng chiến bất quá hàn hiên tăng thêm một đầu buổi sáng ngày mai ngạo thế quân vương cần tại khu vực kênh hướng thiên đ ỉ n h công hội xin lỗi đối với cái này ngạo thế quân vương cũng đồng ý mặt cái gì đã sớm vứt sạch không kém lần này có thể đổi lấy công hội bình ổn phát triển mới là cùng ngạo thế quân vương ký kết một tháng hòa bình hiệp ước về sau một n g h n kim tệ cũng đến hàn hiên t à i khoản bên trong hòa bình hiệp ước chỉ có thể từ hội trưởng ký kết ký kết sau khi thành công hai cái công hội ngầm thừa nhận là lẫn nhau ở vào hòa bình trạng thái trừ phi tại đặc thù địa đồ bằng không là không thể công kích đương nhiên hiệp ước cũng là có thể xé bỏ đồng thời không có bất kỳ tổn thất nào xé bỏ sau hợp đồng mất đi hiệu lực đây chính là đơn thuần nhìn nhân phẩm cùng thành tín bất quá ngạo thế quân vương không có can đảm đó một n g h n kim tệ tới sổ hàn hiên công kích lực lần nữa tăng vọt id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi ba tám trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi lăm ba trăm bốn mươi năm sinh mệnh giá trị năm mươi hai ba trăm ba mươi sáu pháp lực giá trị tám trăm bảy mươi một công kích lực bảy tám trăm năm mươi một ma pháp bốn trăm năm mươi phòng ngự vật lý một ba trăm bảy mươi tám phòng ngự ma pháp bảy trăm năm mươi hai tỷ lệ bạo kích ba mươi nhìn đến công kích lực tăng lên to lớn như thế hàn hiên hận không thể lập tức nắm giữ mười n g h n kim tệ lao đầu nhạc ta vẫn là thiếu kim tệ à, bằng không các ngươi mượn ta tám năm trăm kim tệ trạm tiên h bá đạo ngươi muốn nhiều kim tệ như vậy làm gì Lão đầu nhạc, ngươi đừng quản ngươi liền nói có hay không đi trạm thiên bá đạo ta khẳng định là không có a việc này ta không có cách nào trạm thiên bá đạo chúng ta bây giờ khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều như vậy bất quá ngươi cần chúng ta có thể giúp ngươi thu tỷ lệ một một trăm ba mươi năm trong ba ngày thu đến lão đầu nhạc có tiền c h í n h ta đã thu cũng là không có tiền mới tìm các ngươi mượn a trạm thiên bá đạo lao đại nói nếu như ngươi công hội bán cho chúng ta có thể cho ngươi mười ngàn kim tệ trong vòng năm ngày tới sổ lão đầu nhạc c a o t ử kim tệ sớm m u ộ n cũng sẽ có bán công hội là không thể nào hắn đến vì những thành viên này phụ trách mà lại hắn cũng không có ngắn như vậy xem thiên nguyên không tầm thường bất luận cái gì kỳ nộ g cũng không thể dễ dàng bung tha công kích lực tăng lên đồng thời t a y quái hiệu suất lại tăng lên một đoạn hiện tại bình quân mỗi phút đồng hồ có thể đánh giết một trăm hai mươi chỉ kim g i á p trùng hắn có thể tranh thủ m ộ ư ơ i một điểm chi tới trước hai mươi b ố cấp sau đó lại ngủ đánh giết kim g i á p trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn một mươi ba phúc bỗng nhiên một thanh âm chuyển đến hàn hiên chăm chú nhìn lại mơ hồ trông thấy một đạo màu vàng kim thân ảnh phá đất mà lên không thể nào loại này t a y quái tốc độ cũng có thể ra buộc không sai lại là một cái thánh kim giác trùng vừa chui ra mặt đất thánh kim giáp trùng ngay lập tức hướng hàn hiên vị trí lao đến hàn hiên vội vàng để a hô a hô không chế tự thần đem mục tiêu đổi thành thánh kim giáp trùng bởi vì tốc độ của nó quả thực có chút nhanh thánh kim giáp trùng trên thân cũng t ả n ra màu đỏ con mang hàn hiên không chút nghi ngờ nếu như không có thủ nhất cùng h ộ chủ c u ầ n bạo sau thánh kim giáp trùng phát ra tuyệt đối có thể m i ệ u sát hắn 7 5 6 5 5 3 3 8 4 6 8 5 6 r ă m năm m l ầ n này hàn hiên vận khí cũng không tệ lắm lần công kích thứ nhất thì phát động phi tiên bất quá còn không đợi hàn hiên bông lòng một hơi hắn liền phát hiện thánh kim giáp trùng chỉ là thân hình trì trệ liền tiếp tục hướng hắn bên này vào tới phi tiên năm lần hiệu quả cũng chỉ là để thánh kim giáp trùng đống nhiên năm xuống mắt thấy thánh kim giáp trùng liền phải đuổi tới hắn hàn hiên vội vàng sử dụng thuấn di đi phía trái bên cạnh kéo ra hai mươi m thuấn di về sau hàn hiên không có chút gì do dự mở ra đi nhanh tiếp tục chạy về phía trước tại đi nhanh cùng mãn t ầ n g mau lẻ dưới h ắ n lớn nhất tốc độ di chuyển đã vượt qua mười m m mỗi giây bất quá vẫn như cũ không bằng thánh kim giáp trùng may ra hắn không cần chính mình thao tác công kích tử thần không ngừng công kích tới thánh kim giáp trùng đồng thời hắn thuấn di cùng đi nhanh thời gian cột đ ổ cũng đang nhanh chóng rút ngắn chạy trong chốc lát về sau hắn hiên rốt cục thở dài một hơi tuy nhiên phi tiên đánh bay không biết vì cái gì chỉ có thể để thánh kim giáp trùng trì trệ nhưng là mỗi lần phi tiên phát động năm lần dừng lại vẫn là để hắn có thể thủy chung cùng thánh kim giáp trùng bảo trì khoảng cách an toàn ngoại trừ ngay từ đầu tình huống cuốn cùng dùng thuấn di đến tiếp sau thuấn di đều không sử dụng cũng không lo lắng bị công kích đến có lẽ là một mực bị hàn hiên trôn mất lấy không có đến phạm vi công kích cho nên trong vài phút hàn hiên đều không nhìn thấy thánh kim giáp trùng sử dụng kỹ năng điều này cũng làm cho hàn hiên yên tâm không ít ban ngày thánh kim giáp trùng cơ hồ một mực ở vào khống chế trạng thái hắn cũng chỉ gặp qua thánh kim giáp trùng sử dụng tới một lần kỹ năng cũng là dùng thân thể đánh ra mặt đất tạo thành phạm vi thương tổn hàn hiên tỉ mỉ quan sát lấy thánh kim giáp trùng còn tốt phi tiên là có q u a n hiệu và không ban đêm đều thấy không rõ thánh kim giáp trùng động tác tại thánh kim giáp trùng hp rơi xuống mười phần trăm lúc hàn hiên nhìn đến nó kim giáp bỗng nhiên triển khai vây l sau đó giống như đạn hạt nhân đồng dạng phóng tới hàn hiên cái đ ổ chơi này sẽ còn bay hàn hiên cuốn quýt sử dụng thuấn di cực hạn tranh thoát không sai mà rơi xuống đất thánh kim giáp trùng lại bay lên trực tiếp hướng hàn hiên thuấn di sau vị trí đánh tới không theo hắn thuấn di đến thánh kim giáp trùng v ọ t tới hắn chuyển vị sau vị trí cũng b ấ t quá một giây thời gian hàn hiên căn bản chạy không ra phạm vi công kích còn tốt bị động thủ nhất thay hắn đỡ được lần này đạn hạt nhân trùng kích đổi lấy đến hàn hiên kéo dài khoảng cách thời gian kéo dài khoảng cách về sau hàn hiên vẫn như cũ đang quan sát thánh kim giáp trùng đồng thời trong tay nắm bắt tùy cơ truyền tống hắn liền trực tiếp truyền tống đi bởi vì như vậy căn bản không có cách nào đánh hắn chỉ có một cái hội chủ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một lần công kích mà thánh kim giáp trùng chỉ là rơi mười phần trăm hp mà thôi may ra thánh kim giáp trùng không có tiếp tục phi lên mà chính là cùng vừa mới bắt đầu một dạng bắt đầu truy kích hàn hiên tại thủ nhất làm l ệ n h về sau hàn hiên mới đưa tùy cơ truyền tống quyển trục thả lại trong ba lô ước chừng năm phút sau thánh kim giáp trùng lần nữa phi lên lần này hàn hiên có chuẩn bị thông qua mau lệ r a tốc sớm trích rồi tránh thoát lần thứ nhất đạn hạt nhân trùng kích lại dùng thuấn di tránh thoát lần thứ hai trùng kích ngay tại hắn vì mình đi bộ đắc t h á nếu h phi phóng hắn. Không hàn hiên tâm lại một lần nữa nhắc、lên. Hắn không xác định là mỗi giảm xuống 10 HP thì nhiều kích kích kim giáp tới lại mỗi giảm nói mỗi tâm một một trùng xuống trùng trùng xác lần nữa lên, lần nữa lên. lần vẫn lần là là đ n mục t i ê thì ngừng. Nếu như g g ừ n Nếu n là khả năng thứ nhất cái k i a hắn vẫn là sớm từ bỏ tốt sớm đi bộ cũng chỉ có thể tránh một lần t r ù n g kích tăng thêm thuấn di cùng thủ nhất nhiều nhất chỉ có thể tránh ba lần muốn nghiệm chứng rất đơn giản lại qua năm phút đồng hồ t h á n h kim giáp trùng lần nữa phi lên lần này hàn hiên thì đứng tại chỗ không núp đ í c h không chờ thanh kim giáp trùng trùng kích đến hắn hắn mới thuấn di mở thuấn di mở về sau hắn nhìn chỏng chọc vào thanh kim giáp trùng chỉ cần nó một bay lên thì dùng tùy cơ truyền tống quần chủ chương chín mươi bảy huyết sắc theo thánh kim giáp trùng khép lại kim giáp xung ố lại hàn hiên cũng là yên lòng có thể đánh sáu nghìn bảy trăm chín mươi chín đánh giết b ộ t thánh kim giáp trùng hai mươi ba cấp lấy được kinh nghiệm bảy trăm tám mươi lăm nghìn không trăm bảy mươi một tích phân mười khu vực thông báo lao đầu nhạc đánh giết thánh kim giáp trùng uy chấn tứ phương đan dương chấn bên trong trên đường phố rất rõ ràng yên tĩnh sau đó lại trở nên ồn ào đêm h ô m khuya khoác thiên đình công hội vẫn còn đang đánh một sao quá cuốn đi ta liền nói buổi tối tại sao có thể có thông báo thấy là lao đầu nhạc thì không t h quái ta chính là thiên đình ta có thể minh xác nói cho ngươi không phải chúng ta quyển chỉ là lao đầu nhạc một người quyển mà thôi bởi tôi quái vật không phải sẽ cùng bạo sao b ư ợ t không cùng bạo làm sao có thể không cùng bạo một cái phổ công thì dây một mảnh quên đi tân thủ thôn kê ca đổ thôn sự kiện chưa nghe nói qua tỉ mỉ nói một chút hô rốt cục đánh chết nhìn xem rơi mất cái gì một người đánh cho khổ cực như vậy cho một cái truyền thuyết cấp không quá phật đi hàn hiên bắt đầu thu thập bột thi thể thu hoạch được hết sắc kim giáp một tinh hoạch một thi thể biến mất về sau lưu lại hai cái quả cầu ánh sáng màu tím còn lại đều là màu trắng hàn hiên đưa chúng nó đều nhặt lên thu hoạch được thánh quang dây t r u y ề n thánh quang ngọc bội dây t r u y ề n ngọc bội cái này cũng không tệ đồ trang sức loại trang bị khó khăn nhất phát nổ không tệ không tệ hy vọng đều là vật lý hệ hàn hiên kiểm tra một hồi trang bị thuộc tính thánh quang dây t r u y ề n loại hình phần cổ trang bị đẳng cấp 23 cấp sinh mệnh giá trị 980 công kích lực 373 lực lượng 71 nhanh nhẹn 63 lấy huyết sắc danh tiếng thánh quang ngọc bội loại hình phần eo trang bị đẳng cấp h a cấp sinh mệnh giá trị một n công kích lực hai nhanh nhẹn s á tinh thần s á lấy huyết sắc danh tiếng thật hay giả hắn hiên khiếp sợ nhìn lấy hai trang bị thuộc tính đối với hai mươi ba cấp màu tím trang bị thuộc tính hắn hết sức quen thuộc đặc biệt vẫn là thánh kim giáp trùng nổ trang bị cái này hai trang bị thuộc tính cơ hồ là so đồng cấp trang bị cao năm mươi mà lại dưới lòng đất trang bị giới thiệu cũng biến thành lấy huyết sắc danh tiếng mà không phải lấy thánh quan g danh tiếng chẳng lẽ là bởi vì đánh chết là ban đêm c u ầ n bạo bột nguyên nhân nghĩ đến thánh kim giáp trùng thân bên trên tán phát màu đỏ q u a n mang rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nhau hắn lại lấy ra vừa mới thu thập tài liệu quả nhiên vừa mới không có chú ý tài liệu cũng không còn là kim giáp mà chính là huyết sắc k b ộ t cung giã quái đều cồn bạo vì cái gì trước đó tinh linh tộc buổi tối đều không có cồn bạo đâu chẳng lẽ là bởi vì là tộc quần hoặc là bởi vì có trí tuệ suy nghĩ một chút hàn hiên thì không nghĩ về sau đều sẽ biết đến mức trang bị có thể cung cấp thuộc tính tốt trang bị cũng là tốt trang bị lúc này hắn liền đem hai trang bị mặc vào đồng thời hắn lại từ trong ba lô tìm tới hai cái trái phải màu t r ắ n g phẩm chất thánh quang giới chỉ hai cái giới chỉ đều là buổi tối nổ một cái là tiểu quái nổ một cái khác là thánh kim giáp trùng nổ phổ thông giới chỉ cung cấp tám mươi chín công kích lực thánh kim giáp trùng nổ mang theo hết sắc miêu tả cung cấp một trăm hai mươi ba công kích lực hàn hiên cũng đưa chúng nó đeo lên liền xem như chiếc nhẫn màu trắng thuộc tính cũng so trên người hắn l à m nhẫn ngọc muốn tốt chỉ là lực lượng thuộc tính hàng một chút tổng thể công kích lực là tăng lên hàn hiên nhìn lấy chính mình mặt bảng lâm vào t r ầ m t ư id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi ba hai mươi ba n h ì n s á trăm bảy mươi hai một nghìn ba trăm bốn mươi n ă sinh mệnh giá trị năm mươi tám ba trăm m ư ơ i bốn pháp lực giá trị tám trăm bảy mươi mốt công kích lực mười một nghìn tám mươi bảy ma pháp bốn trăm năm mươi phòng ngự vật lý một nghìn chín trăm chín mươi mốt phòng ngự ma pháp bảy trăm năm mươi hai tỷ lệ bạo kích ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển năm trăm bảy mươi b ố tự do thuộc tính điểm không lực lượng hai trăm chín mươi ba trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn một trăm tám mươi tám tinh thần bảy mươi thể chất một trăm tám mươi hai áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích h ớ n g vũ khí tử thần phi tiên phụ tá tự thích h ớ n g vũ khí ngọ dạ ống tên thân thể tự thích h ớ n g y phục tinh tiết bản giáp phần cổ thánh quang dây chuyển giới chỉ trái thánh quang giới chỉ trái giới chỉ phải thánh quang giới chỉ phải phần eo thánh quang ngọc bội đầu thánh quang nón trụ bao cổ tay thánh quang bao cổ tay dày nham r i á c ngoa buổi tối trước đó lực công kích của hắn cũng bất quá vừa qua khỏi bốn nghìn năm trăm hiện tại bất quá đi qua mấy giờ lực công kích của hắn đã phá vạn hắn chỉ là lên tới hai mươi ba cấp đổi lại sáu kiện hai mươi ba cấp trang bị lại thêm một n g à n kim tệ tăng thêm mà thôi cao cấp trang bị thêm thuộc tính quá khoa trương c ù n g bạo sau bột nổ trang bị thuộc tính khoa trương hơn nếu như không tính cả kỹ năng hai mươi năm cấp truyền thuyết trang bị điệp tiên y lý phụ gia thuộc tính cũng liền cùng hai mươi ba cấp huyết sắc trang bị kém không nhiều ta h ẳ n không phải là cái thứ nhất biết đến đi hắn hiên nhớ tới ám dạ công hội ám dạ thần vương mỗi lúc trời tối kinh nghiệm cũng đều sẽ c o i nhất định tăng lên nơi nào có nhiều như vậy nhiệm vụ làm cho nên bọn hắn khẳng định là buổi tối tiếp tục c à y quái chỉ cần c à y quái sớm muộn cũng sẽ gặp phải b ộ t chỉ cần từng đánh chết cồn bạ b ộ t liền có thể theo rơi xuống trang bị nhìn ra thuộc tính trên lệ cho nên ám dạ thần vương nhất định là biết đến hắn không chỉ có biết khả năng còn tổ chức đánh chết rất nhiều cồn bạ b ộ t c h ắ c không được khi nhìn đến ta đẳng cấp cùng phát ra cao như vậy tình huống dưới hắn y nguyên còn dám chào phúng ta còn tưởng rằng hắn não từ rút đâu nguyên lai là có bí mật t bất quá bây giờ ta cũng biết không chỉ có ám dạ công hội, có lẽ không ít đại công hội đều biết chỉ bất quá không có người đem tin tức này chuyển tới hàn hiên dự định ngày mai liền đem tin tức này cáo chi vịnh xuân biệt vấn bọn hắn về phần bọn hắn b u ổ i tối soát không cày quái cũng là bọn hắn chính mình sự tỉnh huyết sát trang bị loại tình huống này đối với hàn hiên tới nói ngược lại là một chuyện tốt hắn đoán chừng ám giả thần vương bọn hắn đều đang cày hai mươi cấp quái vật hoặc là hai mươi mốt cấp quái vật bằng không kinh nghiệm tăng trưởng cũng sẽ không c h ậ m như vậy mà hắn đã chuẩn bị ngày mai liền bắt đầu soát hai mươi tám cấp quái hắn dự tính mình tại tranh bá lúc trước có thể lên tới hai mươi tám cấp nếu như đến tiếp sau kinh nghiệm yêu cầu quá cao thì soát hai trang bị thuộc tính càng cao chính mình đẳng cấp ưu thế càng lớn hơn đợi đến tranh bá thi đấu thời điểm hắn một thân 27 cấp 28 cấp trang bị bọn hắn một thân 22 cấp 23 cấp lấy cái gì cùng hắn đánh đánh giết kim g i á p chủng 23 cấp lấy được kinh nghiệm 2013 đánh giết kim g i á p chủng 23 cấp lấy được kinh nghiệm 2013 đánh giết kim g i á p chủng 23 cấp lấy được kinh nghiệm 2013. lấy hàn hiên hiện tại phát ra mỗi phút đồng hồ đã có thể đánh giết 200 con kim g i á p chủng không cần nửa giờ hắn liền có thể lên tới 24 cấp đây chính là mọi người thường nói càng nỗ lực càng may mắn sao Nguyên bản đinh o á n chừng đến ể m i ề u đến chúc ấ p i ệ n t mừng i t r ư người chơi đạt tới hai mươi bốn cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng kỹ năng tinh thông đánh giết bột có sát xuất thu hoạch được một cái kỹ năng điểm thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm có thể thu hoạch được kỹ năng điểm hàn h i ê n vui vẻ mặc dù là có sát xuất cũng không nói sát xuất là bao nhiêu bất quá có thu hoạch được kỹ năng điểm phương thức luôn luôn tốt đến lúc đó hắn thông dụng kỹ năng liền có thể thăng cấp phối hợp bị động cẩn thận nói không chừng đằng sau có cơ hội mấy giây thì thuấn gì một lần suy nghĩ một chút đều cảm thấy đẹp trai Chương thuộc sức góc, cấp thuộc cùng được nhắc chủ Hàn hiên tính thêm mạnh, thăng tính không nhiên, nhân Đương xin đứng. tiện liền tăng lên này trang、so、đáng nhiên, nguyên vẫn giá đem đem điểm điểm đều mặt xu tới. triệu quay yếu tay ra về so lọ là bị hàn hiên thì xông về phòng khách nhìn lấy một mảnh hỗn độn mặt bàn hàn hiên cực kỳ bi thương triệu xuất kỳ đã nói xong xin quẹt nướng ngươi không chờ ta triệu xuất kỳ l â y một chút chỉ một cái món ăn nói ra chỗ đó không phải còn có thận sao mà lại cái này chờ nhân lúc còn nắng ăn lạnh liền không có cái kia mùi vị ngươi đ â y l à ăn hết côn xuống tuyến bổ một chút hàn hiên đối triệu xuất kỳ tự dưng suy đoán cùng ngư hại biểu thị ra bất mãn máy liệt đốc xúc hắn kịp thời nhận rõ sai lầm cũng đem tất cả thận đều chiếm làm của riêng triệu xuất kỳ k i n h bỉ nhìn lấy hàn hiên còn nói ngươi không có đoạt cái gì à chính là cho ngươi điểm vật kia ta đều không cần. c á i này giao hẹn ngươi cũng cầm đi đi muốn tiết chế biết hay không thiếu niên không biết ngừng ngừng ngừng ta cảm giác ngươi muốn kể một ít không cho phép nói lời sẽ bị phong ngươi người này thật sự là t h u t ụ hàn hiên vội vàng ngăn lại triệu xuất kỳ nói lại lần nữa xem ta buổi tối muốn đi cải quái thăng cấp triệu xuất kỳ nghe vậy nghiêng mắt thấy hướng hàn hiên buổi tối cải quái ngươi là lao đầu nhạc hàn hiên hít sâu một hơi ngươi đây đều có thể đoán triệu xuất kỳ suy cười một tiếng ngươi là lao đầu nhạc ta vẫn là ám dạ thần vương đây ta thật sự là lao đầu nhạc nói thật làm sao không tin đây tốt tốt tốt ngươi là cùng ngươi nói t a công sẽ ngày mai muốn đi đan dương trấn công hội trụ sở sẽ xây ở đan dương trấn ngoài cửa đông nếu như ngươi cũng tại đan dương trấn chúng ta ngược lại là có thể tụ họp một chút ngay vậy hàn hiên mày nhắc lại ngươi cũng muốn đến đan dương trấn triệu xuất kỳ nghe hàn hiên nói như vậy cũng không lại vui cười chăm chú hỏi còn có ai muốn đi đan dương trấn hàn hiên cũng không có dầu diếm nói ra nạo thế quân vương nói tinh thần c u n g ác mộng hai cái công hội sắp nhập ngày mai cũng tới đan dương trấn triệu xuất kỳ cùng t r ạ m thiên công hội tại cùng một cái thành trấn cho nên hàn hiên trực tiếp thì loại bỏ nơi này có triệu xuất kỳ nghe được tinh thần cùng ác mộng về sau triệu xuất kỳ đầu tiên là nghiêm túc suy nghĩ một chút phát hiện không có ấn tượng gì về sau hắn móc điện thoại di động t r a tìm lên hai cái công hội tư liệu hai cái nhị lưu công hội sơ kỳ không có cái gì tranh đấu thành viên đẳng cấp bảo chỉ còn có thể bất quá tại đại hán công hội áp chế xuống trang bị cùng kỹ năng đều bình thường giống như không nghe nói có ẩn tàng chức nghiệp cùng đặc biệt mạnh người chơi liên hợp lại nhân số ngược lại là có thể sánh vai nhất lưu công hội triệu xuất kỳ tổng kết hàn hiên cũng theo n ạ o thế quân vương châu đó đã nghe qua hắn tiếp tục nói bổ sung n ạ o thế quân vương nói bọn hắn là vì tranh bá thi đấu mà đến nếu như muốn tiến công hội tranh bá thi đấu tự nhiên muốn đôi thiên đình xuất thủ ngươi đến đan dương chấn mục đích là cái gì cũng là vì tranh bá thi đấu triệu xuất k ỳ không có trả lời hàn hiên vấn đề mà chính là nhìn chòng chọc vào hàn hiên ngươi thật là lao đầu nhạc hàn hiên mới v a i không phải vậy đâu không thể giả được ngươi cũng đừng nói ra ngoài a chắc triệu xuất k ỳ bỗng nhiên tại chỗ bắn lên mặt mũi tràn đầy kích động ta hiên ca lại là lao đầu nhạc ta con mẹ nó m e o liền biết ngươi không đơn giản không nghĩ tới ngươi là lao đầu nhạc đây quả thật là hữu duyên thiên lý năng tương lộ a hàn hiên xạ mặt lại ngươi không cần loạn trích dẫn thi từ a người nào cùng ngươi hữu duyên ta sự định hướng rất bình thường tốt ta dù là ngươi là tiêu ân tuấn cũng không được ai là tiêu ân tuấn qua một hồi lâu triệu xuất kỷ mới bình tĩnh lại theo rồi nói ra ngươi cũng biết ta cùng trạm thiên công hội cùng tồn tại vân cầm trấn tuy nhiên ta hợp tác với bọn họ qua mấy lần nhưng khi ta thành lập công hội về sau cũng là cạnh tranh quan hệ tuy nhiên chúng ta đều khắc chế không có xung đột nhưng lại áp lực vẫn là tại mà lại các loại tài nguyên cũng phần lớn là bị bọn hắn lũng đoạn thì cùng tinh thần cùng ác mộng tại l ê n ổn chấn một dạng bởi tối hôm nay trạm thiên hồng quân bỗng nhiên liên hệ ta nói có mấy cái công hội sẽ đi đan dương chấn s á c suất lớn sẽ cùng thiên đình lên xung đột đến lúc đó bằng vào ta công hội thực lực có cơ hội ngư ông đắc lợi một lần hành động trở thành đan dương chấn mạnh nhất công hội ta biết cái này là muốn cho ta đi bất quá ta cũng có tính toán của mình e m nhất ta có thể trọng kim hợp nhất chiến bại công hội đến lúc đó đều không cần đánh ta liền có thể phát triển cho nên ta cũng thì đáp ứng xuống h i ê n ca ngươi là cùng trạm thiên công hội nào tách ra sao ta trước đó liền h i ể u kỳ trạm thiên cùng lao đầu n h à quan hệ không phải rất t ố t à, vì sao lại giật dây ta đi đan dương chân quay đ nước hàn hiên lúc này sắc mặt biến ảo không ngừng hắn vốn cho rằng đến đan dương c h ấ n thì ngạo thế quân vương nói hai cái công hội không nghĩ tới trạm thiên công hội sau khi biết còn sai sự triệu xuất kỳ công hội cũng tới nói không chừng còn không hết cái này ba cái công hội trạm thiên hồng quân cái này là muốn làm gì nghĩ đến chính mình cùng trạm thiên công hội quan hệ hàn hiên chăm chú nhìn triệu xuất kỳ ngươi nói đều là thật triệu xuất kỳ nghe vậy quý lên vội vàng mở ra điện thoại di động eo b u n g ảnh mở ra một cái video đưa cho hàn hiên làm h u n h đệ ta còn có thể gạt ngươi sao trước đó trạm thiên hồng quân kéo ta đi mân phòng ta chỉ lo lắng h ắ n đối với ta mưu đồ làm loạn sau đó mở thu đều ghi lại đến xem hết video hàn hiên thở dài một hơi hắn cùng trạm thiên hữu nghị đến đây kết thúc nếu như trạm thiên hồng quân có nâng lên để triệu xuất kỳ cùng thiên đình hợp tác còn có thể nói là hào ý nhưng là hắn toàn bộ hành trình cũng chỉ là nói cho triệu xuất kỳ như thế nào theo hai phe trong tranh đấu thủ lợi như thế nào chế tạo xung đột tăng lên xung đột kéo dài xung đột khi biết hàn hiên cùng trạm thiên cũng không có náo tách ra về sau triệu xuất kỳ càng là không hiểu trạm thiên hồng quân mục đích là cái gì đây các ngươi lại không tại một cái chấn căn bản không có cạnh tranh a chẳng lẽ là sợ về sau phát triển nối lên cũng không đúng a vậy hắn càng cần phải lo lắng chính là những cái kia nhất lưu công hội cùng đỉnh cấp công hội a hắn hiên ngược lại là đối với cái này có suy đoán hắn là muốn ta công hội ngoại trừ con người của ta duy nhất có giá trị chính là ta công hội đệ nhất công hội xương hảo cùng công hội đặc tính công hội kiến trúc đều là thực sự cường lực tăng thêm đây là cái khác công hội không có hắn muốn dùng cái này càng tiến một bước triệu xuất kỳ nhẹ gật đầu nếu như thiên đình bị đánh phế cái kia chạm thiên làm cùng thiên đình quan hệ tốt nhất công hội tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận qua đến giúp đỡ đồng thời đưa ra yêu cầu thu mua công hội khi đó hàn hiên tâm lý tự nhiên là công chúng sẽ trở thành viên này nấy đối trảm thiên cảm kích khẳng định sẽ nguyện ý bán ra c ô n g hội thậm chí khả năng tặng không liền hàn hiên chính mình cũng có thể sẽ trở thành t r ả m thiên trợ thủ đắc lực hàn hiên nhìn lấy triệu xuất kỳ nói ra bằng không ta c ô n g hội bán cho ngươi đi tiện nghi t r ả m thiên còn không bằng tiện nghi ngươi đang chuẩn bị đem thịt dê nướng băng về phía hàn hiên ngươi thăm dò ngươi mã đâu huynh đệ theo ngươi tâm liền tâm ngươi cùng huynh đệ chơi đầu góc hàn hiên đưa tay tiếp được thịt dê nướng cắn xuống một miếng thịt lỗi của ta tự phạt một chuỗi triệu xuất kỳ mắt trợ t r ừ n g cái này đều có thể t i ế c được chiêu này thật đẹp trai à lại biểu thị một lần nói liền muốn lấy thêm một chuỗi vung đi qua h à n hiên vội vàng kêu rừng tiếp là tiếp nhận nhưng là dầu tùng tóe khắp nơi đều là y phục trên người hắn đều ô h ế triệu xuất kỳ cũng chỉ đành từ bỏ một lần nữa dự định nói ra hiên ca ngươi công hội còn có thể chống đi vị trí sao ta bên này có một trăm năm mươi người ta dẫn bọn hắn đi ngươi công hội bất quá ngươi đến cho ta một cái phó hội trưởng chương chín mươi chín trình hợp một trăm năm mươi cái vị trí tự nhiên không là vấn đề ngày mai công hội liền sẽ lên tới ba cấp chí ít nhiều một trăm cái vị trí vốn đang chống không không ít vị trí nhận lấy vẫn là rất nhẹ nhàng phó hội trưởng cũng không thành vấn đề một cái công hội có thể có hai cái phó hội trưởng hắn đem hiệu nạ đi trước rơi là được bất quá hàn hiên ngược lại là có nghi vấn ngươi làm sao lẫn vào à đến bây giờ mới thu đến một trăm năm mươi người ta còn tưởng rằng ngươi làm sao cũng có một ngàn người triệu xuất k ỳ cũng rất bất đắc dĩ trạng thiên công hội đẻ đâu chỗ nào tốt như vậy thu đến người mà lại người bình thường ta không mớn ta chỉ cần cao thủ ký hợp đồng lương tăng ngôi dạng này sao đây chẳng phải là đều là tinh anh đoàn tiêu chuẩn triệu xuất kỷ khinh thường nói tinh anh đoàn tính là gì rất nhiều công hội trang bị tốt liền có thể tiến tinh anh đoàn ta cái kia một trăm năm mươi người cũng không đồng dạng mỗi một cái đều là thao tác quái tinh anh trong tinh anh bọn hắn không cần lo lắng trang bị cùng kỹ năng vấn đề ta toàn bao h i ê n ca ngươi công hội cơ bản đều là người chơi tự do có muốn hay không ta giúp người gây dựng lại một chút để ngươi công hội chính quy hóa hắn h i ê n nghĩ nghĩ thì cự tuyệt đề nghị của hắn hắn cảm giác công hội hiện tại người đều thật đáng yêu những người này thì đều giữ đi đều là cùng một chỗ đánh nhau bất quá tiếp theo nhận người có thể dựa theo tiêu chuẩn của người đến hiện tại công hội nhận người là gợi cả mẫu con g i n phụ trách đến lúc đó ngươi thương lượng với nàng đi triệu xuất kỳ nhẹ gật đầu đây cũng là hắn thưởng thức hàn hiên địa phương trọng tình nghĩa về sau hàn hiên cùng triệu xuất kỳ lại thương lượng một chút ngày mai tổ hợp công hội chi tiết bởi vì lui công hội sau m ộ ư ơ i hai giờ bên trong không cách nào tiến công hội triệu xuất kỳ thành viên trưa mai mới có thể tiến hàn hiên công hội đến mức triệu xuất kỳ ban đầu công hội cũng sẽ không trực tiếp giải tán mà chính là c h u y ể n cho triệu xuất kỳ tại đan dương chấn thành viên nguyên bản tác dụng của hắn cũng là giúp đỡ tại đan dương chấn kiến tạo trụ sở sau đó lại đem về giải quay lại cho triệu xuất kỳ lần này nhiệm vụ của hắn vẫn là kiến tạo trụ sở bất quá lần này cần chạy mười mấy tiếng đến hàn hiên công hội trụ sở phụ cận kiến tạo về sau làm thiên đình an trí sinh hoạt chức nghiệp bộ công hội đến mức trụ sở phòng thủ chiến vậy cũng rất dễ giải quyết thuê mớn ư hai mươi cấp người chơi giúp đỡ đánh liền tốt thiên nguyên lớn như vậy loại nghiệp vụ này vẫn là rất nhiều người nhận một người mười ngân tệ rất nhiều người nguyện ý hàn hiên thành lập trụ sở thời điểm tất cả mọi người là mười sáu mười bảy cấp cho nên đánh khó khăn nhưng là đối với hiện tại người chơi tới nói cũng là vậy về nước triệu xuất kỳ tiến công hội về sau hắn thành viên cũng là tinh anh đoàn vẫn như cũ từ hắn phụ trách dù sao đều là cùng hắn ký hợp đồng đến tiếp sau thành viên nếu như thao tác tốt cũng có thể ký hợp đồng tiến tinh anh đoàn không có ký hợp đồng thì là phổ thông thành viên triệu xuất kỷ còn mang theo một cái thương nhân phụ trách công hội trang bị kỹ năng cùng kim tệ giao dịch bởi vì là theo ba hắn chỗ đó muốn tới người cho nên chỉ có thể cho hàn hiên phân ba mươi phần trăm í c lợi đối với cái này hàn hiên là một chút ý kiến đều không có hắn cũng không đưa ra cái gì cũng là cung cấp một cái công hội làm bình đại mà thôi trước kia liền không có tiền thu hiện tại còn trắng c ầ m í t lợi đã rất thỏa mãn mà lại về sau hắn công sẽ có thương nhân của mình có hắn cần kỹ năng cùng trang bị đầu tiên cũng là cung cấp hắn trong công hội thành viên cũng không cần khắp nơi giá cao thu trang bị đối với công hội thực lực cùng lực ngưng tụ tăng lên cũng có rất nhiều có ích đến tại ngày mai tiến vào chiếm giữ đan dương chân cái khác công hội bọn hắn tạm thời đều không cần đi quản bởi vì ngày mai kiến tạo trụ sở buổi tối ngày mai phòng thủ sau khi chiến đấu mới có thể tại trụ sở phục sinh nhanh nhất hậu thiên mới có xung đột thương lượng xong hết thảy triệu xuất kỳ thì cho công hội thành viên phát cái nhóm hội nghị để bọn hắn hiện tại liền online lui công hội bản thân hắn cũng là trực tiếp tiến trò chơi lùi công hội đúng rồi ngươi bây giờ có thể làm đến đại lượng kim t ạ sao hàn hiên đột nhiên hỏi vừa mới t hàn ả o l u hiên ngược lại là quên không i ệ Triệu có dầu ố n nhìn n g ư diếm đem tiền tài cũng là lực lượng bị động hiệu quả nói cho triệu xuất kỳ đã lựa chọn tin tưởng hắn vậy cũng không cần phải tại những chuyện nhỏ nhặt này d ấ u diếm ngoa tạo như thế ra sức sao thêm một vạn công kích lực mỗi ngày trả lại một trăm kim tệ hiện tại giá cả ổn định đó cũng là mỗi ngày một trăm ba mươi vạn a một năm bốn cái tiểu mục tiêu triệu xuất kỳ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ tuy nhiên nhà hắn có tiền nhưng là cũng không phải trên trời rơi xuống tới hàn hiên cái này không đồng dạng cùng trên trời rơi xuống tới không có khác nhau nếu như là muốn hoa hạ tệ ngược lại là dễ dàng trong trò chơi kim tệ đại khái cần ba ngày ta để lý t h u ố c đi thu sau ba ngày thì chuyển cho ngươi ta khả năng không có nhanh như vậy còn tạm thời chỉ có thể mỗi ngày còn một trăm kim tệ hàn hiên không có ý tứ nói ra triệu xuất kỳ khoát tay áo nếu như không phải phải đi qua lý thúc cái này đều có thể làm ta gia nhập liên minh phí hết hai huynh đệ chúng ta ai cùng ai à ta để lý thúc làm cái hai năm hợp đồng ngươi cũng không phải vội lấy còn hàn hiên thì là nói kim tệ đều ở ta nơi này hắn cũng không vận chuyển được vượt qua một vạn bộ phận ta vẫn là kịp thời cho hắn tốt hắn vận chuyển lại mới có ích lợi n h à triệu xuất kỳ nhẹ gật đầu cũng thế lao cha gậy mất ta tiền tiêu vặt ta chỉ còn mười ước vẫn là đến đi sớm một chút phía trên quỹ đạo mới được bằng không đằng sau không có tiền duy trì tinh anh đoàn hàn hiên tim đau xót tiếng người hay không sáng sớm hàn hiên thì tỉnh lại hàn g có hiên nghĩ đêm chém ế biết, thế t thủ t đối đủ loại, i không chẳng h cũng có cũng có quen ngạo thế quân vương, là bá b đạo ọ nhìn người. à là là n Hiên ổn định người, những không biết luôn luôn để hắn có áp lực. Vẫn là thực lực không đủ mạnh g thích thứ thực cái biết đối với lực. lực một m có áp ưa để đủ h không hoàn toàn chắc chắn. Hàng Hiên nhìn toàn có đồng hồ mới sáng sớm sáu điểm hắn bỏ lên rửa mặt một chút thì đăng nhập vào trò chơi dù sao tả hữu ngủ không được chẳng bằng online thăng cấp hắn lên cũng không phải là sớm nhất trong trò chơi nở t ỡ cờ so với hắn còn sớm trên đường phố đã có thật nhiều bán hàng rong tiệm bánh bao vì hấp bên trong cũng ra bên ngoài bốc lên hương khí hắn hiên mua điểm sớm một chút liền trở về công hội trụ sở hiện tại hắn đã t r ư ớ n g mắt xích viêm bí cảnh đê bảo kinh nghiệm hoa thời gian này còn không bằng nhiều soát điểm quái còn có cơ hội ra buột hắn cũng không có đi hai mươi ba cấp kim giáp trùng khu vực dù sao đã hai mươi b ố cấp có kinh nghiệm suy giảm tối hôm qua trước khi ngủ hắn thì nghĩ kỹ cày quái địa điểm thì là công hội trụ sở cách đó không xa thiết bị tên yêu hai mươi tám cấp quái cách xa xôi mà lại không có trọng giáp loại cho nên hắn cuối cùng lựa chọn hai mươi bảy cấp thiết bị tên yêu chương một trăm sáng sớm c ả i quái nô đại gia các ngươi dậy sớm như thế a không chỉ có nở đỡ cờ lên tại sớm vừa sáng sớm công hội trụ sở bên trong bên cạnh đống lượt thì vây đầy đại gia nô đại gia thấy là hàng hiên cười hắc hắc lộ ra còn sót lại một chiếc r ă n g chúng ta lớn tuổi cảm rất thiếu trong hiện thực cách khá xa trời nam b i ể n bắc không t ố t tụ đại gia thì ước lấy đến trong trò chơi nói chuyện phiếm ngược lại là ngươi làm sao cũng dậy sớm như vậy đâu ta cũng là ngủ không được đang chuẩn bị ra ngoài thăng cấp đây há g h gớm muốn không ngươi có thể làm trại chủ đâu t i ể u hỏi bây giờ còn đang ngủ đâu bất quá bây giờ đừng đi ra ngoài ta và ngươi nói bên ngoài đều là tóc đỏ quái làm người ta sợ hãi bên cạnh lao ra ra vội vàng ngồn nắn cái gì thì trại chủ a đó là hội trưởng ngươi thật coi nơi này là ổ thổ phỉ a hắc hắc nhất thời lanh mồm lanh miệng bất quá ta cùng ngươi giảng nơi này cùng năm đó ổ thổ phỉ quả thực giống như lúc năm đó vậy nhưng c ó l ư ợ n g tốt đại gia ta muốn đi ra ngoài trước các ngươi có dư thửa vật liệu gỗ không có bán ta điểm hàn hiên liền vội vàng cắt đứt cái này muốn là nghe tiếp không được nghe được đường đông có, có ta cái này có hai trăm căn hai trăm đơn vị đưa ngươi không cần tiền khó mà làm được đều là từng cái chặn không thể lấy không ngươi hàn hiên vội vàng đưa hai ngân tệ đi qua hắn cũng không có mặt tham những thứ này lao binh vất vả tiền đóng góp một chút vật liệu gỗ về sau hàn hiên thì hướng hậu sơn chạy tới lấy tốc độ của hắn đến thiết bị tê như khu vực cũng liền năm phút đồng hồ lộ trình nếu như là theo đan dương chấn xuất phát tìm kiếm hai mươi bảy cấp giác quái gần nhất cũng phải một cái đến, đến giờ trụ sở ưu thế thì hiện ra rất nhanh hàn hiên liền đến, đến thiết bị tê như khu vực nơi này là một cái tiểu bình nguyên phía trên đứng đây từng cái hùng tráng tê g á c thân thể tản ra hầng q a n g hiện tại g ã quái vẫn như cũ ở vào cuồng bạo trạng thái hàn hiên hướng thiết bị tê nhu phóng đi đồng thời tử thần cũng trôi nổi ở bên cạnh hắn vừa đến công kích khoảng cách liền bắt đầu công kích thiết bị tê nhu Bắt Bò thần thánh một kích thêm mưa tên, thần, hàn hiên tinh thần trấn.、So、tráng kiện gọi tiếng đầu đại nhu chuyển đến, chung quanh nhu đều kích Hàn Hiên hò canh thiết hướng Hàn Hiên kiện đến, tên Hàn khác không có về sao chạy, mà chính là chạy mưa hướng những phương là vào mà gọi tới. Hiên thiết so những hướng bị bị về là sáu con thiết bị tê n h u cũng không đầy đủ hắn soát ít nhất cũng phải tầm m ộ ư ơ i con mới không lãng phí mưa tên thần phạm vi công kích thiết bị tê n h u tốc độ cực nhanh bất quá hàn hiên không có chút nào hư hắn còn có thuấn di nơi tay hiểm mà hiểm dẫn tới hai mươi con tả hữu thiết bị tê n h u về sau hàn hiên tiếp tục hướng tê r i á c trong nhóm chạy chạy đến thiết bị tê n h u trồng đám ở giữa sau bắt đầu vòng quanh vòng chạy bởi vì hắn phát hiện thiết bị tê n h u am hiểu chạy thẳng tắp nói lái tốc độ sẽ hàng rất nhiều cho nên tại thiết bị tê như trồng đám ở giữa vòng quanh chạy không chỉ có sẽ không bị công kích đến còn có thể càng nhiều hấp dẫn thiết bị tê như đ á năm h thiết nhu, kinh h giết g i tên bì n 27 cấp, được lấy phút sau hàn hiên cày quái tốc độ hướng tới ổn định hàn tính toán dưới mỗi phút đồng hồ có thể đánh g i ế t 70 con thiết bị tên yêu kinh nghiệm thu hoạch tốc độ còn không bằng tối hôm qua kim giác chủng nhưng là không có cách nào xoát sơ cấp quái kinh nghiệm giảm phân nửa mà 2 a i m đến ba cấp bên trong tiểu hình thể mật độ cao quái đ a n dương chân trong phạm vi tạm thời vẫn chưa có người nào tìm tới có lẽ có thể không truy cầu trọng giác quái lựa chọn hình thể tiểu nhân quái khả năng hiệu suất càng cao vốn có tư duy để hắn lựa chọn quái vật thời điểm ưu tiên lựa chọn trọng giác quái mà không để ý đến quái vật hình thể hàn hiên biết thiết bị tên như hình thể có lẽ có hơi lớn thật không nghĩ đến lớn như vậy hắn m ư a tên thần chỉ có thể bao phủ chín con thiết bị tên như bất quá như là đã tới đây vẫn là trước soát đến hừng đông lại nói đến lúc đó lại cùng định xuân biệt vẫn bọn người thương lượng đi nơi nào c ạ n quái bỗng nhiên hắn nói chuyện riêng sáng lên hàn hiên nhìn thoáng qua là triệu xuất kỳ cũng là hỏi hắn làm sao sớm như vậy lên tiểu tử này tối hôm qua thì cùng hắn tăng thêm hào hưu không nghĩ tới bây giờ cũng đi lên hàn hiên ngay tại thiết bị tê nhu trong đám chuyên tâm dục quái không để ý liền sẽ bị công kích đến cũng không có tâm tư trở về hắn không có dinh dưỡng qua thêm vài phút đồng hồ có lẽ là không có thu đến hàn hiên trả lời triệu xuất k ỳ trực tiếp một cái tổ đội phát đi qua một cái tổ đội tổ một đem hàn hiên giật này mình kém chút thì đụng phải trước mặt thiết bị tê nhu khác biệt thành trấn một dạng có thể tổ đội bất quá c ự l i s a không thể cùng hưởng nhiệm vụ cùng kinh nghiệm là nhưng là có thể nói chuyện phiếm hiến ca ngươi làm sao không để ý tới ta ạ một đêm ngươi thì thay lòng sao hắn hôm nay cũng dậy rất sớm trước đó đi tìm hàn hiên phát hiện hàn hiên đã tiến trò chơi cho nên hắn cũng tiến vào trò chơi ta đang cày quái à hai mươi bảy cấp quái t r o n g đống làm sao có thời giờ về ngươi tin tức à? ngươi vừa mới kém chút hại chết ta hàn hiên tức giận nói nghe được hàn hiên triệu xuất k ỷ khoa trương thanh â m chuyển đến ngươi cũng quá cuốn đi vừa sáng sớm còn cày quái ngươi không biết sao đánh giết q u ồ n b ạ bột nổ trang bị thuộc tính mạnh năm mươi có loại chuyện này ta cũng là đêm qua giết cái bột mới phát hiện n g o tạo vậy ta phải đi đem đám kia thao tắc quái kéo lên cày quái đi bọn hắn cái kia thao tắc không đi đánh bột lãng bột triệu xuất kỳ thoát khỏi đội hàn hiên thì tiếp tục c à y quái cái này quét một cái đã đến tám giờ sáng hôm nay bột vận không thật là tốt soát lâu như vậy đều không soát ra một cái bột để hắn buổi sáng thì hoàn thành bột nhiệm vụ kế hoạch thất bại bất quá kinh nghiệm ngược lại là tăng lên hơn phân nửa id lao đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi bốn ba t r ă n h sáu bốn ba i chín bảy trăm bảy mươi bốn năm sinh mệnh giá trị năm mươi tám bốn trăm bảy mươi b ố pháp lực giá trị 898 công kỹ í kích, c lực, ma pháp, 464 phòng ngự vật lý, tốc chuyển, h pháp, phòng phòng pháp, lý, lệ ngự ngự 11.145 2.001 464 574. 752 ma ma vật tỷ 30% bạo k độ di chuyển, 574. Kỹ năng tinh u ấ n d đi a n h điều thông ứ c k nếu h phòng ngự, thần, mưa tên, thần, chín, h ì n ngự, tên, tiền cũng lượng, vàng truyền giả lực bột diệt sát giả chín, tiền tài mưa màu vàng kim là 1488, u y t tinh thông 24%. Kỹ năng n ế như tiếp tục quét xuống không đến một giờ liền có thể lên tới 2 a i cấp không đúng nửa giờ liền có thể đến lúc này thiết bị tê nhu trên người hồng quang đều t á n đi tốc độ di chuyển cũng chậm lại hp cũng giảm xuống không ít có điều hắn không có tiếp tục thăng cấp mà chính là chạy ra thiết bị tê như c ử u hận p h ạ m vi về công hội trụ sở vừa mới gợi cả mẫu con rán thì đang gọi hắn hàn hiên cũng không có lựa chọn chạy về đi mà chính là sử dụng quyển t r ụ c về thành dù sao một tấm chỉ cần mười cái đồng tệ không cần thiết tình vừa về tới trụ sở hắn liền thấy gợi cả mẫu con rán b ọ n người hoa lão đại không phải đâu người đã hai mươi tư cấp gợi cả mẫu con rán nhìn lấy hàn hiên khoa c h ư ơ n ó i hàn hiên biểu hiện mây trôi nước chạy chính xác tới nói là lập tức hai mươi năm cấp và m è o bò sắt vật nghe vậy thận trọng nói ra vàng không đại thần hôm nay cũng không cần mang bọn ta đi cùng chúng ta tổ đội sẽ kéo chấm ngươi thăng cấp tốc độ c h ư n một trăm linh một quỷ d i ệ n chu gợi cả mẫu con rán lúc này cũng phản ứng lại liên tưởng đến ngày hôm qua tốc độ lên cấp lại nghĩ tới bọn hắn bên dưới sau hàn hiên tốc độ lên cấp nàng cũng có chút ngượng n g ủng đúng à chúng ta tổ đội đi soát kim giáp trùng liền tốt lao đại ngươi đi soát cao cấp quá i đi hàn hiên nghe vậy c ư ờ i nói các ngươi cũng không phải mặt trời kim tệ đổi kinh nghiệm mà thôi đừng có tâm lý áp lực mà lại ta bỗng nhiên thăng cấp nhanh như vậy chủ yếu vẫn là đổi một thân trang bị công kích lực b ạ o tăng đúng kém chút quên nói cho các ngươi biết ban đêm đánh b ộ t nổ trang bị thuộc tính tăng lên một nửa ta cho các ngươi nhìn xem trang bị các ngươi liền biết hàn hiên đem thánh quang dây chuyền cùng thánh quang ngọc đội thuộc tính phát đến trong đội ngũ ngoa tạo ngư bức vịnh xuân biệt vấn lập tức làm ra đánh giá gợi cả mẫu con rắn mấy người cũng là kinh ngạc không thôi bất quá ngoại trừ vịnh xuân biệt vấn những người khác không có ý định buổi tối đi cải quái hàn hiên lại đối gợi cả mẫu con rắn nói ra con rắn ta có người bằng hữu muốn tới chúng ta cơ hội hắn sẽ mang tháng một năm năm không người đều là t ì n h anh trong t ì n h anh a gợi cả mẫu con rán kéo ra nụ cười khó coi vậy sau này liền để bằng hữu của ngươi quản lý công hội sao cũng được ta hai ngày này đều vội vàng hắn hiên lắc đầu hắn muốn đ h ú n g tay vào hắn t ì n h anh đoàn chỉ huy sự tình vẫn là ngươi phụ trách sau đó công hội sự vụ k h á c các ngươi thương lượng đi yên tâm tính cách của hắn rất tốt hắn cũng đã thêm ngươi h ả o hữu gọi phá rỡ phá rỡ tràn đầy màu phát sáng lông ngực chợt phát hiện điểm mù a lao đại bằng hữu của ngươi cùng ngươi sùng vật là người yêu tên a hắn hiên nụ cười trên mặt tắn đi người yêu ngươi cái đại đầu quỷ a cuối cùng tại hàn hiên mãnh liệt yêu cầu dưới bọn hắn vẫn đồng ý cùng hàn hiên cùng một chỗ cạnh quái hàn hiên lý do rất đơn giản một cái công hội không thể chỉ có hắn một cái mạnh vẫn là cần một số mặt bài mà lại về sau công hội tranh bá thi đấu khảo nghiệm vẫn là tổng thể thực lực đương nhiên chân thực nguyên nhân là hàn hiên lập tức liền phải bị nợ tám nghìn năm trăm kim tệ có thể kiếm lời một điểm là một chút có câu nói là không nợ một thân nhẹ có nợ buổi tối cảm giác đều ngủ không ngon xuất phát từ ấ y n ấ y cùng cảm kích tâm lý ba nữ mỗi người cho hàn hiên hai mươi kím tệ hàn hiên đẩy không thoát được đành phải cố mà làm nhận lấy làm hàn hiên nói muốn soát hình thể tiểu nhân quái về sau vịnh xuân biệt vẫn kiểm tra một hồi quái vật phân bố hình thể tiểu nhân dày đặc quái à ủ ị diện chu thế nào hàn hiên vội vàng phụ định đừng làm loại này tiểu hỏa tử không hiểu chuyện ba cái nữ hải từ đâu làm cho các nàng soát con n ệ n gợi cả mẫu con rán không quan trọng nói ta không sợ a con n ệ n mà thôi chúng ta thường ăn vạn mẹo bò sát vật cùng tràn đầy màu phát sáng l ô n g ngực cũng là phụ họa gật đầu dầu chiên có thể thơm nhất đoạn thống khổ nhớ lại lại tràn vào hàn hiên náo tử vịnh xuân biệt vẫn nhìn về phía hàn hiên hàn hiên có thể làm sao đâu tổng không thể nói là chính mình sợ đi vậy hắn đại thần người chơi mặt mũi để vào đâu hắn đành phải khét cắn môi nói ra tốt vậy chúng ta liền đi soát quỷ diệt chu quỷ diệt chu ở chỗ nào ta tại sao không có thấy a hàn hiên nhìn xuống tiểu địa đồ vịnh xuân biệt vẫn tiêu ký tọa độ ngay tại cái này có điều hắn lại không nhìn thấy có quỷ diệt chu vịnh xuân biệt vẫn đi đến bên cạnh hắn dùng lực đạp hướng bên cạnh hắn thân cây. Đi ra a s n ủy diện t bạ Đang chu đ hai mươi bảy cấp chó giữ càn đường lao bản ngươi chạy xa như thế làm gì cho quỷ diện chu một cái trào phúng về sau vịnh xuân biệt vẫn nghi hoặc nhìn hàn hiên nghe vậy gợi cảm mẫu con rắn mấy người cũng nhìn về phía hắn hàn hiên đại nao cấp tốc vận chuyển nói ra cái kia ta khoảng cách này có thể đánh tới mà lại mà lại ta có cái bị động kỹ năng càng xa phát ra càng cao vì phòng ngừa vịnh xuân biệt vẫn bọn người hoài nghi hắn đem khoảng cách an toàn kỹ năng miêu tả phát tại k a n h đội ngũ bên trong chỉ huy a h o a h o tự động công kích quỷ diện chu hàn hiên thì là quay đầu ngắm phong cảnh có điều hắn không nhìn thấy quỷ diện chu luôn cảm giác sẽ có quỷ diện chu bỏ qua đến cho nên thỉnh thoảng còn phải quay đầu nhìn một chút xác nhận một chút đánh giết quỷ diện chu hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm sáu mươi chín đánh giết quỷ diện chu hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm sáu mươi chín đánh giết quỷ diện chu hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm sáu mươi chín hàn hiên cái này càng c h e càng lộ hành động tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của mọi người là cá nhân đều có thể nhìn ra hàn hiên sợ con nện lão đại một cái cây quỷ diện chu không đủ soát ngươi cũng đi đạt một cái cây đi hợp lại là để ủ r ồ hắn đi đạp cây là không thể nào không được quỷ diện chu có mạng nhẹ giảm tốc cánh diều không được chỉ có ngươi cùng khất cái có thể gánh vác được chúng ta gánh không được lão đại ngươi không phải là sợ con điện a nói đùa hàn hiên đi hướng một cây đại thụ việc quan hệ hắn cả đời anh danh một cước này hắn là nhất định phải đạp đột nhiên một chân đạp hướng đại thụ hàn hiên chịu đựng không có dùng t u ấ n di bằng không sẽ ném cửu hận sưu sưu sưu mẹ y thì sao hê a hắc sao hê a h ồ sao hê a a sao hê a ha ha dù là hàn hiên có chuẩn bị tâm lý vẫn là bị giật mình kêu lên có điều hắn rất cơ t r í dùng ca hát che giấu đương nhiên cũng chỉ là chính hắn cho là như vậy thôi ha ha ha ha vịnh xuân biệt vấn mấy người lúc này đã nhanh cười gục xuống hàn hiên lúc này mới phát hiện hắn đã sớm bại lộ hắn cũng liền không liều chết lấy trực tiếp t u ấ n di mở các ngươi đủ rồi có buồn cười như vậy sao sợ con n ệ n thế nào lại không phạm pháp lại cười ta không mang các ngươi Qua rất l â phương pháp kia rất đơn giản đại gia đều đã nghĩ đến chỉ có hàn hiên vừa nhìn thấy con nghệ thì hoảng không nghĩ tới mà thôi chương một trăm linh hai dương cung mà không phát cái này thế giới hủy diệt đi hàn hiên trong lòng gào thét Hắn đinh ể Aho Aho đ ề u k h i ể tử t ầ n động tự c i quái, c h í n mình thì nằm trên đồng h thì c ỏ tưởng tượng thấy l a m t h i ê n bị ý chí của hắn xé rách, hắn thời h n xé k ô g thoái h i p ế người rớt x u ố n đem định xuân biệt mấy xuân vấn n biệt g trong nháy mắt biểu sát.、Đánh、giết nháy Đánh diện biểu quỷ chơi ệ m 969 đ á n h g i ế t quỷ diện tới u n hai ệ mươi 969 đánh diện giết cấp, c năm cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng dương cung mà không phát làm ra công kích tư thái tiếp tục tụ lực mỗi dẫn đạo một giây lần công kích sau thương tổn gia tăng ba mươi tại mười giây lúc đạt tới cực đại nhất cực đại nhất lúc lần công kích sau phát động tất cả công kích loại bị động kỹ năng hiệu quả thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm n g o à i định mức thuộc tính điểm vốn là khoảng cách thăng cấp thì không có nhiều kinh nghiệm chỉ là soát hai mươi phút quỷ diện chu hàn hiên thì thăng cấp a nghe được hệ thống nhắc nhở hàn hiên ánh mắt một lần nữa tập trung theo trên đồng cỏ bỏ lên hắn giống như thu được một kỹ năng a hô a hô dùng dương cung mà không phát thử một chút nghe được chỉ thị của hắn a hô a hô chuyển đến không hiệu tâm tình hàn hiên vỗ đầu một cái kém chút quên đi a hô a hô chỉ là điều khiển vũ khí sau đó vũ khí công kích phát động hắn bị động kỹ năng mà không phải trực tiếp thu hoạch được hắn bị động kỹ năng hàn hiên một lần nữa trưởng khống tử thần kéo ra cung hắn phát hiện tại cung kéo căng lúc cung tiến phía trên thì xuất hiện một cố năng lượng ba động đồng thời tản mát ra bạch quang mà lại mỗi một giây năng lượng ba động đều tại tăng cường dẫn đạo năm giây sau hàn hiên liền đem mũi tên bắn ra 1 9 3 3 5 3 3 n chín t r ă 0 2 1 t i t n n g n à y cũng không có bạo kích cũng không có phát động liên kích thương tổn c ũ n g xác thực gia tăng 150% bất quá hàn hiên cũng phát hiện vô luận là phân liệt xạ kích vẫn là ống tên bổ sung thương tổn hoặc là bị động ma pháp thương tổn đều không có đạt được tăng thêm tăng thêm vẹn vẹn chỉ là lần công kích thứ nhất mà thôi cái này liền có chút kéo khố cái này cùng hắn bị động kỹ năng nhanh chóng đả kích là cùng một chỗ có hiệu lực bị động đả kích giảm bất phổ công thương tổn n ă tốc độ đánh gấp bội dưỡng cung mà không phát không ăn tốc độ đánh tụ lực gia tăng thương tổn thuộc về là lẫn nhau đâm lưng đồng thời càng đánh càng hăng bị động tiếp tục sáu giây tụ lực đầy cần m ộ ư ơ i giây khẳng định sẽ đoạn ba mươi công kích lực tăng thêm h à n hiên một lần nữa kéo cung tụ lực lần này hắn trực tiếp kéo căng m ộ ư ơ i giây đến m ộ ư ơ i giây về sau hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục lôi kéo cung bất quá thương tổn sẽ không tiếp tục gia tăng hắn nhắm chuẩn một cái quỷ diệt tru vung tay phước khoa trương tiếng xe gió chuyển đến mũi tên mang theo hùng hậu năng lượng bắn về phía quỷ diệt tru một trăm hai mươi tám nghìn tám mươi đánh giết quỷ diệt tru hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm linh năm đánh giết quỷ diệt tru hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm linh năm một đạo màu vàng kim thương tổn b nếu như c tụ lực đầy có thể trăm phần trăm phát động thần thánh một kích cái kêu nhanh chóng đả kích phụ diện hiệu quả liền có thể không nhìn bởi vì thần thánh một kích cơ sở cũng là năm trăm linh công kích thương tổn sẽ không bị cắt giảm mà lại vừa mới thương tổn đã vượt qua bình thường thần thánh một kích thương tổn nói do thần thánh một kích thương tổn có thể bị tăng thêm Hàn Hiên lần này ữ a kéo cung tụ lực, chờ tụ lực tụ tụ đ sau b ẫ n g tay. 137.777 đ á như giết quỷ diện quỷ tru, 27 cấp, lấy đ ợ c k i n h n g h đánh i giết quỷ diện ệ m 905 quỷ tru, 27 c ấ phát lấy được k i n nghiệm Ních. Lần này vẫn như 905. cũ p động thần thánh một k í c h hàn hiên lại khảo nghiệm mấy lần mỗi lần đều phát động thần thánh một k í c h điều này nói rõ dương cung mà không phát chính là có thể đem thần chi lực phát động sát xuất tăng lên tới 100%. vậy nếu như về sau lấy được phải tăng ra tỷ lệ bạo kích bị động đâu có phải hay không đại biểu tụ lực đầy cùng lúc phát động bạo kích cùng thần thánh một cách vậy cũng quá kinh khủng bởi vì quỷ diện chu h v quá thấp không cách nào khảo thí tụ lực đẩy chuẩn s á t thương tổn chẳng qua nếu như hàn hiên phỏng đoán không sai mãn tầng dương cung mà không phát công kích thương tổn sẽ đạt tới ba mươi vạn trở lên đồng thời đồng thời phát động liên kích hồ quang điện cùng mưa tên phụ ra hơn tám vạn bị động thương tổn phi tiên ngược lại là không có phát động qua dù sao không phải hắn kỹ năng bị động chỉ là thời trang bị động bất quá cũng không bài trừ đã phát động nhưng là bởi vì mỗi lần quỷ diện chu đều bị miễu s á t cho nên phi tiên không có mục tiêu trực tiếp mất đi hiệu lực cái này liền cần chờ ra m ộ hàn hiên mới có thể khảo thí lão bản ngươi mới học kỹ năng cũng quá c h â u bỏ đi ngươi đến cùng là cái gì ẩn tàng chức nghiệp a làm sao ẩn tàng chức nghiệp ở giữa t r ê n lệch lớn như vậy a lão đại ngươi không phải là bản cổ trí tuệ đích con riêng a cái kia vấn đề tới bản cổ trí tuệ nhân tạo cùng ai sinh đại thần đâu mẫu trí tuệ nhân tạo hàn hiên mặc kệ bọn hắn trước đó cố ý t r e o cực hắn hắn nhưng là còn ghi hận trong lòng không cho kim tệ còn muốn hống tốt hắn đem hút mật hoa a hô a hô cưỡng ép triệu hồi đến giút hắn c ạ n quái hàn hiên bắt đầu cha nhìn chính mình t h u tính lần này hắn có thể chưa quên hai mươi lăm cấp áo choàng sẽ thăng cấp đầu tiên là t mệnh, mệnh, cùng cùng mệnh giá trị lần nữa gấp đội đồng thời cái khác thuộc tính cũng đều tăng lên một đây đã là tăng lên rất nhiều mà lại hắn có thể xuyên điệp tiên y phục là tự thích đúng cách điệp tiên y trang bị bên trên liền không thể lại gỡ xuống bán chỉ có thể bị thay đổi hàn hiên do dự một chút vẫn là lựa chọn thay đổi mặc dù là truyền thuyết cấp trang bị có thể bán cái giá trên trời nhưng là vẫn tăng lên chính mình thực lực quan trọng hơn xuyên qua điệp tiên y màu vàng kim truyền thuyết tăng thêm tăng lên tới ba mươi hai hàn hiên thuộc tính lần nữa tăng mạnh id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi lăm hai trăm ba mươi chín bốn trăm ba mươi bảy sáu mươi triệu sinh mệnh giá trị tám mươi hai sáu trăm sáu mươi ba pháp lực giá trị 980 công k í c h lực 11625 m a pháp 505 phòng ngự vật lý 2676 phòng ngự ma pháp 1183 t ỷ lệ bạo kích 35% t ố c độ di chuyển 625 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 367 trí lực 33 m ư a nhân n h ẹ n hai t i n h thần 70 thể chất 177 áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích h ớ n g vũ khí tử thần phi tiên phụ tá tự thích h ớ n g vũ khí ngọ dạ ống tên thân thể tự thích h ớ n g y phục điệp tiên y h ỉ kỹ năng t u ấ n di đi nhanh điều tức không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần b ộ t diện s á t giả chín tiền tài cũng là lực lượng một nghìn năm trăm bốn mươi tám màu vàng kim truyền thuyết ba mươi hai dương cung mà không phát c h ư n một trăm linh ba quỷ diện chu vương thuộc tính tăng lên vẫn là tiếp theo hắn một mực nhớ điệp tiên y hẻ bị động cánh bướm kích hoạt cánh bướm thu hoạch được ngắn ngủi phi hành năng lực tốc độ di chuyển gia tăng hai mươi phần trăm tiếp tục mười lăm giây thời gian cuộn đồ sáu mươi phút có thể bay hàn hiên không chút do dự kích hoạt lên cánh bướm chỉ thấy điệp tiên y sau triển khai một đôi trong suốt sáng long lanh cánh bướm dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh hàn hiên có thể rõ ràng cảm giác được cánh bướm tồn tại tâm niệm nhất động thì bay lên rất tự nhiên không có chút nào không lưu loát cảm giác mà lại tốc độ phi hành rất nhanh bay hai vòng hàn hiên thì chạy xuống dù sao chỉ tiếp tục mười lăm giây thời gian và l ã o bản n g ư ơ i biết bay ta hoài nghi chúng ta chơi không phải cùng một cái trò chơi tràn đầy màu phát sáng lông ngực hai tay n ắ m chắc đặt ở ở ngực một bộ xi nữ giống như đại thần hảo xoài a ngươi lối ăn mặc này treo lên đánh các loại thần tượng nam đoàn suy nghĩ một chút ta thôi ta là truyền thống nữ hải ta không ngại làm tiểu cũng không để ý ngươi chỉ có ba phút hàn hiên giận dữ ngươi không muốn p ỉ bán ta ạ ta cái gì thời điểm thì ba phút tràn đầy m à u phát sáng lông ngực ánh mắt thanh tịnh trong công hội đều chuyển khắp nói ngươi sáng sớm hôm qua chính miệng nói chính mình chỉ có ba phút hiệu nạ tỉ tỉ cũng là bởi vì nguyên nhân này không m n lai nếu như hiệu nạ tỉ tỉ không muốn ngươi ta muốn a nói vớ nói vẩn người nào truyền ta cho hắn đá ra công hội cũng dám tạo ta dao lên một cái tạo ta dao hiện tại còn bị cấm luôn lấy tại hàn hiên uy bức lợi rủ dưới cuối cùng người hiểm nghi chỉ hướng đánh ta kéo không ra ba ba lao đầu nhạc khá lắm không nghĩ tới là tiểu tử ngươi vũ hám ta đánh ta kéo không ra ba ba không có a lao đại ta một mực là ngươi trung thực phan làm sao lại vũ hám ngươi đây lao đừng cho là ta không biết ngươi khắp nơi chuyển ta chỉ có ba phút ta làm sao lại ba phút đánh ta kéo không r a ba ba chính ngươi nói à sáng sớm hôm qua trụ sở bên trong lão đầu nhạc ta đó là nói xích viêm bí cảnh soát đê bảo tốc độ tự ngươi nói muốn làm sao chết đi đánh ta kéo không r a ba ba lão đại ta sai rồi ta cái này cho đại gia làm sáng tỏ lão đầu nhạc nhanh điểm m u ộ n một chút đem ngươi đá ra đi l ã o đầu nhạc đây chính là ngươi nói làm sáng tỏ cái gì gọi là l ã o đại để ngươi nói là soát bí cảnh tốc độ đánh ta kéo không r a ba ba lão bản ta sai rồi ta lại phát một lần lao đầu nhạc tinh thần tổn thất phí mười kim tệ tha thứ phí mười kim tệ lại phát sai một lần lại thêm mười kim tệ nhanh điểm bằng không cho ngươi đá ra đi đánh ta kéo không ra ba ba l ã o bản ta thật biết sai có thể hay không rẻ hơn một chút lao đầu nhạc lao t ử thục đạo sơn hàn hiên biết hắn cả đời anh danh đã hủy loại chuyện này có thể chứng minh như thế nào chẳng lẽ nguyên một đám giao lưu l u ậ t bản đã không thể chứng minh vậy chỉ có thể thông qua kim tệ đền bù chính mình tâm linh bị thương hai mươi kim tệ tới sổ hàn hiên phá toái tâm cuối cùng đạt được một tia an ủi t r á c không được những cái kia công ty đều ưa thích tiền phạt dù là pháp luật không cho phép cũ phạt loại này không làm mà hưởng cảm gi hừ hừ v ạ n ác nhà tư bản ta cùng tội ác không đội t r ờ i c h u n g đã hai mươi năm cấp muốn hay không đi long p h ụ tìm cái kia lào âm bất đâu h à n hiên nhớ đến cái kia giấu đầu lộ đôi u người cũng là để hắn hai mươi năm cấp sau lại đi tìm hắn nói là có biện pháp cường hóa hắn chết thần vẫn là lại đánh một cái bột đi tệ tụ năm cái tinh h ạ c h cùng một chỗ hoàn thành lấy bọn hắn hiện tại cày quái tốc độ đoán chừng ra bột không cần bao lâu trong công hội ngược lại là có người gọi hắn đánh bột bất quá bột đẳng cấp so với hắn thấp không có tác dụng gì hắn cũng lừa đi đánh tt cái này bột nói đến liền đến chỉ thấy một cái xe ô tô lớn n h ệ lớn từ trên cây bỏ xuống dưới Quỷ diện chu vương hai mươi bảy cấp gặp mặt cũng là một cái to lớn mạng nhện t r ụ p vào vịnh xuân biệt vẫn bốn người bọn hắn trực tiếp bị t r ù m vào không cách nào di động may ra có thể sử dụng kỹ năng chó giữ cản đường vịnh xuân biệt vẫn vội vàng sử dụng trào phúng vàng không gợi cảm mẫu con rán ba người bị cắn một cái đoán chừng liền trực tiếp treo hàn hiên không có chính mình điều khiển từ thần sử dụng dương cung mà không phát lúc này thời điểm khẳng định là trước phát động phi tiên khống ở Quỷ diện chu vương trọng yếu nhất từ rất nhanh quỷ diện chu vương bị khống chế lại bất quá hàn hiên khó có thể lý giải được vì cái gì quỷ diện chu vương có thể tại bị đánh bay trạng thái đẻ trứng chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một một người cao màu trắng khiêu động kén đồng thời khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh còn không thể bị công kích một phút đồng hồ sau màu trắng kén vỡ ra không sai cũng là loại kia bạo tương nổ tung 2344-772-2362, một năm phạm mẫ liệt thường Biệt không kén lớn, Vịnh Xuân vấn người đều bị lan đến gần. sáu đều phi Gợi bạo bị vi cả tất đường đường tại mọi người đều có quần công kỹ năng nhện con hp cũng không cao thanh lý lên tới vẫn là rất dễ dàng ủy diện chu vương hp đang bay nhanh hạ xuống đồng thời nó cũng đang không ngừng đẻ trứng đồng thời càng sinh càng nhiều làm nó chỉ còn một mươi hp thời điểm càng là tuy nhiên t một lần n h hạ mười i v t hắn quan sát được nhện con cũng sẽ không leo đến trên thân người nhưng là y nguyên không dám để cho nhện con tới gần hắn hiên một mực thối lui đến phạm vi công kích biên giới lại lui thì công kích không tới sau đó hắn hướng mặt bên vòng quanh quỵ diện chu vương chạy mắt thấy quỷ diện chu vương chung quanh sáu mươi mét phạm vi đều bị n ệ n con vây đầy hàn hiên có chút hối hận sớm biết liền không như vậy c ũ n g cùng dùng cánh bướm có cánh bướm còn có thể nhiều mười lăm giây công kích thời gian còn có thể lên cây không đúng trên cây cũng đều là con n ệ n lên không được một chút hàn hiên bỗng nhiên nghĩ đến a h o a h o hắn tiếp được tử thần để a h o a h o đi ra a h o a h o sau khi ra ngoài trước tiên liền muốn chạy con n ệ n thế nhưng là bọn chúng bơm bướm, bướm thiên địch nhanh dùng phấn hoa hàn hiên hô cái này tiểu hồ điệp lá gan làm sao nhỏ như vậy a hô a hô lúc này cũng phản ứng lại tiểu cánh khẽ vỗ màu hồng phân phấn hoa lan 500-500-500. n ă n ệ n con chỉ có 500 huyết trực tiếp bị miễu sát trên trận để chống một khu vực phấn hoa có thể tiếp tục 10 giây hàn hiên cũng không có tụ lực kỳ thật coi như mãn tầng dương cung mà không phát thương tổn thêm bị động kỹ năng tối đa cũng bất quá 40 vạn ra mặt nhưng là h à n t h u ẩ n bị dùng phổ công lời nói 10 giây phát ra khẳng định là không ngừng 40 vạn 2 9 5 6 1 3 3 chín n 5 m s 5 u một ba t r m ộ t đạo màu vàng kim thương tổn dâng lên quỷ diện chu vương hí lên một tiếng ngã xuống đánh giết b m ộ quỷ diện chu vương hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm ba trăm năm mươi hai nghìn chín trăm năm mươi bột tích phân m ộ ư ơ i khu vực thông báo lao đầu nhạc vịnh xuân biệt vấn gợi cảm mẫu con rắn tràn đầy màu phát sáng lông ngực vặn vẹo bò sắt vật đánh giết quỷ diện chu vương uy chấn tư phương c h ư n một trăm linh bốn đã công điệp theo quỷ diện chu vương nga xuống nhện con cũng đã biến mất hô còn tốt nếu là không biến mất liền thu thập thi thể cơ hội đều không có bởi vì không có người rất quái lúc này quỷ diện chu cũng đều về tới trên tây hàn hiên lúc này mới yên tâm đi qua thu thập một h i thể thu hoạch được chu vương tiêm một tinh hoạch một quỷ diện chu vương vẫn là tương đối hào phóng trong quả nhiên là công hội lệnh hàn hiên đánh tới qua hai lần đôi cái này quá quen thuộc công hội lệnh hiện tại vẫn như cũng là vật hy hãn dù sao công hội nhiều lắm đặc biệt là có công hội trụ sở về sau lớn bao nhiêu công hội nhân số quá nhiều một cái công hội căn bản dùng không được chỉ có thể trước dùng phân công hội hàn hiên đem rơi xuống vật sách tranh phát tại kênh đội ngũ c ô cấp, cấp người chính là nữ vương nghệ răng trùy thủ loại hình vũ khí trùy thủ trang bị đẳng cấp hai mươi bảy cấp công kích lực bốn trăm bảy mươi bảy lực lượng bảy mươi chín nhanh n g h ệ n năm mươi tám tối độc xứ chúng độc bổ sung cấm hiệu quả trị hiệu quả đối bột vô hiệu mỗi giây ngoài định mức tạo thành tám mươi điểm độc hệ thương tổn tiếp tục ba mươi giây tơ nện váy còn thừa ba kiện l à m sắc trang bị đều là y phục loại bất quá người ở chỗ này đoán chừng đều chướng mắt hai mươi bảy cấp trang phục màu xanh lam a đây cũng quá kéo đi đều không có chúng ta có thể sử dụng gợi cả mẫu con rán phàn n à nói n nàng còn tưởng rằng đây là một lần đại bạo không nghĩ tới đều là đối bọn hắn vô dụng đáng tiếc cái mũ một cái con nện thân hòa chiếm cái thuộc tín h vị trời sinh so cái khác màu tím cái mũ thiếu một đầu thuộc tính mà lại cái này kỹ năng chẳng có tác dụng gì có truy thủ cũng không tệ thối độc độc lang mài bột lợi khí a cái này điểm thương tổn đánh bột không có tác dụng gì đây là tờ cờ dùng ẩn thân đến một đao chờ nửa phút đồng hồ sau lại đến một đao hiện tại không có bao nhiêu người có thể chịu nổi hàn hiên đem công hội lệnh cùng trang bị lưu tại trong ba lô chờ giữa chưa triệu xuất kỳ mang thương nhân nhập hội hắn lại đem những thứ này rơi xuống an bài cho hắn c h ỉ ít cái này n ệ n răng thủy thủ tạm thời là không thể rơi xuống cái khác công hội trong tay không về được huyết đối với người chơi tới nói vẫn là rất trí mạng vậy thì đồng nghĩa với không về được huyết đánh chết quỷ diện chu vương về sau hàn hiên đối với con n ệ n hoảng sợ ngược lại là ít đi rất nhiều đã có thể thong dong đối mặt con nện bất qua tới gần quá thôi được rồi hắn bản muốn tiếp tục để a hô a hô cay quái có điều hắn cảm nhận được a h o a h o bực bội tâm tình nghĩ đến diễn đàn phía trên những cái kia phản bội chạy trốn sùng vật quả quyết từ bỏ để a h o a h o tiến vào t ử thần mà chính là để nó đi chung quanh tự do hoạt động đ ặ t được hàn hiên chỉ lệnh a h o a h o hưng phấn dị thường lập tức hướng con n ệ ngoài n rừng rậm bay đi nó có thể quá đáng ghét nơi này còn tốt hàn hiên bọn hắn chỉ là tại ven rừng rậm a h o a h o bay trong chốc l á t thì ra con n ệ n rừng rậm tại trong đùi hoa bay tới bay lui sùng vật của các ngươi đâu làm sao không thả ra đến a theo lý thuyết đâu bọn hắn cần phải đều thu được sùng vật mới đúng nhưng là hàn hiên chỉ thấy qua vịnh xuân biệt đều thật n n g h hâm ấ mộ người n g khác thả r a lão đại thật nghĩ nhanh điểm lên tới hai mươi năm cấp đi đánh vạn điệp quật phó bản g đến lúc đó cũng tới một cái huyết điệp đó là h u y ế n điệp mạnh sao là thần cấp sùng vật thiên mệnh thạch mạnh tốt ta h à n hiên b ừ n g tỉnh đại n g ộ xem ra hiện tại đại gia sùng vật thì căn bản là lấy r a sùng trừ phi vận khí tốt đánh bột đánh tới cực phẩm sùng vật trứng hoặc là thông qua một số ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch được thiên mệnh tốt sùng vật trứng ngày đó thông báo cũng đã nói sùng vật hệ thống là sớm mở ra khả năng hai mươi lăm cấp sau sùng vật thu hoạch phương thức mới có thể biến nhiều đi hiện tại hắn ngược lại là có thể sử dụng tranh l ệ n h thời gian bồi dưỡng a hô a hô mà lại coi như về sau có mạnh hơn sùng vật hắn cũng sẽ không đổi cái khác a hô a hô chỉ bằng một cái khí linh nó cũng là không có thể thay thế a hô a hô chơi ch nghe được hàn hiên kêu gọi khoái lạc a hô a hô cánh bướm đột nhiên mừng lại thẳng tắp vừa ngã vào trong b ù i hoa đinh ngươi sủng vật a hô a hô h u y ế n điệp thu hoạch được tiên h mệnh đả công điệp phổ thông a nghe được hệ thống nhắc nhở hàn hiên cái cằm đều kinh điệu còn có loại này thao tác hắn vội vàng xem xét a hô a hô mặt bảng tên a hô a hô chủng tộc h u y ế n điệp đẳng cấp mười tám thiên mệnh thiên phú dị bẩm thần khí linh thần long vương sử thi phi hành phổ thông đả công điệp phổ thông thuộc tính sinh mệnh giá trị 6.550 công kích lực ma phác, 1 ma pháp 1.305 phòng ngự vật lý 781 phòng ngự ma pháp 1 0 7 t m ộ t kỹ năng phấn hoa bá thể tinh thần áp chế đả công điệp phổ thông tiến vào chiến đấu về sau toàn thuộc tính gia tăng 10% phần trăm mỗi 10. phút toàn thuộc tính hạ xuống 10% phần trăm thấp nhất xuống tới 50% phần trăm thoát ly chiến đấu sau khôi phục cái này là một thanh kiếm hai lời a c h ỉ ít chiến đấu trước 10 phút là có thuộc tính tăng lên lâu dài chiến thuộc tính sau đó hàng bất quá đối với hiện tại a hô a hô mà nói ảnh hưởng cơ hồ không có bởi vì hàn hiên chỉ cần nó tự động cậy quái nó tự thân thuộc tính ngược lại vẫn là tiếp theo bất quá lần này tự động thu hoạch được thiên mệnh ngược lại là cho hàn hiên một số mạch suy nghĩ hắn đang nghĩ nếu như một mực đem a h o a h o hướng bên dưới vách núi ném có thể hay không thu hoạch được ngã xuống sườn núi kỳ nộ thiên mệnh hoặc là một mực để nó nâng nhanh cây có thể hay không thu hoạch được tập thể dục đạt nhân thiên mệnh được rồi được rồi vạn nhất là một m đống phổ thông cấp thiên mệnh cái này a h o a h o thì triệt để phế đi hàn hiên rất lý trí từ bỏ trong đầu kỳ tư diệu tưởng thu hoạch được thiên mệnh về sau hàn hiên có thể cảm nhận được a hô a hô phấn khởi đồng thời đối với tiến vào từ thần cạy quái hướng tới tiến vào tử thần về sau a h o a h o phấn khởi bắt đầu dần dần nhẹ nhàng sau mười phút tâm tình thì bắt đầu dần dần hạ xuống lại qua ba mươi phút đồng hồ thậm chí xuất hiện biếng nhác hiện tượng nhìn đến tử thần bắn mấy mũi tên thì đình chỉ công kích hàn hiên gậy một cái tử thần tử thần lại tiếp tục công kích không mấy phút nữa sau lại ngừng hàn hiên chỉ đành chịu để a h o a h o đi ra vừa ra tử thần a h o a h o trong nháy mắt đầy máu phục sinh Tốt ra, đây là thật ra, A, đây đả điểm là hoàn mỹ diễn dịch đánh công diễn mỹ d a hô a hô lại b ằ n g đã công điệp mệnh cũng là mệnh a c h ư một trăm linh năm đánh lén lão đại kim giáp trùng sơn cốc chung quanh xuất hiện m ộ ư ơ i cái lâm thời công hội trụ sở gợi cảm mẫu con rắn đem hình ảnh phát cho hàn hiên sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc nhưng lại không có bối rối chút nào phá rỡ phá rỡ đã cùng nàng đề cập qua hôm nay chí ít có hai cái công hội và o ở đàn dương chấn mà lại là hướng lấy bọn hắn thiên đình tới bất quá nhìn lâm thời công hội trụ sở công hội tên h i ệ n nhiên không ngừng hai cái công hội ngoại trừ tinh thần cúng ác mộng tám cái lâm thời công hội trụ sở lấy tinh mộng bắt đầu còn có hai cái lâm thời công hội trụ sở tên bắt đầu là th theo thiên đình công hội thành viên đẳng cấp cũng có thể thấy được đến hiện tại thiên đình thành viên bình quân đẳng cấp đã hai mươi mức cấp bảng xếp hạng đẳng cấp trước một mươi ngày đ ỉ n h công hội chiếm đoạt bảy cái vị trí trước một trăm linh có hai mươi mấy cái đều là thiên đình công hội tuy nhiên ngoại trừ hàn hiên bọn hắn những người khác là trước một trăm bên trong hạt chót nhưng là phải biết đây chính là toàn cầu người chơi bảng xếp hạng kinh nghiệm dẫn trước bọn hắn không khỏi là đại công hội đem thủ hàng đầu đây cũng chính là chỉ công bố trước một trăm nếu như công bố một trăm tên về sau đoán chừng thuần một sắc đều là thiên đ ỉ n h thành viên ồ tám cái nơi ở tạm thời đây là dốc hết vốn lương a hàn hiên xem hết hình ảnh cười nói hai cái thổ phỉ đoán chừng cũng là gậy quáy phân h e o không đáng giá nhắc tới nhưng là tinh vọng cái này tám cái nơi ở tạm thời vẫn là tại dự liệu của hắn bên ngoài trụ sở phòng thủ thành công cùng ngày liền có thể lên tới hai cấp có thể chứa được ba trăm người t h n g cái trụ sở cũng là hai bốn nghìn người bọn hắn đây là muốn trực tiếp thì chiếm lĩnh kim giáp trùng khu vực chiếm lĩnh biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là trực tiếp đem căn cứ xây ở cái kia phụ cận phục sinh liền trực tiếp phục sinh tại phụ cận trợ giúp tốc độ có thể so sánh theo đan dương chân phục sinh điểm tới nhanh lên vô số lần mà lại hôm nay thiên đ ỉ n h công hội lên tới ba cấp cũng chỉ có thể dung nạp bốn trăm năm mươi người cái này tại tinh ngộng xem ra thuộc về là tất thắng cục bọn hắn chỉ là kiến tạo trụ sở không có động tác khác sao không có nếu như hắn là tinh ngộng công hội, hội trưởng trực tiếp cũng là mười cái phân hội trưởng mỗi người một cái lệnh triệu tập trước thanh nhất đám người lại nói đoán chừng là bọn hắn biết rõ đạo thiên đình thực lực cảm thấy tám trăm người tới cũng là đưa đồ ăn cho nên muốn đợi ngày mai đi nếu như muốn vững vàng hàn hiên cảm thấy tám cái phân công hội cũng không đủ vững vàng ngạo thế cũng có hơn hai ngàn người còn không phải để bọn hắn thanh nhiều lần thanh ngộng là hai cái công hội hợp lại công hội thành viên có hơn năm nghìn tám cái công hội lệnh đều dùng vì cái gì không cần mười sáu cái đâu nếu như là mười sáu cái công hội trụ sở hàn hiên khẳng định cái g i á m đều không thả một cái trực tiếp liền để ra kim giáp trùng tẩy quái giờ rồi muốn là tinh thần đại hải cùng ác mộng thái dương biết hàn hiên ý nghĩ đoán chừng đều muốn thổ huyết công hội lệnh ở đâu là dễ lấy được như vậy bọn hắn tìm đủ loại con đường tài cao giá thu đến t ặ n cái công hội lệnh hàn hiên nhìn một chút thời gian đã mười giờ rưỡi lại nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm còn tốt trong vòng nửa canh giờ có thể đến hai mươi sáu cấp sau đó đối gợi cả mẫu con r á n đám người nói giữa t r ư a ta muốn đi chấn t r ư ở n g cái k i a giao nhiệm vụ nơi đó còn có một cái nhiệm vụ đoán chừng muốn tìm chút thời giờ nếu như buổi chiều ta không có trở về các ngươi thì trước chính mình cày quái đi làm bộ huyết lần tiếp theo mang các ngươi cày quái không thu kim tệ tràn đầy màu phát sáng lông ngực vội và nói đại thần kim tệ đều là chuyện nhỏ nếu như ngươi cần ta có thể bao dưỡng ngươi à? bao dưỡng ta có thể à? một vạn kim tệ có thể hay không trước hưởng sau giao à? Cút. đánh giết quỷ diệt chu hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm linh năm đánh giết quỷ diệt chu hai mươi bảy cấp lấy được kinh nghiệm chín trăm linh năm quang mang loại lên hàn hiên rốt cục lên tới hai mươi sáu cấp hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đúng hẹn vâng lên đinh chúc mừng người chơi đạt tới hai mươi sáu cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đánh lén thoát ly chiến đấu về sau lần công kích sau đem tạo thành gấp đôi thương tổn cũng có năm mươi xác suất đánh bại mục tiêu thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đánh lén tốt như vậy à đương nhiên được mà lại quá tốt rồi đánh lén quả thực là dương cung mà không phát tốt nhất phối hợp a mặc dù bây giờ không có người chơi có thể đỡ được hắn dương cung mà không phát một tiễn nhưng là vạn nhất về sau có đâu ai sẽ ngại chính mình bạo phát cao a hàn hiên nhìn xuống thời gian đã mười một giờ triệu xuất kỳ cũng có thể tiến công hội hắn đầu tiên là đem triệu xuất kỳ kéo vào công hội thiết t r í thành hội phó sau đó nói tốt hôm nay thì tới đây về trước công hội trụ sở hoan g n ê n một chút mới tới bằng hữu đi tràn đầy màu phát sáng lông ngực ngực rỡ tốt tốt, tốt. trước đó hàn hiên thì cùng nàng nói mới tới phó hội trưởng dài đến vô cùng đẹp trai nàng một mực nhớ gợi cảm mẫu con rán cũng rất là hiếu kỳ cái này phá rỡ phá rỡ có năng lực là gì làm cho hàn hiên đối với hắn khen không dứt miệng thoát ly chiến đấu về sau bọn họ đều là trực tiếp sử dụng quyển trục về thành về tới công hội trụ sở hiên ca vừa về tới trụ sở hàn hiên liền thấy cầm lấy kiếm triệu x u ấ t kỳ triệu x u ấ t kỳ thì là hỏi giò tuy nhiên đã xác định qua tốt nhiều lần nhưng là trong trò chơi gặp mặt vẫn là lần thứ nhất hàn hiên mỉm cười gật gật đầu là ta người thành viên đâu còn chưa tới bọn hắn còn phải trễ một chút bọn hắn lui công hội so ta m u ộ n mười mấy phút chờ sau đó liền đến và h ả o xoài a đại thần ngươi quả nhiên không có gà ta tràn đầy màu phát sáng lông ngực ánh mắt đều sắp biến thành ái tâm hình dáng triệu xuất kỳ cẩn thận nhìn lấy tràn đầy màu phát sáng lông ngực hắn cảm giác nữ nhân này muốn ăn hắn đ ồ n g dạng mà lại hắn nghĩ tới lý thiên tiến h lúc trước nàng cũng là bộ dáng này sau cùng lại phản bội hắn lạnh như băng càng đẹp trai hơn ca ca ca t a triệu xuất kỳ nhìn lấy hàn hiên hỏi nữ nhân này có phải bị bệnh hay không băng không đem nàng đã đi hàn hiên vội vàng ngăn lại đừng nàng là con dán bình thường chính là như vậy ngươi đừng để ý tới nàng liền tốt triệu xuất kỷ cái này mới nhìn đến hàn hiên bên người gợi cảm mẫu con rán đưa tay ra nói lần đầu gặp mặt chiếu cố nhiều hơn gợi cảm mẫu con rán cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút chiếu cố nhiều hơn tốt các ngươi đi trụ sở đại s ả n h trò chuyện nhìn xem có thể hay không làm một cái nghi thức hoang đen ta phải đi giao nhiệm vụ thuận tiện đem mới tới thành viên tin tức đổi mới đến đan dương chấn dạng này các ngươi cũng có thể đi kim giáp trùng cái kia soát quái triệu xuất kỷ mới hai mươi mức cấp nói thật có chút thấp muốn đến hắn thành viên đẳng cấp cũng sẽ không quá cao kim giáp trùng khu vực nói không có áp lực là giả mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tăng lên chính mình mới là trọng yếu nhất c h ư một trăm linh sáu cổ thành di tích lại một lần nữa đi vào long phủ lần này hàn hiên xe nhẹ đường quen cũng không cần thủ vệ mang trực tiếp thì chính mình đi tới phòng hội nghị long hướng dương vẫn như c ũ là ngồi ở kia uống trà hàn hiên hoài nghi có phải là không có người thời điểm hắn là ở vào đứng im bất động trạng thái và không người bình thường người nào không có việc gì cả ngày ngồi tại phòng hội nghị uống trà ngươi lại tới nhiệm vụ hoàn thành sao long hướng dương không n g ầ n đầu trực tiếp hỏi cái này dị nhân đem long phủ làm nhà mình động một chút lại đến hắn đều hoài nghi mình để hắn đánh tranh bá thi đấu có phải hay không chọn lầm người hoàn thành hàn hiên nói ra không có hả không tệ không tệ thật sự là tuổi trẻ tài cao long hướng dương vui mừng nhìn lấy hàn hiên hàn hiên đi lên trước đem năm cái tinh hạch đưa tới long hướng dương vung tay lên đem năm cái tinh hạch nhận lấy đồng thời lấy ra một cái màu lam ngọc thạch đưa cho hàn hiên nhiệm vụ long hướng dương khảo hạch hoàn thành mất đi tinh hạch năm thu hoạch được hy hữu cấp sùng vật thiên mệnh thạch một kinh nghiệm năm nghìn hàn hiên đem thiên mệnh thạch bỏ vào b á khỏa hiện tại còn không phải cho a hô a hô sử dụng thời điểm long tiền bối ta hắn g vừa vừa hiên lại thu mày nhắc lại chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hắn vẫn cho là cái này là mình công hội ưu thế hiện tại tất cả công hội đều hưởng thụ lời nói đây không phải là đại biểu tinh đ ộ n g công hội tuần này cũng có thể tại đan dương chấn sống lại long tiền bối tất tiến chu công hội cùng chúng ta công hội là đối lập quan hệ có thể hay không để bọn hắn bình thường cuối tuần lại thêm vào đan dương chấn long hướng dương l ắ t đầu tại quy tắc bên trong ta có thể giúp các ngươi một số nhưng là loại chuyện này nhất định phải đối xử như nhau bằng không ta lại nhận chỉ trích là v ă n bối suy nghĩ không chu toàn hàn hiên vội và nói g n long hướng dương đã giúp hắn rất nhiều yêu cầu của hắn quả thật có chút quá lý kỷ long hướng dương tán thưởng đối hàn hiên gật gật đầu lại tiếp tục ống t r à một lát sau phát hiện hàn hiên còn đứng tại chỗ nghi ngờ hỏi ngươi còn có chuyện gì sao hàn hiên trả lời thì là trước kia cái kia người nào b à i h t h u phục cái kia gọi ta hai mươi lăm cấp tới tìm hắn ta đã hai mươi sáu cấp l o n g hướng dương cái này mới phản ứng được ngươi nói trang sở sinh à tiểu thúy ngươi đi hô một chút trang tiên sinh đúng lao ra một người mặc áo xanh thị nữ theo sau tấm bình phong đi ra hàn hiên ánh mắt trận thật lớn hắn liền nói làm sao có thể có người không có việc gì một mực tại hội nghị thất u ố n g trà nguyên lai là ẩn giấu cái thị nữ à cái này l o n g hướng dương cũng không giống nhìn lấy như thế nghiêm túc nha nhìn đến hàn hiên ánh mắt lòng hướng dương ho khan một chút nói ra sự tình không phải như ngươi nghĩ hàn hiên vội và nói hiểu hiểu ngươi biết cái gì nàng tại quét dọn vệ sinh đúng đúng đúng quét dọn vệ sinh ta cũng nghĩ như vậy long hướng dương một mặt im lặng nhìn lấy hàn hiên ngươi xem xét cũng không phải là nghĩ như vậy không lâu trang sở sinh thì đi đến ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên hàn hiên nhìn đến hàn hiên toàn thân không được tự nhiên không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến ta còn tưởng rằng muốn tới năm sau đây hàn hiên giả cười hai lần ha ha vậy ngươi cũng đoán được quá bất hợp lý hai mươi năm cấp vẫn là rất dễ dàng trang sở sinh cũng không hề để ý hàn hiên chế nạo vẫn như cũ trên mặt nụ cười các n g ư ơ i dị nhân tốc độ tăng lên s á t thực khủng bố ngắn ngủi một ngày thực lực vậy mà tăng lên gấp đôi xem ra nhiệm vụ lần này sát xuất thành công sẽ tăng cao ta sẽ cố hết sức không phải hết sức ngươi cần đem hết toàn lực nếu như thất bại ngươi thực lực sẽ mất hết ngươi là có hay không còn nguyện ý có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cổ thành di tích yêu cầu thăm dò cổ thành di tích tìm tới long văn ngọc bích giao cho trang sở sinh khen thưởng trang sở sinh tin cậy cái gì vậy ta không nguyện ý cáo tử hàn hiên quả quyết nói ra xoay người rời đi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hãn thực lực đã rất tưởng hoàn toàn không cần thiết đi đánh bạc thực lực mất hết không phải liền là đẳng cấp về không sao thậm chí có thể là kỹ năng thiên phú và trang bị cũng về không hắn lại không phải người ngu cho dù là chín mươi chín xác suất thành công thành công khen thưởng một bộ thần cấp trang bị cũng không đáng đến thử một lần trang sở sinh không nghĩ tới hàn hiên sẽ trực t i ế p đi cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau a cường giả chi lộ liền nên thẳng tiến không lùi kinh lịch đủ loại khó khăn mới có thể thành tựu đại đạo a đúng đúng đúng hàn hiên nhận đồng nói ra chân lại không có dừng lại thậm chí chạy muốn cv hắn không cửa ngươi thì không muốn cường hóa ngươi trang bị sao không nghĩ một chút ý nghĩ cũng không có ngươi chớ có không biết tốt xấu người tốt ta tốt mọi người tốt tốt địch thật tốt mọi người tốt mới là thật tốt trong nhiệm vụ sách đều không nhắc tới đến một câu trang bị cường hóa những phần thưởng khác cũng không có thì một cái trang sở sinh tin cậy hàn hiên hiện tại là không có chút nào tin cậy trang sở sinh trang sở sinh sắc mặt dần dần đ ô n g trầm đưa tay phải ra đối với hàn hiên một cái hư nắm nguyên bản ngay tại chạy trốn hàn hiên phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc đ í c h trang tiên sinh không thể l o n g hướng dương vội và ngô trang sở sinh thì là thản nhiên nói không cần lo lắng ta sẽ không tổn thương hắn thiên đạo hạn chế chúng ta không thể vô cơ thương tổn dị nhân Ta c hàn ỉ l t i ệ hiên ắ n phen cơ duyên một mà t h cơ ô hắn thành công thu hoạch công được cơ u d y tự n hoảng i đi thiên ê n là có thể đ ra, ạ trách phạt không đến chúng ta. chúng không Hàn Hiên h đến o sợ phát hiện mình không chỉ có không cách nào động đậy còn bị khống chế lấy hướng một cái viện bay đi đống nhiên trong sân dưới lòng đất đ ỗ n g nhiên sáng lên từng đạo từng đạo qua mang hàn hiên đối với cái này rất quen thuộc đây rõ ràng là truyền thống t r u y sau một khắc hàn hiên theo trong viện biến mất l o n g hướng dương thở dài một hơi ai ngơi đã để hắn đi vào vì sao không cho hắn phong linh thật đâu đây không phải để hắn không, không chịu chết sao còn lãng phí một lần truyền thống cơ hội trang sở sinh cười lạnh một tiếng hắn đã vô ý giúp ta ta vì sao muốn cho hắn phong linh thạch hưởng ta như vậy tín nhiệm hắn đối với hắn tốt nói đối đãi hắn lại không biết tốt xấu ngỗ nghịch ta ý nghĩ đừng quên thân phận của ngươi làm tốt ngươi chuyện nên làm là được rồi long hướng dương khổ n a o nói chỉ là cái này tranh bá thi đấu chớ có để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ vật chờ kế hoạch thành công điểm ấy khen thưởng tính là gì mà lại cái này dị nhân không có cường giả tri tâm khó thành đại khí không muốn trông cậy vào hắn vì ngươi đoạt giải quán quân long hướng dương bất đắc di gật đầu ngươi đều để người ta đưa tiến vào tự nhiên nói thế nào đều là ngươi đúng rồi hàn hiên phát hiện trên người trói buộc cảm giác biến mất hàn đứng lên phát hiện mình ở một tòa cũ nát trên tường thành thành tường bất ngờ mảnh hỗn độn cái gì cũng nhìn không thấy bên trong thành cũng là cũ nát không chịu nổi khắp nơi là đổ nát thê lương bầu trời cũng là một mảnh đủ ám cùng trước đó đan dương chấn sáng tỏ hoàn toàn khác biệt hàn hiên nhìn xuống tiểu địa đồ phía trên biểu hiện ra cổ thành di tích t r ư ơ n g một trăm linh bảy du hồn hố Hồ cha à cái này lao ấm bức có độc không muốn nhận nhiệm vụ cưỡng ép đưa người đi tới ra ngoài phải giết chết hắn không thể hàn hiên lấy ra quyền chụp về thành liền muốn trở về thành kết quả phát hiện vậy mà không thể dùng hắn lại thử sử dụng t ù y cơ truyền t ố n g quân chủ vẫn là nhắc nhở trước mắt địa đồ không cách nào sử dụng chắc không chỉ có không thể sử dụng địa đồ hệ thống còn không cho hắn bên dưới sớm biết mặc kệ cái k i a lào ấp bức giao xong nhiệm vụ trực tiếp đi không tốt sao Ai chưa chưa cabin ra Hiên cái thời Hiên chơi tiết giả đổi dinh Úng ngục Hàn bụng không hợp thời văng lên Hắn cơm chưa cũng chưa ăn Còn tốt Hàn hiên dùng cabin chơi, Hắn mở ra hệ thống chí, đem ăn phương thức theo giả lập đồ ăn ăn đổi thành dịch dinh dưỡng ăn cục cơm thức dịch hợp hệ theo lập tốt trò trí mở Đem đồ Nôn d ị c hàn d hiên buồn nôn, buồn nôn, g vị để đ a hô i ê a hô theo từ thần bên trong đi ra lại lấy ra hy hữu cấp sủng vật thiên mệnh thạch đối a hô a hô sử dụng dựa theo trang sở sinh thuyết pháp cái này địa đồ độ khó khăn rất lớn cho nên hắn đến hết tất cả phương pháp tăng lên thực lực tiêu hao hy hữu cấp sủng vật thiên mệnh thạch một đinh ngươi sủng vật a hô a hô hàn hiên đi phía u h ạ dưới thành tường dọc theo phá toái thành tường đi tới phó bản vòng ngoài độ khó khăn nhỏ nhất đây là thưởng thức hắn đang tìm cổng thành vạn nhất có thể thông qua cổng thành rời đi nơi này cái tia cũng không có tất muốn tiếp tục mạo hiểm không phải tin tức tốt là hàn hiên rất nhanh đã tìm được cổng thành tin tức xấu là không thể rời đi thì cùng trên tường thành nhìn đến một dạng ngoài cửa thành bị hỗn độn bao phủ ra không được là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đã không thể rời đi vậy liền tìm một chút t ò a thành cổ này di tích hàn hiên theo đường lớn hướng trong thành phương hướng đi đến tốc độ của hắn rất chậm một mực đang quan sát m ộ n phía nơi này làm sao một cái quỷ ảnh đều không có à tốt xấu đi ra mấy cái quay à không có cái gì ta rất hoảng à mà lại không ra trách hắn làm sao thông quan làm sao ra phó bản a hô một trận gió thổi qua hàn hiên dùng mình một cái không thực sự có quỷ đi đừng như vậy à bằng không đến hai cái tây phương vong linh ý tứ một cái l i n được c ả như như nhưng giác q u là biết thì n g c biết hắn lại là không có một điểm biện pháp nào hắn muốn công kích cũng phải có cái mục tiêu a lúc này a hô a hô lo lắng tâm tình chuyển đến hàn hiên nhìn về phía nó chỉ thấy no hướng một cái phương hướng vừa đi vừa về trở về bay quái tại cái hướng kia a hô a hô mừng rỡ tâm tình chuyển đến hắn hiên liền vội vàng đem mũi tên nhắm ngay cái hướng kia bắn tới năng lượng tiễn mũi tên tán đi cũng không có thương tổn bay lên cũng không có trách vật xuất hiện đồng thời a hô a hô lo lắng tâm tình lần nữa chuyển đến xem ra là bị t r á n h thoát bất quá địch nhân ở trong tối hắn lại không nhìn thấy muốn bắn c h ú n g căn bản không có khả năng dựa vào a hô a hô tin tức lan truyền quá chậm đúng rồi đã a hô a hô có thể nhìn đến liền để nó điều khiển tử thần liền tốt a hô a hô tiến nhanh tử thần tự động công kích bắn không nắm có thể tránh tòa định phổ công nhưng là không tránh được a hô a hô điều khiển tử thần trực tiếp nhắm ngay một k h ỏ a cây giả phương hướng cũng là một tiễn h ư u phốc ba mươi a tiếng kêu c h ó i thai chuyển đến một đạo màu xám hư ảnh lõe lên liền biến mất đồng thời một đạo năng lượng màu xám bị lôi kéo tiến tử thần đây là hồn phách bị tử thần thôn p h ệ biết tử thần đặc tính vẫn là rất dễ dàng thì l i ề n tưởng ra cái này kết luận hàn hiên nhìn xuống tử thần thuộc tính tự thích hướng vũ khí tử thần loại hình vũ khí cung công kích lực năm trăm l ự c lượng m ư ơ i năm giải phong nhu cầu sinh linh tri hồn hai ba trăm năm mươi tám mươi nghìn hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hút điểm kích vừa cắt hoán hình hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ chi cùng phía trên quấn quanh lấy điểm sâu khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống hắn trước đó cũng không có cái góp nhặt bao nhiêu sinh linh c h i hồn cho nên cũng không xác định thăng lên không có bất quá trở phía dưới liền biết có hay không tăng nơi này không có khả năng chỉ có cái này một cái du hồn hắn đem hình thái h o á n đổi thành h ú t ba đạo hồn dù sao không phải người chơi dám hoảng sợ hắn h ú t chết bọn chúng hiệu phơ ca ngay tại hàn hiên nhìn tử thần thuộc tính thời điểm lại một đường tiếng t h t trói hai theo một phương hướng khác chuyển đến xem ra a hô a hô lại công kích hàn hiên nhìn l ấ y sinh linh c h i hồn số lượng biến thành hai ba trăm sáu mươi ừ n như thế nào là tăng thêm hai đạo hắn chợt nhìn thấy ghi chép mặt bảng nhảy một cái đánh rết du hồn một cấp lấy được kinh nghiệm một hàn hiên kéo một chút ghi chép mặt bảng trong vòng nửa canh giờ chỉ có đầu này đánh rết ghi chép hàn hiên giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì xem ra đây là cùng một con du hồn tuy nhiên trước đó một tiến hấp thu nó một đạo hồn nhưng là nó cũng không có tử lần này đưa nó còn thừa hai hồn cũng hút đi nó mới chết mất cái này trang sở sinh có thể đổi tên nghiêm túc xúc sinh đi nếu không có tử thần ta liền một cấp du hồn đều rết không được để cho ta tới nơi này không phải có chủ tâm muốn hại ta sao bất quá đã tử thần có thể khắc chế du hồn tự nhiên cũng có thể khắc chế cái k h á c hồn loại quái vật hàn hiên trong lòng khủng hoảng tán đi hắn phóng tới ven đường trạch viện bên trong thành khắp nơi là rách nát sân nhỏ trước đó hàn hiên không dám tiến vào sợ bên trong có quỷ hiện tại hắn liền sợ bên trong không có quỷ có người có ở đây không có quỷ có ở đây không mau ra đây ta là người tốt ta có dương khí cho các người hút thật đừng nói tối tăm trong trạch viện ngược lại là có không ít du hồn Cơ hội mỗi cái trong chạch viện đều có một ỗ i c trăm o n g c h ạ linh tám vương thành cấm vệ như n thế nào mới có thể để cho bọn chúng chính mình đi ra đâu hàn hiên nghĩ đến xuất gia nhận răng trùi thủ thử nghiệm hướng trên ngón tay của mình phủi đi hai lần kết quả là có thể báo trước nếu như vũ khí có thể thương tổn đến thân thể trước đó hội đồng bên trong hắn đã sớm mình đẩy thương tích thùng trăm ngàn lỗ tuy nhiên nhất cấp du hồn chỉ cung cấp một điểm kinh nghiệm nhưng là có ba đạo hồn a hàn hiên là một cái ổn thỏa người hàn chuẩn bị tại ngoại thành trước tiên đem tử thần thăng cấp lại nói sau một tiếng hàn hiên dừng bước không được không được tốc độ này đến tối tử thần cũng thăng không được cấp hắn nhìn một chút sinh linh chi hồn thanh tiến độ vừa mới đến ba nghìn từng cái từng cái sân nhỏ đi soát thực sự quá chậm vẹn vẹn tiến ra sân nhỏ liền phải hoa một phút đồng hồ vận khí tốt bên trong có ba năm cái du hồn vận khí không tốt một cái đều không có một giờ xuống tới cũng liền soát đến hơn ba trăm đạo hồn muốn dựa vào cái này t h ă n g cấp đến soát đến ngày mai hừng ư đông còn không bằng đi đến một chút tham dò một chút nội thành nói không chừng bên trong càng tốt hơn soát một chút nếu như gặp phải nguy hiểm cùng lắm thì lại chạy trở về càng đi về phía trước ven đường trạch viện quy mô càng lớn nộ đến đại viện tử hàn hiên cũng sẽ đi vào đi dạo một vòng vận khí tốt bên trong sẽ có mười mấy hai mươi cái du hồn mà còn đẳng cấp cũng không lại cực hạn tại một cấp đánh rết du hồn năm cấp lấy được kinh nghiệm một đánh rết du hồn ba cấp lấy được kinh nghiệm một đương nhiên giống nhau là bị t ử thần m i ệ n sát cung cấp kinh nghiệm cùng sinh linh c h i hồn số lượng vẫn như cũng là không thay đổi ngoại trừ đánh rết du hồn hàn hiên còn đối trạch viện tiến hành điều tra đối với cổ thành di tích hắn không có bất kỳ cái gì tình báo cũng không thể một mực dạng này rết tiếp đi hắn không tin phó bản thông quan yêu cầu là đem du hồn rết sạch cái tia đến rết tới sang năm đi đây là sở quốc vương thành do cục hàn hiên tìm được một số bảo tồn tốt đẹp sách cũng biết nơi này là sở quốc vương thành di trị cho nên cái này sở quốc cùng hiện tại thiên nguyên bên trong sở quốc là một quốc gia sao sớm có người chơi thống kê trước mắt hoa quốc khu quốc gia cùng sở hữu mười cái theo thứ tự là t ề sở hán triệu yến tần ngụy ngô h à n đường trên sách còn nói lúc ấy tại niệm h sở vương gọi hùng văn trang sở sinh khẳng định cùng sở quốc có liên quan bất quá hẳn không phải là sở vương hậu nhân hàn hiên qua loa nhìn một chút những thứ này đối với mình cũng không có trợ giúp gì bất quá ngược lại là theo một phong thư tín phía trên thấy được hắn cảm thấy hứng thú nội dung thần chú tạo hóa định đây là sở vương ngoài ý muốn lấy được bảo vật nghe nói có thể đánh tạo thần khí đây chính là trang sở sinh nói có thể cường hóa đặc thù trang bị đặc sắc trang bị đi cho nên ta vẫn là phải đi trong vương cung trang sở sinh trước đó ban bố nhiệm vụ yêu cầu tìm tới long văn ngọc bích cái này rõ ràng cũng là vương tộc chuyên trúc đồ vật có điều hắn không có nhận nhiệm vụ cho nên ngay từ đầu không có ý định cầu sinh trong vương cung đã thần chú tạo hóa đỉnh cũng trong vương cung cái kêu hắn vẫn là đến đi một chuyến nói không chừng bên trong vẫn còn có bảo vật hàn hiên một bên điều tra sân rộng một bên hướng nội thành mà đi có người nửa giờ sau hàn hiên thấy được thật cao thành cùng có điều hắn còn xa xa thấy được vài bóng người ở phía trên lắc lư như thế một cái tràn đầy du hồn đích t ử thành vậy mà lại có người cái này không có chút nào hợp lý có lẽ cái kia cũng không phải là người hàn hiên suy đoán a h o a h o ta tới gần đi xem một chút ngươi không nên công kích hắn hiện tại khoảng cách còn quan sát không đến tên cùng đẳng cấp phải dựa vào tới gần nhìn xem có điều hắn cũng lo lắng phía trên quái đẳng cấp quá cao a h o a h o tự động công kích dẫn tới thì không dễ chơi hàn hiên sờ lấy chân tường tới gần rốt cục thấy rõ vài bóng người cùng tên của bọn h ắ n s ư n g thế này sao lại là bóng người a đây chính là một đống khải giáp cùng trường、thương. bọn chúng đầu đội lên vương thành cấm vệ đẳng cấp cũng đều là tại bốn mươi cấp tả h ư u hàn hiên đoán chừng cũng là vương thành cấm vệ linh hồn thể tại chống đỡ những t h ứ này khải giáp chỉ là hắn không nhìn thấy linh hồn thể thôi thấy được quái vật đẳng cấp hắn cũng không có trực tiếp công kích mà chính là lui về sau đi nếu như có thể hắn không nghĩ tới xung đột lui ra khoảng cách nhất định về sau hắn bắt đầu vây quanh thành cung chạy nhìn xem có thể hay không tìm được chưa cấm vệ vị trí thuấn di đi lên một mực chạy mười mấy phút hắn cũng không có tìm được chống chỗ vị trí vương thành cấm vệ số lượng nhiều lắm mà lại bọn chúng lại còn sẽ thay phiên thỉnh thoảng thì có một đội cấm v điều này đại biểu vương thành cấm vệ số lượng xa không chỉ thành cung phía trên những thứ này không chỉ có cấm vệ nhiều thành cung cùng thành tường không giống nhau nó lại là hoàn chỉnh hàn hiên chạy nửa giờ cũng không tìm được có thể đi vào lỗ hổng hắn đổ là tìm được cửa cung bất quá không dám tới gần bởi vì bên ngoài cửa cung thì có vương thành cấm vệ cái này muốn làm sao đi vào a bằng không dùng cánh bướm bay vào đi hàn hiên không chần chờ tới gần thành cung sau trực tiếp sử dụng cánh bướm bay lên bất quá trên tường thành vương thành cấm vệ trong nháy mắt liền phát hiện hắn chỉ thấy vương thành cấm vệ đầu tiên là vừa loạn sau đó vô hình tay từ phía sau gỡ xuống t r ư n g cung dương cung cái tên, sau một khắc. lít nha lít nhít mũi tên hướng hàn hiên bay tới ngoa tạo hàn hiên kinh hãi cái này muốn bị bắn tới đoán chừng trực tiếp phát động hộ chủ hắn vội vàng một cái thuấn di chuyển rời đến bên cạnh trong sân còn tốt hắn không có bay cao bao nhiêu bằng không thì vượt qua thuấn di khoảng cách sau đó hắn theo trong sân chạy ra đến quan sát cung trên tường vương thành thủ vệ phát hiện bọn chúng bị mất tầm mắt của hắn về sau lại khôi phục tuần tra trạng thái hắn lại tới gần cửa cung cũng không có phát hiện có vương thành cấm vệ ra tới tìm hắn hàn hiên rất buồn dầu nếu như có thể đem vương thành cấm vệ dẫn ra hắn còn có cơ hội thừa cơ tiến vào đi dẫn không ra được lời nói hắn chỉ có thể làm thấy ta cũng không tin nếu như các ngươi không ra ta thì soát các ngươi đợi đến tuấn di làm l ệ n h sau khi kết thúc hàn hiên một lần nữa trưởng k h ô n g tử thần bắt đầu tụ lực những thứ này vương thành cấm vệ cùng du hồn không giống nhau mặc lấy khải giáp hắn có thể trực tiếp công kích tụ lực đầy về sau hắn theo tường vây sau đi ra nhắm chuẩn cửa cung vương thành cấm vệ một tiên bắn ra 6 0 u trăm 3 i n h 5 2 u ba t 3 ă m bảy 5 ư ơ 5 hai ba trăm ba dương cung mà không phát nhất định phát động liên kích bất quá tốt tại không có liên tục phát động hai mũi tên bắn ra hàn hiên liền xoay người thuấn di mở một chút cũng không tham đánh giết vương thành cấm vệ 39 c ấ p lấy được kinh nghiệm 6.708. cái này kinh nghiệm hơi í tá tình huống như thế nào đây chính là ăn đầy năm mươi đẳng cấp tăng thêm cùng 22% i mươi hai xương hào cùng công hội tăng thêm tình huống dưới bất quá hàn hiên không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian Bởi vì h ắ nếu nhìn đ n cửa c như g đột n i ê n mở r chỉ là vương thành cấm vệ hàn hiên ngược lại là có thể thử cánh rượu một chút nhưng là có cưỡi ngựa thì hoàn toàn không có cách nào hàn hiên tranh thủ thời gian sử dụng đi nhanh hướng trong hẻm nhỏ chạy theo sau tiến nhập trong trạch viện nơi này sân nhỏ đều là tàn phá không chịu nổi rất nhiều sân nhỏ đều là tương thông trong sân thì không sợ cấm vệ kỵ binh truy kích bất quá hàn hiên lo lắng là dư thừa bị mất cựu hận của hắn về sau những thứ này cấm vệ trực tiếp liền xoay người về trong vương cung nếu như những thứ này cấm vệ toàn thành đuổi giết hắn vẫn còn dễ làm một mực rụt lại hắn thì thật không có biện pháp hắn có cung bọn chúng cũng có c u n g mà lại là trường cung tầm bắn dài hơn dùng viễn c h ỉ n h thanh lý cung trên tường cấm vệ là không thực tế này làm sao chơi à chẳng lẽ một mực dùng dương cung mà không phát nguyên một năm giết giết tới năm sau cũng giết không hecta mà lại quái vật kinh nghiệm có gì đó quái lạ đều không lên bạn hắn muốn dựa vào x o á t vương thành cấm vệ thăng cấp cũng là hoàn toàn không thực tế hàn hiên cánh bướm còn không có làm lệnh vương cung tạm thời là không đi được hàn hiên đành phải tiếp tục tại những thứ này trong sân thu hoạch sơ cấp du hồn đồng thời nhìn xem có hay không cái k h á c tình báo chờ cánh bướm làm lệnh về sau hàn hiên lần nữa tới gần thành cung bất quá lần này hắn lựa chọn tại mở ngoài hai trăm m mở thẳng tắp đi lên bay dạng này liền có thể xa xa nhìn đến trong vương cung bố cục không nhìn còn khá xem xét hàn hiên gọi thẳng khá lắm thành cung lại là hai tầng nếu như trước đó hắn bi quá hóa liệu thuấn di tiến vương cung liền sẽ bị hai tòa thành cung giáp công bên trong thành cung phía trên cũng là lít nha lít nhít một m ạ n h đen không cần phải nói khẳng định cũng là vương thành cấm vệ cái này hoàn toàn không có cách nào đi vào à vì cái gì trang sở sinh sẽ cảm thấy ta hai mươi năm cấp thì có cơ hội cầm tới long văn ngọc bích đâu chẳng lẽ long văn ngọc bích không trong vương cung có lẽ còn có phương pháp k h á c tiến vương cung mười lăm giây thời gian đến hàn hiên thẳng tắp hướng xuống rơi bất quá đang đến gần mặt đất thời điểm hắn sử dụng thuấn di xuất hiện trên mặt đất thuấn di có thể cho hắn không nhìn trọng lực tăng tốc độ an toàn chạm đất cái này tuy nhiên không khoa học nhưng là rất trò chơi an toàn lục về sau hàn hiên tiếp tục tìm tòi a hô a hô thì tiếp tục điều khiển tử thần thu hoạch linh hồn đánh rết du hồn ba cấp lấy được kinh nghiệm một đánh rết du hồn năm cấp lấy được kinh nghiệm một đánh rết du hồn một cấp lấy được kinh nghiệm một lần này hàn hiên điều tra trọng điểm thì là đặt ở mỗi cái trong sân trên mặt đất hắn hoài nghi có địa đạo thông hướng vương cung bất quá ngay cả tục gõ hai giờ sàn nhà hắn cũng không có tìm được mà nói lúc này sắc trời đã bắt đầu tối xuống ngọ o tạo cái này năm điểm sao ban ngày không cảm giác nhiều lắm nhưng là trời tối xuống hàn hiên liền có chút sợ hãi nơi này cùng thành trấn giã ngoại là không giống nhau nơi này thật sự có q u ỷ a tuy nhiên ban ngày du hồn giống như hoàn toàn không có công k í c h lực nhưng là buổi tối liền không nói được rồi vô luận hàn hiên làm sao lo lắng thiên cái kia đen vẫn là xe đen quỷ hồn cái kia ra tới vẫn là sẽ ra ngoài dưới bóng đêm hắn có thể nhìn đến nơi xa trong sân ra bên ngoài tung bay a phiêu mà lại ra sân nhỏ bọn hắn liền hướng hàn hiên bên này bay tới những thứ này a phiêu sắc mặt t r ắ n g bệnh già trẻ nam nữ đ ề u có bọn chúng biểu lộ khác nhau bất quá điểm giống nhau cũng là đều rất làm người ta sợ hãi căn bản không phải nhà ma bên trong nở tờ cờ có thể so sánh hàn hiên hai hùng kết vía vội vàng về sau chạy nhưng là bốn phương tám hướng đều là a phiêu hắn chạy trốn nơi đ â u đều là giống nhau từ thân mũi tên thật nhanh bắn ra mỗi một mũi tên đều sẽ mang đi một cái a phiêu nhưng là những thứ này a phiêu dường như vô cùng vô tận mà lại bị đánh g i ế t sau bọn chúng sẽ còn phát ra kinh khủng tiếng thét trói thai trong lúc nhất thời các loại tiếng thét trói thai quanh quần tại trên đường phố hàn hiên vội vàng đem hệ thống thiết t r í bên trong t í n h giác xuống đến thấp nhất đánh rết du hồn ba cấp lấy được kinh nghiệm một đánh rết du hồn năm cấp lấy được kinh nghiệm một đánh rết du hồn một hàn hiên quay người chạy vào trong một cái viện đóng cửa p h ò n g lại nhưng mà chẳng kịp chờ hắn buông lỏng một hơi liền thấy a phiêu trực tiếp xuyên qua cửa sau đó nhanh chóng hướng về hướng hắn mẹ a hàn hiên muốn đi sau chạy nhưng là lại nhìn đến đại lượng a phiêu theo trên tường xuyên xuyên tấu vào song bị bao vây tuy nhiên những thứ này a phiêu đẳng cấp vô cùng thấp nhưng là hắn cũng không dám bị bọn chúng tới gần a phiêu phương thức công kích khẳng định không phải vật lý công kích hoặc là ma pháp công kích trước đó tinh thần lực của hắn bị hút hiệu nạ thì hoài nghi hắn chơi quỷ cho nên a phiêu sát xuất lớn là trực tiếp công kích hắn tinh thần hoặc là hấp thu hắn t tinh thần làm sao về a hy vọng bọn họ không biết bay đứng lên đi hàn hiên thuấn di đến sân nhỏ trên tường rào nhìn lấy cách mặt đất bay đi a phiêu cầu khẩn tuy nhiên cái này hy vọng rất xa vời quả nhiên tại ở gần hàn hiên đứng yên tường lấy lúc rất nhiều a phiêu trực tiếp thì trôi giặt đến trên tường rào hàn hiên vội vàng theo tường v â y chạy rốt cục c h ố n g đến thuấn di đổi mới hắn nhắm chuẩn một cái a phiêu ít khu vực thuấn di đi qua rơi xuống đất thì mở ra đi nhanh chạy trốn may ra a phiêu dưới tình huống bình thường đều là gần đất bay đi mà không phải bay múa đầy trời hàn hiên tại lâm vào vây quanh thời điểm có thể thông qua thuấn di phía trên tường hoặc là nóc phòng kéo dài một chút thời gian. t ì một tới mật đ i ể u khu nhân chạy vực tòa r ố n lầu c ó bị động kỹ năng kỹ c ẩ n t h ậ vận n khí tốt m ư ờ i mấy giây t u ấ n di t h ì làm l ạ n h vàng k hàn ô hôm nay khó thoát bị hút khô n nay vận mệnh. trên đỉnh, g khó thoát hút h Một tòa cắt bị lầu hiên bình phục một hạ cảm xúc cao như vậy a f i o không có nhanh như vậy tới hắn có không sai biệt lắm năm sáu giây thời gian nghỉ ngơi ngoa tạo ngươi làm đánh lén không biết xấu hổ đồ chơi còn không có tỉnh táo lại hàn hiên trợn phát hiện dưới lòng bàn chân toát ra một cái a p i ê ôm lấy chân của hắn cũng là khe hấp một nói năng lượng màu trắng theo trong cơ thể hắn bay ra bị a p i ê hút vào từ thân một tiến đem cái này a p i ê mang đi Bất quả hàn hiên lại nhìn đến mấy cái đầu theo dưới chân dưới mái hiên toát ra hàn hiên vội vàng tìm tới một cái đất chống thuấn di đi xuống vừa mới hắn không để ý đến một việc a f i o có thể xuyên thấu mái hiên nhưng là tử thần công kích không thể chỉ cần a f i o từ trong phòng đi lên tung bay trên nóc nhà tử thần là công kích không đến nó cái k i ê u đạo phát ra bạch quang năng lượng chính là ta tinh khí sao hiện tại hắn đã có thể xác định a f i o phương thức công kích cái này càng không thể để chúng nó đụng phải chính mình đ ỗ n g nhiên một cỗ màu tím năng lượng bao phủ lại tử thần đây là thăng cấp sao hàn hiên nóc sửng sốt một chút đã đánh chết nhiều như vậy du hồn tử thần lại là không sai biệt lắm thăng cấp không qua thăng cấp cần sáng lâu như vậy sao lại không công kích ta muốn bị vây quanh á không có tử thần công kích hàn hiên t r u n g quanh cấp tốc bị a phiêu bao phủ hắn vừa mới sử dụng thuấn di tử thần đình chỉ công kích bị động cẩn thận cũng liền không lại có hiệu lực cái này chạy không ra được nha bất đắc dĩ hàn hiên sử dụng c á n h b ư ớ m đương nhiên lần này không thể thẳng tắp đi lên bay mà chính là hướng vòng vây bên ngoài bay dưới thân a phiêu cũng theo hắn phi lên giống như bách điệu triều phượng bay múa lệ trời m cũng, cũng, thành thành thật thật cũng, cũng, cũng ngay à, làm c tại lúc này tử thần quang mang nội liễm đồng thời thân cung chấn động một đạo sóng gợn trong suốt huyết tán ra tới chung quanh a phiêu bị gợn sóng quét đến trong nháy mắt trực tiếp biến mất giống như chưa từng có tồn tại qua xa xa a phiêu cũng giống như gặp phải thiên địch đồng dạng thét chói thai vang lên chạy tư tán trong n á y mắt trên đường phố thì giống tuyết hàn hiên ngu ngơ tại chỗ cái này là thứ gì tình huống hắn vội vàng xem xét tử thần tự thích hướng vũ khí tử thần loại hình vũ khí cung công kích lực năm nghìn lực lượng một trăm năm mươi tinh thần một trăm năm mươi tử thần lĩnh vực đối linh hồn thể có cường đại áp chế năng lực mở ra sau miệng sát phạm vi bên trong tất cả đẳng cấp thấp với mình t h ủ địch linh hồn thể giải phong nhu cầu cường g i ả c h i hồn ba mươi hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình, hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ tri cung phía trên quấn quanh lấy điểm sấu khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống thăng cấp về sau tử thần công kích lực cùng lực lượng thuộc tính trực tiếp tăng gấp mười lần mà lại n h i ề u một đầu tinh thần thuộc tính cùng một cái tử thần lĩnh vực tăng thêm phi tiên năm mươi phần trăm vũ khí công kích lực tăng thêm đây chẳng phải là cũng là bảy nghìn năm trăm công kích lực rồi hơn nữa còn có một trăm năm mươi lực lượng lại là hơn một nghìn công kích lực tinh thần vừa tốt đền bù ta ma phòng cùng pháp lực không đủ h à n hiên đối tử thần thuộc tính rất hài lòng đặc biệt là tử thần lĩnh vực có tử thần lĩnh vực hắn cũng không cần lại sợ bị những thứ này a phiêu đổi mà lại tử thần lại còn có thể tiếp tục giải phong đáng tiếc là giải phong nhu cầu thay đổi không còn là sinh linh c h i hồn bằng không cho dù là nhu cầu mười vạn thậm chí một trăm vạn sinh linh c h i hồn có lẽ đều có thể ở chỗ này xuất đẩy xem hết tử thần thuộc tính hàn hiên không kịp chờ đợi cha nhìn chính mình thuộc tính mặt bản id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không tiên phú bị động c h i vương đẳng cấp、26. năm mươi ba sáu trăm sáu mươi bảy bảy năm mươi nghìn sinh mệnh giá trị tám mươi bốn năm trăm m ư ơ i một pháp lực giá trị hai bảy mươi ba công kích lực hai mươi năm sáu trăm năm mươi chín ma pháp năm trăm hai mươi phòng ngự vật lý hai trăm sáu mươi tám sáu phòng ngự ma pháp một chín trăm m ư ơ i bảy tỷ lệ bạo kích ba mươi năm tốc độ di chuyển sáu trăm hai mươi năm tự do thuộc tính điểm không lực lượng năm trăm linh năm trí lực ba mươi ba nhanh nhẹn hai trăm sáu mươi tinh thần hai trăm hai mươi thể chất một trăm bảy mươi bảy áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích hướng vũ khí tử thần phi tiên vô địch là cỡ nào cỡ nào tịch mịch vô địch là cỡ nào cỡ c nào hàn hiên đem tử thần lĩnh vực đóng lại chỉ chốc lát sau thì có a phiêu hướng hắn tụ tập mà đến hàn hiên để a hô a hô tiếp tục khống chế tử thần công kích hắn ngược lại không phải bởi vì cái này một điểm kinh nghiệm thuần túy là vì công kích gia tốc đổi mới thuấn di cùng đi nhanh thời gian của đ ồ thời gian là vàng bạc sớm một chút ra ngoài ngủ sớm một chút chờ phía trước bị a phiêu chật ních thời điểm hắn thì mở lĩnh vực mở đường rất nhanh hắn liền đi tới cửa cung phụ cận hắn tụ lực bắn về phía một cái cửa trước vương thành cấm vệ chín trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi sau đánh giết vương thành cấm vệ bốn mươi cấp lấy được kinh nghiệm sáu nghìn tám trăm tám mươi lần này chỉ dựa vào phổ công thương tổn u l i ề n trực tiếp miệu sắt một cái vương thành cấm vệ đồng thời hắn lại lập lại chiều cũ hướng trong hẻm nhỏ chạy rẽ một cái về sau hắn chở vương thành cấm vệ bộ đội tới gần mở ra tử thần lĩnh vực. suy cấm vệ kỵ binh dưới thân chiến mã hí lên đứng thẳng người lên rất nhiều cấm vệ kỵ binh trực tiếp té ngã trên đất một cái khác chút thì là bị chiến mã mang theo trở về chạy năm mươi em ở bên trong vương thành cấm vệ cũng là thét chói hai vang lên trong nháy mắt q u a y đầu liền chạy năm mươi em ở bên ngoài một trăm em ở bên trong vương thành cấm vệ thì là loạn tung tùng kẹo hướng vương cung phương hướng chạy tới mà lại tốc độ của bọn nó rõ ràng thấp xuống không ít có hy vọng hàn hiên đi theo vương thành cấm vệ đằng sau vương thành cấm vệ thì là chỉ lo chạy trốn không có công kích hàn hiên thậm chí làm hàn hiên đi vào trước cửa cung thời điểm trên tường thành dừng lại một chút hàn hiên thì v ọ t vào dù sao cửa không khóa nếu có nguy hiểm lại đi ra ngoài liền tốt lớn mật của nổ lại dám xông vào cửa cung hàn hiên vừa mới nghe được thanh â m sau một khắc một cây t r ư ờ n g thương đã đẻ vào trước người hắn không cái này cấm vệ hóa trang không giống với cái khác vương thành cấm vệ vương thành cấm vệ đội trưởng bốn mươi năm cấp ban đêm hàn hiên có thể nhìn đến linh hồn thể trước mắt cấm vệ đội trưởng thể mang trên mặt phẫn nộ cùng chấn kinh chi s á c đoán chừng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn công kích không có thương tổn đến hàn hiên hàn hiên thì là một tiến bắn về phía cấm vệ đội trưởng đi theo cấm vệ phía sau thời điểm hắn vẫn 1539-540-507-636-577-32-507-636-202-064-38485 một tiến bắn ra đem cấm vệ đội trưởng đánh bại hàn hiên thuấn di xuất cung cửa đồng thời để a hô a hô khống chế tử thần phát ra ngoa tạo ta cái này phát ra có chút vấn đề a không là phát ra thấp mà chính là quá cao hàn mới vừa cùng vương thành cấm vệ đội trưởng cơ hồ là dính vào cùng nhau khoảng cách an toàn tăng thêm cơ hồ không có bình thường đến nói là không thể nào đánh ra một trăm năm mươi vạn phát ra chẳng lẽ tử thần lĩnh vực gáp chế tác dụng còn có phát ra tăng thêm hắn trước đó còn tưởng rằng chỉ là phương diện tinh thần cùng tốc độ di chuyển áp chế không nghĩ tới lại còn có thể tăng lên phát ra đáng giận ta muốn giết n g ư ơ i vương thành cấm vệ đội trưởng bỏ lên h é t lớn một tiếng hướng về bên ngoài cửa cung chạy trốn hàn hiên đuổi theo sau một khắc một đạo tàn ảnh đánh t r ú n g vào nó năm mươi bốn nghìn ba mươi chín phi tiên hiệu quả phát động nó bị đánh bay đến không trung hàn hiên không nghĩ tới mới mấy mũi tên thì phát động phi tiên cũng không chạy kẹp lấy khoảng cách an toàn tăng thêm công kích tới vương thành cấm vệ đội trưởng 412-79-507-6-5-3-6-196-137-4-16-5-4-507-6-3-6-2-80-196. xem ra tử thần lĩnh vực áp chế còn bao gồm bạo kích tăng thêm cùng bị động phát động sát xuất tăng thêm hàn g hiên 35% bạo kích tỷ lệ đều có thể đánh tới bình quân hai mũi tên một lần bạo kích đồng thời liên kích cùng mưa tên thần chờ bị động cũng thường xuyên liên tục phát động không đến hai mươi giây vương thành cấm vệ đội trưởng thanh máu thì chống r ỗ n g ngã xuống đất đánh giết vương thành cấm vệ đội trưởng 45 cấp lấy được kinh nghiệm 142-11 lại là cái này móc kinh nghiệm hàn hiên đã không muốn đậu đen ra muống vương thành cấm vệ đội trưởng thi thể đổi mới về sau không có rơi xuống q u a n cầu ngược lại là đem súng lưu lại hàn hiên tiến lên nhặt lên thu hoạch được cấm quân trường thương cấm quân trường thương loại hình vũ khí trường thương sử dụng đẳng cấp 35 công kích lực 2530 lực lượng 133 vương thành cấm quân chế thức trường thương đi qua t u ế nguyễn t a n m ọ n vẫn có cực mạnh công kích tính công kích lực ngược lại là rất cao Bất bị, cấp cấp, cấp cấm thuộc tính trang thuộc tính trừng Trước thống quá quân đầu màu yêu cầu cái cái đoán nhìn cũng chính xanh còn đẳng nói này không lĩnh. cao đi. là lắm mà mà suy nghĩ một chút hàn hiên đem trong ba lô một cái nghiên mực lấy ra vứt bỏ chống đi một cái ba lô âu vung vung giải thương hắn trong thành góp nhặt không ít cổ vật nhưng là hắn không xác định cái này ở trong game có thể hay không bán lấy tiền bất quá trang bị nhất định có thể bán lấy tiền những thứ này vương thành cấm vệ tuyệt không chuyên nghiệp mà hàn hiên nhìn xuống chung quanh một cái vương thành cấm vệ cái bóng đều không nhìn thấy cái này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt những thứ này cấm vệ hv không thấp k i n hắn nghiệm không cao, soát bọn chúng hoàn toàn là lãng gian. phí thời h cao, xoát là hướng đạo thứ hai cửa cung đi đến cái này đạo cung cửa là đóng chặt hắn thử nghiệm đẩy một chút không có phản ứng bất quá cái này cũng không thắng được hắn hàn hiên trực tiếp sử dụng thuấn di lên đạo thứ hai thành cung phía trên có bậc thang có thể đi xuống cùng phía ngoài tối tăm khác biệt trong vương cung vậy mà đèn đuốc sáng trưng xa xa còn có thể nhìn đến tuần tra cấm vệ cùng cung nữ bất quá hàn hiên biết những thứ này bất quá đều là linh hồn thế thôi ngoại trừ cấm vệ đội trưởng đằng sau nửa giờ đều không có cường đại linh hồn thể đến tìm p h i ế n p h ứ c chỉ cần hàn hiên khẽ rửa gần những cái t i a cấm vệ cùng cung nữ đều là trực tiếp chạy trốn hàn hiên thì là nguyên một đám gian phòng tìm kiếm lấy thỉnh thoảng theo trong ba lô ném ra một số ngoài cung cổ vật tranh chữ thay đổi thành trong vương cung tìm tới bà bối kém chút quên đi chính sự đi qua lúc đầu nhìn thấy châu b á o kích động về sau hàn hiên đã thẩm mỹ mệt nhọc hắn cũng nhớ lại chính mình là muốn đến tìm kiếm thần chú tạo hóa đ ỉ n h cùng long văn ngọc bích hắn không lại đi quản những thứ này thiết đ i ệ mà chính là hướng trung tâm nhất phương hướng chạy tới trước đó hắn chỉ là nhìn sang bất quá cũng nhìn thấy lớn nhất rộng rãi đại điện bình thường trong tivi đỉnh đều là đặt ở trước đại điện trên quảng trường rất nhanh hàn hiên liền đi tới đại điện phía dưới trước mắt là rộng lớn dài trăm thước bậc thang hắn liếc mắt liền thấy được bậc thang trung gian trưng bày đại đ ỉ n h hắn mừng dỡ chạy lên đài g a i đưa tay đặt ở trên chiếc đỉnh lớn phải t r ă n g kích hoạt c h ầ n quốc đ ỉ n h sở kích hoạt không kích hoạt không kích hoạt hắn chỉ có thể điểm không kích hoạt bởi vì kích hoạt lựa chọn màu xám không thể điểm kích hàn hiên đem tay lấy ra vậy mà không phải cái kêu đoán chừng lại là tại trong quốc k ố chỉ là không biết quốc k ố ở đâu đi trước trong đại điện xem một chút đi. Người nào lại dám xông vào vương cung. ngay ư vương ờ i lại nào xông cung. n vào dám g tại hàn hiên chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc một đạo thanh â m hùng tráng chuyển đến hàn hiên nghe được thanh â m trong nháy mắt thì trong nháy mắt rời đi quả nhiên ngay tại hắn sau khi rời đi một thanh trưởng thương cắm ở hắn nguyên lai、like、vị trí sau một khắc một đạo người mặc kim giáp thân ảnh xuất hiện tại trường thương bên cạnh đem t r ư ờ n g thương rút ra mùi thương trực chỉ hàn hiên cấm quân thống l ĩ n h trang nghiêm tám mươi năm cấp ngoa tạo tám mươi năm cấp cái này còn đánh quọc lông a long hướng dương cũng mới bảy mươi tám cấp trang sở sinh sát xuất lớn đẳng cấp còn không bằng lòng hướng dương tốc độ của bọn hắn cùng thủ đoạn đều là hàn hiên không thể nào hiểu được cái này trang nghiêm tám mươi năm cấp chính mình đánh như thế nào trong miệng đ ầ u đen do u muống nhưng là tử thần công kích lại là không có một chút do dự một mươi hai năm trăm linh tám hai trăm năm mươi sáu ba trăm m ư ơ i tám hai năm hai sáu tám hai trăm năm mươi sáu ba trăm m ư ơ i t á m tám mươi chín nghìn ba trăm m ư ơ i hai m ư ơ i hai nghìn bảy trăm năm mươi chín còn có giảm thương tổn thổ tính tại hàn hiên chấn kinh thời điểm trên bậc thang trang nghiêm biến mất sau một khắc thì đã đi tới trước người hắn mũi thương trực chỉ cổ của hắn không hàn hiên còn không kịp phản ứng lại một đường thương tổn sáng lên tám mươi bốn nghìn năm trăm m ư ơ i hai năm ba năm ba trang nghiêm thương tổn trực tiếp đem hắn hp đánh tới cơ sở phát động h ộ chủ k hàn ô không không. n g h hiên mở ra đi nhanh phi nước đại nhưng là trang nghiêm rất dễ dàng thì đi theo phía sau của hắn trường thương trong tay không ngừng bay múa từng đạo từng đạo không thương tổn theo hàn hiên đỉnh đầu dâng lên từ thần tại hàn hiên sau lưng không ngừng công kích tới trang nghiêm bất quá đối với hắn tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ đông nhiên một tia sáng dâng lên hàn hiên vui vẻ quay đầu nhìn lại quả nhiên là phi tiên thế mà sau một khắc trên mặt hắn kinh hỷ biến thành tuyệt vọng bởi vì hắn thấy được trang nghiêm trên đầu toát ra k h ô n g chế miễn trừ bốn chữ ba giây sau hộ chủ thương tổn miễn dịch biến mất 45.887 t h ậ t vất vả dựa và hút máu trở lại một nửa hp trong nháy mắt c h ố n g g i ố n g ngài đã bị đánh giết mời lựa chọn phục sinh địa điểm năm giây sau đem tự động lựa chọn cổ thành di tích quả nhiên liền xem như bị đánh giết cũng ra không được như thế tại hàn hiên dự kiến bên trong theo trước đó trang sở sinh trong lúc nói chuyện với nhau hắn thì đoán được năm giây sau hàn hiên tại vừa tiến vào di tích lúc trên tường thành phục sinh cái này còn chơi mẹ nó a trả lại tiền đây cũng không phải là hắn đẳng cấp này có thể đối phó được nếu như chỉ là thương tổn cao hòa miễn thương tổn hắn ngược lại là có thể thông qua phi tiên trốn học nhưng là g i a hỏa này còn có k h ô n g chế miễn trừ đánh lại đánh không lại chạy cũng không chạy nổi hàn hiên nhìn một chút chính mình đẳng cấp đã rớt xuống hai mươi năm cấp bất quá thăng cấp lấy được thuộc tính điểm cùng hai mươi sáu cấp bị động kỹ năng đều còn tại hàn hiên cũng là thoáng có chút thất vọng nếu như tử vong bị động kỹ năng biến mất nói không chừng có thể soát bị động kỹ năng tùy cơ đến không muốn vẫn soát thẳng đến soát đến muốn bị động kỹ năng ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một chút liền bị hàn hiên ném xõ vẫn là muốn muốn làm sao ra cổ thành gì tích đi đã không thể đáy kia cũng không cùng hắn đánh trước đó hàn hiên trong cung tìm hơn nửa giờ trang nghiêm cũng không có đi ra chỉ là hắn tới gần đại điện mới xuất hiện nghĩ thông suốt cái giờ này hàn hiên đóng lại từ thần lĩnh vực tiếp tục hướng vương cung mà đi sau hai mươi phút hắn lần nữa tiến nhập vương cung lần này không có cấm vệ đội trưởng ngăn cản đoán chừng thứ này là không đổi mới hoặc là không tới đổi mới thời gian hàn hiên lần này không có tiếp cận đại điện mà là tại rời xa đại điện các cái gian phòng bên trong tìm kiếm ngay từ đầu hắn còn thận trọng sợ trang nghiêm xông lại đ è m hắn ngắn dây không qua một đoạn thời gian về sau hắn lá gan thì lớn lên gặp phải gian phòng thì đạp cửa đi vào tìm tìm hết thì phá cửa sổ mà ra hiệu suất tăng lên rất、nhiều. bất quá vẫn như cũng là không có tìm được vật hữu dụng lại càng không cần phải nói thần chú tạo hóa đỉnh cùng long văn ngọc bích trong lúc đó hàn hiên lại gặp một cái cấm vệ đội trưởng kém chút đem hàn hiên hụ chết tưởng rằng trang nghiêm bất quá khi nhìn rõ không phải trang nghiêm sau rất nhanh liền đem thu thập cái tiêu cấm vệ đội trưởng cũng chỉ là lưu lại một chuôi trường thương hàn hiên đoán trường vương cung mỗi cái phương vị đều có một cái cấm vệ đội trưởng hắn đã tìm kiếm đến một phương hướng khác nơi này là các phi từ chỗ ở sao hàn hiên phát hiện bên này trong phòng đều có đại lượng son và phấn đồng thời cũng có rất nhiều đồ trang sức trang sức cái này khiến hắn tìm kiếm tốc độ lại chậm lại. tuy nhiên long văn ngọc bích xuất hiện tại châu b á o hộp trang sức bên trong sát xuất không lớn nhưng là vạn nhất sở vương tâm t ì n h tốt đem long văn ngọc bích thưởng cho nữ nhân của mình đâu cũng không phải là không được đúng không cũng không biết những thứ này phi t ử các phu nhân giáng dấp ra sao muốn hay không nhốt tử thần lĩnh vực nhìn xem đâu tại tử thần lĩnh vực tác dụng dưới hắn chỉ có thể xa xa nhìn đến cái kia từng đạo từng đạo xinh đẹp bóng hình l o n g hiếu kỳ quay phá dưới hàn hiên đem tử thần lĩnh vực đóng lại sau đó hắn liền thấy tóc thai bù xù khuôn mặt g ữ tợn a phiêu hướng hắn vào tới doa đến hắn vội vàng lần nữa mở ra tửa tử thần năm cấp lấy được kinh nghiệm một đánh g i ế t du hồn một cấp lấy được kinh nghiệm một nguyên lai、like, cung nữ cùng tần phi cũng chỉ là phổ thông du hồn a chương một trăm mười hai sở vương hùng văn ngươi là người phương nào tới đây vì chuyện gì một thanh âm theo hàn hiên sau l ư n g chuyển đến hàn hiên giật mình vội vàng thuấn di mở cái này đã thành phản xạ có điều kiện thuấn di đến một bên về sau hàn hiên nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy là một người mặc long b ả o h uy nghiêm nam tử xem xét tên quả nhiên là sở vương sở vương hùng văn hàn hiên không, có thủ, không nói trước chính mình nhìn không đến hùng văn đẳng cấp nếu như hùng văn hô một tiếng đoàn trường trang nghiêm đã đến sở vương hùng văn tỏ mọi nhìn hàn hiên người lạ dị nhân cho nên là sở quốc hậu nhân đưa ngươi vào tới hàn hiên lắc đầu ta cũng không biết có phải hay không là đưa ta tiến đến người kia họ trang trang sở vương hùng văn quay đầu nhìn bên ngoài liếc một chút hắn để ngươi tiến đến có phải hay không muốn tìm lòng văn ngọc bích nói xong h ắ n từ bên hông hái phía dưới một cái ngọc b ộ i hàn hiên trông mong nhìn c h ầ m c h ầ m sở vương hùng văn ngọc b ộ i trong tay nhanh chóng gật đầu sở vương hùng văn nghe vậy vui vẻ nói ra vậy ngươi mau đem tinh huyết cho ta hàn hiên xứng sở cái gì tinh huyết n g ư ơ i muốn ta tinh huyết sao trang gia hậu nhân không có cho ngươi hùng thị tinh huyết sao không có a hàn hiên lắc đầu còn tưởng rằng muốn máu tươi của hắn đâu hoảng sợ hắn nhảy một cái sở vương hùng văn bất mãn nói kích hoạt trấn quốc đỉnh cần hùng thị tinh huyết không có tinh huyết hắn để ngươi vào làm chi hắn lại không nhận nhiệm vụ từ đâu tới tinh huyết hàn hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới nói ra, hắn chỉ là để cho ta tiến đến tìm trang nghiêm nói chỉ cần cùng trang nghiêm nói muốn long văn ngọc bích là có thể s ở vương hùng văn trong mắt lóe lên một tia tức giận rất nhanh bình tĩnh lại đóng cửa lại đi vào bàn đọc sách phía trước ngồi xuống đối hàn hiên vẫy vây tay hỏi không biết ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào bọn hắn lại vì cái gì ủy thác ngươi tiến đến lấy long văn ngọc bích đâu hàn hiên cũng đi đến bên bàn đọc sách một bên ta cùng bọn hắn mới mới quen một ngày mà thôi long hướng dương cùng trang sở sinh nói nơi này có có thể cường hóa trang bị thần chú tạo hóa đỉnh nếu như ta nguyện ý giút lời cầm tới long văn ngọc bích thì đưa ta tiền đến mà lại nói chỉ có long văn ngọc bích mới có thể đưa ta ra ngoài hùng văn nhẹ gật đầu trong quốc khấu ngược lại là có thần chú tạo hóa đ ỉ n h cũng xác thực chỉ có long văn ngọc bích mới có thể đưa ngươi ra ngoài bất quá ngươi cũng không chiếm được hắn hiên vội la lên vì cái gì cái này không phải đã nói sao sao có thể lật lọc đâu ta liền nói trang sợ sinh cái kia lão âm bức không giống người tốt các ngươi thu về bằng đến ông ta hắn xác thực không phải người tốt hắn đây là muốn cướp ta hùng thị vương quyền đáng tiếc ngươi đem việc này nói cho ta biết bọn hắn không biết mưu đồ bao lâu vậy mà phá hủy ở ngươi cái dị nhân trong tay ha ha người một hồi lâu về sau hùng văn mới bình tĩnh trở lại hắn không nói gì mà chính là đang suy tư cái gì hàn hiên cũng không có đi quay rời hắn ở bên cạnh tìm đem cái ghế ngồi xuống một hồi lâu hùng văn mới lên tiếng kỳ thật ngươi cần có vẹn vẹn chỉ là thần chú tạo hóa đỉnh mà thôi ta hùng thị vương quyền cũng không chỉ điểm ấy giá trị hàn hiên nghe vậy vui mừng n ứ mày cho nên ta còn có thể cầm tới thần chú tạo hóa đỉnh hùng văn khẳng định nói đương nhiên không chỉ có như thế nếu như ngươi nguyện ý cải ta quy chính ta có thể đảm bảo cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý ngươi làm sao đảm bảo ta làm sao biết ngươi có phải hay không lừa gạt ta sao hàn hiên mặt múi tràn đầy hoài、nghi. tự nhiên là thông qua thiên đạo định ra ước định chẳng lẽ cái kia trang gia hậu nhân không có cho ngươi ước định hàn hiên đầu tiên là nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói ra hắn phát nhiệm vụ chỉ là viết ta có thể được đến sự tin cậy của hắn mà thôi như thế thật chỉ là hắn không có nhận mà thôi ha ha ha ha thì ra là thế ta liền nói một cái thần chú tạo hóa đỉnh làm sao có thể đến giá long văn ngọc bích nguyên lai、like、làm lưu lợi à tin cậy không cách nào định giá tự nhiên có thể tùy ý ước định ngươi bị hắn lựa nếu ngươi thành công này k ô n g đủ phong hầu hắn lại cái gì đều không hứa hẹn cho ngươi hàn hiên nghe vậy giận không nhịn nổi cắn răng miến lợi nói ra quá phận Vậy mà ta, ta n hắn, hắn hùng văn hài lòng nhẹ gật đầu theo rồi nói ra ta có thể cảm ứng được vẫn như cũ có hùng thị hậu nhân tại thế nếu như ngươi nguyện ý cải ta quy chính trợ giúp ta tìm tới hùng thị hậu nhân ta có thể đem thần chú tạo hóa đỉnh tặng cho ngươi đưa ngươi ra ngoài đồng thời như hùng thị hậu nhân phú quốc đem ban cho ngươi một tòa thành trì làm đất phong ngươi có bằng lòng hay không có tiếp nhận hay không sở vương hùng văn ủy thác yêu cầu tìm tới hùng thị hậu nhân đem long văn ngọc bích giao cho hắn khen thưởng một an toàn rời đi cổ thành di tích hai thần chú tạo hóa đỉnh ba hùng thị vương tộc hứa hẹn tiếp nhận không tiếp thụ chú thích khen thưởng một cùng khen thưởng hai tiếp nhận nhiệm vụ sau tức có thể đạt được nhiệm vụ này cùng trang sở sinh long hướng dương nhiệm vụ xung đột tiếp nhận sau đem không cách nào xác nhận bọn hắn tương quan nhiệm vụ trước đó đã xác nhận nhiệm vụ cũng sẽ tự động hủy bỏ hàn hiên miết miệm cái này hùng thị vương tộc hứa hẹn không phải cùng trang sở sinh tin cậy một dạng tính chất sao có điều hắn vẫn là lập tức lựa chọn tiếp nhận coi như chỉ là có thể ra ngoài hắn cũng nguyện ý húng chi có có thể được thần chú tạo hóa đ ỉ n h cho nên ta muốn làm sao ra ngoài sau đó làm sao tìm được ngươi hậu nhân đâu hàn hiên hỏi hùng văn đem hàn hiên biểu lộ nhìn ở trong mắt hắn cũng không có cách nào dù sao khen thưởng thứ này được hắn có tài năng khen thưởng cho nên hắn chỉ có thể dùng lời hứa của hắn làm khen thưởng ngươi yên tâm chúng ta hùng thị vương tộc cùng hạng giá áo túi cơm không giống nhau chúng ta lời hứa ngàn vàng chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm đến đến mức tì không cần ngươi tận lực đi tìm hùng thị hậu nhân sẽ cảm ứng được long văn ngọc bích bọn hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi khoảng cách nhất định bên trong long văn ngọc bích cũng sẽ cảm ứng được hùng thị hậu nhân có thể giúp ngươi phân biệt thân phận sau đó hùng văn la lớn trang nghiêm ở đâu lần này đem h à n hiên dọa cho phát sợ sẽ không lại muốn bị dây a sau một khắc cấm quân thống lĩnh trang nghiêm thì xuất hiện ở ngoài cửa thần tại đi quốc khố đem thần chú tạo hóa đỉnh mang tới vâng chờ trang nghiêm sau khi đi hùng văn cười nói ngươi không cần lo lắng ta không cho hắn nghe thấy hắn thì nghe không được ta không cho hắn trông thấy hắn thì nhìn không thấy hàn hiên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại vợ như vậy sao chương một trăm mười ba thần chú tạo hóa đỉnh cũng không lâu lắm trang nghiêm liền cầm lấy một cái đỉnh nhỏ đi tới cửa lấy đi vào đi vâng chỉ thấy trang nghiêm cầm lấy đỉnh nhỏ đi đến trước bàn sách để xuống cung kính hành lễ sau lui ra ngoài đóng cửa lại từ đầu tới đôi giống như là không nhìn thấy hàn hiên một dạng hùng văn cười nhìn về phía hàn hiên cái này ngươi tin tưởng đi hàn hiên liền vội vàng gật đầu bất quá ánh mắt lại là một mực tại chiếc đỉnh nhỏ kia phía trên đây chính là thần chú tạo hóa đỉnh hiện tại là của ngươi ngay vậy hàn hiên không kịp chờ đợi cầm lấy đỉnh nhỏ quan sát n hắn ỏ như vậy đỉnh cường trang hóa h vậy làm sao cường hóa trang bị A. bị không nhìn thấy đỉnh nhỏ thuộc tính cũng thả không tiến ba lô tự nhiên cũng vô pháp xem xét đỉnh nhỏ thuộc tính hùng văn giải thích nói thần chú tạo hóa đỉnh là đặc thù trang bị không chiếm thanh trang bị bất quá cần phải dùng máu tươi của ngươi đến trói chặt hàn hiên nghe vậy lấy ra nhện răng truy thủ trên ngón tay phía trên vạch tới vạch lui ngươi nhìn trói chặt không một chút căn bản hạ tiện hùng văn bất đắc dĩ lắc đầu xem ra còn chưa tới giai đoạn kia ta đến giúp ngươi một cái nói xong một trưởng vô hướng hàn hiên ở ngực không hàn hiên nhìn một chút ở ngực bàn tay lại nhìn một chút hùng văn tốt như cái gì đều không phát sinh lại đến một chút thử một chút ta vừa mới có cái thuẫn hùng văn lần nữa một trưởng vô hướng hàn hiên ở ngực tám mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi mốt phốc hàn hiên cả người bị đập bay ra ngoài đồng thời một n g ụ m máu tươi phun tại trên chiếc đỉnh nhỏ c h ó i chặt thần chú tạo hóa đ ỉ n h thành công sau một khắc hắn đụng vào trên vách tường một nghìn nhìn lấy liền tí máu đều không thấy được hp hàn hiên cả giận nói ngươi đây là muốn giúp ta vẫn còn muốn giết ta à kém chút đem ta dây hùng văn cười cười xấu hổ không có ý tư à ta không nghĩ tới ngươi yếu như vậy có thể tiến vương cung không cần phải yếu như vậy mới đúng năm mươi hàn hiên lại phun ra một mụn máu n g ư ơ i nha còn tinh thần công kích ta năm mươi xong ta không có d ư ợ c à lại muốn rất m ộ t cấp ngươi cho ta đánh vài cái đi ta công kích có h ồ i máu trước đó hàn hiên vì trang đồ cổ đem thuốc cho hết mất đi bị công kích sau cho hắn tại trạng thái chiến đấu cũng vô pháp dùng điều tước hùng văn vội vàng ngăn lại ta tự mang gấp m ộ ư ơ i lần phản thương tổn hàn hiên để xuống tử thần lựa chọn nằm xuống chờ chết ta lại không nói ta không có thuốc ngươi lo lắng cái gì a nói hùng văn tay bắn ra một viên thuốc bắn vào hàn hiên trong miệng hàn hiên vội vàng nuốt xuống tám mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi một hàn hiên xoay người nhảy lên ngo tạo đồ tốt ta nhiều đến mấy viên à, vạn nhất về sau ngươi sau mạng sống con người ố m sắp chết ta có thể lấy thuốc cứu bọn họ hùng văn xem thường nhìn trước mắt dối trá hàn hiên ngươi mình muốn thì nói mình muốn hàn hiên đưa tay thể nếu như ngươi cho ta một bình ta nhất định cho ngươi hậu nhân lưu một viên hùng văn á khẩu không trả lời được nửa ngày mới lên tiếng ngươi người này ngược lại là thành thật hàn hiên phong cùng gật đầu hắn hàn mẫu người tuy nhiên tham nhưng là có cái ưu điểm cũng là thành thật cuối cùng hùng văn còn là cho hàn hiên một bình thuốc bên trong nguyên bản có mười viên cho hàn hiên một viên còn lại chín viên hồi hồn tiên đan loại hình tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp sử dụng sau thanh trừ chỗ có dị thường trạng thái cũng hồi phục một trăm linh lớn nhất đại sinh mệnh giá trị hàn hiên xem hết thuộc tính che ngực trái tim thật đau có thể hay không lại chọn một lần hắn tình nguyện rất cấp quá xa xỉ về đ ầ y máu thuốc c a hắn đem bình thuốc bỏ vào ba lô sau đó hắn liền phát hiện trong túi beo lưng của mình nhiều một cái đỉnh nhỏ hồi hồn tiên đan quá biến thái hắn đều không để ý đến thần chú tạo hóa đỉnh thần chú tạo hóa đỉnh loại hình đặc thù sử dụng đẳng cấp m ư ơ i cấp cầm giữ có thần cấp thiết tượng đại bộ phận năng lực ở trong chứa một cách không gian đã trói chặt lao đầu nhạc không, thể giao dịch, không thể vứt bỏ. không thể hư hao hắn đem thần chú tạo hóa đỉnh lấy ra lần này hắn có thể sử dụng thần chú tạo hóa đỉnh chỉ thấy thần chú tạo hóa đỉnh rơi xuống mặt đất biển lớn trong chớp mắt thì biến thành to bằng bãi nước hàn hiên đưa tay đặt ở thần chú tạo hóa đỉnh phía trên trước mắt xuất hiện sáu cái lựa chọn theo thứ tự là đoàn tạo đúc lại cường hóa dung hợp phân giải thăng cấp cái này ngược lại là ngắn gọn thuật t i ệ n ngay tại hàn hiên chuẩn bị thử một lần thần chú tạo hóa đỉnh thời điểm hùng văn thanh âm chuyển đến t u t chờ ngươi trở về đang nghiên cứu đi ta trước đưa ngươi ra ngoài hàn hiên liền vội vàng đem đỉnh thu hồi trong ba lô thật la v hồn tại hùng văn đem long văn ngọc bích đưa cho hàn hiên nói ra cái này cũng là dùng tinh huyết c h ó i chặt c h ó i chặt sau ta có thể giúp ngươi kích hoạt ngọc bích rời đi nơi này mà lại c h ó i chặt sau chỉ có hùng thị hậu nhân có thể giải buộc thu hoạch hàn hiên vội vàng tiếp nhận long văn ngọc bích chạy đến chân t ư ờ n g chỗ muốn tìm trước đó phun ra huyết bất quá lại phát hiện huyết dịch đã đổi mới rơi mất hắn cả giận nói ngươi tuyệt đối là cố ý vừa mới rõ ràng có thể cùng một chỗ c h ó i chặt hùng văn thản nhiên nói không có ý tư a từ quá lâu nao tử đều thành bụi nhân ra đều nói như vậy hàn hiên còn có thể làm như vậy đâu cũng không thể nói vậy ngươi sống tới a hàn hiên nhận mệnh nh n g ư ơ i điểm nhẹ ta sợ đau phúc lần này hùng văn k h ô n g chế lực đạo rất tốt hàn hiên cũng không có bị đánh bay hp cũng chỉ là rơi mất một nửa c h ó i chặt long văn ngọc bích thành công long văn ngọc bích loại hình đặc thù cổ sở quốc truyền quốc ngọc bích có thể gánh chịu một quốc khí vận đã c h ó i chặt lao đầu nhạc không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao tốt ta cái này đưa ngươi ra ngoài hàn hiên chính xem xét long văn ngọc bích hùng văn thanh â m chuyển đến hãn vội vàng hô đợi chút nữa đợi chút nữa ta lại thu thập một chút đồ cổ máu ra ngoài bán lấy tiền đến lúc đó có thể chia một ít làm cho ngươi hậu nhân làm p h ụ quốc tài chính khởi động c ta, ta hùng văn thản như nói những thứ này tạ vật đều là mang không đi ra coi như có thể mang đi ra ngoài cũng chỉ có thể bị đến mầm hai vạn hàn hiên nhãn trâu xoay động tạ vật không được đặc thù vật phẩm cũng có thể đi ta nhìn ngươi cho ta thần chú tạo hóa đỉnh ánh mắt đều không mang theo nháy một chút khẳng định có rất nhiều dạng này đặc thù trang bị ta giúp ngươi hậu nhân mang mấy món ra ngoài hàn hiên xác h là cẩn thận nghĩ nghĩ hắn giống như cũng không có thứ gì có thể nỗ lực à sau đó hắn liền nghĩ đến trang sở sinh nghiêm túc nói các ngươi hùng thị vương tộc có thể thu hoạch được ta tin cậy chương một trăm một mươi bốn cường hóa tử thần、Cút. hùng văn tay phải vung lên long văn ngọc bích quang mang máy liệt quấn quanh hàn hiên quanh thân hàn hiên vội và nói đừng nóng vội à sự tình đều là thương lượng đi ra ngươi không hài lòng có thể trả giá nha ngươi ra cái giá hùng văn l n g mày nhữ lại nếu như ngươi nguyện ý đời đời chung với ta hùng thị vương tộc toàn bộ quốc khố ngươi đều có thể mang đi có tiếp nhận hay không sở vương hùng văn khế ước yêu cầu đời đời chung với hùng thị vương tộc không thể rời bỏ khen thưởng cổ sở quốc quốc khố tất cả vật phẩm tiếp nhận không tiếp thụ nhắc nhở này khế ước vì tinh thần lạc ấn m ờ i cẩn thận lựa chọn không tiếp thụ hàn hiên quả quyết cự t u y ệ t muốn không phải hắn biết trò chơi này không bình thường đổi lại người chơi khác còn thật có khả năng tiếp nhận làm gia nô người cái này lâu năm lão đang đang suy nghĩ cái dám ăn q u a n g mang quấn quanh dưới hàn hiên từ trong phòng biến mất chờ hắn lại mở mắt t r u n g quanh đã không còn là sáng ngời gian phòng mà chính là một mảnh đèn kịp hắn vội vang nhìn về phía tiểu địa đồ biểu hiện hắn tại vô danh thảo nguyên lại nhìn lên bầu trời một chút tinh quang lờ mờ có thể thấy được ha ha ha ta hồ hán tam lại trở về á long không ngâm h ổ không dích đạo nho nhỏ sợ sinh buồn cười buồn cười hàn hiên mở ra máy nghe nhạc lựa chọn phát ra về nước báo thủ nhạc nền mười năm ta trở về lần này thuộc về ta ta tất cả đều muốn cầm về ủng hộ cùng một cái bụng không hợp thời phát ra ủng hộ câm thanh vẫn là ăn cơm trước đi ăn no rồi mới có sức lực b ả o thủ hắn lại nghĩ tới trước đó trang sở sinh quỷ dị thủ đoạn hiện ở ta nơi này thực lực đi qua cũng là đưa đồ ăn ta còn phải t r ư ớ c tăng lên thực lực chỉ cần ba ngày đỉnh nhiều một tuần lễ chậm nhất không cao hơn ba tháng ta nhất định đi giết hắn tại di tích bên trong hắn phát không được nói chuyện riêng cũng không thu được cho nên nói chuyện riêng không có sáng bất quá trong hiện thực điện thoại di động ngược lại là thu đến triệu suất kỳ không ít tin tức hắn hiên nhìn xuống cũng không có, có chuyện trọng yếu gì cũng là để hắn sau khi thấy liên hệ hắn lấy ra quyển chụp về thành trở lại trong sân hàn hiên hướng hồng phúc t i u lâu đi đến bị dịch dinh dưỡng vị đạo buồn nôn không được được đến điểm mỹ vị bổ khuyết một chút đồng thời hắn cũng phát hiện triệu xuất kỳ bây giờ lại online Lao là luyện Lao lại là nha, khuya Ta ra Ta khoắc trong con con con đầu đêm đêm đây đi đâu, đầu chuyện xuống nhạc, còn Ngươi ngươi ngươi nhìn bảng hạng ngươi tinh nhạc, không con Ngược hôm Phá phá hạ hút khí hút tại cấp bậc có tìm mười tìm một xảy ở rỡ rỡ, gì à xếp Bị bị bị l o mv bốn tuy nhiên hạ xuống một bậc nhưng hắn hiện tại cũng có hai mươi năm cấp soát hai mươi ba cấp kim giáp trùng nào có cái gì kinh nghiệm không chỉ có triệu suất kỳ online tối nay công hội rất nhiều người đều online bao quát vịnh xuân biệt vấn bọn hắn có lẽ là cảm nhận được tinh mộng công hội áp lực cũng có thể là vì ban đêm bột trang bị hàn hiên không có đi quáy dày bọn hắn nếu như bọn hắn hai mươi năm cấp ngược lại là có thể gọi bọn họ cùng một chỗ đánh một chút vạn điệp quật phó bản g đáng tiếc bọn hắn chỉ có hai cái hai mươi b ố cấp đ o á n chừng ngày mai bọn hắn mới có thể đến hai mươi năm cấp t r ậ m rãi hưởng thụ hoàn mỹ ăn về sau hàn hiên mới trở lại trong sân hắn mở ra ba lô quả nhiên bên trong đồ cổ c h â u đ á o đã không còn hắn cũng không có để ý chỉ cần thần chú tạo hóa đỉnh cùng hồi hồn tiên đ a n còn tại l i tốt hàn hiên lấy ra thần chú tạo hóa đỉnh cái đồ chơi này phải dùng làm sao đâu hắn nếm thử sắp chết thần bỏ vào trong đỉnh a hô a hô vội vàng theo t ử thần bên trong bay ra cánh bướm điên cùng đập hàn hiên gương mặt người nhà muốn luyện chết ta nha hàn hiên vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi quên đi ngươi còn ở bên trong t ử thần bỏ vào đỉnh về sau trực tiếp thì phiêu phủ ở trong đỉnh bắt đầu quay vòng lên đồng thời sáu cái lựa chọn cũng theo màu s á m biến thành có thể lựa chọn màu trắng hàn hiên tự nhiên là trước lựa chọn cường hóa dù sao đây mới là hắn ban đầu mục đích chỉ là đơn thuần muốn cường hóa vũ khí mà thôi lựa chọn cường hóa về sau mặt bả hàn hiên xuất ra một viên sơ cấp trang bị cường hóa thạch p h ó n g tiến trong đỉnh trước mắt cường hóa sát xuất thành công một trăm phần trăm phải t r a n g tiến hành cường hóa là không hàn hiên lúc này điểm kích cường hóa chỉ thấy trong đỉnh xuất hiện một cái mini nhỏ cái bữa đối với tử thần một trận đinh đinh đương đương đánh hai giây sau thì ngừng đồng thời một đạo bạch quang theo tử thần tăng lên lên cường hóa thành công thu hoạch được tự thích đứng vũ khí tử thần một hàn hiên lại ném vào một khối sơ cấp trang bị cường hóa thạch mãi cho đến năm mỗi lần đều là chỉ dùng một khối mà lại sát xuất thành công đều là một trăm phần trăm không hổ là có thể so với thần cấp thiết tượng đặc thù trang bị a cường hóa năm về sau liền không thể dùng sơ cấp trang bị cường hóa thạch rốt c ụ c vũ khí của ta cũng là năm không biết thuộc tính tăng lên bao nhiêu hàn ấn mở tử thần giao diện thuộc tính tự thích hướng vũ khí tử thần năm loại hình vũ khí cung công k í c h lực bảy nghìn năm trăm l ự c lượng một trăm năm mươi tinh thần một trăm năm mươi tử thần lĩnh vực đối linh hồn thể có cường đại áp chế năng lực mở ra sau miệng sát phạm vi bên trong tất cả đẳng cấp thấp với mình thủ địch linh hồn thể giải phong nhu cầu cường già tri hồn không ba mươi hoán đổi hình thái hình thái một trước mắt hình thái cùng một mục tiêu chỉ hút một đạo hồn điểm kích vừa cắt hoán hình hình dáng một thanh bị phong ấn viễn cổ chi cùng phía trên quấn quanh lấy điểm xấu khí tức không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống tử thần công kích lực theo năm nghìn tăng lên tới bảy nghìn năm trăm cùng người chơi khác một dạng mỗi lần tăng lên đều là thêm mười phần trăm cơ sở trang bị thuộc tính hàn hiên lại nhìn phía dưới phi tiên thuộc tính tăng thêm phát hiện vẫn là hai nghìn năm trăm điều này nói rõ phi tiên cũng là thêm trang bị cơ sở công kích lực cường hóa thêm thuộc tính cũng sẽ không bị lần nữa tăng thêm cường hóa về sau hàn hiên lúc này mặt bảng công kích đã đạt đến ba trăm chín mươi mốt chính thức đột phá ba vạn đại quan lúc này trong túi đeo lưng của hắn còn thừa lại một viên sơ cấp cường hóa thạch hắn thử nghiệm đem áo choàng cùng sơ cấp cường hóa thạch bỏ vào công kích hắn đã không thiếu kết quả nhắc nhở không cách nào cường hóa hắn hiên đem áo choàng cùng cường hóa thạch lấy ra hắn không có lựa chọn cường hóa phụ tá hoặc là điệp tiên y ý ỉ phụ tá công kích lực quá thấp cường hóa quá lãng phí điệp tiên y ý ỉ cũng không tệ không quá cường hóa một lần chỉ thêm mấy trăm huyết nói thật hắn coi thường mà lại công kích lực tăng lên nhiều như vậy đến đón lấy hắn thăng cấp tăng lên sẽ nhanh rất nhiều cường hóa sơ cấp trang bị liền không có quá lớn cần thiết dù sao sơ cấp cường hóa thạch trước mắt chỉ có thể thông qua công hội cống hiến đổi lấy rất hy hi hữu hàn hiên lại thử một cái thần chú tạo hóa đỉnh những chức năng khác đ o á n tạo là cần muốn trang bị b ả n vẽ trước mắt thứ này còn chưa từng g ặ p qua khả năng cũng là cần muốn đến nhất định đẳng cấp hoặc là điều kiện mới có thể xuất hiện đúc lại thì là có thể sửa đổi trang bị phó từ đầu cần muốn trang bị đúc lại thạch hàn hiên cũng không có đạt được qua trang bị đúc lại thạch có điều hắn biết đan dương chấn thiết tượng đều có thể đúc lại trang bị người chơi cần chỉ cần trả tiền không cần cung cấp trang bị đúc lại thạch cho nên thứ này sát xuất lớn cũng không phải cái gì hy hữu vật phẩm có lẽ có thể nếm thử theo thiết tượng chỗ đó mua sắm trang bị phân giải tên như ý nghĩa cũng là đem trang bị phân giải thành tài, tài liệu sẽ tổn thất 25% tài liệu cái này ngược lại là có thể dùng để phân giải sơ cấp cao phẩm chất trang bị trang bị thăng cấp thì là thông qua tăng thêm tài liệu tăng lên trang bị đẳng cấp bất quá nhu cầu thật nhiều tựa như điệp tiên y h i ể thăng cấp liền cần m ộ ư ơ i cái chu vương t i ê u cùng hai cái truyền thuyết trang bị tinh hoa chu vương t i ê u có thể thông qua thu thập q u ỷ diện chu vương thi thể thu hoạch được có lẽ cái k h á c nghệ loại bột cũng được bất quá truyền thuyết trang bị tinh hoa thì so sánh hà khắc rồi phân giải truyền thuyết trang bị mới có thể thu được một cái truyền thuyết trang bị tinh hoa ai sẽ đi phân giải truyền thuyết trang bị đâu vẫn là phân giải hai kiện dùng để thăng cấp một trang bị đương nhiên có lẽ về sau có cách khác thu hoạch được truyền thuyết trang bị tinh hoa cũng không nhất định bất quá hiện tại đại gia đẳng cấp tăng lên so sánh nhanh cho nên cho dù là truyền thuyết trang bị cũng không bao lâu thăng cấp tính so sánh giá cả kém xa đổi thành cao cấp sơ phẩm chất trang bị về sau đẳng cấp tăng lên chậm đ o á n chừng đều là thăng cấp đã có trang bị dù sao trang bị kỹ năng cũng là rất trọng yếu như thế để hàn hiên gửi được một số cơ hội buôn bán tại không có người chơi khác biết trang bị có thể thăng cấp trước hắn ngược lại là có thể thu thập sơ cấp truyền thuyết trang bị phân giải thu hoạch được truyền thuyết trang bị tinh hoa bất quá cũng không phải hiện tại hiện tại toàn cầu đoan chừng đều không có bao nhiều tr hắn cũng chính là cùng triệu xuất kỳ cùng thương nhân lý thúc nói một chút thần chú tạo hóa đỉnh còn có một cái công năng cũng là dung hợp hàn hiên đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng hắn phát hiện dung hợp công năng không chỉ có thể dung hợp tài liệu biến thành cao cấp tài liệu còn có thể dung hợp trang bị m ộ ư ơ i kiện sơ phẩm chất trang bị có thể hợp thành một kiện cao phẩm chất trang bị nhiều nhất có thể hợp thành truyền thuyết cấp trang bị cái này cũng có chút nghị thiên m ộ ư ơ i kiện màu tím trang bị liền có thể hợp thành một kiện truyền thuyết trang bị m ư ơ i kiện màu tím trang bị giá trị cùng một kiện truyền thuyết trang bị giá trị căn bản không phải một cấp bậc hàn hiên cảm giác mình muốn kiếm lời l ậ ra cái này không ổn thỏa má sau đó hắn theo lý thúc cái k i a muốn m ộ ư ơ i kiện hai mươi cấp đồ bỏ đi màu tím trang bị ký sổ ba mươi kim hắn đem m ộ ư ơ i kiện màu tím trang bị bỏ vào thần chú tạo hóa đỉnh thời điểm mới phát hiện màu tím trang bị hợp truyền thuyết xác suất thành công chỉ có ba mươi năm bất quá cho dù là ba mươi năm cũng đáng tính toán ba mươi kiện đồ bỏ đi từ trang đội truyền thuyết trang bị bán cái mấy trăm kim tệ cũng không lỗ kích động tâm tay run rẩy h ắ n hiên đẻ xuống hợp thành trong đỉnh một trận quang mang c h ấ p động m ộ ư ơ i kiện thu nhỏ trang bị điên cồn g xoay tròn hóa thành bạch quang hướng trong đỉnh tụ lại một trận quang mang mãnh liệt dâng lên t phục, phục、so so、hàn hiên ợ p t không kịp chờ đợi xem xét trang bị thuộc tính hoàn mỹ thiết giáp loại hình thân thể trọng giáp trang bị đẳng cấp hai mươi cấp sinh mệnh giá trị hai nghìn hai trăm năm mươi phòng ngự vật lý ba trăm linh phòng ngự ma pháp hai trăm bảy i h ể chất bốn mươi tám nhanh nhẹn bốn mươi tám trọng giáp bị vật lý cùng ma pháp thương tổn giảm bớt một trăm tám mươi tốc độ di chuyển giảm xuống năm đã trói chặt hết thẻ thuộc tính đều rất hoàn mỹ nhưng là một đầu cuối cùng trực tiếp để hàn hiên sụp đổ như thế nào là trói chặt đo a này làm sao bán a ôm lấy may mắn tâm lý hàn hiên nếm thử hợp thành mấy lần màu trắng trang bị màu trắng trang bị hợp thành sát xuất thành công ngược lại là có một trăm phần trăm bất quá lấy được vẫn như c ũ đều là trói chặt màu xanh trang bị cho mình dùng cũng được đi chí ít truyền thuyết trang bị có thể kích hoạt màu vàng kim truyền thuyết không phải hàn hiên lại tìm lý thuốc muốn ba mươi kiện màu tím trang bị bất quá lần này hắn chỉ cần mười lăm cấp dù sao chỉ là muốn truyền thuyết tăng thêm đến mức trang bị thuộc tính kỳ thật còn thật không đáng chú may ra một lần cuối cùng cuối cùng thành công hắn thu được một kiện mười lăm cấp truyền thuyết cấp t h u ậ t b à i ai đánh bạc cho đánh bạc đến sau cùng không có gì cả hắn hiên triệt để từ bỏ hợp thành truyền thuyết cấp trang bị ý nghĩ thứ này lại là hoàn toàn tùy cơ nhiều như vậy chức nghiệp vũ khí cùng phụ tá hắn muốn hợp thành đến chính mình cần không biết muốn xài bao nhiêu tiền cho dù là mười kiện mười lăm cấp trang bị cũng cần hai mươi kim tệ đây chính là hơn hai mươi vạn a mà lại coi như hợp đi ra thuộc tính cũng liền như thế có lẽ tám phần trăm tăng thêm thuộc tính vẫn không thay đổi thành sơ cấp trang bị giảm bất thuộc tính nhiều bất quá cũng không tính không có thu hoạch chỉ ít hai kiện t r u y ề n thuyết cấp trang bị có thể phân giải phân giải hoàn mỹ thiết giáp thu hoạch được tinh t h i ế h tám truyền thuyết trang bị tinh hoa một phân giải hoàn mỹ thất u b à i thu hoạch được tinh t h i ế t năm truyền thuyết trang bị tinh hoa một truyền thuyết trang bị tinh hoa loại hình tiêu hao phẩm tài liệu sử dụng đẳng cấp mười cấp có thể dùng đến thăng cấp truyền thuyết cấp trang bị đã trói chặt lại là đã trói chặt bao quát phân giải tinh thiết cũng là đã trói chặt hàn h i ê n là triệt để minh bạch cái này không có ý định cho hắn cơ hội kiếm tiền bất quá cái này cũng cho hắn mới mạch suy nghĩ không thể bán nhưng là có thể chính mình dùng dùng sơ cấp trang bị hợp thành truyền thuyết cấp trang bị phân giải dùng để thăng cấp chính mình trang bị b sơ cấp tử trang càng t i ệ n nghi hiện tại còn quá mắc không chơi nổi hắn cũng không có cái gì cần thăng cấp trang bị hiểu rõ thần chú tạo hóa đỉnh công năng về sau hắn sử dụng quyển trục về tới công hội trụ sở vốn là hắn kế hoạch cũng là ban g à y cạy quái buổi tối đánh phó bản dù sao phó bản bên trong quái vật là sẽ không cùng bạo đoán chừng về sau người chơi khác hình thức đêm cơ bản cũng đều là dạng này bất quá bây giờ không có bao nhiêu phó bản bọn hắn thiên nguyên sống về đêm thì thật là sống về đêm ngoại trừ số rất ít cạy quái thăng cấp cái khác đều là tại xã giao hoặc là dạ phố cũng không ít đập kịch ngắn lại nói hiện tại kịch ngắn là thật lửa vâng theo thật sự là hắn định quan mang loại lên hắn người đã ở trong động quật đỉnh động bên trên có cái lỗ hắn hiên nhìn trước mắt quen thuộc trắng cảnh tâm lý giật mình hắn nhanh chóng chạy hướng về phía trước liền thấy phía trước động quật trên vách đá bám vào lấy màu xám hồ điệp ngõ tạo không phải đâu lại tới chương một trăm m ư ơ i sáu điệp ảnh s á o trang đây rõ ràng cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào vạn điệp quật thời điểm huyết t ư ợ n g theo lý mà nói hắn hiện tại tinh thần thuộc tính đã cao như vậy cũng hai mươi năm cấp không cần phải sẽ lâm vào h u y ế n cảnh mới lạ mê huyễn yêu điệp ta đã xem thấu ngươi trò xiếc ra đi hàn hiên hô bất quá cũng không có đạt được đáp lại chẳng cảnh cũng không có biến hóa chẳng lẽ lần này là thật nếu như ý thức được mình tại h u y ế n cảnh liền sẽ tỉnh lại cho nên lần này có thể là thật a hô a hô tự động công kích coi như hàn hiên bị khống chế hắn còn có a hô a hô có thể tự động công kích hàn hiên chạy về phía trước hai mươi năm cấp hồ điệp thủ vệ căn bản không nhịn được hắn hai vòng mưa tên hắn còn không có tới gần hồ điệp thủ vệ bọn chúng liền đã bị trống rỗng đánh giết hồ điệp thủ vệ hai mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn chín trăm hai mươi tám đánh giết hồ điệp thủ vệ hai mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn chín trăm hai mươi tám đánh giết hồ điệp thủ vệ hai mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm hai nghìn chín trăm hai mươi tám về sau cũng là cùng lần trước huyễn cảnh bên trong một dạng trên đường là các loại thuộc tính hồ điệp bất quá đều là hai mươi năm cấp cũng chưa từng xuất hiện hồ điệp đẳng cấp tăng lên mà lại đánh chết thứ tám sau áo thuật linh điệp về sau hắn liền đi tới một cái động lớn hang bên trong cũng chính là lần trước mê huyễn yêu điệp chỗ trong động quật một cái so với một lần trước tiểu nhất loại mê huyễn yêu điệp chính chuyển hướng hàn hiên hàn hiên bước nhanh về phía trước vừa tiến vào công kích khoảng cách từ thần liền trực tiếp bắt đầu tiến công một nghìn chín trăm năm m bảy một ba trăm ba mươi tám năm trăm hai mươi lăm năm trăm ba mươi tám năm trăm hai mươi lăm rất nhanh mê huyễn yêu điệp thì bị khống chế lại bất quá lần này mê huyễn yêu điệp hp rõ ràng rơi càng nhanh một phút đồng hồ liền đã rơi nửa máu mà lại toàn bộ hành trình đều không có, có nói một câu ha đại t i ê u thân còn nhớ ta không ngươi nhìn đây là tiểu thiêu t h ầ n có phải hay không là ngươi hải tử a vô luận hàn hiên làm sao kích thích nó đều là một bộ khô khan dáng vẻ cho nên ngay từ đầu mê v i ệ n yêu điệp là có linh trí sau này đều là không có sao bọn chúng là chân thật tồn tại sau đó bị ta mãn sát sao hàn hiên rất nhanh liền theo loại tâm tình này bên trong đi ra trò chơi quy tắc cũng là như thế coi như hắn không giết cũng có những người khác giết vận mệnh của bọn nó đã đã chú định 66.666 đánh rết bột mê huyện yêu điệp 25 cấp lấy được kinh nghiệm 5 7 m t r ă b ộ t tích phân m ộ ư ơ i hàn hiên tiến lên thu thập thi thể quả nhiên lại là một cái sùng vật chứng đây chính là một cái sùng vật phó b ả n không thể nghi ngờ thu thập thành công thu hoạch được sùng vật chứng h u y ế n điệp hàn hiên nhìn xuống vẫn như cũng là phổ thông phẩm chất h u y ế n điệp thu thập sau khi hoàn thành rơi xuống vật bên trong lại có hai cái màu tím q u a n cầu như thế niềm vui ngoài ý mớn thu hoạch được điệp ảnh giới trái điệp ảnh giới phải nhà sau khi hoàn thành phó bản biểu hiện hoàn thành hàn hiên trực tiếp lựa chọn lui ra phó bản chúc mừng ai đột phá phó bản vạn điệp quật ngắn nhất thông quan ghi chép cùng lần trước không giống nhau lần này cũng không có khu vực thông báo đồng thời hắn bột diện sát giả tần số cũng không có tăng đoán c h ừ ngoại n g trừ kích hoạt cái thứ nhất bột đến tiếp sau đều theo nhiệm vụ bột tính toán hy vọng là ta có thể sử dụng a lần này ra hai cái giới chỉ vừa tốt trên người hắn hai cái giới chỉ vẫn là màu trắng nếu như đều là hắn có thể sử dụng vậy liền quá sung sướng điệp ảnh giới, trái, loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp hai mươi năm cấp công kích lực ba trăm bốn mươi ba lực lượng sáu mươi tám thể chất năm mươi hai tinh thần năm mươi điệp ảnh một bốn tể tụ hai kiện kích hoạt nhìn a n nhẹn 40 tụ 4 kiện lượng vạn sản ảnh, h kích hoạt, phải, h 40 4 60 tề tụ quật điệp Điệp lực loại xuất. h chỉ kích nhanh nhẹn, 65 thể chất, 48 ảnh, 14, tụ 2 kiện kích hoạt, nhanh nhẹn 40 tụ 4 kiện kích hoạt, giới trang đẳng công lượng, lượng điệp kiện kiện cấp, cấp lực, lực lực tề tụ tề tụ vạn bị điệp 25 2 350 65 70 40 60 48 14 4 qua giới chỉ thuộc tính hàn hiên mừng rỡ lại là đồ trang sức xáo trang mà lại là vật lý chức nghiệp cái này vạn điệp quật không chỉ là sùng vật phó bản vẫn là xáo trang phó bản còn tốt cái này phó bản liền tại bọn hắn công hội trụ sở bên cạnh những người khác muốn đến đánh t r ư ớ c phải đi nửa ngày đây không thể nghi ngờ là vô cùng lớn ưu thế không có chút gì do dự hắn đem hai cái giới chỉ thay đổi nhìn lấy mặt bản g thuộc tính h ắ n hiên đều hoài nghi mình có phải hay không đã có thể làm tạ id l ã o đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương đẳng cấp hai mươi năm một tám r chín i năm tám hai bảy sáu mươi triệu sinh mệnh giá trị tám mươi sáu hai mươi ba pháp lực giá trị 2.381 công kích lực 32.912 m a pháp 505 phòng ngự vật lý 3.190 phòng ngự ma pháp 2.161 t ỷ lệ bạo kích 35% t ố c độ di chuyển 678 t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 643 trăm ự c tính đ i n g lực l ư n h a n h nhẹn ba t i tinh thần 270 t h ể chất hai r ư ơ i bảy áo choàng tiên phong áo choàng vũ khí tự thích hướng vũ khí từ thần năm phi tiên giới chỉ trái điệp ảnh giới trái giới chỉ phải điệp ảnh giới phải hơn tám vạn sinh mệnh giá trị hai ơ n bị mươi t h n tổn, g c á tiêu chính một cấp từ ạ đ trang điểm này thuộc tính hàn hiên còn thật chứng mắt hắn trang bị vẫn là phải dựa vào chính hắn đánh bất quá về sau màu trắng màu xanh đồ bỏ đi trang bị hắn ngược lại là có thể kiếm một chút có thể cầm lấy đi dung hợp cũng coi là tăng lên chính mình trang bị nơi phát ra không đến mức giống trước đó một dạng đánh không đến chính mình dùng trang bị chỉ có thể xuyên sơ cấp kém nhất hợp cái màu l a m cũng so sơ cấp màu t í m thuộc tính cao đúng rồi h u y ế n đ i ệ p sùng vật chứng ngược lại là có thể thao tác một đợt hắn đem sùng vật chứng h u y ế n đ i ệ p gửi qua biêu điện cho thương nhân lý thúc làm rong đuổi trung tâm mua sắm nhiều năm l á o hồ ly lý thúc vừa nhìn thấy sùng vật chứng huyết niệp liền biết đây là một đợt cơ hội buôn bán đây chính là ba bảng đệ nhất lao đầu nhạc cùng tên sùng vật ta trước mắt trong trò chơi chỉ có cái tiêm một đầu cùng cái này một quả trứng tự nhiên không thể bỏ qua một cơ hội này hàn hiên còn thân mật đem thiên phú dị bẩm thần giới thiệu ảnh chụp màn hình phát tới sau đó tại lý thúc theo đề nghị phí tổn mười kim tệ ký thiên nguyên chứng nhận hứa hẹn sách hứa hẹn hắn huyễn điệp là sùng vật chứng thời điểm giới thiệu cùng cái này sùng vật chứng giới thiệu là nhất trí đồng thời thiên phú dị bẩm thần là ấp chứng sau tự mang người nghe nói không lao đầu nhạc cùng khoản huyễn điệp mười giờ rưỡ tối đem tại diễn đàn đấu giá thật hay giả còn có thể gạt ngươi sao diễn đàn ch ta đi xem một chút ngoa tạo thần cấp thuộc tính thiên mệnh c h ắ c không được lao đầu nhạc sẽ cho huyễn điệp dùng thần cấp sủng vật thiên mệnh thạch gấp năm lần thuộc tính tăng lên a cái khác sủng vật đều là cướp ta nhìn sủng vật chứng giới thiệu là phổ thông cấp sủng vật ta lao đầu nhạc huyễn điệp cũng là phổ thông cấp thiên nguyên quan phương chứng nhận hứa hẹn sách vậy cái này sủng vật chứng ta chắc chắn phải có được trong n g ộ n g cái gì cũng có diễn đàn đấu giá sủng vật chứng huyễn điệp tin tức lan truyền nhanh chóng toàn bộ thiên nguyên đều yên cổng người nào có thể chịu được, được thần cấp sủng vật thiên mệnh dụ h o ặ đến vu lao đầu vui nói dối cái kêu càng là không thể nào thiên nguyên không có khả năng làm bất thể số l i quá đều bọn hắn tán đồng sùng vật chứng thu hoạch phương thức cũng không trở ngại bọn hắn đấu giá sùng vật chứng huyết điệp đã ban đầu giới thiệu cùng lao đầu nhạc huyết điệp một dạng hắn huyết điệp có thể thu hoạch được thần cấp thiên mệnh cái này huyết điệp cũng chưa chắc không thể